Chương một, một ngao có tranh nhau tất có lợi, chương 101 ngao có tranh nhau tất có lợi. Đây cũng là vì sao huyết tổ phát vài thủ dụ máu tanh như thế căn bản nguyên nhân, trực chỉ huyết vân giáo bản chất. Điểm ấy Lý Thanh Liên lại thấy rõ, ở đây chúng tu ẩm vàng sắp nhận, cả đám đều tựa như con kiến bắt đầu chuyển động, từng cái nhìn qua ngã trong vũng máu thi thể đều là tựa như nhìn qua trần trụi mỹ nhân hương phấn. Vô luận là địch nhân một phương, chính coi là một phương, liền chính là một phương, chết cũng đã chết rồi, còn cả những cái đó không có ích lợi gì làm gì. Huyết vân giáo trong chưa hề đều không thèm để ý cái này, trình độ lớn nhất lợi dụng Đi con mẹ nói nhân nghĩa đạo đức, sống sót mạnh lên mới là chính đạo." Lý Thanh Liên hài lòng nhẹ gật đầu, chậm rãi đi lên điện đá đen, Liên Yiya nhìn qua trước mắt trên thân cắm mấy chục cây kim châm màu máu hình dáng, một cỗ nồng đậm huyết khí đập vào mặt, thanh hôi đến cực điểm. Liên Yiya gương mặt xinh đẹp tái đi, nhẫn không được muốn phun ra, ở phía trên hướng xuống nhìn có thể là không có cảm thấy có cái gì, chỉ khi nào tự mình trải qua, hung thần cũng không phải nói một chút mà thôi. Một thân xác máu hóa thành từng điểm linh quang, chỉ thấy sắc mặt trắng bệnh đến cực điểm Lý Thanh Liên lại hiện lộ ra, một thân áo bào trắng sớm đã rách nướp, bị nhiễm là đỏ tươi sát. Tô chủ, ngươi tội gì khổ như thế chứ? Chém giết sự tình giao cho bọn hắn là được rồi, ngài còn? Thường Vi thở dài. Lý Thanh Liên thì là lắc đầu nói, ta không đi xuống, bọn hắn chết càng nhiều. Lập tức đưa tay nắm chặt cắm ở trên người kim châm hung hăng vừa gậy, máu tươi sen lẫn thịt nát dính tại phía trên, đỏ tươi đến tận điểm, có thể nghĩ rút ra sẽ có bao nhiêu đau nhức, nhưng Lý Thanh Liên trên mặt lại không có chút nào biểu lộ, tựa như không phải là của mình thân thể. Thường Vi nghe nói lại giật mình, hắn không nghĩ tới Lý Thanh Liên là vì nguyên nhân này mới đột nhập sát trạng. Hoàn toàn chính xác, sự gia nhập của hắn để sĩ khí tăng vọt, lại thêm kinh khủng lực sát thương, trong lúc vô hình để huyết tế trận đầu thương vong nhỏ rất rất nhiều. Nhìn qua Lý Thanh Liên, tướng vi trong lòng hiện lên một tia ấm áp. Chỉ chốc lát sau, liên nhiều một chỗ đỏ như máu kim đâm, nhìn Liên Y liễm mệt mỏi thân thể đều là đang run rẩy, có thể nghĩ vừa mới phía dưới chém giết sẽ có cỡ nào thảm liệt, đây cũng là chiến vân tranh đấu, mà lại vẹn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu mà thôi. Chớ có mềm lòng, nếu không nằm ở phía dưới chính là ngươi." Lý Thanh Liên nhắc nhở nói, một mặt trầm trầm, cái này Liên Y tâm không đủ hung không đủ tay muốn trở thành một cái hợp cách con dối còn cần chậm rãi buổi dưỡng. Liên Y Liề gật đầu, nhìn qua phía dưới một mảnh hỗn độn, rốt cuộc biết trong nội tâm nàng một mờ sợ cầu chết vẫn huyết chủ đến cùng hẳn là làm sao tranh. Đó chính là giết. Mềm lòng. Vừa mới nếu là mềm lòng thả đi Phùng Quy Chu, sớm muộn cũng sẽ hú mình, có thể giết một cái là một cái. Còn có, lần này nhớ kỹ chúng ta là ở Phùng Quy Chu chết về sau mới tới, gặp cú mang đại vu tàn sát cùng giáo tu sĩ không đành lòng, vì đó báo thủ rửa hận biết không. Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại nói. Liên Y Liề lại người, liền ngay cả đằng sau chín vị hồn đều là ngây ngẩn cả người đây không phải lửa mình dối người sao dết đều giết tin tức làm sao giấu giếm đều là giấu giếm không ngừng có cần phải làm như vậy sao cái này rõ ràng là ngao cỏ tranh nhau ngựa ông đã lợi ăn đều ăn còn muốn đứng trong trắng nhắn hàng Hữu dụng không Liên Nhi ấn tôn chủ đại nhân nói làm đi Lao quản gật đầu nói Liên y thì không hiểu thế nhưng là chính là nói như vậy cũng không ai tin a như thế che giấu đồ đẩn đều không tin lừa gạt quỷ đâu. đâuão quản cười nói nói hay không là vấn đề của chúng ta tin hay không là vấn đề của bọn hắn lập trường muốn 7 ngay ngắn người Liên y hiền là cứu vùng quy chu đi Không phải giết hắn đi, dạng này còn lại mờ ỉa biết tử chính là rõ ràng biết là ngươi rơi sát thủ, cũng không có khả năng mượn giết hại cùng giáo cơ ra tay với ngươi. Bây giờ tuyên chiến Bắc Minh Vũ giáo, vừa mới bắt đầu, xa xa không phải nội đấu thời điểm, phía trên nhìn cực kỳ, cho nên không ai dám trắng trận đấu tranh nội bộ. Cần cơ, mà lý do này liền không thể cho hắn. Nếu không liền sẽ trở thành chúng mà mũi tên chi, hiểu không? Liên Y liếc đôi mắt đẹp sáng rõ, lại hiểu được, không nghĩ tới một cái giả đến không thể lại giả lý do thoái thác, trong đó lại có như thế lớn môn đạo. Lý Thanh Liên là hài lòng nhẹ gật đầu. Lão quản trí tuệ hắn rất là thích, có dạng này người ở bên người, mình cũng có thể nhẹ nhõm không biết. Nhìn qua phía dưới huyết lưu phiêu lố chiến trường, Lý Thanh Liên thì là nhíu mày, sờ lên Cam Lâm vào chấm tư, trận chiến đấu này tới quá mức kỳ hoặc. Hắn cũng là từ phái đi ra trinh sát chỗ nào nhận được tin tức, Sương Phùng Quy một nhóm tao ngộ mãnh liệt đả kích, nguy cơ xâm tối, mà lại phía bên mình cách còn tương đương gần, lúc này mới sinh lòng một kế. Bất quá trận này Phùng Quy cùng Cú Mang Bảy Vũ ở giữa chiến đấu lại tới quá mức đột nhiên. dẫn người bay vô tận hoang, không đốc Ở địch mình lực lượng cách xa tình trạng rũi như thế nào tùy tiện thẳng tiến, mà lại áo bào đen đại vụ gặp Lý Thanh Liên một nhùng đến, từ phương cơ hội thắng không hiện, vẫn như cũ chậm chạp không lùi, hơi có chút tự thủ tư thế, cái này liền có chút kỳ hoặc. Giờ phút này, tiểu cốt lại khôi phục bình thường lớn nhỏ, giương nhanh múa vút hướng phía Lý Thanh Liên vào tới, lôi kéo hắn tay áo, một mặt khí bộ dáng gấp gáp, đem hắn từ trong trầm từ đánh gãy. Bộ dáng như thế tiểu cốt Lý Thanh Liên coi là chưa bao giờ từng thấy, chỉ thấy mắt hồn động không hiển nhiên rất là lo lắng, gặp Lý Thanh Liên không hề bị lay động, càng là khoa tay, xương tay động tác ở giữa vẽ lên cái vòng lớn. Nhìn Lý Thanh Liên không hiểu ra sao, quả đen cũng là đi theo bay tới, tê ẩm lên, đại ca, ngươi nhưng quản quản tiểu có đi, hắn chẳng lẽ bị đánh cho váng, vừa mới vẫn tại đào địa, không, rức, còn muốn lôi kéo ta cùng một chỗ đào. Lý Thanh Liên nghe nói, con ngươi một cái, tựa như nhớ ra cái gì đó mấu chốt sự tình. Thân thức tựa như vô biên lại kiếm, chọn vẹn vươn vào dưới mặt đất 10 giảm sâu, đều là bùn đất, cuối cùng càng là đụng phải mảng lớn xám trắng tầng đá, ra đá bên trong, lại cất dấu từng khỏa ôn ngọc thạch, mỗi một cây đều có to bằng căn nhà. Liên con ngươi sáng lên, miệng lên một tia vui sướng nụ cười nói, đều cho ta địa, dùng lực đảo. Có thể đào bao sâu đào bao sâu. Huyết tế chúng tu nghe nói, lại không hiểu ra sao, tình huống như thế nào. Đào địa. Đào đất làm gì? Nhưng lý thanh liên mệnh lệnh chính là thiên mệnh, không thể không tử, mỗi một cái đều là mạo khởi kình đầu bắt đầu đào địa. Tiểu cốt một mặt hưng phân sắc, thân thể nhảy lên, liền gia nhập đào đất trong đại quân, đạo pháp bay theo gió, luyện thi thành biển, tu sĩ một khi đào thức dậy đến, đó là khá nhanh rồi. Không bao lâu liền đối một cái khoảng chừng 5 6 dặm rãnh sâu, đại địa chấn động ở giữa bụi nổi lên bốn phía. Tường Vi nhíu chặt lông mày lại triển khai nói, không nghĩ tới lần này thu hoạch lại không nhỏ. Lời nói ở giữa đều mang một tia nhẹ nhàng, hiển nhiên đã dùng thần thức rõ xét qua, thần trí của hắn không biết mạnh hơn Lý Thanh Liên ra bao nhiêu, tự nhiên thấy rõ. Chợt vẹn đối 10 giảm sâu, bốn đất đã biến mất không thấy gì nữa, khắp nơi đều có cứng rắn phỉ thúy ngọc thạch, nhưng lại không ai dừng lại, trong thế tục ngọc thạch giá trị liên thành, nhưng tại tu si trong mắt còn không có một phương linh dịch tới như có. Lại lạp đối năm dặm, mặt đất ầm vang sụp đổ, vô tận tinh thuần linh khí từ bên trong lòng đất sông ra, tạo thành một đầu to đến mấy trăm trượng linh khí lang nhiên, xông thẳng tới chân trời, trong không khí nồng độ linh khí đều là tăng lên không ít. Ha <cười> <cười> linh truyền a, linh truyền lại đào ra linh tuyển đến rồi. Như thế lớn linh tuyển, đến có bao nhiêu phương linh dịch a? Phát. phất a. An uống không lo, tôn chủ lớn ba con mắt sao? Từng cái huyết tế tu sĩ giống như điên cuồng, đều là một mặt hương phân sắc, chỉ thấy hô to dưới đáy, chính là một rộng lớn vô biên ngọc thạch động rộng rãi, trong động đá vôi lại có từng tòa rộng rãi cung điện, trong đó lại không có mười hai. Trong động đá vôi, có một cái đủ trăm trượng lớn linh đàm, linh dịch giống như rồng nổi giận từ linh truyền trong sông ra, chợt vẹn thoát ra cao mấy chục trượng, tạo thành linh dịch trường hà, ầm ầm chảy xuôi, vô cùng hùng Giờ phút này từng cái tu sĩ đều là nhảy vào trong đó từng ngụm từng ngụm uống, tựa như cả một đời chưa thấy qua linh dịch, tiểu cốt cũng là thư thư phục phục nằm ở linh sông bên trong, một mặt hưởng thụ sắc. Mọi người tại đây triệt để sôi trào, qua đen trong nháy mắt liền đỏ trong mắt, đỏ hồng mắt hoa oa kêu to, hóa thành một đạo ánh sáng đen trong nháy mắt đâm vào linh truyền bên trong. Miệng chim đại trương, vô số linh dịch như là trường hà sông vào trong miệng, mỗi một cái hô hấp đều có hơn vạn phương linh dịch biến mất, mặt sông mực nước đều là bị uống hạ xuống. Nhưng đỡ không được linh truyền mãnh liệt, trong khoảnh khắc liền lại, Lý Thanh Liên khẽ run nói, "Quả đen, kiềm chế một chút, đừng đem người cho nuốt trong bụng." Quả đen thì là không nói chuyện. Nó đã không không ra miệng đến nói chuyện. Liên y gì cũng là hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, một phương này linh tuyển đại biểu cho cái gì, không ai so với nàng rõ ràng hơn, tu si tu hành không thể rời đi linh dịch, cũng là tu sĩ giới đồng tiền mạnh, đây rõ ràng liền cùng nhặt tiền không có gì khác nhau nha. Làm sao ngươi biết phía dưới này có linh tuyển A? Liên y thì hưng phấn hỏi. Lý thanh liên cũng là cao hứng đáp, ngao còi tranh nhau, tự nhiên đến có tranh đồ vật, cái này linh tuyển cũng được, may mắn mà có tiểu cốt, không phải còn không nghĩ tới cái này gốc dạ Cái này linh truyền chính là Phùng Quy Chu dẫn người đánh tới nguyên nhân, lại đoán sai cú mang chúng vu thực lực, mà cái này linh Tuyển, đồng dạng là áo bào đen đại vu không muốn rời đi, tử thủ nguyên nhân. Không có lợi ích đánh cái gì đánh. Chính là huyết Vân giáo đối với Bắc Minh vu giáo tuyên chiến, cũng không có khả năng không có bất kỳ cái gì lý do gặp mặt nhất định phải phân ra cái chết sống tới, mà có thể có lợi liền khác biệt, cái này linh truyền hiển nhiên là núi cú mang sản nghiệp, phía dưới cung điện chính là chứng cứ, Phùng Quy Chu lại không biết từ chỗ nào đạt được tin tức, không nghĩ tới lại ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Đều đừng đùa mà, cho ta đem cái này linh truyền rút khô. Năm chặt thời gian Lý Thanh Liên trầm giọng nói, như thế lớn linh truyền núi Cú mang chắc chắn sẽ không chắp tay nhường cho, đi chậm chính là lại một trận kinh tiên động địa đại chiến. Hắn tuy có cái này dự cảm, nhưng lại không có chọi cứng 12 vu phong bất luận cái gì một phong thực lực. Bác Minh Vu giáo người đều có thể lớn. Sai. Bác Minh Vu giáo mạnh đáng sợ, mạnh khiến lòng run sợ, 12 vu phong cộng lại lực lượng thậm chí dám cùng đô quảng giới lao đại ca thông tiên tiên giáo đụng tới đụng một cái. Huyết Vân giáo thật đúng là không đáng chú ý, nhưng xấu chính là ở chỗ hắn Bắc Minh Vu giáo 12 vu phong không phải một cái toàn thân, làm theo ý mình. Bác Minh Vu giáo chỉ là đối bọn hắn gọi chung mà thôi. Liền ngay cả cái này toàn bộ hắc bạch khâu cũng là bị cắt cứ làm 12 châu, không biết bao nhiêu năm một mực như thế, đây cũng là huyết vân giáo giám động thủ với hắn nguyên nhân, 12 cây đua chung vào một chỗ gấp không ngừng, cho nên Diêm xuyên muốn một cây một cây gấp. Tôn, Tôn chủ, phía dưới này có linh tinh a. Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên hung bạo chợt lên. Chương 102 chiến công hiện hách máu đầm địa, chương 102 chiến công hiện hách máu đầm địa. Linh tinh thứ này ở đâu quản giới thế nhưng là hàng hiếm, một cây hạ phẩm linh tinh liền tương đương với trăm phương linh dịch, trung phẩm càng là vương. Còn thượng phẩm liền không được rồi, tròn vẹn trăm vạn phương nhiều. Có thể thấy được một cây nho nhỏ linh tinh trong đến cùng bao hàm cỡ nào kinh người linh khí, chính là linh dịch nồng đậm đến cực hạn cố hóa để ép mà thành, có thể nói có thể ngộ nhưng không thể cầu tồn tại. Dùng để tu luyện tự nhiên là làm ít công to, chính là Lý Thanh Liên bây giờ nắm giữ lấy huyết tế thế lực mạnh mẽ như vậy, trong tay linh tinh đều là không có mấy quả, linh dịch lại nhiều số không đến. Chỉ thấy Lý Thanh Liên con ngươi sáng rỡ quát, đảo, tốc độ đảo. Từng cái tu sĩ cũng là hưng phấn bắt đầu chuyển động, dù sao cái này cùng nhật tiền không có gì khác biệt. Đúng lúc này, chỉ thấy điện đá đen bốn góc huyết kỳ lần lại bắt đầu chuyển động. Kéo lấy thật dài xích sắt đâm đầu thẳng vào linh tuyển bên trong, ngàn trượng thân thể triệt để chui vào trong đó. Liên kết ở trên người khóa sắt giờ phút này buộc phát ra chói mắt linh quang, linh truyền bên trong mực nước điên cuồng hạ xuống, không đến thời gian một nhẹn nhàng, linh dịch trường hà lại sinh sinh bị rút khô cạn rơi mất. Điện đá đen bên trong thế giới nhỏ thì là khắp nơi là nước, đó cũng không phải là nước, mà là thật sự linh dịch a, chính là chín đại đoạn hồn nhìn qua một màn này cũng là ngây ngẩn cả người, thật lạ quá tản nhiên chút. Hiển nhiên, bốn tôn huyết lần cũng không phải là vật sống, chỉ là cùng điền đá đen luyện hóa cùng một chỗ hành thi mà thôi, giờ phút này kéo lên linh dịch tới thử cùng mãnh dị thưởng. Ken, Ken, Ken, lệnh thanh âm chuyển đến, dưới mặt đất trong động đá voi hỏa hoa vàng khắp nơi, từng quả bóng ánh sáng long lanh, linh quang loè loẹt linh tinh cũng là bị chúng tu từ trên vách đá đánh xuống, tránh hai mắt đau nhức. Huyết Vân giáo vì sao như vậy hứng thú với Hắc Bạch Câu? Không phải cùng Bắc Minh Vũ giáo có thủ, mà là vì tu hành tài nguyên, linh quáng, tinh kim mỏ, tiên thảo, hết thể hết thể đều là tu hành không thể rời đi đồ vật, muốn mở rộng lớn mạnh, đây là nhất định. Chiến tranh tức là cướp đoạt, Lý Thanh Liên rất được tinh túy tí trong đó. Giờ phút này, chiến lại lôi kéo một giáp tấm đẫm máu lỗ thai lái tới. Chính là đi lên một chút, liền có loại sát khí sông tâm cảm giác, chỉ sợ nhát găng cái này một cái liền sẽ đem dọa ra nước vàng như tới. Lý Thanh Liên thì là không có áp lực chút nào, chết ở trong tay hắn cũng không phải xối, hắn cùng những này vô nhân cũng không thủ hoán, vẫn như trước là giết, chỉ vì muốn đạt tới mục đích, những người này là nhất định phải chết. Chính là không cựu không hoán, khi ra tay Lý Thanh Liên cũng là không chút do dự, nói hắn ác, vậy liền ác. Vì đạt được mục đích, hắn cái gì đều làm được, không chi là chỉ là mạng người. Lão quản dẫn người lại bắt đầu chuyển động, đem một trung quanh trăm trượng màu xám đá tròn tấm đặt ở điện đá trước, bàn tay lớn vồ một cái, liên miên máu thịt bè bè lô thai liền bị bắt được phiến đá phía trên, pháp quyết vừa bấm. Thành đống thành đống lỗ thai cháy hùng hực, trùng thiên lửa lớn chiếu rọi toàn bộ rừng hoang, một cú không tên chấn động từ phiến đá bắn vào hư không trong. Chỉ thấy phiến đá hư không bên trên trong lúc đó lóe ra từng hàng chữ lớn, nét sắt nó bạc. Mạc Liễu Sinh, 2.745 chém, chiến công 8.762. Chu Vân Định, 3205 chém, chiến công 7.301. Thường Quỷ, hiện hách chữ lớn, chính là từng đầu hoạt bát mạng người. Phía trước là chém giết nhân số, cũng chính là lỗ thai bao nhiêu, đằng sau chính là dựa theo bị chém người tu vi chỗ tính toàn chiến công. Trận pháp huyền bí, tự nhiên có thể từ trong lỗ thai suy tính ra bị chém người tu vi. Lý Thanh Liên nhìn qua hư không trong lớp lóe chữ lớn, lông mày sâu nhăn. Không nghĩ tới cái này ngắn ngủi một tháng thời gian, đã chết nhiều người như vậy, càng làm cho người ta kinh ngạc là, Mạc Liêu Sinh ra hỏa này lại vô thanh vô tức vọt tới vị trí thứ nhất, Sinh ép Chu Vấn đỉnh. Mạc Liêu Sinh, Chu vẫn đỉnh, Thường Quỷ, Trung Thịnh, Tần Minh, Cô Độc Hồng, về phần chết mất hai hàng tự nhiên không ở chiến trong bảng. Theo lỗ hai càng càng nhiều Liên Y nghi thứ tự có thể nói song thẳng tới chân trời, chọn vẹn vượt trên trung thịnh, đạt đến thứ tư trình độ. Liên Y nghi, 2.407 chém, chiến công 6.781. Nhìn thấy thứ tự của mình tiêu thăng, Liên Y thì hưng phấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, lại quên hư không trong khắc ấn số lượng đều là từng đầu mạng người sinh sinh điền đi lên. Chém đoạn hồn cảnh tu sĩ tính 1000 chiến công. Đạo tàng chỉ có 100. Thường vi tao mày nói, mà hóa khí chỉ có 10, vệ phần mở linh cảnh là đáng thương, chỉ có một điểm. Như thế xem ra, giết bao nhiêu cũng không trọng yếu, tu vi cao thấp lại có thể tạo được tác dụng mang tính chất quyết định. Dù sao các đại cảnh giới thực lực chênh lệnh to lớn, thậm chí mỗi một cái nhỏ cấp độ đều là cách biệt một trời, như thế tính toán ngược lại là hợp lý. Lý Thanh Liên cười lạnh, như thế liền càng có ý tứ. Cái này không mèn vẹn chết vân chiến đấu, đồng dạng là một trận máu tươi thí nghiệm. Đại chiến qua đi, chín lại đoạn hồn hồi khí không lâu liền lần nữa ẩn vào hư không, tìm hiểu tin tức đi, như thế mới có thể quyết định bước kế tiếp kế hoạch. Không có tin tức, tựa như cùng trong bóng tối mù lòa, loạn động sẽ chỉ tự chịu diệt vong, giờ phút này xếp vào tại còn lại huyết tử trận bên trong người nằm vùng cũng bắt đầu phát huy tác dụng. Đây đều là lão quản chủ tính, người già thành tinh. Thế lập sự tỉnh đến tự nhiên đăng tin, từng khóa đưa tin Ngọc Châu bên trong ở chỗ này hiến tế lỗ hai qua đi điên mãnh liệt nhập nháy. Nhìn qua phía dưới cái kia như cũng phun ra dậy sóng linh dịch linh tuyền, Lý Thanh Liên lại không đổi, trở lại liền đi vào thế giới nhỏ trong, dạt dạo linh khi để toàn thân thoải mái. Đêm đó, mây đen che nguyệt, trong rừng hoang đèn đốt sáng trưng, linh quang ngút trời. Lý Thanh Liên tựa ở trên ghế, phía sau liên y liễu gương mặt xinh đẹp phía trên đều là ân cần sắc, rũa ra tay trắng vì hắn nhẹ nhàng nắm nướt bà vai, một mặt hưởng thụ. Trong tay thì là nắm lấy một cây thật dài thanh mục tư không thôi, đây cũng là nhân thủ lĩnh áo bào đen đại vù trong tay cầm thành một trượng. Thân trượng giống như một cây bị bẻ gây nên cây, gỗ lượn kéo dài, trên đó quấn quanh lấy một cây màu trắng dây vải, đều là lít nha lít nhít chú văn, giống như con kiến nhỏ bé, tản mát ra không tên chấn động. Thân trượng chính là bị bốn vị đoạt hồn cùng chém, chỉ là xuất hiện bốn đạo bạch vân mà thôi, hoàn toàn không có hư hao vết tích, huy động ở giữa một khí mạnh mẽ, ba phủ xuống từ phiến đá khe hở bên trong lại sinh trưởng ra từng chiếc cỏ xanh, tiểu độ Cái này vu một đạo ngược lại là có ý tứ, lấy tự thân tu vi dẫn động thiên địa sức mạnh to lớn, một khí. Không biết còn có thứ gì. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, một mặt cảm thấy hứng thú sát Như thế thủ đoạn công kích khác hẳn hoàn toàn tại đạo pháp thần thông hàng ngũ, diễn một màn kịch, thôi có chút trô đập đạo. Tưởng Vi lại chậm rãi hiện thân, nói khẽ: "Bắc Minh Vu giáo 12 vu phong địa vị rất lớn, nghe đồn truyền thừa tại 12 tổ vu." Lý Thanh Liên kinh ngạc nói: "12 tổ vu?" "Từng đều là hồng hoang chưa phá nát lúc, danh khí thông thiên vô thượng đại năng. Từng cái đều là có thể cùng yêu đế Đông Hoàng Thái nhất tranh phong tồn tại." Tưởng Vi ngưng trọng nói: "Hùng hoàng vỡ vụn, sớm đã phá diệt, bây giờ chỉ còn lại đồ nát lương. 12 tổ vu: Cú Mang, Hầu Đế Giang, Thần Thiên. Đông hoàng Thái nhất" Ngược lại là muốn kiến thức kiến thức bọn hắn phong Thái. Lý Thanh Liên tay nhỏ linh quang lóe lên, thanh một trượng liền cất vào linh hư bên trong. Tường Vi cũng không làm đáp, Lý Thanh Liên ngự khí cho hắn một loại cảm giác quái dị, vì sao ở trong miệng mình thông thiên triệt để đại nhân vật danh hiệu đến trong miệng hắn liền tựa như người bình thường tên, không, có mảy may lự kỳ hiếp. nhưng tiếp. sinh không gặp thời. Sinh không gặp thời a. Lý Thanh Liên thở dài, trong mắt đều là phức tạp. Người. gặp được. Một câu không tên lời nói đột nhiên vang vọng ở Lý Thanh Liên trong óc, quanh quẩn không dứt. Trong nháy mắt Lý Thanh Liên sắc mặt đại biến, thân thể vọt một cái đứng lên quát, người nào? Khí thế tựa như cùng long bay thẳng trời cao, lựa lờ quanh thân linh diễm tựa như quần cuộn lang yên, cháy rung cực, uy thế che đậy toàn trường, chính là Liên y cũng bị đột nhiên xuất hiện động tác giật nảy mình, lại bị ép thở bất qua khí. Hai con ngươi tựa như hoàng sợ thanh dương, chiếu rọi hư không, nhưng sự sốt người nào cũng không phát hiện, ngoại trừ Tường Vi cùng Liên Yiye, liền không có một người. Nhưng vừa vặn trong óc lời nói là chuyện gì xảy ra đây? Phải Lý Thanh Liên tinh tế hồi tưởng thời điểm, lại làm sao cũng nhớ không nổi thanh âm kia cụ thể là thuộc, chỉ biết là nói cái gì mà thôi. Tôn chủ, thế nào? Người nào? Tường vi cau mày nói, Hiển nhiên hắn cũng là không có phát hiện bất kỳ gì thường. Vừa mới các ngươi không nghe thấy cái gì sao? Lý Thanh Liên hai con người lấp lử nói, hai người đều là có chút không hiểu đấu, lắc đầu. Thế nào? Liên Ý liền một mặt không hiểu hỏi. Một thân khí thế chậm chậm tiêu tán, Lý Thanh Liên trên mặt khôi phục bình thường, nhưng trong mắt lại đều là nặng nề sắc, liền ngay cả tưởng vi đều là chưa phát hiện bất cứ gì thường nào, hắn nhưng là nguyên thần cảnh. Thanh âm kia, tìm không thấy liền không còn đi tìm, Lý Thanh Liên miệng lên một vòng tà mị nụ cười, thầm nghĩ, ta gặp được. Hừ, ngược lại là mong đợi gấp đâu. Ước chừng qua 3 ngày, Dưới mặt đất động động dãy sụp đổ mấy lần, đó là bị sinh sinh đào đạp, linh truyền đã tiếp cận khô cạn, đã không còn hướng ra hiện lên linh dịch, giờ phút này bốn đầu kỳ lần đã sông vào sâu trong lòng đất rút lấy, ù ù sụp đổ không ngừng bên hai. Giờ phút này, điện đá đen bên trong thế giới nhỏ đã đến giá thuyền mà đi. Liếc nhìn lại sóng biết dập dần, đều là linh dịch, doa người vô cùng. Một chiếc thuyền lá nhỏ phiêu đáng ở vô tận linh dịch bên trong, sóng nước lập loáng, Lý Thanh Liên tâm thần lại không cách nào yên tĩnh, hắn cảm giác có một chê đợi hết thảy tay to chính quấy gió mây, hơn nữa cách mình càng ngày càng gần. Đó là một loại cảm giác cấp bách, một loại thở bất quá khí cảm giác. Hắn không tên chuyển thế, tiên vẫn cũng là chuyển thế vô số, hết thảy hết thảy đều lộ ra vội vãi như vậy bách, không có bao nhiêu thời gian a. Ai? Lý Thanh Liên thở dài, lưu cho hắn trưởng thành thời gian cuối cùng quá ít quá ít. Không tên thanh âm mấy ngày nay vẫn như cũ quanh quẩn ở trong óc, đến cùng là ai? Là ôm cái mục đích gì tiếp cận mình? Hết thảy hết thảy cũng chưa biết chừng. Bốn đầu huyết kỳ lần trở về, ngàn trượng thân thể phía trên đều là linh quang ngút trời, đại điện bên trong, nhìn qua tán loạn chất đống trên mặt đất linh tinh, chợt vẹn tạo thành một tòa cao mấy chục trượng núi nhỏ, ra sáng rực linh quang. Vô tận linh khí phát ra mà ra. Tạo thành kinh khủng vô biên linh khí gió lốc, trong đó đại đa số đều là hạ phẩm linh tinh, trung phẩm linh tinh cực ít. Bất quá làm cho người phân chân chính là, còn có mười mấy quả thượng phẩm linh tinh, mỗi một cây thế nhưng là đều có thể tương đương với trăm vạn phương linh dịch. Chương 103 mưa rào sói sạ bóng người bắt, chương 103 mưa rào sói sạ bóng người bắt. Lý Thanh Liên vẻ mặt tươi cười, đây mới thật sự là bà bối. Quay đầu đối với Tường Vi nói, linh tinh thu lại xem như chiến lược dự trữ, về phần lần này đoạt được linh dịch liền đều phân đi, theo tu vi chưa hết. Ở đây tất cả mọi người là trợn tròn mắt, cái gì? Đều phân? Đây chính là có thể đem toàn bộ thế giới nhỏ biến thành sóng biếc biển lớn lớn linh dịch a, nói phân liền phân. Cái này, đây cũng quá tùy ý chút ít đi. Tôn chủ, còn xin thận trọng cân nhắc, dù sao linh dịch số lượng to lớn, hoàn toàn có thể phân phát một bộ phận, còn lại lưu làm hắn dùng. Thường vi khuyên nhủ. Lão quản cũng là từ trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại nói, đúng vậy à, bất luận là lung lạc thế lực khác, coi là bố trí sát trận, đều là cực tốt tác dụng, đều phân vẫn còn có chút. Lý Thanh Liên thì là không thèm để ý chút nào nói, một chút linh dịch mà tôi, không có lại đoạt. Ngươi nghĩ rằng chúng ta là đang làm gì? Là ở xâm lược Một câu liền đem mọi người hận á khẩu không trả lời được, đúng vậy a, xâm lược là cái gì? Phá phép cướp bóc đốt, không cần đến cân nhắc nhiều như vậy, về phần lão quản nâng lên những cái đó những này linh tinh liền đủ. Muốn nhiều như vậy linh dịch để làm gì? Giữ lại nhìn sao? Còn không bằng đều chuyển hóa làm thực lực, đối với sĩ khí cũng là tăng lên cực lớn. Tin tức vừa để số ra, vô luận là huyết tế chúng coi là chín đường chúng đều là triệt để sôi trào, đem lần này đại chiến đoạt được linh dịch đều phân cho bọn hắn. Đây con mẹ nó đủ cả đời a, gia đà sinh đả tử vì cái gì? Cuối cùng cũng là vì lợi một chữ mà thôi, bây giờ địa bánh có Thu nữa còn lớn đến đáng sợ, cũng không ngừng công bọn hắn ném đầu lâu vậy nhiệt huyết một lần, trong lòng đối với Lý Thanh Liên càng thêm tán động. Linh dịch có thể nói người người có phần, Phúc Lộc Thọ thần đã sớm không đủ dùng, linh hư cũng là bị trang nổ tung, không có cách nào chỉ có thể sinh uống, từng cái uống, cái bụng lao đại, như là hoài thai 10 tháng. Mà quạ đen con hàng này càng là kinh khủng, toàn bộ thân chim đều là xưng lên tầm bài vòng, như là đi thẳng bất động đường gà mái, chống đỡ chỉ liếc mắt. Một hở non đánh ra, linh quang Ngốc trời, lại tạo thành thanh thế dọa người linh khí triều tịch, trực tiếp tách ra trăm mây trôi. Con hàng này đến cùng là uống bao nhiêu linh dịch? Tiểu cốt toàn thân cũng là kim quang long lánh, hồn hỏa tràn đầy, khí tức rõ ràng có đột phá tới hóa khí xu thế, lần này coi là may mắn mà có tiểu cốt, thiên địa sinh dưỡng, tự nhiên đối với linh vật vô cùng mẫn cảm, không phải lần này thật đúng là khả năng bỏ qua chỗ tốt cực lớn. Huyết Kỳ lân động tác ở giữa, toàn bộ điện đá đen đạp không mà lên, 9 thuyền huyền không, hướng phía một cái phương hướng cực tốc chạy tới, lưu lại đầy đất bừa bộn. Nơi đây lại không nên ở lâu. Lý Thanh Liên cũng không thề cần, cái này linh truyền trăm ngàn năm hằn dưỡng, liền sẽ lại lần nữa khôi phục lại, dù sao liên tiếp bạch khâu mặt đất lam mạch. Như thế nào tùy tiện khô cạn bất quá một khi đem từ căn, núi cú mang đại vụ như thế nào từ bỏ ý đồ. Có thể hay không sống mà đi ra rừng hoang đều là hai chuyện, vẻn vẹn đoạt chút linh dịch, còn tại trong phạm vi chịu đựng. Dù sao bây giờ viết vân giáo dốc toàn bộ lực lượng, toàn bộ Bắc Minh vu giáo đều là nhân thủ căng thẳng, đều đối phó lý Thanh Liên đến, địa phương khác là ai thủ? Điện đá đen trong, Lý Thanh Liên thì là căn cứ các phương tin tức chuyển đến, có mục tiêu mới, về phần mờ ỉ và vết tử làm thế nào, đều không ở tại cân nhắc phạm vi bên trong. Bây giờ còn chưa đến cùng nhất tranh cao thấp thời điểm. Lần này đi mục tiêu chính là Hắc Bạch Khâu Vũ Bạc, trong đó vườn tiên thảo Lý Thanh Liên rất là trọng chúng. Nói khó lường được phải đi đoạn hắn một đoạn. Biển sét một chỗ chống trời dưới vách đá, màu đen đá lợm trầm dốc đá chống trời, một đạo màu tím thác nước trọn vẹn ngàn trượng rộng, chút xuống phía dưới hư không run run không đất. Thác nước trong ở đâu là cái gì dòng nước, mà là từng đạo từng đạo kéo dài vô tận ánh chớp, tạo thành một đạo hùng vĩ lôi đình thác nước, thanh thế kinh người. Mấy chục chiếc chiến thuyền huyền không, dưới cung điện đổ sụ, sát chết khắp nơi, không hạ ngàn người, từng đạo từng đạo máu hình dáng đang bệ bội lục không nghĩ cắt Giờ phút này, Chu khí tức kéo dài nhìn qua hư không bên trong chiến công xếp hạng Hai con ngươi nhìn chằm chọc vào Liên ý Ilya chứ, thẳng như nói, cọ lôi tiên hai thế nào. Phía sau một đoạt hồn nói, đã không sai biệt lắm. Lý Thanh Liên động tinh đâu? Chu Vấn Đỉnh mặt không đổi sắc hỏi. Theo ám tử tin tức chuyển đến, đã khởi hành tiến về Vũ Bạc. Không hái nữa, khởi hành thẳng tiến Vũ Bạc. Têu lên láo hai. Chu Vấn Đỉnh lập tức nhân tiền nói, không chút do dự. Đoạt hồn còn muốn nói nhiều cái gì, có thể thấy được Chu Vấn Đỉnh bộ dáng, lại không có lại nói tiếp, xuống dưới an bài. Hừ, lão bảy chết lại đủ oan, vậy không bằng tiện nghi ta. Chu Vân Đỉnh tay áo một cái, trùng điệp hừ một tiếng. Lấy Chu Vân Đỉnh thủ đoạn, Liền ngay cả lý thanh liên động tĩnh đều là thời khắc nắm giữ ở trong tay, Phùng Quy Chu chết như thế nào lại ở rõ ràng bất quá, lần này đi Vũ Bạch, lại không biết ra sao giáp tông. Hắc Bạch Khâu Phong Châu, khắp nơi đều là hình thù kỳ quái núi đá, chống trời mà đứng, một mảnh khô bại sắc, vô tận cuồn phong gạc ghét, giữa thiên địa tràn ngập khó có thể tưởng tượng mãnh liệt gió lớn. Giống như cạo xương cương đao, phát ra quỷ khóc thanh âm, mang theo vô tận cất bụi thổi tới núi đá phía trên, lại lên từng cơn đố lửa, có thể thấy được cái này lấy gió làm mãnh bao, có bao nhiêu mãnh liệt. Kinh thiên tiếng thú gào vang lên, nhưng lại bị vô tận gió lớn quắp phá thành nhỏ. Chỉ thấy một con thân hình ngàn trượng sói ánh vàng máu me khắp người, làmướt một thân ánh vàng ra lông, ngay tại ra sức chạy trốn. Phía sau đi theo mười mấy chiếc rách dưới thừa lớn, gió lớn mánh liệt ở giữa thậm chí đem thân thuyền thổi tan ra thành từng mảnh. Sói ánh vàng trên đầu, đứng thẳng sắc mặt trắng bệ tửu quỷ, máu me khắp người, một mực dài đến quá gối cánh tay hiện lên quỷ dị góc độ uốn cong. Mẹ nó, cái này cái gì địa phương rách nát? Như thế gió lớn, thổi chết lao tử, phải biết liền không tới. Thương quỷ da mặt đều là bị thổi biến hình, một mặt ảo náo sắc. Hiển nhiên là ở cực tốc chạy trốn bên trong, hướng về sau nhìn lại, chỉ thấy lít nha lít nhít màu đen thân hình che đậy cả phiến thiên địa, giống như ong vàng bầy. Đó chính là từng đạo từng đạo vô nhân hình dáng không biết bao nhiêu, từng cái thân mang thanh bảo, sau lưng lại sinh ra hoàn toàn do linh khí hóa sinh mà thành cánh. Dương cánh khoảng chừng 3 triệu lớn, vô ở giữa thân thể tựa như du đang ở trong cuồng phong lông hồng, tức tốc hướng phía Thường Quỷ một nhóm đuổi theo. Đưa tay ở giữa từng đạo từng đạo hoàn toàn do do lớn hóa sinh mà thành, vô hình vô chất trường mâu cực tốc hướng phóng tới, tựa như mưa tên. Kim ca, đạo đường Khâu phái tới trợ giúp lúc nào có thể tới? Thường Quỷ trong lời nói không khỏi mang theo nhẹ nhẹ lo lắng. Còn cần mấy ngày thời gian, dưới thân soi ánh vàng trầm trầm nói, tốc độ nhanh hơn. Thương Quỷ trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, quay đầu cùng hung nói, "Trung đại ngốc vị trí đâu?" "Trung huyết tử ở Vũ Bạc." Thương Quỷ nhếch miệng lên một tia âm hiểm cười nói, "Đi, kéo cái đệm lưng." Nói xong, mang theo toàn bộ đội ngũ hướng phía Vũ Bạc phương hướng phóng đi. Trong lúc nhất thời, Vũ Bạc tựa như trở thành trạm tay có thể bỏng địa phương. Giờ phút này, một mảnh tràn đầy đám mây độc trong vùng đầm lầy, liền ngay cả bầu trời đều là bị nhuộm thành màu xám, từng chiếc từng chiếc chiến thuyền dừng ở nơi nào, trên thuyền tu sĩ trong miệng đều là cắn từng cây màu tím cây cỏ, để ngăn cản đám mây đổ xuống kích chính là Mạc Liêu Sinh một nhóm, giờ phút này Mạc Liêu Sinh lại một mặt trầm ngâm sắc, đem trong tay ngọc giản bóp nát lẩm bẩm nói, lại chết một cái. Coi là nhiều lắm, chết không đủ nhiều a. Khu khụ. Một trận ho nhẹ, Mạc Liêu Sinh sắc mặt càng thêm tái nhợt, lần nữa móc ra một chút giản phi tốc viết, từng cơn hư không chấn động, liền không thấy bóng dáng, hiển nhiên đi nó hẳn là đi địa phương. Trên mặt hiện lên một tia âm tàn, quay đầu phân phó nói, "Chu Thông, ngươi mang mấy cái hảo thủ đi chuyến tham vậy không, tìm Tiên đạo nhân tới." Sau đó, nhìn qua hư không bên trong bay bắn mấy đạo hình dáng, thân âm nhu sắc càng nặng, hung ác nói, "Đã các ngươi cũng không cho ta lưu đường sống." như vậy thì đều cảm sống. Toàn bộ Hắc Bạch Câu, còn lại huyết tử hành động bởi vì Lý Thanh Liên đến mà ưu biến, thậm chí đã hướng phía Vũ Bạch tới, mà những này hắn đều không có chút nào phát giác. Vũ Bạc, nghe kỳ danh liền biết, hàng năm mưa to, che đậy vòm trời mây đen không biết bao nhiêu năm không có tản đi, tựa như như chút nước mưa to như chút xuống. Lý Thanh Liên đứng tại điện đá đen trước, thuận phòng xuôi theo lưu rơi nước mưa tựa như thác nước, mông lung thế giới, trong thai đều là nước mưa đập thanh âm, ầm ầm nổi lên. Nhưng chính là như thế giới, trên mặt đất cũng chỉ là hơi có vẻ vũ mù thôi, lại không có quá nhiều nước động, cái này liền có chút kỳ lạ. Trong không khí ẩm ướt không khỏi làm Lý Thanh Liên có chút không thoải mái. Nhìn qua hộ vệ ở điện đá đen xung quanh chín đại chiến tuyến, Lý Thanh Liên luôn có chút tâm thần có chút không tập trung. Đúng lúc này, trong mắt đột nhiên ngưng tụ, lập tức quát to, đối địch. Chỉ thấy nước mưa cùng nện ở giữa, một đạo hoàn toàn do nước mưa hóa thành thủy tiễn xuyên tấu dày đặc giọt mưa, cơ hồ ở trong chớp mắt liền bắn tới Lý Thanh Liên trước người. Từ trong đó tản mát ra kinh thiên động địa hủy diệt ý thức, mềm như bông vải lại độ tung. Lý Thanh Liên muốn rách cả mí mắt, sắc mặt dữ tợn, một thân khí thế ẩm bàng bộc phát, giống như hoàng sợ mặt trời, tách ra vô tận nước mưa, giáp máu trong khoảnh khắc ngưng kết mà ra. Ngay, tựa như trời sập kịch liệt bạo hưởng thanh âm truyền ra, mưa kia tiến hung hăng suất tại lồng ngực của hắn chỗ, giáp máu độ tung, ngực trong nháy mắt lóm, một lớn máu tươi sen lẫn nội tạng khối vụn bị phun ra. Cả người thân thể tựa như như đạn phá bắn vào điện đá đen thế giới nhỏ trong, không biết lệnh mặc bao nhiêu toàn núi nhỏ. Lý Thanh Liên hét lớn một tiếng hiển nhiên là làm ra tác dụng, từng đạo từng đạo hình dáng sung ra, giống như dòng nổi giận phá biến, địch nhân lại không chút nào phát giác tình huống dưới tới gần, hiển nhiên là một trận trước đó chuẩn bị xong mai phục. dù kịp thời kịp phản ứng, nhưng lại đã chậm không ít, chỉ thấy từng đạo từng đạo tựa như hoàn toàn do dòng nước tạo thành hình dáng giống như trong suốt, hành tích phi hốt, mưa to là tốt nhất tiềm hộ. Liền như là đi lại trong đêm tối u linh, rước khoát bắt không được tung tích dấu vết, vô tình thu gặt lấy sinh mệnh. Mưa rơi lớn hơn, trong lúc đó giọt mưa giống như cương châm rơi xuống, mảnh liền xung kích chiến truyền vòng bảo hộ, linh quang cực tốc lấp lóe, lập tức ngầm vang vỡ vụn. Toàn bộ chiến truyền đều là bị nước mưa đập phá thành mảnh nhỏ, trong khoảnh khắc mỡ, vô cùng giờ người, từng đạo từng đạo mỹ đạo pháp đánh vào trong nước mưa, nhưng lại không có hiệu quả chút nào. Mưa dạo xối xả ở giữa rơi vào tu sĩ trên thân, lại đều có loại toàn thân cảm giác vô lực, một thân linh lực điên quổng trôi qua, mỗi một cái đều là sắc mặt trắng bệnh, chính là mở ra hộ thể linh cưng cũng là vô dụng, đều bị nước mưa ăn mòn hấp thu. Địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, chiến cuộc nguy rồi. Chứ 104 Huyền Minh chúng vu thúc dục Long Vương, chương 104 Huyền mình chúng vu thúc dục Long Vương. Mà lại càng thêm đáng sợ là, mưa như chút nước mà rơi nước mưa, lại biến hóa đa đoan, quả thực là làm người khó mà đề phòng. Kinh khủng nhất là cái kia có thể hấp thu người một thân tinh khí thần nước mưa, quả thực là đáng sợ đến cực điểm. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có một chiếc chiến thuyền phá thành mảnh nhỏ, từng đạo từng đạo màu máu hình dáng từ mưa rào tầm tã bên trong bay ra, nhưng lại dần dần bao phủ, không một tiếng động. Hiển nhiên, đường khẩu đã không có còn lại mấy cái người sống, hình thức nguy cấp, liền liền đối thủ thực lực đều là không có làm rõ liền tổn thất một đường nhân thủ. Thế giới nhỏ trong, người khoác giáp máu huyết tế chúng tu tựa như xuất lông ác hổ, sông tới giết, chính là không có một đường khẩu người, vẫn như cũ dọa không ngã bọn hắn, chết đi mạng người càng có thể kích phát cái khác nhóm hung tính. Thế giới nhỏ một tòa đổ sụp núi xanh rơi. Lý Thanh Liên sắc mặt vô cùng tái nhận, một tay che ngực, máu tươi thuận huyết động tựa như không cần tiền chảy ra. Chính là phát động một thân tinh khí, vẫn như cũ đối với thương thế kia không hề có tác dụng, huyết động bên cạnh huyết nục càng trở nên rám trắng hư thối, tàn mát ra một cỗ mùi hôi thối khó ngửi, sinh mệnh khí tức của hắn lại lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ suy yếu xuống dưới. Đều mẹ nó cho láo tử trở về. Lý Thanh Liên hai mắt hung bạo trở lên, cùng hống nói, thế địch không rõ liền trùng sát đi lên, tặng đầu người sao? Nhưng hôm nay đã hơi trễ, trong mưa chiến tử đỏ thắm huyết hoa tựa như trong đêm tối nở rộ hoa hồng đỏ diễm lệ. Huyết tế và hồn, bảo vệ bọn họ trở về khục khục, Lý Thanh Liên gặp sự tình cũng tốt, lúc này quát, còn chưa chờ hắn nói cho hết lời, chính lại đoạn hồn đều đã liền sông ra ngoài. Một thân khí thế mãnh liệt vô biên, nối thành một mảnh, bay thẳng mây xám, xinh xinh đem vô tận nước mưa sông mở, tựa như hoảng sợ mặt trời, quang mang chói lọi, đều có thể chắn. Nhưng từng cái tinh khí thần lại như là vỡ đê đập điên cuồng tiết ra ngoài, hiển nhiên không kiên trì được bao lâu. Nhưng huyết tế chúng tu nhưng cũng không đốc, mang người che chở còn lại 8 con chiến thuyền sông vào thế giới nhỏ trong, trên đường đi quang kiếm ảnh, đạp pháp mốc lương bi thảm đều bị tiếng mưa rơi xông phá thành mảnh nhỏ. Và anh, Điện đá đen cửa lớn ầm vang đóng lại, Lý Thanh Liên lúc này mới thoải mái một hơi, nhưng lại sắc mặt trong lúc đó đỏ lên, một miệng lớn máu đen bị phun ra, cả người vô lực tê liệt trên mặt đất, rất có loại hấp hối cảm giác. Lực vẫn tại bằng tốc độ kinh người hư thối, đã khuyết tán khoảng chừng bàn tay lớn nhỏ. A, Dung Đoạt Hồn tới giết ta. Thật đúng là để mắt ta. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, ngoại trừ Đoạt Hồn, đạo tàng công kích còn không có khủng bố như vậy, tiện tay một kích, liền sắp hắn mạc nhỏ. Cũng may thân thể của hắn cường độ kinh người, không phải giờ phút này đã sớm bảo là một đống thịt nát. Liên y mấy người cũng là cực tốc lao đến. Nhìn qua mặt không còn chút máu lý thanh liên một mặt lo lắng, Tường Vi thì là nhanh lên đem thân thể của Hán Vũ Chính, một thân tinh khí cuồn mảnh rót vào trong trong thân thể hắn. Chỗ ngực lô ngoa rốt cục đình chỉ hư thôi, vẫn như trước không có chút nào khép lại xu thế. A, mưa một đạo, ngược lại là có ý tứ." Lý Thanh Liên lạnh nhạt nói. Trong tay linh mang phun ra nuốt vào, hóa thành sắc bén kiếm khí hướng phía ngực hung hang một truyện. Trái bưởi lớn nhỏ một khối máu thịt bị sinh sinh cắt xuống, máu me đầm đìa, xuyên thấu qua vết thương thậm chí có thể nhìn thấy vỡ vụn Nhìn Y toàn thân run dậy lên một thân nổi da gà, mà Lý Thanh Liên sắc mặt thì đều là lãnh sắc, liền ngay cả lông mày đều là không có nhăn bên trên nhíu một cái, tựa như không phải là của mình thân thể. Hư tối huyết nục bị cắt mất, huyết nục ở tinh khí thuốc dục dưới nhanh chóng sinh trường, không đến một khắp đồng hồ thời gian liền khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn về phía huyết tế chúng, chính là vừa mới trong một giây lát liền tổn thất hơn 10 người, chính lại đường khẩu càng là thế thảm, chiến tuyến rách tung toé, hiển nhiên là không thể dùng, từ Long Đường cũng là bị diệt không còn một mảnh, liền ngay cả hồn đại năng đều là không có tính mệnh. Từng cái đường khẩu đều là không nhỏ tổn thất, vừa mới nếu là Liều Mạc Đoán chừng giờ phút này tổn thất nghiêm trọng hơn, sợ không dùng được một canh giờ liền sẽ bị đều hủy diệt. Chính là hắn có 9 đại đoạn hồn vẫn như cũng lật không được bàn. Chúng tu mỗi một cái đều là lửa giận ngút trời bộ dáng, sắc mặt dữ tợn, hận khó lường được lao ra giết hắn thông khoái. Ầm ầm. Dưới chân mặt đất chuyển đến chấn động nhẹ nhẹ, lại có dần dần mở rộng xu thế. Rơi xuống mặt đất, để bọn hắn đánh trước lấy. Lý Thanh Liên âm trầm nói. Hiển nhiên cái này chấn động chính là đến từ Vũ Bạc đại vô công kích, liên ngay cả mình phương này đoạn hồn đại năng đều bị vô thanh vô tức giết một cái, có thể nghĩ lực lượng của địch nhân đến cùng đến cỡ nào hùng hậu tròn vẹn vạn trượng lớn điện đá đen hung hăng đặt ở trên mặt đất, nước bùn vàng khắp nơi, không biết áp sập bao nhiêu dãy núi. Bốn đầu huyết kỳ lần cũng là hóa thành tượng đá ngồi chồm hổm ở điện. Mưa rào xối xả đệ xuống, từ điện đá đen trong lấp lóe ra vô tận hỏa hoa, vô cùng chói mắt. Từng đạo từng đạo mạnh mẽ xen lẫn không tên đạo gần dòng nước hung hăng đện ở trên điện, cũng chỉ là rất nhỏ chấn động thôi. Cái này điện đá đen trong tự thành mở giới, cũng coi như được là đẳng cấp không thấp bảo khí, chính là nguyên thần cảnh đem hủy đi cũng là cần thời gian nhất định. Cho nên trốn ở trong đó an toàn tạm thời lại không cần cân nhắc, nhưng cũng không thể tránh cả một đời. Tôn chủ, xin chiến. Lão ra giết mẹ nó. Đúng vậy a, chơi hắn, mắt con còn tới kỉnh, thật không biết ta huyết vân uy lực. Các huynh đệ không thể chết vô ích, tôn chủ, liều hắn liều mạng, chúng ta nhất định có thể đánh thắng. Huyết tế chúng tăng thêm mấy đại đường khẩu đều là từng cái đôi mắt đỏ bừng xin chiến, dù sao vừa mới đắc thắng một trận, bây giờ liền tổn thất nặng nghề, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều bị đánh lén kem chút ném đi mạng nhỏ, mặt bị đánh đùng đùng vang. Đường nội, thật cho là ta là dễ khi dễ. Lý Thanh Liên giơ hai tay phép đạo, sắc mặt trầm trầm, cho dù ai bị đổi cái lôi mắt trong lòng đều không thoải mái đi. Đối phá hắn Vũ Thủy lại trận, thăm dò thế địch, lại đi ra trùng sát một phen. Tưởng Vi nhẹ gật đầu, chính là an bài xong xuôi, bây giờ thế cục quá mức bất lợi, chỉ cần mưa vẫn rơi, như vậy cơ hội thắng sắp tới. Dù sao vu một đạo quá quỷ dị, Hắc Bạch Khâu cũng không phải cái gì thái bình chỗ, hiểm ác hoàn cảnh có thể nói khó lòng phòng bị. Giờ phút này chín đại đoạn hồn lại đã vào chỗ, điện đá đen không chỉ có riêng là một thế giới nhỏ đơn giản như vậy, bất kỳ cái gì một kiện bảo khí đều là có vô tận uy năng. Chỉ thấy bốn đầu huyết kỳ lần biến thành tượng đá ở chín đại đoạn hồn dục dưới lại ánh máu đại phóng, bốn đầu chọn vẹn lớn màu máu cô sáng phóng lên trời. Sông phá mưa như chút nước. Tôn chủ đã bắt đầu chuẩn bị huyết vân đại trận, chắc hẳn có thể đem nước mưa ngăn cách." Thường Vi nói khẽ. Lý Thanh Liên nhẹ gật đầu, chầm mặt không nói, thế giới nhỏ chấn động lớn hơn, mặt đất bắt đầu xuất hiện nhẹ nhẹ khe hở, núi xanh đều là sập mới tỏa, ngoại giới công kích càng mãnh liệt hơn. "Tôn chủ đại nhân, lần này phục kích, sự tình ra kỳ quạc, hành tùng của ta." Lao quản Trần chờ nói, chớ có nhiều lời, trong lòng ta biết rõ, chứ vượt qua nguy cơ trước mắt lại nói. "Lý Thanh Liên quả quyết nói, Lao quản nhẹ gật đầu liền không nói gì nữa. Lý Thanh Liên trong lòng rất rõ ràng, lần này mai phục cũng quá đúng dịp chút mới vừa vào Hắc Bạch Câu, liền tao ngộ phục kích, càng là vì đó chuẩn bị mưa như chút nước nên đón. Hiển nhiên, Huyền Minh Phong chúng vô đối với Lý Thanh Liên hành động có thể nói rõ như lòng bàn tay, nhất định có người âm thầm bẩm báo, về phần cái này người nằm vùng đến cùng là ai, còn chưa biết được. Điện đá đen bên ngoài, vô tận mây xám phía trên, lại có mấy đạo bóng người, tản ra bông mềm khí thế khi thì giống như mưa to như chút nước, khi thì tựa như như quảng lông mưa rầm. Lúc đạo bóng người giờ phút này lại phân không ra khuôn mặt, quanh thân hoàn toàn do dòng nước tạo thành, vô hình vô chất, rất là kỳ lạ. Một người trong đó, tạo thành thân thể dòng nước lưu động ở giữa đè ép hư không, đem trên cái vàng, khí thế kinh thiên, tựa như biển lớn phong ba. Giờ phút này lại nhìn qua trùng thiên bốn đầu màu máu cổ sáng trừng mắt không nói. Vũ sư, có chút không dễ làm a, cái này xương cốt không tốt gặm, huyết tế danh tiếng mọi người đều biết, huyết tế chủ nhân tưởng Vi càng là nguyên thần cảnh tu vi, một phương này tính được trọn vẹn hơn 10 vị đạo hồn, mà chúng ta. Một người xấu nói. Đúng vậy a. Định không để lại hắn, công kích của chúng ta đối với điện đá đen không dùng được a. Một khi nguyên thần xuất thủ. Gánh tâm thanh lọt vào tai, vũ sư một thân dòng nước lại lưu động nhanh hơn, tựa như thủy đào. Lại chắc chắn nói, không lo lắng, Thường Vi không dám ra tay. Hắc Bạch Khâu còn không phải hắn Dương Ai địa phương, nhưng chính là không xuất thủ, hơn 10 vị đoạn hồn mạnh mẽ xuống tới, cũng không phải chúng ta có thể ngăn cản à. Một người lo lắng nói, hiển nhiên không coi trọng lần hành động này. "Đừng nói nhảm, bây giờ huyết vân giáo chết vân thi đấu, hắn còn sẽ không lốc đến mạnh mẽ xuống tới, chính là mạnh mẽ xông tới tổn thất nhân thủ hắn cũng chịu đựng không được, không ai, hắn lấy cái gì cũng khác huyết từ tranh. Chúng ta chỉ cần làm hao mòn lực lượng của hắn thuận tiện." Vũ sư Quách Khế đạo, 5 người kia lập tức không có thanh âm, hiển nhiên hắn mới là lần này người dẫn đầu. Từng đạo từng đạo trong suốt hình dáng hành tích phi hốt ở giữa cồn sông điện đá đen, đem sông hỏa hoa vàng khắp nơi, chấn động không ngớt. Giờ phút này, phun mà ra bốn cái mẩu máu cổ sáng lại đỏ thắm vô cùng, đặt đến cực hạn. Từng đạo từng đạo phức tạp trận văn từ trong đó bắn ra, che đậy hư không, trong nháy mắt liền che đậy ngàn dặm rộng, xương mù màu máu giống như cầu long quần quần cực tốc tạo ra. Đạo mắt liền hóa thành ngàn dặm huyết vân, huyết vân trong có ác quỷ gào thét, giống, biên, xinh xinh nước mưa ngăn trở. Tựa như một bầy gia đến lớn, nước mưa rơi vào ác quỷ phía trên lại không hề có tác dụng. Nước mưa ở huyết vân phía trên tụ tập, từ biên giới rơi xuống, tạo thành một vòng hình tròn nước, vung vãi ở giữa đem sông núi sông sụp đổ, mặt đất rơi xuống, gió người vô cùng. Nhưng mưa như chút nước cũng là bị chặn, từng đạo từng đạo biến mất ở nước mưa bên trong hình dáng lại triệt để hiện lộ ra, không có nước mưa yểm hộ, bọn hắn cũng không dám tùy tiện tiến lên. Hoàn toàn do nước mưa hội tụ mà thành thân thể cũng là chuyển đổi thành hình người, từng cái sắc mặt âm trầm nhìn qua đóng chặt cửa đá đen, ưu thế của bọn hắn cũng là bị phá hết. Sau đó chính là liều mạng, nhưng lại không có người nào e ngại, người ta đều cưỡi trên đầu đi, còn sợ cái rắm. Oen, loang lổ cửa đá đen mở ra, Vô tận xương trắng từ trong đó tiêu tán mà ra, từng đạo từng đạo đỏ tươi ánh mắt tựa như trong bầu trời đêm huyết nguyện sáng tỏ. Giết cho ta trở về. Lý Thanh Liên vắng lặng tiếng quát đột ngột truyền ra. Chương 105 gặp người liền chặt giết đỏ mắt, chương 105 gặp người liền chặt giết đỏ mắt. Giết, huyết văn vĩnh viễn hưng thịnh. Dung trời tiếng quát truyền ra, từng đạo từng đạo huyết sắc nhân ảnh giống như dòng lũ sắt thép xông ra. Mà từng đạo từng đạo thân cũng thân lao đầu vào lửa vào trong mắt bao hàm khắc hận, khác biệt, chỉ có một chữ. Hai dòng nhau, Tuyệt, mưa xả. Máu tươi vậy ra ở giữa, có chân cụt tay đứt bay loạn, liền như là một cái cực lớn tối xay thịt, mỗi giờ mỗi khắc đều có sinh mệnh tan biến. Huyết vân chúng, rất có ác lang cảm giác, công kích vô cùng rất hay, dẫn hồn bằng máu, máu pháp vô song, đưa tay dẫn động địch nhân máu tươi. Luyện thi như biển, xung kích không lứt. Ngọn lửa màu máu cùng đốt ở giữa, thiêu đốt thần hồn, có rồng máu trùng thiên, cũng có quỷ xanh lâm thế, xung kích ở giữa hư không run run, run không lứt, tiếng la hét rung trời. Mà huyền minh chúng vu thì là vô cùng dị, mỗi người trên đầu đều đỉnh lấy một mảnh mây đen, tựa như che trời lại tu vi khác biệt, mây đen lớn nhỏ cũng không hoàn toàn giống nhau. Mây dưới có mưa rào xối xả, cũng giống như cọng lông mưa rầm, còn có nặng nghề sương trắng, nước mưa quỷ dị vô cùng, rơi vào trên thân liền ăn mòn hết lục, linh khí khó lòng phòng bị. Kình người nhất coi là Huyền Minh chúng vu cái kia quỷ dị thân thể, công kích đánh tới trên thân lúc, liền hóa thân dòng nước, chính là chém dựng đầu, dòng nước lưu động ở giữa, không ngờ mọc ra một cái đến, vật lý công kích đối với không hề có tác dụng. Chính là đem veinh sắt thành hơi nước vẫn như cũ có thể tùy tiện khôi phục lại, rút dao chém nước, nước càng chạy chính là đạo lý này, có loại đánh vào trên bông cảm giác. Vũ pháp quỷ dị, huyết vân chúng quả thực bị thua thiệt không nhỏ. Nhưng đối với những này, lũ sói con nhóm lại khó không được, đánh không đến ngươi lão tử liền hút ngươi máu tươi, đốt ngươi thần hồn, đoản ngươi tuổi thọ, chỉ có càng tổn hại, không, có nhất tổn hại. Hơi có chút thế lực ngang nhau cảm giác, đụng nhau ở giữa từng đầu hoạt bát sinh mệnh trôi qua, dòng máu sen lẫn nước mưa thấm vào bùn đất bên trong, mùi tanh nước mũi. Lý Thanh Liên thì là mặt không thay đổi nhìn qua một màn này, lại cũng không tham dự vào, chín đại đoạt hồn tại thế giới nhỏ trong trèo chống huyết vân đại trận. Còn lại bốn vị hồn đều đứng ở Lý Thanh Liên sau lưng, Tường Vi thì là đứng tại Lý Thanh Liên bên cạnh thân không núp núc. Giờ phút này còn chưa tới đoạt hồn tham dự vào thời điểm. Trong chiến trường tu vi cao nhất cũng chỉ có đạo tàng, Song phương rất là ăn ý. Vũ sư có làm hao mòn lý Thanh Liên lực lượng ý tứ, mà hắn sao lại không phải? Đối diện chưa xuất động, cho nên Lý Thanh Liên cũng là bất động. Nhìn qua từng vị ngã xuống hình dáng, Lý Thanh Liên nóng lòng, hắn hao không nổi, hắn cần chuyển cơ, chuyển cơ. Mây xám phía trên, lục đạo bóng người cũng là thời thời khắc khắc chú ý phía dưới chiến trường, một người trong đó vội la lên, "Vũ sư, đám người này không giống a, nhân số tuy ít chút, đều là hổ lão sư. Chúng ta không chống được bao lâu a?" Vũ sư khẽ miệng lại câu lên một tia cười lạnh nói, "Hừ, không hổ là huyết tế." Danh bất hư truyền, cũng đừng quên, nơi này là Vũ bạc, cho ta toàn lực thúc dục lòng vương trợn, cái này mưa rơi còn chưa đủ lớn. Nói xong cả người bạo tán là hơi nước, chợt để dung nhập mây sám bên trong, còn lại 5 người tất cả đều như thế. Chỉ thấy che đậy bầu trời mây sám lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên nặng nghề, đen làm lòng người hoảng, đem thần dương che lấp, thiên địa không thấy một tia ánh sáng. Từ mây sám trong rơi rơi mưa càng lớn, mây sám liền tựa như một hướng ra phun nước ống nước tử, vô tận nước mưa từ trong đó rơi đập, giọt giọt nước mưa lại biến hóa là thủy linh, hiện lên hình đồng, bảy nàng hư không, thân rồng trong trượng, đánh thẳng đại trận. Cư không đều là bị nện vặn vẹo vỡ vụn, vô tận nước mưa chảy vào trong đó không thấy bóng dáng. Thế giới nhỏ trong chín đại đoạn hồn một thân ánh máu như là vỡ đê đập điên cuồng trôi qua, không bao lâu liền đã thấy mồ hôi, sắc mặt trắng bệch. Huyết vân đại trận rốt cục không chịu được áp lực, rung động gặp vũ vũ kêu vang, nặng ngề nước mưa sinh sinh đem huyết vân ép xuyên, tựa như từng cây bắn ra tia nước, loạt vào mặt đất. Không ít tu sĩ đều là bị trực tiếp bắn chết, mưa quả lớn, lại đem dữ miệng lên một cười nói, "Ra tay đi, động tác lưu chút." Hiển nhiên, lời này là đối 4 đại đường chủ nói. Bốn vị đoạn hồn rốt cục không cần kiềm chế trong lòng sát ý, đầu lưỡi đỏ thám liếm môi một cái liền lướt tới. Biển máu trong trời, kéo dài trăm trượng, đánh ra ở giữa không biết bao nhiêu tu sĩ hóa thành thây nát, chính là hóa thành dòng nước vẫn như cũ vô dụng, hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Đưa tay ở giữa liền có huyết thần lâm thế, thân cao trăm trượng, động tác ở giữa lửa máu hùng hực, hành xuyên hư không. Giữa sân chiến đấu đã đến một cái mức độ kịch liệt, lít nha lít nhít đến không hết trăm trượng dòng nước buộc, vào trường, phạt vô tận. xuống một lại một tôn ác hồn, vô tận đủ, giờ phút này chém giết vừa mới bắt đầu. Lý Thanh Liên có tưởng vị ở bên người, lại không lo lắng chút nào an nguy của mình. Đến huyết vân đại trận tương trợ, ánh máu vẩy xuống ở giữa, từng cái tu sĩ đều là sắc mặt hừng hồng, công kích ở giữa càng mà sống hơn mãnh, lại một sắn xu hướng suy tàn, trùng sắt ở giữa ánh sáng đỏ ngọn núi trời. Nhưng lại tại giờ phút này, Lý Thanh Liên ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, kinh ngạc nhìn qua vết không. Chỉ thấy một đạo ánh vàng từ xa mà đến gần, u u khí bạo thanh âm ầm ầm vang lên, phóng tầm mắt tới, chính là thường cái này. Giờ phút này cả người máu me đồng địa, dưới thân sôi ánh vàng cũng toàn thân huyết động, một bộ sắp không được vẻ. Phía sau đi theo mấy chục chiếc rách dưới chiến thuyền, Trên đó bóng người đông đảo, chính Vung đạo pháp liễu mạng ngăn cản soi lương công kích. Đằng sau, Lít Nha Lít Nhĩ hình dáng tựa như từng cái như mũi tên rời cùng phóng tới, lấy ngàn mà tính, hai cánh vô vo ở giữa vạch phá hư không, mưa như chút nước tất cả đều không thể cản thân. Nhìn qua vọt tới Thường Quỷ, Lý Thanh Liên ngây mẩn cả người, phía sau đi theo Lít Nha Lít Nhĩ thiên nô chúng vô càng làm cho sinh ra lòng kiêng kỵ. Thường Quỷ càng là sửng sốt một cái, lập tức trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn ánh sáng, giọng nói, trời cũng ta, mặc dù không phải thượng đại ngốc, nhưng cũng là cái điểm lưng. Cho lão tử xong Không vẹn bện lý thanh liên sử xuất, chính là Long Vương trong trận 6 đại đoạt hồn cũng là ngây ngẩn cả người, tình huống như thế nào? Phong Châu núi Tiên Ngô người làm sao chạy vũ bạc tới? Mà một mặt hẳn ý, từ Phong Châu xinh xinh truy sát tới Thiên Ngô chúng vụt thì là trận tròn mắt, lại không nghĩ tới đụng vào Huyền Minh người vây giết huyết vân giáo. Thương Quỷ nhưng không quản được nhiều như vậy, mang người bay thẳng điện đá đen, hắn cũng là chạy không nổi rồi, đoán chừng lại chạy cái 1800 dặm, liền muốn bị từng cây lấy gió mâu đâm thành con nhím. Thương một nhóm nhập, liền như ở dầu nóng bên trong cho một nước lạnh, càng giữ rọi hơn. Vô số bóng người tự phá nát chiến thuyền trong sông ra. Không nói hai lời, được phải vô nhân đưa tay chính là giết. Thiên hô chúng vô cũng giống như thế, vô tận trong mưa to nhiều điều nhân hình dáng, cánh vô ở giữa gió lớn gào thét, dao gió bắn ra bốn phía, cắt đứt hư không, từng cây lấy gió mâu tựa như vô tận mưa tên, rứt khoát liền không ngừng lại qua. Đơn giản giống như nổi lớn hầm, hỗn loạn vô cùng, không vẹn vẹn giết nhau vui sướng, Lý Thanh Liên cùng Thường Quỷ ở giữa còn thỉnh thoảng đến bên trên hai lần, hai phe tu sĩ nguyên bản là cạnh trường, tự nhiên là thấy mắt. Về phần núi Thiên Phong thị càng không cần nói, nếu là không có huyết giáo ở chỗ này, hai nhóm người đều có thể bắt. Giữa sân đạo pháp nghi tuyệt, hư không nổ tung, có thể nói đánh vui sướng, bốn nhóm người đã sớm lăn lộn, đều là giết ra hỏa khí, đến cuối cùng cũng không phân ngươi ta hắn, gặp người liền chặt. Quản hắn ngươi là ai? Chợt lại nói, Lý Thanh Liên khỏe mắt đều là run dậy không ngớt, thường quy con hàng này chính là cái thai tinh, nếu là không có hắn, nói không chừng mình đã thoát ván cờ mà ra, mà bây giờ hắn ngay cả mình người ở nơi đó đều không phân rõ. Con hàng này cũng không biết ở phong châu làm cái gì bị thiên khiển sự tình, gây thiên ngô chúng vu không tiếc đội giết hắn đến vũ bạc. Ở ngoài màn rậm, hồ lớn phía trên, kim quang trời, Chung Thịnh trong tay bóp lấy ngọc giản, lập tức cầm vang bóp nát, cười như điên nói: Ha ha ha. Mẹ nó thường lao tam ngươi cũng có hôm nay, nhìn lao tử không bao hết ngươi sủi cạo, cho ta rống. Mấy chục chiếc chiến thuyền huynh không, linh quang lấp lánh ở giữa nối thành một mảnh, tựa như sóng biển nhộn nhạo linh hải. Đều hướng phía thượng quỷ chỗ phóng đi, đẩy ra không khí tạo thành kinh khủng sóng khí tung bay ở giữa, che lụy vần vần. Chiến thuyền phía trên có thể nói người đông nhìn ngịt, trung thịnh nhìn như một bộ trung hậu đàng hoàng bộ dáng, nhưng thủ hạ thế lực nhiều do người, có thể nói ngoại trừ Mạc Liêu Sinh, Đỉnh, bọn thủ hạ nhiều nhất tồn tại. Giữa sân y liệt, trong lúc đó, từ mây đen bên ngoài hiện lên một vòng nút trời ánh vàng. Đồng thời bằng tốc độ kinh người điên cuồng tiếp cận, ngút trời khí thế đánh vỡ hư không, dọa người vô cùng. Giờ phút này, Thiên Ngô chúng vu lại sắc mặt đại biến, theo một thanh âm vang lên suốt hư không tiếng gió hú thanh âm, từng cái thân hiện ra hai cánh thiên ngô chúng vu tựa như từng đạo từng đạo như mũi tên rời cùng trong nháy mắt thoát ly chướng. Thời gian một cái nháy mắt liền xa cuối chân trời, có thể nói đến nhanh, lui cũng nhanh. Mây xám bên trong, Vũ sư cũng là sắc mặt cực kỳ âm trầm, từ trong kẽ răng toát ra một chữ, rút lui. Liên hóa thân hơi nước, mất ảnh, mà Minh chúng cũng đã làm dứt khoát, thân hóa nước chảy, liền rót vào trong lòng đất không thấy bóng dáng. Che đậy vòm trời mây đen chậm chậm tiêu tán, giữa sân triệt để yên lặng lại, tất cả mọi người dừng tay, trận này đại hỗn chiến kết thúc quả thực quá nhanh. Giờ phút này, Trung Thịnh lại mang theo mấy chục chiếc chiến thuyền vọt tới phụ cận, trong miệng một tiếng giết chư đã đến bên miệng, lại sinh xinh bị nén trở về. Nhìn qua trong sân điện đá đen trước Lý Thanh Liên cùng toàn thân đẫm máu thường quỷ, lại sững sờ ở chỗ nào, không đơn giản hắn sử sốt, liền ngay cả thường quỷ cùng Lý Thanh Liên đều là ngây ngẩn cả người. Trung Thịnh con hàng này lại là không biết từ chỗ nào lao ra. Tình tình đem Thiên nô cùng Huyền Minh chúng vu sợ chạy, dù sao ba đại huyết tử liên hợp cùng một chỗ lực lượng liền đem hai người bọn họ văng tận diệt đều là chưa nói. Nhưng nếu là bọn hắn biết Trung Thịnh dứt khoát cũng không phải là ý tứ này, trình độ nào đó là đến giúp bọn hắn, có khóc hay không chết. Ba người lẫn nhau nhìn qua, có thể nói mắt lớn trứng mắt nhỏ, hôm nay thật đúng là đúng dịp. Đỡ đánh đều loạn đến nhà bà ngoại. Người mẹ nó làm sao không nói cho ta Lý Thanh Liên ở chỗ này? Trung Thịnh quay đầu hung hung hắn nói, nếu là biết Lý Thanh Liên ở chỗ này, hắn đánh chết cũng sẽ không ra, ngồi thum ông tụ lợi tốt bao nhiêu. Bây giờ chuyện này là sao? Phía sau Đoạt Hồn một mặt cười khổ nói, "Ta đều viết ở trong ngọc giản a, ngài chưa xem xong liền liền cho bóp." Trung Thịnh khỏe mắt run rẩy, răng thép cắn chặt, có thể nói có khí không có chỗ vùng. "Cái này, đây con mẹ nó trách ta đi." Chương 1063 Phương Đồng Nưu Vườn Tiên Hào, chương 1063 Phương Đồng như Vườn Tiên Hào. Bây giờ cục diện lại rất xấu hổ, Nguyên Bản Thường Quỷ liền muốn đem Thiên Ngô chúng vu dẫn tới Trung Thịnh chỗ nào, chết cũng muốn hô hắn một thanh. Thật không nghĩ đến lại trên đường gặp Lý Thanh Liên, bên này cũng là đánh lửa nóng, Thường Quỷ gia nhập liền càng lửa nóng, ai ngờ Trung Thịnh lại rất ra Nghe nói thưởng quỷ một nhóm bị Thiên Ngô Huyền Minh hai nhóm người vây công, nguy cơ sống tối, Trung Thịnh liền ôm lại thêm vào một muồi lửa tâm tư, hai người thù hận cũng không là bình thường sâu, lại biến khéo thành vụng, ngược lại là giúp hai người lưu địch, Lý Thanh Liên toàn bộ hành trình một mặt cho váng. Ba người mắt lớn trừng mắt nhỏ, một câu cũng nói không ra, liền ngay cả lão quản cũng là khỏe miệng co giật nói không ra lời nói, sống nhiều năm như vậy, như thế thế cục coi là lần thứ nhất gặp, quả nhiên là sống lâu dài gặp. Liên Y Via không muốn minh bạch bây giờ tình trạng, bất quá một trận nguy cơ cứ như vậy vừa qua, ngược lại là thoải mái một hơi. Trong phương thế lực cứ như vậy sự ở chỗ này, thời gian tựa như dừng lại. Không có một người nói chuyện, không biết qua bao lâu, Thường Quỷ Long mày nhíu lại, lại phát hiện từng đạo từng đạo màu máu hình dáng chính lặng lẽ chạy trên trường, trên thi thể thai trái lại đều biến mất không thấy gì nữa. Chính là Lý Thanh Liên người, ánh mắt nhìn hàm hàm quá khứ, chỉ thấy hắn tựa như chưa cảm giác, hết sức chuyên chú chụp lấy móng ngón tay. Cứ như vậy một hồi, giữa sân thi thể thai trái đều sắc bị cắt không có, tranh thủ thời gian ra hiệu mình người đầu thủ, trong lòng mắng to, các ngươi mẹ nó liền không thể thông minh, cơ linh một chút đây. Thời gian giải như vậy đánh cái gì đâu? Chiến công toàn đệ tiểu tử kia đột đi. Đốc lưu trung Thịnh đứng ở trên thuyền nhìn qua từng cỗ thi thể trong mặt thèm nhưng lại không thể động dù sao những người này không phải hắn giết nếu là hắn lấy thai chẳng phải tương đương với đoạn hồ Lý Thanh Liên cùng thường bị tài giỏi Liên xem như dùng sức mạnh hai người liên hợp cùng một chỗ lực lượng cũng có thể vượt trên hắn có thể nói được không bù mất giờ phút này giữa sân Tam Phương lại tạo thành tương hốu ngăn được thế cục một khi cái kia xuất thủ liền sẽ thu được mặt khác hai phe dốc sức đặc kích, cái gọi là tạo thế chân chânạ chính là như thế hai vị như thế xử lấy cũng không phải sự tình không bằng đi vũ bạc vườn Tiênảom tò được chứ Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia tà mị nụ cười nói: Trung Thịnh nghe nói, đôi mắt lại một cái, hắn tới này Vũ Bạc chính là vì vườn linh dược, đáng tiếc lấy lực lượng của hắn cường công vườn tiên thảo chỉ có muốn chết một đường, bây giờ lại là khác biệt ta. Tam Vương cộng lại, đánh hạ vườn tiên thảo không đáng kể, có thể hỏi để chính là, Thường Quỷ cùng Lý Thanh Liên đều là ăn người không nhà xương mặt hàng, tới Đồng Nưu, cuối cùng bị nuốt rơi không chừng chính là." Thường Quỷ thì là ha ha cười nói: "Chính là ngươi không để kịp tới, ta cũng muốn nói, cái này Vũ Bạc vườn tiên thảo lão thế nhưng là thèm nhỏ dai đã lâu. Nghe nói trong đó còn có thiên diễn của bậc này tiên thảo." Hắn lại không thèm để ý nhiều như vậy, lúc này liền đáp ứng, hắn từ đào đường khâu đánh tới trợ giúp lập tức tới ngay, sợ cái giấm. Lý Thanh Liên nghe nói, trên mặt ý cười càng sâu nói, không biết Trung Hinh, chính là đi bên trên vừa đi lại có làm sao? Trung Thịnh trong mắt dễ rủa sắc lóe lên liền biến mất, liền bị tham lam thay thế. Chính là không biết đánh xuống vườn tiên thảo về sau, như thế nào phân. Trung Thịnh mép miệng lên một vòng cười lạnh nói, Lý Thanh Liên thì là thản nhiên nói, đều bằng bản sự lấy đi, lại chớ có động thủ, nếu không tổn thương hòa khí liền không xong. Trung Thịnh cũng là bị Lý Thanh Liên những lời này nói không biết trả lời như thế nào. Không tổn thương hòa khí cho cười. Ba người ở giữa từ đâu tới Hoà khí. Đều hẳn khó lường được đối phương chết sớm mới tốt, bất quá chớ có động thủ mới là thật bất kỳ cái gì hai phe boss, dư rơi một phương liền sẽ đến lợi. Có thể nói, tam phương bây giờ quan hệ hoàn toàn là lợi ích giắt tới, tựa như tân nện giống nhau yêu ớt không chịu nổi. Điện đá đen lên không, lưu lại một chỗ tàn thì, đều khô cắc, cũng là bị hút hết máu tươi. Thương quỷ cũng là kéo lấy mười mấy chiếc rách dưới chiến thuyền lên không, ba người đi tiến chậm chạm, đều rất giống lẫn nhau nhìn chằm chằm, hướng phía vườn tiên thảo phương hướng tiến lên. Vũ Bạc Trung Tâm, kéo dài vạn dặm mây đen che trời, mưa như chút nước đủ dưới chân thành trên ngàn trăm năm, chính là một khắc đồng hồ đều không có nghe ngừng qua. Dưới chính là hoàn toàn không có tận mưa sáng bóng, kéo dài không biết mấy vạn dặm, trung tâm nhất có một cự phong chống trời, tiên quang ngút trời, đem bầu trời âm trầm chiếu giỏi ngũ quang tập sắc. Chính là Vũ Bạc Huyền Minh Phong, giờ phút này Huyền Minh Phong trong đếm không hết bóng người tựa như mũi tên bình thường hướng phía vườn tiên tạo phóng đi, từng thành lũy phá không mà đi, lại triệt để bắt đầu chuyển động, bây giờ Huyền Minh chúng có thể nói dốc toàn bộ lực lượng Huyền Minh đỉnh núi mượi vũ địa trong, một mặt sắc trắng bệnh như tờ giấy trung niên nam nhân, thân mang áo lam, tu vi kinh khủng vô biên, như là biển lớn phòng ba khí thế xung kích hư không, chính là đứng ở nơi đó, thừa vị giả huy nghiêm không tự chủ được tản ra. Dưới, trọn vẹn đứng đấy 9 đại nhân ảnh, Mai phục Lý Thanh Liên vũ sư ngay tại trong đó, đều là đoạn hồn cảnh. Vườn tiên thảo không cho sơ thất, cho dù là chết, cũng cho ta giữ vững. Huyền Minh Vũ chủ đại nhân trầm giọng quát. Dưới chín đại đoạn hồn nặng nề đầu. Nếu như không được, thiên diễn cổ cũng phải mang cho ta trở về, nó không có, ta Minh một mạch đạm đường không nổi. Một khi có sai lầm, Các ngươi cũng không cần trở về, chết ở đâu tế ta Huyền Minh tổ vu đi. Huyền Minh vũ chủ một mặt sát khí quát, chính là bây giờ, hắn đều không nghĩ tới cầu viện, hắn Huyền Minh một mảnh người, chính là chiến tử, cũng sẽ không ăn nói khép nép cầu trợ rút. Toàn bộ Huyền Minh phong không sai biệt lắm chống một nửa, cấp cao chiến lực càng là đều xuất động, có thể thấy được vườn tiên thảo tầm quan trọng. Một bên khác huyết tế thế giới nhỏ trong, trận chiến này mặc dù tổn thất không nhỏ, có thể sống xuống tới từng cái lại thần thái sáng láng, tinh khí trùng thiên, huyết giáo đệ tử chỉ có càng đánh càng mạnh, chết càng nhiều người, bọn hắn liền càng mạnh. Về phần chết đi chiến hữu, vận mệnh đã như vậy Ai cũng sẽ không oán cái gì, đã ra tranh, vậy liền hẳn là có đem đầu tắm ở dây lưng quần bên trên giáp nộ, đại đạo khó đi. Sinh làm sao khổ, chết thì có làm sao? Liên Yiye, người qua đây." Lý Thanh Liên mở nói, Liên Yiye nghe nói, lại kinh ngạc, bất quá lại ngoan ngoãn đi tới. Nhìn qua Liên Yiye đỏ tươi môi son, Lý Thanh Liên không khỏi có chút sững sở, ngầm phi một tiếng, trầm giọng nói, "Tiếp xuống, liền do ngươi ra mặt đi, dù sao ngươi mới là huyết tử, ta bao biện làm thay cuối cùng không phải chính đạo." Vừa mới thưởng quỷ trung Thịnh có thể nói toàn bộ hành trình đều không liếc một chút Liên Yiye, đều là nói với Lý Thanh Liên, tiếp tục như vậy, Hắn thê tất ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, dù sao thân phận của hắn mất cảm, có thể nói cùng huyết vân giáo nửa xu quan hệ đều không có. Cứ tiếp như thế, nguy hiểm của mình hệ số cũng là tăng nhiều, lần này đánh lén là đoạt hồn, lần sau nếu là nguyên thần đâu. Lý Thanh Liên có thể may mắn tranh thoát. Không thể nào. Nhưng thế nhưng là ta, ta không được a. Liên y dĩ có chút phát e sợ, dù sao một mực chủ sự chính là Lý Thanh Liên, bây giờ hắn muốn lui ra đến, tựa như một nháy mắt liền không có chủ tâm cốt. Chủ sự coi là ta, chỉ bất quá là thông qua ngươi mà thôi, ta khống chế ngươi, ngươi khống chế huyết tế chúng. Hiểu. Lý Thanh Liên lông mày sâu nhắn nói: "Liên Nhi, dù sao người mới là tranh chấp Vân Huyết chủ người, là thời điểm nên đứng ra." Lão quản cũng là giúp tiếng nói, "Cái này không phải là không một lần rèn luyện cơ hội của nàng, đã muốn tranh chết Vân Huyết chủ thì phải có cái này dũng nộ. Liên Y liếc gương mặt xinh đẹp nghiêm trọng, nặng nề gật đầu, trong nội tâm nàng có cái này dũng nộ, vì chết Vân Huyết chủ, nàng không tiếc hết thảy. Lúc này, Tường Vi lại chậm chậm đi tới, ánh mắt lấp loé nhìn qua Lý Thanh Liên, Lý Thanh Liên hiểu ý, lại theo Tường Vi đi tới nội đường, hiển nhiên có tránh đi đám người ý tứ. Nội đường trong, Tường Vi đột nói: "Tôn chủ Cơ hội lần này khó được, một khi đánh hạ Vườn Tiên Thảo, nhất định phải đem Thiên Diễn Cổ Đoạt tới tay, không tiếc bất cứ giá nào. Lý Thanh Liên kinh ngạc, hắn còn chưa bao giờ thấy qua tưởng vi trịnh trọng như vậy dáng vẻ, Thiên Diễn Cổ đến tột cùng là bảo bối gì, lại gây một nguyên thần cảnh đại năng như thế để ý. Ồ, không biết Thiên Diễn Cổ đến cùng có cái gì công dụng. Tương Vi nói, Thiên Diễn Cổ đem xưng là Tiên Thảo tuy nói có chút qua, thế nhưng không khác nhau lắm, Thiên Diễn, Thiên Diễn, khả năng diễn biến hóa tương lai. Lý Thanh Liên trong lòng giật mình nói, diễn biến hóa tương lai? Làm sao có thể? Tương lai tràn ngập không xác định nhân tố. Có thể nào bằng vào một quặng cổ đến quyết đoán? Là thật, lại không phải chân chính diễn biến hóa tương lai, chỉ là thông qua hiện hữu hết thể suy đoán mà thôi, lấp lẽ tương lai hình tượng. Đây chỉ là nhất, dùng tính toán tu vi, mệnh số, cũng có thể đều diễn biến hóa mà ra. Nghe đồn là từ bên trong dòng sông thời gian rơi xuống ra một cọn cổ loại, cũng không biết thật giả, bất quá công dụng lợi tiên. Mong rằng tôn chủ thật trọng. Thường vi tốt nói. Lý Thanh Liên trong mắt thì là nồng đậm cảm thấy hứng thú sắc, tính toán tương lai. Nếu như là thật sự, đối với hắn như vậy tới nói cũng quá hữu dụng, dùng để tính toán tu vi, chẳng phải là muốn thiếu đi rất nhiều đường quân cơ. Về phần tính toán tương lai hình tượng hắn là không tin, tương lai đều do mình định, một con cỏ vì sao lại có thần hiệu như thế. Bất quá lại quyết định, nhất định phải đem cấp tới kiến thức một chút, Hắc Bạch Khâu có nhiều thần bí, cái này 12 châu che giấu rất rất nhiều. Hư không chấn động, Lý Thanh Liên con ngươi ngưng tụ, biết vườn tiên thảo lại đến. Chầm chậm đi đến Liên Y Ly sau lưng, lại thêm mang theo Hải Nhi mập khuôn mặt, coi là thật tựa như em trai bình thường, nhưng kỳ thực lại toàn bộ thế lực to lớn chủ nhân chân chính. Liên Y Ly thật sâu hút một hơi, đi đầu cất bước mà ra, theo nàng tất bước, toàn bộ thế giới nhỏ trong tất cả tu sĩ đều là một mặt phấn chấn xác, nhắm mắt theo đi theo phía sau. Tựa như một dòng lũ sắt thép, đem liên Iliam mềm mại hình dáng đều là tôn lên tư thế yên ngang, hơi có chút nữ tướng quân hương vị. Chỉ thấy giờ phút này, điện đá đen trước, tựa như đến thế giới cuối cùng, phóng tầm mắt nhìn tới, một vô biên màn nước nặng nghề vô cùng, cắt cứ cả phiến thiên địa, bày ngang hư không, lưu động ở giữa tiếng nước đinh tai nhức óc. Lại sinh sinh đem tam phương thế lực cách tại bên ngoài. Hiển nhiên màn nước sau chính là vườn tiên thảo chỗ, đây cũng là huyền mình chúng vu ngăn địch thủ đoạn, màn nước chắn giới. Từng cái tu sĩ nhìn qua trước người màn nước đều là rung động trong lòng, màn nước nặng nề, núi liền đất trời, so sánh cùng nhau vạn trượng lớn điện đá đen đều là nhanh bé. Mang nước sau bóng người đông đảo, chính là cách nặng nghề mà nước, vẫn như cũng là có thể cảm nhận được tấu xương kia sát ý. Chương 107 Tôn thú ma Phật giáp dao lạnh, chương 107 Tôn thú ma Phật giáp dao lạnh. Tam Vương có thể nói nhân thủ ra hết, đứng ở màn nước trước đó, thôn sơ giản lực tính toán, lại không dưới và người, mà lại đều là bạch chiến thân thể, sát ý ngút trời. Giờ phút này, Thương Quỷ cùng Trung Thịnh lại hơi kinh ngạc hướng phía điện đá đen nhìn lại, hiển nhiên là phát hiện trong đó biến hóa, liên ý liền lại đứng dậy. Thương Quỷ không nói chuyện, Trung Tịnh miệng lại câu lên một tia cười lạnh nói, tinh ngược lại là hữu tình thú, lúc nào, còn chơi con rối bộ này trò xiếc ngược lại là sẽ hưởng thụ. Nói xong nhìn qua Liên Y Liễu mềm mại tư thái, trong mắt đều là thèm nhỏ dãi sắc. Lý Thanh Liên không nói chuyện, hai con ngươi nhìn thẳng vô biên màn nước, tựa như không nghe thấy Trung Thịnh khiêu khích. Trung lão tương, thật cho là ta dễ khi dễ sao, xen vào nữa không được miệng của ngươi, hôm nay liền liều mạng không tranh, cái này chết văn huyết chủ, cũng muốn rút đầu lưỡi của ngươi. Liên Y Liễu gương mặt xinh đẹp hàm sát đạo, trong mắt đẹp đều là khắc cốt ý. Huyết tế chúng tự nhiên là nghe Liên Y dù sao Lý Thanh Liên có thể nói ngay trước mặt mọi người lời nhắm nhủ, mỗi một cái đều là mặt mang sát ý hướng phía Trung Thịnh nhìn lại. Thấu xương sát ý tụ tập cùng một chỗ thẳng hướng trời xanh, thẳng tắp hướng phía Trung Thịnh phóng đi, trông sắc mặt hắn trắng bệch, sắc mặt rất là không nhìn tốt, lại không đang nói cái gì. "Ha ha, Trung đại ngốc, ngươi cái này phá miệng lao tử nói qua bao nhiêu lần, rút đầu lưỡi cũng tốt, tỉnh nghe tâm phiền." Thường Quỷ cười ha ha nói. Trung Thịnh sắc mặt càng khó coi hơn giữ tận nói, "Thường lão ba, ngươi mẹ nó muốn chết phải không?" Thường Quỷ lại cười gần tách ra tách ra năm đấm nói, "Làm sao? Muốn động thủ, lão tử phục buổi." Lý Thanh Liên hoàn toàn không còn gì để nói, cái này liên minh cũng quá dứt quá đi, không đợi hợp tác đầu, cái này liền muốn đả sinh đả tử tay nhỏ đem Liên Y giật tay trắng nắm chặt, một đạo ý niệm chuyện quá khứ, Liên Y thân sắc cứng lại, lập tức lạnh nhạt nói, muốn đánh liền đánh hạ cái này vườn tiên thảo lại đánh, chớ có rơi xuống ta huyết vân giá mặt mũi. Nữ khí lạnh thấu xương, thật là có điểm nữ cường nhân phong thái. Hừ, còn không phải dễ như trở bàn tay, cho láo tử động thủ. Thường bị quát, trung thịnh cũng là lấy ánh mắt hiệu. Tưởng Vi khẽ kêu nói, huyết tế chúng, huyết vân chúng, kết chạm bị sắt thần trận, phá màn nước chặn giới. Trong lúc nhất thời, tròn vẹn hơn vạn đạo phá không mà ra, vô tận dòng máu từ hư không diễn sinh mà ra, mùi tanh xông vào mũi. Trong nháy mắt liền che đậy cả phiến thiên địa. Từng đạo từng đạo màu máu trận văn khắc gấn hư không, vô tận linh khí phun ra trong, ánh sáng đỏ ngòm sẵn rõ. Chỉ thấy hư không trong vô tận dòng máu biến hóa mà ra, cuối cùng lại hình thành một cái đủ ngàn trượng lớn áp đạo. Vẫn khí lượn lờ ở giữa, lưỡi đao phía trên còn chạy xuôi máu đỏ tươi, chính là nhìn lên một chút, liền có loại thâm trầm ma tính sông lên nó tựa như vừa mới chém qua đầu người. Ánh dao lạnh thấu xương ở giữa, một đạo tròn vẹn lớn khí núi bộ ra, lấy không được chống lại tư thái hung hăng hướng phía vô biên màn nước tới, những nơi đi qua, hư không vỗ vụt, gió lớn hô gào. Lập tức hung hăng chém tại ngang qua thiên địa vô biên màn nước phía trên, toàn bộ màn nước tựa như nổ tung dữ hấu, bọt nước vẩy ra, bắn ra giọt nước mỗi một giọt đều có núi xanh kích cỡ tương đương. Hung hăng rơi đập trên mặt đất, đại địa chấn động, mỗi một giọt nước rơi xuống chính là một trăm trượng hồ lớn. Dòng người vô cùng, toàn bộ màn nước đều là bị kéo ra một cái lỗ hồng lớn, ánh đau lạnh thấu xương, nhưng lại xa xa chưa bộ ra màn nước, liền bị làm hao mòn hầu như không còn. Nước mưa lưu động ở giữa, bị xé nứt lỗ hồng lớn cực tốc lấp đầy. Khoảnh khắc liền không thấy bóng dáng. Nhưng nó không được gáp đao hung ánh mõ phun trào ở giữa, dây nối bình thường dao khí. Mỗi một đạo đều là ngàn trượng lớn, tựa như không cần tiền bình thường bắn ra. Thương quỷ một phương, mỗi trăm người thành trận, linh khí phun trào ở giữa, lại hóa thành một tôn lại một tôn chống trời thú lớn, giang nan mạo vượt, khí thế trùng thiên, hoàn toàn không giống như là trận pháp hóa sinh mà thành. Trọn vẹn mấy chủ vị, từng đầu đều là không muốn mạng vọt tới màn máo phụ cận, miệng lớn đại trường, một trận điên cuồng cắn xé, màn nước liền như là huyết nục, bị cắn xé rách tung toé. Trung thị một phương càng là trực tiếp, người thành trận, liệt, địa, tựa như vô biên lớn, lại hóa thành là một ma Phật, ngồi xếp bằng hư không, ngàn trượng Phật thân thể quá mức. Trên cổ treo 18 quả màu máu đầu lâu Phật Châu, khuôn mặt dữ thợn, nào có ngã Phật Từ Bi bộ dáng, tựa như ở đống máu trong địa ngục bỏ ra tới ác quỷ. Phật trường đánh ra, thư không liên miên liên miên đổ sụp, toàn bộ màn nước đều là bị đập nổ tung ra một ngàn trượng thủ ấn, thật lâu không thể lập đẩy. Về phần Đông Đảo Đoạt Hồn giờ phút này cũng là đều xuất thủ, không hề cố kỵ, dù sao đã trần chùi lên đoạt, còn cố kỵ cái cỏ lông. Giờ phút này lại cũng không kết trận, bởi vì nhất người tản ra khí thế liền có thể so với ngàn người, đây chính là đoạt hồn, hắn thực lực cường đại là số lượng đền bù không được. Từng đạo từng đạo bảy ngang hư không hình dáng giống như kinh hoàng mặt trời bình thường kinh khủng, lạnh thấu xương vô biên, che đậy thiên địa, trọn vẹn hơn 20 vị đạo hồn, giờ phút này lại toàn lực xuất thủ, khi thế đấu đã ở giữa, hư không bị đè ép đều vỡ vụt. Đen kịt một màu, đó là ngay cả quang mang đều đảo thoát không xong tính khủng, Đạo pháp nghiêng tuyệt ở giữa hung hăng đánh vào vô biên màn nước phía trên, thiên địa chấn động, bọt nước bay múa. Màn nước ở lấy mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên mỏng manh, hiển nhiên không ngăn cản được thời gian dài bao lâu. Nhìn qua trong chiến trường kinh khủng một màn, Lý Thanh Liên không khỏi trợn bây giờ chiến đấu chính là dư ba xung kích ở giữa cũng là sơn hà vỡ hết. Đây cũng là thế lực lớn ở giữa chiến đấu, lực lượng cá nhân lộ ra nhỏ bé như vậy, bất quá một khi mạnh hơn đến trình độ nhất định, chính là một giới người, cũng không ép được ngươi. Giờ phút này, Lý Thanh Liên khỏe miệng khẽ động, chọn vẹn mập một vòng quả đen lại phảnh phách cánh, rơi xuống Lý Thanh Liên trên bờ bay. Lý Thanh Liên nghiêng đầu đối với nhất trận nói nhỏ, quả đen mắt chim trong đều là hương phấn sắc, không ngừng gật đầu, miệng chim bên trong còn thỉnh thoảng phát ra dập dần đến cực điểm, cười bị uội. Bất quá nghe được cuối cùng, chim trên mặt đều là khóc tang sắc, nói lầm bầm, đáng thương tiểu gia ta vừa nuôi ra một thân mộng hoa, lại muốn gửi thành gà rán. Lý Thanh Liên hai con ngươi trùng một cái nói, ngươi có đi hay không? Quả đen thân thể khẽ run rẩy, lông chim rơi xuống một chỗ, bận rộn lo lắng nói: "Đi à, phải đi à, đại ca phân phó dễ rủ, ngươi liền nhìn ta." Nói xong cánh phành phạch cánh, thiếu khí vô lực bay ra ngoài, thư không trong lan tràn lực lượng kinh khủng, quả đen hình dáng nhỏ bé, xông vào bên trong chiến trường, liền tựa như hạt bụi nhỏ, không chút nào đập vào mắt. Lực lượng cuồng manh xung kích ở trên người hắn, nhưng lại như là liệt hỏa gặp nước, hóa thành từng cơn thanh phong tan biến, quả thực là quỷ dị vô cùng. Cánh phành phạch không có mấy lần, liền tiếp cận màn nước. Giờ phút này, màn nước ở chúng tu không muốn mạng công kích đến, đã sớm liền vô cùng mỏng manh rốt cục ở ma Phật một trường phía dưới, ầm vang nổ tung ra một trăm trượng lớn lỗ hổng. Quả đen trong lúc đó tinh thần tỉnh táo, thân chim trong nháy mắt biến mất, phá vỡ lỗ hồng chỗ nào, hiện lên một đạo không đáng chú ý ánh sáng đen, lại đã vào vào. Màn nước rốt cục không chịu nổi đám người công kích, ầm vang vỡ vụt. Hai bên rốt cục lại không cách trở, mà nên đón đám người, thì là từng đầu ngàn trượng lớn dòng nước, lấp nhá liếp nhí, tựa như thọc rồng ổ. Màn nước về sau, vô số kể màu lam hình dáng không muốn đánh tới, trận tuyệt ở giữa, tiếng la hét trời. Trận đấu triệt để gay cấn. Mây đen che đậy vận dặm, mưa như chút nước hiện lên quỷ dị xanh thẳm sắc, chút xuống, ma phạt hung mãnh, hoang thú cùng dữ, áp lưới đao sát nhọn, trong lúc nhất thời có thể nói giết thiên hồn địa ám. Mỗi một vị tu sĩ khả năng đều là vốn không che mặt, nhưng lại là vì lập trường của mình nhấc lên đồ đao. Giữa sân hơn 20 vị đạo hồn, nói khả năng không cỡ nào đáng sợ, nhưng khi chân chính phát huy thời điểm, liền liền kinh khủng. Tựa như từng trôi đao nhọn, cắm vào địch nhân trái tim, huyền minh một mạch cấp cao chiến lực dứt liền không kịp nổi một nữa, giáo phạt một đạo kinh khủng tại thời khắc này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Trong giáo hồn cảnh nhiều có thể nói là nhân tộc mấy đại trong giáo nhiều nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì huyết vân giáo phương pháp tu hành, sát phạt vô tận, vô pháp vô thiên, tiến cảnh cực nhanh, bình cảnh không còn, mà tâm cảnh lại điên cuồng. Tu vi cùng tâm cảnh tương hô áp chế, nhưng cũng tương hỗ kéo lấy, chạy ở điên dại cùng lý trí biên giới. Bồi dưỡng đoạt hồn cảnh nhiều vô số kể, nhưng cái này đoạt hồn cảnh lại có chút nước, tâm cảnh bất ổn, rứt khoát khống chế không được khủng bố như thế tu vi, tu chết cũng không phải số ít, cho nên có thể phát huy ra bình thường đoạt hồn 2 phần 3 thực lực cũng không tệ. Mặc dù máu pháp quỷ dị, nhưng đơn đả độc đấu cơ hồ không phải cùng cảnh giới đoạt hồn đối thủ, nhưng chính là như thế vẫn như cũng là đoạt hồn, vẫn như cũng đáng sợ vô biên, tu vi thông thiên, lao tử một cái đánh bất quá ngươi, bà cái đầu. Năm cái đầu. Huyết Vân giáo chố kinh khủng liền thể hiện ra, tùy tiện xuất ra hơn 20 đoạt hồn, hỏi cái kia thế lực có thể tùy tiện làm được. Mang nước chặn giới vừa vỡ, đơn giản chính là một trường giết chóc, mặc dù Huyền Minh chúng vu đối với Tam Phương thực lực có cái đại khái đoán chừng, nhưng ai có thể tưởng đạt được sẽ có nhiều như vậy đoạt hồn. Càng có lý thanh liên huyết tệ ở đây, rứt khoát không phải là đối thủ, từng cái vô nhân tựa như con rồi bình thường bị chủ chết. Giờ phút này, chính đại vũ sư cũng là bị bị hù quá sức, hơn 20 đoạt hồn. Tuy nói là huyết vân giáo trộn nước là hồn, nhưng cờ mở nở cũng cạn không được a, làm sao cản? Vũ chủ là ở hố người sao? Đây là quyết tâm cầm mấy ca tế huyền minh vũ chủ a. Từng cái cũng mặc kệ đâm máu sắt tràn vũ nhân, đều là hướng phía sau lưng phóng đi, chỗ nào chính là vườn tiên thảo chỗ. Chỉ thấy đó là một mảnh cùng vũ bạc không hợp nhau thế giới, lại trôi nổi tại hư không bên trên, chỉ có trăm rằm lớn nhỏ, thổ địa vàng lóe ánh, sắc vàng bùn đất chiếu sáng rặng rỡ, tựa như cát vàng bình thường lộc lẫy. Lít nha lít trời. Hình thành chín sắc linh quang đem hư không phụ lên rực rỡ màu sắc xuất hiện, và nó ánh thủ địa bên trên tỏa ra từng điểm xanh biếc, từng điểm đỏ tươi, coi là thật có loại muôn hồng nghìn tia cảm giác. 9 người cũng mặc kệ cái khác, chính là cái này khắp nơi trên đất linh thảo kỳ trân, coi như bên trên toàn bộ vườn tiên thảo đều là không có thiên diễn, cổ trọng yếu. Cho dù chết, thứ này cũng không thể rơi vào người ngoài thủ đoạn, chỉ có thể là vô nhân. Vườn tiên thảo trung tâm, có một chậu rửa mặt lớn nhỏ linh trì, trong ao chất lỏng màu vàng nóng vô cùng đậm đặc, ra linh khí xông người đều là sắc mặt đỏ lên, chính là đoạn hồn cảnh đều là tiếp nhận không được. Cái này linh trì Chính là toàn bộ vườn tiên thảo trung tâm, cũng là tinh hoa vị trí, chỉ thấy hoàng kim trong ao sinh trưởng một xanh biếc cỏ nhỏ, chính là Thiên Diễn Cỏ. Chương 108 vẫn đỉnh nhúng tay thị phi nhiều, chương 108 vẫn đỉnh nhúng tay thị phi nhiều. Thiên Diễn Cỏ chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, xanh biếc khỏe mạnh sinh trưởng tại hoàng kim linh trì bên trong. Có 6 lá, lá tương tự kiếm, mạch lạc vô cùng rõ ràng, tựa như loán ngọc bình thường nóng ánh sáng long lanh, dáng dấp điều điệu. Thiên Diễn Cỏ xung quanh có 6 màu hào quang lưu chuyển, nhưng lại phân biệt không ra bất kỳ một loại nhan sắc, tựa như chưa từng tồn tại ở trong thế, một cỗ lực lượng vô danh bao phủ Thiên Diễn Cỏ. Vì yếu môn lung, thẩm thấu hư không. Chín đại đoạt hồn nhìn qua thiên diễn của bình yên vô sự sinh tại hoàng kim trong ao, đều là thoải mái một hơi, cảm thụ được ngoại giới càng thêm mãnh liệt chấn động, trong lòng lo lò gấp, đưa tay liền hướng phía thiên diễn cọ chụp tới, nhưng lại bắt một cái không, chín người ngây ngẩn cả người, từng cái mở to hai mắt nhìn chừng chừng nhìn qua hoàng kim trong ao. Chỉ thấy hoàng kim trong ao lại không có vật gì, nơi nào còn có cái gì thiên diễn cỏ cái bóng? Cương đại thần thức từng lần một đã qua, hiển nhiên không thể tin được cảnh tượng trước mắt. Sao lại thế? Ta rõ ràng tận mắt nhìn đến, làm sao lại không có? Một người ngạc nhiên nói, không có khả năng Giờ phút này vườn tiên thảo trong ngoại trừ chúng ta mấy cái căn bản không ai. Con dây vò khốn khổ cái rắm cũng bị mất, tìm cho ta a." Một người sắc mặt mang sát nói, vừa mới nhìn thấy tuyệt đối là thiên diễn cổ, đặc biệt khí tức tuyệt đối sẽ không sai, nhưng lại trong mắt mọi người sinh sinh biến mất. Là ai có bản lãnh lớn như vậy, có thể giấu giếm được bọn hắn chín đại đoạt hồn con mắt? Hoàng, hoàng kim linh chỉ cũng mất." Một người cả lâm mà nói, ánh mắt của mọi người trong nháy mắt vào tới. Chỉ thấy chỗ nào còn có cái gì hoàng kim linh chỉ cái bóng. Kế thiên diễn cổ về sau, liền ngay cả chồng nó linh chỉ đều là không có. Cái này Đây cũng quá can dỡ chút, đều không tránh người sao? Thật làm chúng ta mấy cái là mù lòa. Còn đứng ngay đó làm gì? Thật muốn chết sao? Thì a, Vũ sư phẫn nộ quát, sắc mặt đỏ lên vô cùng, gân xanh trên trán đều là nổi lên, hiển nhiên là bị tức không nhẹ. Từng cái đạo hồn tựa như nội điên, thân thể bay lượn ở giữa thần thức một lần một lần đảo qua vườn tiên thảo, nhưng vườn tiên thảo cứ như vậy lớn, nếu có thể tìm tới, đã sớm tìm được. Chín đại đạo hồn đều là đỏ trong mắt, thiên diễn của ở mí mắt của bọn hắn dưới đáy mắt đi, vũ trụ nếu là biết, tuyệt đối đối với chụp chết bọn hắn. Oeng, lương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc bạ hưởng. Chỉ thấy che lớp bầu trời vạn rằng mây đen sinh sinh bị ma pháp xé rách, một tôn lại một tôn chống trời hoang thú đưa bãi, luyện thi thành biển, giống như thủy triều bình thường điên cuồng xung kích. Áp đao càng là hung mãnh, ánh đao lạnh thấu xương ở giữa, vỡ nát vô số núi xanh, đem từng vị vô nhân chém làm thịt nát, sinh sinh xông phá huyền minh chúng vu phòng tuyến. Bị giết quân lính tan rã, chính là có lại cao hơn ngang chiến ý, ở tuyệt đối lực lượng cùng liên miên liên miên hóa thành thịt nát tu sĩ dưới, cũng sẽ hỏng mất. Chạy trốn hình dáng nhiều vô số kể, toàn bộ tuyến đã bị ba đại huyết tử sinh nước dòng máu trộn vện không có qua mắt cá chân. Có cái thứ nhất chạy liền có cái thứ hai. Trong khoảng thời gian ngắn liền chạy hơn vất nửa, Tam Phương cũng không đi quản, chỉ là hướng phía vườn tiên thảo vội mạnh, tựa như không muốn sống nữa. Hai mươi mấy vị đoạt hồn càng làm mở rộng, vườn tiên thảo trồng, nhìn qua cực tốc tới gần đại quân, một huyền minh vũ sư rốt cục ngăn cản không được sợ hãi trong lòng nói, lao tử không đổi các ngươi chơi, mạng chỉ có một, ta cũng không muốn bạch bạch đáp lên nơi này." Nói xong cả người hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, hướng phía chiến trường bên ngoài cực tốc đi. con mẹ nó thiên diễn cỏ, mất mạng còn có cái dám dùng, đi. Chín đại đoạt hồn đạo mắt liền đi còn lại 3 người, ở thời khắc sinh tử đại khủng bố dưới, bảo toàn tự thân liền trở thành chính yếu nhất. Tu sĩ chính là dạng này, tu vi càng cao càng thiết mệnh, không có lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ, thật vất vả tu đến vào hồn, là ai muốn chết. Trời cao mặc chim bay, hải khoát bằng bể ra, lão tử cũng mặc kệ cái này cục diện rối rắm. Ở tử vong trước mặt, cái gì tín ngưỡng, cái gì đạo tâm, cái gì nhân nghĩa trung tâm, tất cả đều nhưng vứt bỏ. Còn lại ba vị đoạt hồn nhưng cũng không phải không đi, mà là từng cái liếm môi, cùng ôm vườn tiên thảo bên trong linh hào, dù sao cái này đều là bà bối, toàn bộ vũ bạc bên trong thiên địa linh thảo cơ hồ tất cả cái này vườn tiên thảo bên trong. Giờ phút này, huyết Vân giáo đại quân sớm đã đột phá tuyến, cực tốc tiếp cận vườn tiên thảo. Tại trí khắp nơi trên đất, về phần không chết, không chạy cũng bị hủ chạy. Lý Thanh Liên con mắt thế nhưng là nhỏ rất, cho Liên Y Liệp một cái ánh mắt, Liên Y Liệp liền xem như có ngu đi nữa, cũng minh bạch Lý Thanh Liên ý tứ. Ba đại đoạt hồn ý thức được sự tình không đúng, hóa thành ánh sáng lung linh cực nhanh, có thậm chí xé rách hư không chạy trốn. Lúc này truyền âm ra lệnh, lưu lại cho ta ba người kia, đoạt cũng phải cho ta đoạt tới. Giờ phút này ở trong mắt Lý Thanh Liên, ba người kia có thể nói di động tới linh vực khó a, không biết ở vườn tiên thảo trong thu lấy bao nhiêu tiên thảo, không làm bọn hắn làm là ai. Lý Thanh Liên một phương gồm 13 đoạt hồn. Giở phút này lại trong nháy mắt thoát ly chiến trường, hướng phía ba người kia đánh tới, một bộ toàn lực ứng phó bộ dáng. Thường Quỷ hiển nhiên cũng là ý thức được điểm này, phất tay cũng là giễu tới, mặc cho ba người kia Thông Thiên Tù Vi, cũng là bị tham lam mê mận tâm trí. Vườn tiên thảo bên trong linh thảo là dễ dàng như vậy cầm sao? Người ta không vườn tiên thảo vì cái gì? Chẳng phải vì tiên thảo, ngươi còn cầm, không giết ngươi giết ai? Chờ Trung Thịnh kịp phản ứng lúc lại đã chậm, Lý Thanh Liên một phương trọn vẹn cầm xuống hai người, mà Thường Quỷ cũng là đoạt đi một người. Trung thịnh ánh mắt thời gian lập loè có thể nói hối tiếc không thôi, mình thế nhưng là bị thế lớn, bất quá vẫn như cũ một mặt mong đợi nhìn qua vườn tiên thảo, ba người kia chỉ là đồ nhỏ, đầu to ở đây này. Trong sân chiến đấu rốt cục nương theo lấy lệ thẻ vài tiếng thê lương bi thảm kết thúc, pháp trận tàn hết ra, một chỗ tàn thi tay cụt, có thi thể thậm chí trực tiếp phiêu phù ở dòng máu phía trên, đâu không, có một nữa. Phóng tâm mắt nhìn tới xác chết khắp nơi, tựa như đi tới tu la địa ngục. Nhưng giờ phút này huyết tế chúng từng cái mặc dù tiêu hao quá lớn, sắc mặt trắng bệch, nhưng lại cảm giác được một cỗ tinh khí thần, đó là trùng tiên ý, cùng tất thắng quyết tâm. Sí khi đã tăng đột đến một cái trình độ khủng bố, ngắn ngủi 3 ba trận chiến xuống tới, mặc dù tổn thất không ít, coi như, như là quả cầu tuyết, càng đánh càng mạnh. Đao phôi giờ phút này ngay tại lò sắt thành chân chính đao nhọn. Vừa tiên thảo tán ra loá mắt sắc vàng lạ như thế mê người, xung quanh vô tận sát trận bao phủ, nhưng lại không làm khó được đám này hộ lãn sư, không cần hạ mệnh lệnh, liền bắt đầu điên cùng đánh thẳng vào. Trong lúc nhất thời đạo pháp hiển tuyệt, ánh máu trùng thiên, luyện thi thành biển, nhưng bao phủ vườn tiên thảo sát trận nhiều, như vỏ tây, một tầng lại một tầng, chắc hẳn phá vỡ cũng cần thời gian nhất định, nhưng cái này hoàn toàn không thể tiêu giảm đám người nhiệt tình. Thương quỹ vừa quay đầu lại, vẻ miệng cô giật, hướng phía Lý Thanh Liên trợn mắt nhìn, chỉ thấy chẳng biết lúc nào, huyết tế người lại tại trộm đạo cắt hai, trong khoảng thời gian ngắn đã thu hoạch được không ít, cái này đều là trận trụy chiến công a. Thương Quỷ cùng Trung Tịnh đều là thầm mắng Lý Thanh Liên tiểu nhân, vội vàng gọi mình người đi thu hoạch. Nhưng Lý Thanh Liên lại không thèm để ý chút nào bộ dáng, đều lúc này còn muốn cái dám mặt mũi, tới tay mới chính là, hắn cũng không trống gậy vào cùng hai cái này mặt hàng kia đều chiến công. Giữa sân tử thi đều là bà bối, không vẹn vẹn một thân tài liệu, ngay cả pháp khí linh khí, các loại đan dược cũng không phải số ít, chính là quét dọn chiến trường cũng có thể nhỏ nhỏ phát một thành tài. Nhưng cái này lại bên thắng đặc quyền. Đúng lúc này, Tưởng Vi đi vào Lý Thanh Liên phụ cận, tối người xuống nói nhỏ hai câu, Lý Thanh Liên lông mày sâu nhăn, lại hướng phía đông phương chân trời nhìn lại. Giờ phút này, thường Quỷ cùng Chung Thịnh cũng là phát hiện không đúng, cũng là hướng phía cùng một cái phương hướng nhìn lại. Trọn vẹn qua ba khắc đồng hồ, giữa thiên địa lại vang lên đủ hữu khí bạo thanh âm, nối thành một mảnh, đem trên mặt đất trong vũng nước dòng máu đều là rung động phát run. Chỉ thấy một chiếc ngàn trượng lớn chiến truyền linh quang Lấp lánh, trên đó bóng người đông đảo, lớn trung quanh càng là có vài chục chiếc trăm nhỏ hộ vệ, vị trí chốt, tựa như hình thành một thủ thế chi trận, hiện lên chúng tinh vây trắng thế. Nhìn qua từng đạo từng đạo từ trong khoang thuyền đi ra đứng ở bong tàu phía trên bóng người, ba người đều là sắc mặt nghiêm trọng, thuyền lớn mũi tàu, một đạo đứng chắp tay hình dáng là như thế dễ thấy. Chính là Chu Vấn Đỉnh, cái kia đạo áo bào đen hình dáng cũng là một tấc cũng không rời đi theo hắn, ánh mắt tựa như sắc bén dao bình thường bắn phá mặt đất. Sáng dược hướng phía ba người trông lại. Ba vị ngược lại là thật có nha hứng, như thế lớn cơ duyên, lại không gọi ta cái này làm anh tới. Chu Vấn Đỉnh nhìn qua ba người thản nhiên nói, nhưng ánh mắt lại phần lớn thời gian đều tập trung ở Lý Thanh Liên trên thân. Dù sao, hắn chính là vì Lý Thanh Liên mà đến, nhưng hôm nay lại không nghĩ tới bắt gặp thường quỷ. Trung Thịnh hai người, trong lòng cũng là kinh ngạc, cái này đi ba người đến cùng là thế nào tụ cùng một chỗ, bất quá chính là nói ra hắn cũng sẽ không tin đi. Gặp Chu Vấn Đỉnh sáng rực ánh mắt bắn thẳng đến vườn tiên thảo, người thân sắc mặt lại âm chầm xuống. Thường Quỷ bĩu môi nói, chẳng lẽ đại ca cũng nghi căn lên một thành. Trung Thịnh cười lạnh nói, cái này bánh quá nhỏ, chỉ sợ là không có người phân nhi. Liên Y vì há to miệng, nhưng lại không nói gì ra, trong đôi mắt đẹp sợ hãi đang từ từ phóng đại, nhìn qua bộ dáng như thế Liên Y, y Lý liên một hơi, lạnh nói, ngươi ăn không, rơi. Chu Vấn Đỉnh ánh mắt lại càng thêm âm trầm, có chút vẫy tay một cái. Phía sau trọn vẹn 15 vị đoạt hồn giờ phút này lại giống như kinh hoàng mặt trời bình thường từ từ lên không, khi thế nối thành một mảnh, che đậy và thế. Vậy ta hết lần này tới lần khác muốn ăn đâu. Giờ phút này, Chu vẫn đỉnh trong mắt tham lam lần nữa bạo tăng, dù sao tham vệ khâu bên kia có thể lung lạc không phải số ít. Hắn sở dĩ có nhiều như vậy đoạt hồn, đại bộ phận đều là từ tham vệ khâu mang tới. Dù sao từ trở thành huyết tử về sau, vẫn tại tham vệ khâu kinh doanh thế lực, nơi đó tu sĩ si giới cũng không phải chỗ này có thể so sánh. Vậy anh? 23 vị đạo hồn cảnh khí thế xung kích hư không, đem đối diện khí thế sinh sinh khiêng xuống tới, nhưng lại có loại thế lực ngang nhau cảm giác, đối diện tuy cao cấp chiến lực ít, nhưng người ta không có trộn nước a. Tự nhiên so huyết vân giáo đáng tiền. "Vậy ngươi có thể thử một chút." Trung Thịnh Dữ tựa nói, lại không có e sợ chiến ý tứ, tại thời khắc này, đối mặt ngoại địch, ba người có thể nói là thường có ăn ý. Mặc dù hắn Chu vẫn đỉnh thế lực kinh người, nhưng ba người cộng lại cũng không kém chút nào, thậm chí có thể cùng địa vị ngang nhau. Trước 109 vườn thảo bên trong linh dữ, 109 vườn bên trong Một khi Chu Vấn Đỉnh xuất thủ tranh đoạt, như vậy ba người định liệu mạng phản kích, đến lúc đó thắng bại thật đúng là khó gây định. Chu Vấn Đỉnh tính toán đánh đùng đùng vang, lao tử liệu mạng đã sinh đã tử. Người nói đoạt liền đoạt. Nghĩ ngược lại là đẹp, đơn giản đẹp ra nước mũi ngâm. Lý Thanh Liên trong lòng đối với Chu Vấn Đỉnh ấn tượng đã xấu đến không thể lại hỏng. Chu Vân Đỉnh nhìn qua sừng sững hư không 23 hồn, lại một mặt sắc kiến kỵ, giữa sân trọn vẹn 38 vị đoàn hồn. Vẹn vẹn con số này, nói ra liền vô cùng người rồi, trong đó mỗi một vị đơn xuất ra đi đều là có thể ngồi tổ tồn tại, giờ phút này lại tề tụ giữa sân. Đây cũng là chấn áp một khâu thế lực lớn ở giữa chính phòng, cho dù ai cũng không có khủng bố như thế nội tình. Thương Quỷ một mặt khó chịu sắc, quá gối cánh tay dài lao lao dối bởi tóc nói, đừng để ý tới hắn. Chúng ta chơi chúng ta, tiếp tục phá cho ta trận. Hai người đều là nhẹ gật đầu, chỉ huy chúng tu tiếp tục phá trận, ầm ầm thanh âm mãnh liệt, trực tiếp đem Chu Vấn Đỉnh gạt tại một bên. Chu Vân Đỉnh sắc mặt khó coi, nhìn qua kim quang lóng lánh vườn tiên thảo, lại hơi liếc nhìn dưới lít nha lít nhĩ tu sĩ, trong mắt đều là giễu giựt mấy lần muốn động thủ, đều là sinh sinh ngừng lại. Một khi hợp lại, chắc chắn rơi vào một cái lưỡng bại câu thương kết cục, kiếm tiện nghi sẽ chỉ là mạc Liêu Sinh. Trong tay đưa tin ngọc giản cồn thúc dục, trong lòng cùng Hồng nói, lão hai làm sao còn không đến? Chỉ cần hắn tới, giữa sân một cái cũng đừng nghĩ sống. Cô Hồng lại đang đuổi trên đường tới, đây chính là hắn chu vấn địch người. Một khi đến, chính là cầm xuống ba người, đoạt lấy vườn tiên thảo cũng là không đáng kể. Còn lại rơi khó giải quyết người, liền chỉ có Mạc Liễu Sinh, phế chút thủ đoạn cũng có thể cầm xuống, nhưng bây giờ hắn lại không động thủ, không phải không dám, mà là không thể. Hắn lý trí vô cùng. Giờ phút này, Vô tận Hoàng Nguyên phía trên, vùng đất bằng phẳng, mười mấy chiếc chiến thuyền ung dung tiến lên ở Hoàng Nguyên phía trên, như thế mà dọng nhưng lại hoàn toàn không, có một tia ẩn tàng ý tứ. Bong tàu trên ghế bành, chính nửa nằm lấy một người, có thể nói lượn lượn, mặt hiện hoa đào, một cặp mắt đào hoa rất là mê người, chính là cô Hồng. Giờ phút này lại có ba vị thiếu nữ, một người ngồi xuống mềm mại thân thể vì đó bấp chân, một người vì đó truy vai, còn có một người chậm ung dung cho ăn lấy hắn an linh quả, một bộ đại lao ra bộ dáng. Cắn xuống linh quả thời điểm vẫn không quên liếm một cái thiếu nữ đầu ngón tay, đem làm gương mặt xinh đẹp đỏ thắm. Huyết tử đại nhân. Đại huyết tử lại tại thúc dục, ngài nhìn. Một đạo nói, một mặt ngượng nhịu. Cô Hồng lông mày nhíu lại nói, thúc dục cái gì thúc dục? Không chứ còn, ta không đang đi sao? Gấp cái gì mà gấp? Nhưng chúng ta tốc độ này, Đạo Tàng lao lao mồ hôi lạnh trên đầu nói, tốc độ của chúng ta thế nào? Ta thế nhưng là đã ở toàn lực đi tới, đi đường không cần thời gian sau. Cho ta hầu lấy. Cô Hồng không thèm để ý chút nào nói, Đạo Tàng một đầu tia đen, nhưng cũng cô Hồng không có cách, hắn thật đúng là toàn lực cá dòng dã nửa tháng, còn tại Thủ Châu dạy vò cuốn khổ đâu. Cô Hồng niết miệng lên một tiêu cười lạnh, trong lòng hung hăng nói, thật cho là ta cô Hồng là hắn chu vấn định đến kêu đi hết cả người. Chính là lão gia tử lần này để cho ta nghe ngươi, cũng phải cho ta hầu. Rách rơi chết vẫn hứa chủ, từng cái tranh như vậy hăng hái, không thú vị không thú vị. Chu vấn Đỉnh giờ phút này lại còn không biết mình đã bị cô Hồng cho leo cây, chỉ sợ chờ đến hắn, đã nhập tu. Oen. Nương theo lấy một tiếng đinh thai nhức góc bạo hưởng thanh âm, tựa như vỏ hành tây bình thường bao vây lấy vườn tiên thảo sát trận cũng là bị đều phá vỡ. Một cố đập vào mặt linh triều đánh thẳng tới, mặt đất cỏ cây sinh trưởng tốt, gần như trong nháy mắt cũng đã giải qua đầu gối. Từng đạo từng đạo màu máu hình dáng tựa như lang bình thường xông vào vườn linh vực bên trong, trong mắt hiện ra tà nhìn cũng không nhìn, ngồi xổm người xuống chính là nô a. Bị hủ từng quả linh xâm từ kim bùn trong rút ra sợi dễ, tựa như tay chân, cuống quýt bốn bọn, liền ngay cả từng quả linh quả cây đều là bị hù run lẩy bẩy, linh quả đều là bị run lên một chỗ, rút ra dễ cây, vắt chân lên, cổ chính là chạy. Nhưng nguồn tiên thảo cứ như vậy lớn, có thể chạy đến nơi đâu? Thương quỷ giờ phút này lại dặn dò, hoa khí sinh tài, hòa khí sinh tài, tay chân đều làm cho ta chỉ toàn chút, chớ có đả thương các huynh đệ. Trung Thịnh cũng là nói, đúng vậy à. Muốn kiếm nhượng, này tiểu tử kia, ngươi mẹ nó làm gì chứ? Ai, đừng đánh. Đừng đánh. Cho hắn chính là đều là tận tình quên. Vừa tiên thảo chúng cái này thời gian lại rất bình hòa, lại không có một tia tranh chấp, mỗi một cái đều là chăm chú đào lấy linh thảo bảo dược. Linh sâm dãy rủ lấy mập mạp thân thể, nhưng lại gắc bất quá tu sĩ bắt lấy, được thu vào linh hư bên trong, chính là linh quả cây, cũng là bị nổ tận gốc thu vào. Nếu là đặt ở bình thường, đã sớm đánh quên cả trời đất, đừng nói linh dược, liền xem như một mảnh phá cây cỏ đều có thể đánh nhau, nguyên bản chính là thủy hỏa bất dung, cạnh tranh với nhau lập trường. Nếu không phải Chu vấn đỉnh ở một bên nhìn chằm, chằm đã sớm bóc ngó mẹ đồng địa. Ai, huynh đệ, ngươi nhìn ta cái này, linh sâm làm sao thiếu cùng một chỗ? Ta cái này linh hoa cũng là không có mấy cái lá cây, tựa như là bị cái gì gặm. Chỉ thấy tu sĩ kia trong tay bưng lấy chăng chắng mập mập linh sâm, trọn vẹn cánh tay lớn nhỏ, đuôi độ dày, tựa như tái đi béo trẻ con. Giờ phút này tròn quần quện trên bụng lại không có một đại thối, như là bị cái gì gặm, còn có rõ ràng dấu răng. Linh sâm trẻ con tay nhỏ xoa bụng, một mặt ủy khuất sắc, ngũ quan đều là nhăn ở cùng nhau, ta có thể làm sao? Ta cũng rất bất đắc di hoa. Linh hoa cũng là không có vài miếng lá cây. Theo hai người nói chuyện, càng ngày càng nhiều tu sĩ đều là phát hiện dị tượng, trong tay linh dược linh thảo cơ hồ có bảy thành đều thiếu tổn một phần nhỏ. Mà lại trên đó dấu răng coi là giống nhau, liền ngay cả lớn nhỏ đều là không kém bao nhiêu. Cái này, cái này là ai gặm? Có thể là linh chuột loại hình a? Linh chuột? Người đang đùa ta? Không bố như thế số lượng linh dược, chủng loại như thế hỗn tạp, gặm xuống dưới chính là đoạt hồn cảnh đều chịu không được, đoạn hồn cảnh linh chuột. Huyền Minh chúng vu nó sao? Cái này linh chuột được nhiều căn rỡ. Thanh Âm nghi ngờ vang lên, toàn bộ vườn tiên thảo có vẻ hơi ồn ào, chính là Trung Thịnh cùng Thường đựng đều là không khỏi nhíu mày, một mặt tình nặc Lý Thanh Liên cũng là chau mày, dạ bộ như một bộ không hiểu bộ dáng. Nhưng trong lòng sớm đã mắng lên hoa. Quả đen hỗn đản này, gầm rõ ràng như thế đồ đần nhìn không ra. Một cây cắn một thanh, đầu làm sao lớn lên, sẽ không ăn hết. Mặc dù kinh ngạc, lại không nhiều người nói cái gì, tiếp tục đào linh dược, thiếu đi liền thiếu đi nha, dù sao là giành được. Trên mặt đất làm sao nhiều như vậy hố đất? Đúng vậy à, đúng vậy à. Các ngươi có phải hay không lốc? Nhất định là vừa mới ba vị hiền minh đại vưu thu linh dược thời điểm làm cho. Nhưng ta nhớ được bọn hắn không lấy đi nhiều như vậy a. Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật. Không có cách, hắn thật sự là không dạ bộ được, quay người trở về thế giới nhỏ, cửa đá đen một đóng, rắc cuốn hỏa Quả đen cút ra đây gặp ta nửa ngày đều là không có phản ứng trọn vẹn qua ba khắc đồng hồ mới nghe được quả đen tiếng theo đại đại ca không phải ta không động đạn, là ta quả thực đi không được rồi chỉ thấy sau một đá xanh quả đen trực tiếp lann ra vì sao nói là lần đầu chỉ vì vìạ đen bây giờ chỗ nào còn giống như là một con chim đơn giản liền như là một mọc đầy lông đen viên thì ta đừng nói bay liền xem như đi đều đi không được rồi mập như là khí cầu giờ phút này lại một bộ sắp phải chết dáng vẻ thất khiếu chảy máu miệng chim đều là x lên nhìn thấy lý thanh liênên khỏe mắt luôn dậy Con hàng này đến cùng là nuốt bao nhiêu linh dược? Người hái được bao nhiêu? Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại hỏi, đây mới là hắn quan tâm. Đại, đại ca, ta không có hái bao nhiêu a, trên người của ta cũng không có địa phương thả a. Quạ đen hai cánh một đám, một mặt lẽ thẳng khí hùng nói. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng không tên mỉm cười nói, thật, thật, thật. Ta là chim hoa, cũng không có linh hư loại vật này. Quả đen không dám nhìn Lý Thanh Liên, quay đầu đi chỗ khác nói, nhiều như vậy hô đất, còn muốn cùng ta. Lý Thanh Liên hai con ngươi trừng một cái, tiến lên liền hướng phía đen chụp tới. Quả đen phành phạch cánh muốn bay đi, nhưng làm sao thân thể quả thực mập không được, chỉ có thể ở tại chỗ xoay quanh, dè vo nửa ngày sinh sinh là không có di động mày may. Lý Thanh Liên nắm lên hắn chân chim, chính là trao đảo một cái, trong nháy mắt lấp loé mà ra linh quang quả là nhanh sáng mù mắt của hắn. Từng đạo từng đạo ngút trời linh quang hóa thành linh thảo bảo dược, chất đống trên mặt đất, đều muốn so Lý Thanh Liên cao hơn không ít, chợt vẹn mấy chục ốc, linh quang thời gian lập loè, có thể nói mùi thuốc sông và mũi, dẫn trong miệng hắn nước miếng. Cái loại linh thảo dược gặp quả đen, liền tựa như gặp ma thần ác quỷ một nữa, biến hóa mà ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là sợ sắc, vất chân lên, cổ chính là chạy cũng không biết quả đen đến cùng cho chúng nó lưu lại như thế nào khó quên ký ức, chính là lay động ra linh thảo bảo dược phía trên, cũng có dấu răng tồn tại. Đại ca, đừng lung lay a, chỉ có ngần ấy, không có a. Quả đen treo khắp đạo, thật giống như bị người đoạt đi mệnh căn tử. Lý Thanh Liên tự nhiên là không tin, lại là một trận loạn lay động, linh quang bùng lên ở giữa chiếu rọi hư không, tạo thành kinh khủng linh khí triều tịch, đem hắn ra mặt tuổi biến hình, lại là mấy chục gốc linh thảo bảo dược bị lung lay ra. Không phải không sao. Quả đen e sợ tiếng nói, cũng nhiều như vậy, ta sau cùng bốn liếng, đều bị móc ra. Thật không có. Lý Thanh Liên lại dao Linh quang thời gian lập lòe, quả đen huệ phải lấy chim mặt hoa hoa hết lớn, đại, đại ca, đừng lung lay hoa, lại lay động ta liền luôn, chẳng phải ăn không mà. Cho hết ngươi hoa, đừng lung lay. Lay động ra linh dược tròn vẹn chất thành 3 trượng cao, quả đen ra tay, tự nhiên là chọn tốt ra tay, bình thường hắn nhưng nhìn không lên, nơi này bất luận cái gì một cốc, chính là hóa khi ăn được một thanh, cũng là bạo thể mà chết hạ chẳng, đạo tàng cũng phải bị sông chảy máu muối. Lý Thanh Liên hài lòng gật đầu nói, liền buông tha ngươi này, những này lại đủ. Quả đen khẳng định còn có tầng hàng, bất quá toàn bộ làm như là lần này xuất lực phần thượng. Dù sao không có hắn, Lý Thanh Liên thật đúng là không có cách nào tiên hạ thủ vị cường, Quả đen phương diện này vẫn tương đối có thiên phú, thủ đoạn thông thiên, bình thường sát trận còn không làm gì được hắn. Hoa, coi là đại ca tốt ta, đi theo đại ca ôn quả nhiên có cơm ăn a. Quả đen có thể nói cảm động đến rơi nước mắt, lại gạt ra mấy giọt nước mắt. Thiên diễn có đâu? Lý Thanh Liên lông mày nhíu lại hỏi, Quả đen há to miệng không nói chuyện. Ngươi đừng nói ăn, ngươi ăn nó, hôm nay ta liền ăn ngươi. Lý Thanh Liên trừng trong mắt, liếm môi một cái nói. Chương 110 thiên diễn tương lai thần nhợ quan, chương 110 thiên diễn tương lai thần nhợ quan. Dù sao Lý Thanh Liên Thế nhưng là đối với Cổ Thiên Diễn cảm thấy rất hứng thú, nghe nói tường vị nói, đây chính là từ bên trong dòng sông thời gian rơi xuống ra cổ loại, tự nhiên là hiếm lạ đến cực điểm, ngược lại là muốn kiến thức kiến thức thiên diễn lực lượng, nếu như là thật, đối với hắn như vậy trợ giúp không thể bảo là không lớn. Bị Lý Thanh Liên hung tận nhìn xem, Quả đen cũng không nhịn được run lên nói, ăn ngược lại là không ăn. Chủ yếu là không cắn nổi. Vớt vớt xương không được nhượm chim, Quả đen một mặt bất đắc dĩ, Cổ Thiên Diễn cũng không biết lai lịch ra sao, cắn lên một thanh vậy mà đem mình miệng chim khó chịu phát sưng. Minh này tấm thân thể cái gì gân cốt nó trong lòng thế, nhưng lại có ít Cổ Thiên Diễn la cây quả thực quá cứng. Lý Thanh Liên đầu đầy tia đen, tình cảm quả đen con hàng này thật đúng là nói chuyện rồi. Nhìn qua quả đen lưu luyến không rời móc từ trong ngực ra ao hoàng kim, đập vào mặt linh triều đem mặt đất sông đều là bay lên, cắt bay đá chạy, được không rõ người, thế giới nhỏ bên trong nồng độ linh khí đều là tăng lên khuyết. Tiếp nhận ao hoàng kim, nhìn qua trong đó xanh biếc biết cổ thiên diễn, Lý Thanh Liên trong mắt đều là ngưng trọng, truyền thuyết có thể là thật. Hắn ở cổ thiên diễn phía trên cảm nhận được một cỗ nồng đậm thời gian lực lượng, siêu thoát tại thiên địa bên ngoài, không ở trong ngũ hành, mông lung lực lượng bao phủ cả cây cổ thiên diễn, tựa như xa cuối chân trời. Trong đó cách vô tận dòng sông thời gian, nhưng lại gần ngay trước mắt, có thể đụng tay đến. "Đồ tốt." Lý Thanh Liên cười lẩm bẩm nói, nói xong cũng mặc kệ một bên đuổi theo linh thảo bảo dược đầy đất chạy qua đen, quay người liền đi vào đại điện hậu đường. Bên ngoài nhìn chằm chằm Chu vẫn đỉnh hắn nhưng là hoàn toàn không để trong lòng, có lao quản cái này túi khôn ở, lại thêm thưởng vi tôn này đại cao thủ chấn trận thật đúng là có thể động thủ hay sao? Trong hậu đường, đem có thiên diễn đặt trước người, xanh biếc biết ánh sáng đem toàn bộ hậu đường chiếu xanh biếc, nhận không được đưa tay đụng vào. Bàn tay mới vừa tiến vào vậy thời gian lực lượng phạm vi ba phủ, một màn kinh người phát sinh chỉ gặp bàn tay vậy mà cực tốc biến dị yếu. Một cái hô hấp ở giữa cũng đã biến giống như chân gà dàn mua, làn da không có chút nào có giãn, nhưng lại lại trong nháy mắt biến non nớt vô cùng, tựa như anh hải tay nhỏ tiểu sảo tinh sảo. Thời gian lực lượng lưu chuyển ở giữa, Thương Hải Tam Điển, sinh lão bệnh tử từ từng màn thoáng hiện ánh mắt bên trong, nhưng Lý Thanh Liên lại một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng. Hết thảy tất cả đều gắn liền với thời gian chỉ lực lượng hình thành huyễn tượng mà thôi. Tay của hắn vẫn như cũng lạ như là vừa luồn vào đi lúc bộ dáng, chỉ bất quá ở thời gian lực lượng bao phủ xuống, thấy được một số năm sau cùng một số năm trước cảnh tượng mà thôi. Thật là có chút môn đạo. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, dù sao thời gian đại đạo, chính là nhất là suy nghĩ không thấu tồn tại, không, có gì ngoài đại đạo, hết thảy đều ở bao phủ phía dưới, đâu đâu cũng có. Bất kỳ cái gì sự vật đều trốn bất quá thời gian. Sờ lấy tươi non nước ác của thiên diễn lá, vào tay hơi lạnh, mềm nhăn đến từ điểm, có loại sờ trên ngọc cấm áp cảm giác, nhưng hắn lại có loại cảm giác không chân thật, trong tay chạm đến của thiên diễn tựa như không phải bây giờ có thiên diễn, mà là không biết bao lâu trước đó có thiên diễn. Cảm giác rất kỳ quái, một khi dính đến thời gian đại đạo, hết thảy hết thảy đều khó như vậy lấy khống chế. Diễn biến hóa tương lai. Ta ngược lại muốn xem xem ta Lý Thanh Liên tương lai như thế nào." Nét miệng lên một tia không tên mỉm cười, thần thức đống nhiên phun ra, hướng về có thiên diễn bao phủ tới. Trong nháy mắt, tựa như cảm nhận được Lý Thanh Liên thần thức đột vào, có thiên diễn trong lại diễn sinh ra một vòng không tên lực lượng, trong nháy mắt bao phủ thân thể của hắn. Trong thân thể như có thứ gì bị dẫn động, vô số đầu trong suốt sợi tơ cuốn quanh lấy Lý Thanh Liên mệnh hồn, từ trong hư không dọc theo không biết bao xa. Dây nhỏ hồng ánh, có thô to đến cực điểm, nhưng có lại mảnh như tơ tằm, trong đó thổ lộ ra khí tức để Lý Thanh Liên trong lòng giận mình, tơ nhân quả. Từng cây bóng ánh dây nhỏ chính là tơ nhân quả. Đó là hư vô mờ mịt đồ vật, nhân quả luân hồi, chính là tiên cũng không mò ra, không nhìn thấy. Giờ khác này ở có Thiên diễn ảnh hư dưới, Lý Thanh Liên một thân tơ nhân quả tận hiện. Một cố nồng đậm nhân quả lực lượng từ từng chiếc sợi tơ trong phản hồi mà quay về, trong lúc nhất thời bao phủ có Thiên diễn thời gian lực lượng bạo dạng, xung toàn bộ hậu đường đều là run dày không ngớt, thời gian lực lượng dâng trào ở giữa, tựa như mở ra dòng sông thời gian lỗ hổng. Chỉ gặp toàn bộ đại điện trong hậu đường trong nháy mắt thuận tiện giống như qua trăm ngàn năm, cho buổi phân bố, bước tường chớp già, lập tức ầm vang đổ. Mà Lý Thanh Liên thì là trong mắt một hoa, xung quanh thế giới ầm vang vỡ vụn hóa thành một mảnh hư vô. Sau một khắc, trong mắt của hắn thấy để trái tim hắn đột nhiên co lại. Một mảnh vô biên trong cổ lâm, mây đen che nguyệt, cổ mục che trời, giờ phút này lại vang vọng vô tận buồn gào thanh âm. Trong rừng cổ, vô tận ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, vô số tu sĩ tựa như con kiến mùa lên, tiếng la hét rung trời, đạo pháp nghiệt tuyệt ở giữa đem mặt đất phá hư cảnh hoang tàn khắp nơi. Quen thuộc cáo bảo màu đỏ ngòm, chính là huyết vân chúng tu. theo lấy một tiếng to âm, một đạo lạnh vẹn lớn, giống như dãy núi phóng lên tận trời, hư không vỡ vụ, đem vô số tu sĩ chém làm thịt nát chém xuống một kiếm, không dưới trăm người chết oan chết uổng. Giữa sân một màn vắng lặng màu trắng lạ như thế dễ thấy. Chỉ gặp giữa sân có một tuổi trẻ nam nhân, một thân áo bào đen, chừng 20 tuổi tác, thần sắc lạnh lùng, mặt như dao gọt góc cạnh rõ ràng, giờ phút này lại bờ môi gấp măn, lông mi trông đều là bi ý. Dáng người vô cùng cao giáo, vai rộng quát quẫng, cầm trong tay vừa lưỡi kiếm, nhàn nhạt, nhạt nhìn về phía giữa sân chúng tu. Dưới chân đã đạp trên một tòa tròn vẹn cao mấy chục trượng núi thây, máu tươi chảy dài. Nhưng bằng một người, liền giết hơn ngàn tu sĩ chút nhưng thân lại mang theo vô cùng nặng nề dáng vẻ giàn ruồi, tựa như tuổi xế chiều người. Áo bảo đen đã bị máu tươi nhuộm đỏ sáng, cổ sống bên trên lại cắm chín khỏa trọn vẹn dài 3 tấc hắc đinh, hôi thối máu đen chảy dài. "Hôm nay, đều đừng cả ta, nếu không đừng trách ta không nói ngày xưa tình cảm." Trầm thấp giọng có tự tính thanh âm từ cái này nam nhân trong miệng truyền ra, vang vọng toàn trường, nhưng trong đó lại không mang theo một tơ một hào sắc ý, mà là tràn đầy bi thương điệu hựu. Lý Thanh Liên kinh ngạc nhìn qua một màn này, há hốc mồm, lại một câu đều không nói ra. Giữa sân cầm kiếm nam nhân là quen thuộc như vậy, mái đầu bạc trắng phất phối, tựa như dao gọt trên mặt, một đạo vết máu nhẹ lại lạnh như thế dễ thấy. Không phải Lý Thanh Liên còn ai vào đây? lại không biết bao nhiêu năm sau hắn, hình tượng bên trong hắn đã lớn lên trưởng thành, nhưng bây giờ chỉ có 7 tuổi. Phải Lý Thanh Liên muốn nhìn cái mình bạch lúc, trước mắt hình tượng lại ửng vàng ở giữa vỡ vụt, đổi thành bước tiếp theo hình tượng. Tạo hóa đạo giáo giờ phút này lại một mảnh đồ trắng, trúc xanh xen biển, quen thuộc dưới vách đá, đứng đây vô số tu sĩ, không, có một người nói chuyện, liền liền hô hấp âm thanh đều là thấp đến cực hạn. Một người cầm đầu, chính là bộ Vân Cuồng, phía sau hơn 10 vị đoàn hồn xếp thành một hàng, một mặt trang nghiêm nhìn qua trên vách đá. Chỉ gặp giờ phút này trên vách đá lại có một đá đen qua tải, qua tải đá một mặt, ngay ngắn chỉnh tề. Trên đó khắp rõ lít nha lít nhít vô số đạo văn, tản ra hàng cổ bất động ý thức. Lão, ép hư không đều là nổ tung, giờ phút này quan tài soi theo phía trên, lại đứng thẳng qua đen, đồng dạng không nói câu nào thật sâu ngưng thực lấy trong quan tài. Chỉ gặp trong quan tài nằm có một người, chính là mái đầu bạc trắng Lý Thanh Liên, giờ phút này trên mặt lại không chút sinh khí, tái nhợt doa người, đó là thi thể nhăn sắc. Quanh thân đều là bị nặng nghề băng vải quấn quanh, băng vải phía trên lóe ra vô tận tiên văn, từng kia từng tia máu tươi xuyên thấu qua băng vải rỉ ra, ở dưới thân hội tụ thành một nhỏ. Nếu không phải băng vải bao bọc, đoán chừng giờ phút này thân thể của hắn cũng sớm đã không thành hình người, quanh thân không có chút nào sinh mệnh khí tức, đan điền yên lặng, lửa sinh mệnh dập tắt, trái tim vỡ vụn, huyết dịch cứng đờ, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Lý Thanh Liên nhìn qua một màn này lại ngây ngẩn cả người, lập tức hai con ngươi đỏ bừng, trong đó đều là thơ máu, nhìn qua nằm ở trong quan tài chính lại lạnh từ đầu đến chân. Làm sao có thể? Mình còn chưa đi ra đô con giới, còn chưa chinh phạt 3000 đạo giới, còn chưa. Đọ sức trời, có thể nào ngã xuống, như thế nào ngã xuống, có thể nào chết đi? Nhưng trước mắt hết thảy lại quá chân thực, chân thực không thể lại chân thực. Thiên Lang giờ phút này lại một thân váy trắng, chính là váy trắng cũng là nhuộm hết màu tươi, lẽo vào quan tài một bên, gương mặt xinh đẹp trắng bệ, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi đập ở Lý Thanh Liên không có chút nào màu máu trên khuôn mặt. Ngươi không phải nói sẽ còn sống trở về hả? Nhưng, nhưng vì cái gì có thể như vậy? Nhất định là ngươi đang gạt ta, đứng dậy a, đứng lên mà nói a. Thiên Lang run dậy thanh âm khóc dòng nói, tay trắng nắm lấy Lý Thanh Liên bả vai nhẹ nhàng lay động, nhưng lại không chiếm được đáp lại. Ô, tôi, ngươi gạt ta? Gạt Lang nghẹn nói không ra lời, nước mắt mơ hồ thế giới Nhưng đây hết thảy, Lý Thanh Liên đều nghe không được. Ai? Hợp quan tài đi. Nặng nghê nắp quan tài trùng điệp đáp lên, cũng không để ý Têu khóc Thiên Lang, quả đen thân thể trong nháy mắt một hóa, thân lập lớn, giống như mây che bầu trời, không biết mấy ngàn nhằm vậy. Móng vuốt gắt gao chế trụ quan tài đá, cánh vô ở giữa gió lớn nổi lên, đem rừng trúc xanh thổi đều là lắc lư không ngớt, tựa như đại bàng sấm sét phóng lên tận trời, năm lấy quan tài đá liền không thấy bóng dáng. Tại chỗ độc còn lại Thiên Lang một người kinh ngạc ngồi ở chỗ đó, tay không khép tựa như muốn bắt được cái gì, nhưng trong tay lại một mảnh hư vô. Hình tượng ầm vang vỡ vụt, lần nữa nhất chuyện. Đây là một mảnh không có một ngọn cỏ địa phương, bên trên bầu trời trời u ám, không trung tràn ngập màu xám sương mù mai, nhìn đến không rõ, chính là thần dương cũng xuyên không qua nặng nghề mây đen. Mà đổi thành một bên lại một bộ non xanh nước biếc chỗ, xanh thẳm xanh ngắt, chim bay thanh minh, dòng nước lên kèn, một bộ tranh sơn thủy quấn, lại cùng không có một ngọn cỏ tạo thành trên lệnh rõ ràng. Núi xanh dưới, có một nhà trúc, vừa vừa mới mưa, trong núi tràn ngập nặng nề rõ ràng sương mù, và ánh nước mưa từ nóc phòng chảy xuống, xoạt rung động. Cửa nhà trúc, lại đứng đấy một tuổi già sức yếu ba ba, hình dáng cong xuống, cứ như vậy không nhúc đứng ở nơi đó, xuyên thấu qua trong núi. Đục ngồi hai mắt xuyên thấu qua núi khe hở nhìn ra xa phiến không có một ngọn cỏ địa phương. Phía trước nhà trúc, trông đầy hoa sen, màu xanh nụ hoa phía trên dính đầy sương sớm, luồn gió mát thổi qua, dáng dấp yêu điệu, một bộ nụ hoa chấm nở dáng vẻ. Lão bà bà kia trên cổ tay buộc lên một cây trúc bạc, cùng hoa dâm trong tóc cắm một cây hoa lan châm lại là như thế dễ thấy. Chương 111 sau đó có giác ngộ không thấy, chương 111 sau đó có giác ngộ không thấy. Oeng. Hình tượng ầm vang vỡ vụt, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch ra, bây giờ lại đứng tại vừa đụn không chịu nổi trong hậu đường, toàn bộ hậu đường đều là hóa thành bụi đất. Chỉ gặp Lý Thanh Liên giờ phút này hô hấp nặng nghề, hai con ngươi đỏ bừng trong đó đều là tơ máu, hai quyền đều là bị hắn cầm ken két vang, gân xanh trên trán đều nổi lên. Giống, Hướng trời giận giống, cuồn cuộn tiếng gầm quét tán, rung động đá xanh vỡ vụn, mây trôi nổ tung, trong đó bao hàm nồng đậm không cam lòng. Trong đầu hình tượng tựa như chiếu lại từng màn nghi lên, mình nằm ở trong quan tài đá tràng cảnh cùng tuổi già sức yếu lao bà bà, vùng đi không được, một lần lại một lần nhói nhói lấy trái tim của hắn. Khí tức rất là bất ổn, trong đang tinh của truyện, vô số tinh thần không chịu nổi sức mạnh to lớn, đều vỡ nát, đem Lý Thanh Liên song sắc mặt trắng bệ, miệng phun máu tươi. Trong mắt đều là bạo ngược sắc, trong lòng cuồng hùng nói, ta như thế nào chết? Quá nhiều sự tình không có làm. Rất rất nhiều. Có thể nào chết? Nhưng lại cho khó lường được hắn không tin, Cổ Thiên diễn lai lịch tinh người, xúc tích thời gian đại đạo, thông qua đi, diễn biến tương lai, căn tứ nhân quả ra chỉ thời gian lực lượng diễn biến hóa tương lai. Tuy nói tương lai hư vô mờ mịt, ảnh hưởng nhân tố rất rất nhiều, nhưng đây chính là nhân quả chi tuyến a, chính là là biến, cũng thay đổi không ra nhân quả, trốn bất quá luân hồi. Quả đen cũng là bị Lý Thanh Liên một tiếng này gầm thét gọi lại thân thể, trong ngực bảo dược chạy đi đều là không để ý. Chim trên mặt mang một nụ cười khổ, chúng điệp hít một hơi, vượn cánh liền tới đến Lý Thanh Liên trước mặt nó, nhìn qua Lý Thanh Liên dáng vẻ, lại trong lòng khúc khoái, nhẹ giọng hỏi, "Ngươi nhìn thấy cái gì?" Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi, lại không có đáp lại, trong mắt lóe ra từng tia từng tia âm trừng ánh mắt, hỏi ngược lại, "Ngươi cũng nhìn?" Quả đen cười khổ nói, "Ta xem, ngươi chết, ta cũng đã chết." Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, hai con ngươi đỏ bừng, một bộ khát máu ác quỷ bộ dáng hỏi, "Ta chết như thế nào?" Quả đen thở dài, "Không biết, bất quá cũng là bị chứa ở đá đen trong con tải, ta đưa ngươi, còn ta." Ha, ha. Cánh gậy gậy trên đầu gậy gỗ, mặt cười khổ, nó chính là nhìn, mới trong lòng không cam lòng, hướng về có thiên diễn chính là một thanh, lại không cảm động, ngược lại là đem mình miệng chim vỡ sưng lên. Nghe nói, Lý Thanh Liên hai con người bên trong đều là âm trầm sắc, Quả đen cũng nhìn, mà lại kết quả lại cùng mình nhìn thấy giống nhau như lúc. Kết quả không cần phải nói, tự nhiên là 89 phần 10, tuy nói tương lai hư vô mờ mịt, nhưng có Thiên Diễn tính toán ra, 89 phần 10 là thật. Thiên mệnh có trái a. Quả đen thở dài, ngẩng đầu nhìn trời, một đôi mắt chim trong đều là thâm trầm, Lý Thanh Liên coi là lần đầu gặp Quả đen như thế trang nghiêm dáng vẻ. Lý Thanh Liên lại cười lạnh nói, "Thiên mệnh có trái, vậy ta liền muốn làm trái làm trái nhìn. Xem rốt cục cục thiên mệnh cứng rắn, coi là mạng của lão tử cứng hơn. Thiên mệnh có trái." Cho cười, hắn đời này chỉ có một mục tiêu, đó chính là đem trời đạp ở dưới chân. Phá vỡ cái này che đạo đại mạng, vì đó không từ thủ đoạn. Vì đó ném đầu lâu về nhiệt huyết, có thể nào thua, có thể nào bại. Qua đen ánh mắt sáng rực nhìn qua Lý Thanh Liên nặng nề nói, "Ta không chết được, ta còn không có số đủ." Lý Thanh Liên cũng là cười nói, "Ta cũng không chết được, mệnh của ta nhưng quý giá lắm." Thiên mệnh thu không đi. Hai người đối mặt trong mắt đều là thiêu đốt lên hừng hực ngọn lửa, đó là ngang nhiên chiến ý. Lúc này, Lý Thanh Liên mới từ cổ thiên diễn mang cho hắn vẻ lo lắng trong đi tới, nguyên bản hắn cho là mình đạo tâm đã không để lọt không thiếu sót, ai ngờ một khi dính đến suốt đời đại nguyện, cũng là bị dao động. Suýt nữa đã thương căn cơ, hắn như thế nào bị hư vô mở mị tương lai trói buộc, thiên mệnh. Đối với Lý Thanh Liên tới nói chính là một đống cấp chó, vận mệnh của mình nắm giữ ở trong tay mình. Ai cũng đừng nghĩ giết chết ta, muốn chết cũng là ta giết chết ngươi. thiên diễn này lại phá người đạo tâm, thậm không tiên người, sợ làn này một lần, liền muốn không gượng dậy nổi. Lý Thanh Liên sắc mặt lạnh lẽo nói: Có câu nói nói hay lắm, nhân sinh tử cổ thủy vô tử. Để tự mắt chứng tử vong của mình luôn luôn như vậy làm cho người sợ hãi, không có mấy người có thể gánh vắt được. Bất quá có thiên diễn này nếu là hào hào lợi dụng, lại một lợi khí, tính toán tương lai. Biết trước, ngẫm lại đều là đáng sợ. Lý Thanh Liên đem ao hoàng kim chỉnh trọng thu vào, thứ này cũng không phải ai cũng có thể đụng, coi là thu lại mà đối đãi mình hào Hạo nghiên cứu một phen lại nói. Nhìn qua khắp thế giới phi nước đại linh thảo bảo dược, Lý Thanh Liên lại đau đầu, nhiều như vậy thiên địa linh chân đều là bảo bối, tùy tiện xuất ra một gốc đều là có thể gây nên gió tanh mưa máu tột đại, ăn được một thanh liền có thể sinh vào người, thịt xương trắng. Tự nhiên không thể toàn phát cho phía dưới, hắn còn cần lưu chút nội tình, cơ hội tốt như vậy nhưng khó tìm. Dọn dẹp một chút tâm tình, dậm chân liền đi ra ngoài, tiên thảo trong vườn cấp sạch đã tới kết thúc rồi, từng vị tu sĩ đều là kiếm đầy cõi lòng, một mặt vui vẻ, giữa sân một mảnh hòa khí. Tương Vi thì là chú ý tới Lý Thanh Liên trở về, nhìn cả người bất ổn tức, khẽ nhíu mày nói: "Tôn chủ, không biết." Lý Thanh Liên đầu cũng không chuyển trả lời, tới tay. "Yên tâm." Tưởng Vi thần sắc một cái, lại trầm chờ nói: "Cái kia có thể không?" Lý Thanh Liên không đợi nói xong liền trả lời: "Ngươi tạm thời trước đừng Đụng cỏ thiên diễn, ngươi tâm cảnh còn chưa đủ ổn, đụng phải là hại ngươi trở ngươi bất diệt cảnh lúc cho ngươi thêm nhìn." Hắn tự nhiên biết Tường Vi ý tứ, bất quá lại không có đem cỏ thiên diễn cho Tường Vi nhìn qua, nguyên bản hắn tu luyện rất một đạo tâm cảnh chính là yếu hạng, một khi đụng phải cỏ thiên diễn, Đầu Hỏa nhập ma cũng có nói. Mà Tường Vi thì là dân mình, liền chính là nguyên thần một tầng hợp hồn tâm cảnh cũng đụng khó lượng được cỏ tiên diễn. Lại xem Lý Thanh Liên bất ổn khí tức, trong lòng liền có đại khái suy đoán. Lý Thanh Liên lai lịch gì hắn nhưng là rất rõ ràng chính là hắn trích tiên tâm cảnh đều bị xông thành cái dạng này, chính không chừng còn tiếp nhận không được, lại thành thành thật thật tuyệt tưởng nghiệm, bất quá lại đối với Lý Thanh Liên nhìn thấy cái gì lên nồng đậm hứng thú. Nhìn qua ánh vàng chói lọi loại tiên thảo vườn, dậm chân đi đến Liên Y Ly bên cạnh, bờ môi khẽ động, hiển nhiên là ở truyền âm. Liên Y Ly nghe nói lại sướng sở, bất quá coi là ngoan ngoãn gia lệnh. Truyền âm nói, lấy vạn cân kim bùn, thượng linh thảo bạo rượi một gốc. Trong lúc nhất thời giới cờ huyết vân chúng đều là ngây người, luồng gió mát qua, hoàn toàn yên tính, sau một khắc mặt đất ẩm chỉ gặp từng cái huyết vân tu sĩ tựa như giống như điên, nam giáp trên mặt đất hai tay đào đất, điên cuồng hướng linh hư bên trong nhét, trong lúc nhất thời đại địa chấn động, bùi mù nổi lên một phía. Có thậm chí dùng tới đại pháp, trăm trượng tay móc một chảo, chính là ngàn cân kim bùn nhập linh hư, có thì là dùng tới luyện thi, mấy trăm luyện thi đào đất, tràn diện hùng vĩ, liền ngay cả từng tồn quỷ vương cũng là âm khí âm u đào đất. Trong lúc nhất thời đạo pháp hiển tuyệt, chấn động không ngớt, không biết còn tưởng rằng đánh nhau, mỗi một cái đều là hai con người đỏ bừng, hô hấp nặng nề, tựa như gặp tuyệt thế mỹ nữ. Không vì cái gì khác, cái này đào ra kim bùn nhưng trong mắt bọn hắn đều là linh thảo bảo dược a. Đào tới linh thảo không nhất định là mình, không chừng muốn lên dao độ, mà giờ khắc này tới tay chính lại à, có thể không dũng cảm đây. Ai, ngươi mẹ nó không phải cùng ta đoạn. Bên kia lớn như vậy khối đất trống đâu, ngươi đi nơi nào đào a? Ngươi tại sao không đi? Nơi nào đất cứng rắn, không tốt đào. Huynh đệ nhường một chút, cản trở ta đào đất. Nguyên bản còn một mảnh ôn hòa không khí trong nháy mắt liền tựa như muốn làm đi lên. Đám người này còn lại rơi lệch lệ linh thảo bảo dược đều từ bỏ, ngược lại là đào lên đất đến, cái này phá đất có cái gì tốt đào? Tuy nói chính là đất tiên thảo vườn thuốc, thế nhưng không đến mức dạng này a. Mặc khắc hai nhóm tu sĩ đã trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Vừa mới đánh một trận đánh đầu hư mất sao? Không bao dài thời gian, liền đào ra khe đến bên trong lớn hô to, chợt vẹn mấy trăm trượng sâu, đã lộ ra sắc vàng tầm nham thạch, chính là linh khí chém vào phía trên, cũng là đốm lửa tử bắn ra bốn phía, nhưng điên cùng các tu sĩ vẫn không có ý dừng lại. Trung Thịnh khỏe miệng co giật, lầm bẩm nói, cái này Lý Thanh Liên quả thực đủ hung ác, nhạn qua nhổ lông à, được nhiều như vậy linh thảo bảo dược còn không vừa lòng, liền ngay cả đất cũng không dung tha. thì là đi theo tham gia náo nhiệt nói, các cũng cho ta đảo, không cần trắng cứng Trong lúc nhất thời tiên thảo trong vườn có thể nói bụi mù nổi lên bốn phía, một bộ tàn tạ khắp nơi dáng vẻ, khắp nơi đều có hú đất, mà một bên Chu vấn đỉnh đã nhìn ngây người. Cái này ba hàng cũng quá hung ác chút đi, lại nghèo cũng không trở thành như vậy đi. huyết Vân giáo mọi người đại nghiệp, người tới nhà địa bàn bản cướp bốc linh thảo bảo dược còn chưa tính, ngươi cái này đào đất cũng có chút quá mức a, nói ra đều mất mặt a. Một bên trung thịnh lại trong lúc đó kịp phản ứng, hướng về hai người hỏi, không biết hai vị có thể nhìn thấy cỏ tiên diễn rồi. Trong mắt hiện lên một tia ấm lẫm, vừa mới cũng là bị một đống linh thảo dược tránh tâm trí, bây giờ lại mới nhớ tới, nhìn qua trong lòng hai người cười lạnh. Thường Quỷ ánh mắt đột nhiên chuyển hướng Lý Thanh Liên, ánh mắt sáng rực, chính là hiện tại đều là chưa từng phát hiện có Thiên Diễn tung tích, hiển nhiên trong đó có ma. Làm sao? Hai vị hoài nghi là ta cầm. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, lại không sợ chút nào nhìn trở về, làm sao lại là lao tử cẩm, các ngươi là ai thấy được? Có chứng cứ sao? A. Ngươi liền không cần giả ngu mạo xương ngần ra, cho là chúng ta hai cái dễ gạt như vậy sao?" Trung Thịnh lạnh giọng nói. "Ngươi nói ngươi không có cẩm, vậy ngươi vì sao đào đất?" Thường Quỷ quát hỏi. "Lý Thanh Liên thì là lạnh nói, ta lấy chút đất trở về giếng linh của bảo dược thế nào?" Hai người các người đánh đòn phù đầu, sợ là trong lòng có quỷ đi. Không khí trong sân lập tức lạnh leo xuống tới, dù sao có thiên diễn quý giá, tất cả mọi người là nghe nói, đối với công hiệu thì là không có quá nhiều hiểu rõ, chỉ sợ nếu là tiếp xúc qua lời nói, biết kỳ công hiệu, đã sớm bóp đi lên. Một bên Chu vấn đỉnh thì là tinh thần tỉnh táo, trong lòng chờ đợi, một khi ba người bóp, như vậy mình thuận tiện làm. Lý Thanh Liên, hừ. Lý Thanh Liên lẽ thản khí hùng quát hỏi lại để cho hai người trong lòng suy nghi, dù sao từ đầu tới đôi đều là không có gặp cỏ thiên diễn cái bóng. Nói khó lường được là bị chạy trối chết sáu đại đoạt hồn mang đi. Đáng chết. Thường Quỷ cắn răng nói, lúc ấy chiến cuộc giằng co, thật đúng là không thể phân thân đối phó, bây giờ lại tưởng tượng, như thế khả năng lớn nhất. Lý Thanh Liên ánh mắt lấp lóe nói, ta đã phái người đuổi theo, về phần có Thiên Diễn đến cùng có hay không tại trên tay bọn họ, lại không biết. Haha! Ha. Nói xong nhìn thật sâu hai người, một bộ đừng cho là ta không biết là hai người các ngươi cầm, răng vẻ, mà một bên tưởng vi thì là hoàn toàn bị Lý Thanh Liên diễn kỹ làm tin phục. Nếu không phải trong lòng của hắn rõ ràng lời nói, liền ngay cả hắn đều tưởng rằng trung thịnh Thường Quỷ hai người cầm. Chương 112 chiến sự giằng co thế cục quỷ dị, chương 112 chiến sự giằng co thế cục quỷ dị. Diễn cho tự nhiên là muốn làm nguyên bộ, trong lòng hai người đều có hoài nghi, nhưng lại đều là không nắm chắc được, bây giờ Chu Vân Đỉnh nhìn chằm chằm sự ở nơi nào, ba người một khi bóp, có thể nói ai cũng không bất được tốt. Từ chân trời hiện lên mấy đạo ánh sáng lung linh, tự nhiên là Thường Quỷ cùng Trung Thịnh cũng phái người đu theo, sáu đại đoạn hồn tuyệt đối không thể bỏ qua, vô luận có thiên diễn phải chăng ở trong tay bọn họ, mạng của bọn hắn cũng phải lấy xuống. Nếu luận mỗi về chiến công, liền chọn vẹn 1000, tương đương với ngàn vị mở linh, Lạc Đàn về sau đương nhiên sẽ không tha, tự nhiên là ai rất hay. Tiên thảo trong vườn công sự đã chuẩn bị kết thúc, mỗi một cái đều là lòng tràn đầy vui vẻ trở về, trên tay còn dính lấy sắc vàng rực rỡ. Lập tức cầm ầm thanh âm mánh liệt, mấy chục chiếc tản phá chiến tuyến, cùng điện đá đen đều là lần lượt lên không, ba người lẫn nhau, đều là nhẹ gật đầu. Hướng về cùng một cái phương hướng chạy nhanh mà đi, một bộ một đường đồng hành bộ dáng, nhìn qua một màn này, Chu vấn Đỉnh con ngươi càng thêm âm trầm, trên trán nổi lên hai cây gân xanh, trong tay đưa ngọc bị ẩm Ba người đã đi, bỏ qua tốt nhất xuất thủ thời cơ, chính là về sau lại động thủ đều là không có cơ hội tốt như vậy, nhìn qua một chỗ vừa tiên thảo vườn, Chu Vân Đỉnh mặt không nói. Phất tay háo liền vào buồng nhỏ trên tàu. Huyền Minh trên đỉnh, ba phủ bầu trời mây đen càng thêm nặng nghề, ép người thở bất quá khí, Huyền Minh Vu chủ giờ phút này sắc mặt trắng bệnh, trong mắt đều là băng giá sắt. Hiển Nhiên đã biết tiên thảo trong vườn tin tức, hai đầu lông mày đều là chán nản, trên bàn trà thơm không biết lạnh bao lâu, ngắm nhìn ngoài điện mưa to, thật sâu hốt một hơi. Áp trận linh mất đi, trời muốn diệt ta Huyền Minh một mảnh a. Châm thấp thì thảo âm thanh tiếng vọng tại trong điện. Huệ giáo, hư đã ta Minh không được lại, tự nhiên có người quan tâm, cổ thiên diễn là dễ dàng như vậy cầm. Lập tức trong mắt hiện lên một vòng điên cùng sắc, mặt hiện dữ tợn. Hiển nhiên, Bắc Minh Vũ giáo còn có chuẩn bị ở sau. Cỏ Thiên diễn như thế thần vật, chiến lược địa vị có thể nghĩ, đương nhiên sẽ không tùy tiện thả chạy. Đợi ta Thánh giáo đại trận mở lúc, chính là các ngươi bại vong thời điểm. Chờ xem." Huyền Minh Vũ chủ cười lạnh nói, hắn Huyền Minh một mạch một trận chiến này có thể nói tổn thất to lớn, trực tiếp chống một nửa. Một trận đại chiến xuống tới, nhân thủ còn thừa không có mấy, có thể nói bại vong trạng thái. Huyền Minh tổ đường bên trong, hai bên chính là Lịch Đại huyền Minh chủ lĩnh bày, chỉnh sắp xếp, từng hạt trong ánh nến chập chờn, đem toàn bộ tổ đường chiếu lượng. Tổ đường chính giữa, có một tượng đá, chỉ có người thường lớn nhỏ chỉ gặp chính là thân chim, mặt người, lông xanh, đuôi dài, vượn quanh quanh thân, tựa như lâm vũ. Hai con chim dưới vướt đạp trên hai đầu đốn lượn rắn xanh, xoay quanh mà lên, rắn xanh có sừng có râu, có thể không chảo, trợn mắt tròn xoe, rất là giò người. Tượng đá phía trên mặt người mông lung không rõ, mặc dù cứ như vậy còn tại đó, nhưng chính là nhìn lên một chút, sau một khắc liền không nhớ rõ, thấy lại sẽ chỉ càng ngày càng mơ hồ. Đây là đả mặt, phàm thân chính là dùng hết thủ đoạn cũng là cái không ngừng. Hai con vành thai bên trên treo hai con rắn xanh, nó rút độ dày, lưới phun ra nuốt vào, sinh động như thần. Chính là huyền minh đại vu đạo thân phó chính là để ở nơi đâu, liền có loại trấn áp vạn thế cảm giác. Huyền Minh Đại Vu, lại bị thế nhân xưng vị thủy thần, thân biển, đông thần, chí thiện nương nương, có quan hệ với nàng truyền thuyết rất rất nhiều. Hồng Hoang Đại Địa bên trên, nàng hình dáng vĩnh viễn bị đại đạo ghi khắc. Giờ phút này, Huyền Minh Vũ chủ lại móc ra một cây lụt dài, cắm vào pho tượng trước lưu hương bên trong, trong đó không có vật gì, cũng không tàn hương, hiển nhiên cũng không bị sử dụng qua. Hương dài bị cắm ở hư không trong, không gió tự cháy, hương kia phiêu dãng, thế giới, tới Thanh Minh, không biết chuyển ra bao xa. Nguyện Viễn Minh Vũ chủ hai mắt nhắm nghiền, ngu thành cầu nguyện, âm thanh mờ mịt. Theo cái này hương nhóm lửa, ba phủ toàn bộ mưa đổ mặt đất võng trời bắt đầu diễn sinh ra nhẹ nhẹ vân khí, theo thời gian trôi qua mà nặng nề, từng tia từng tia thanh vũ rơi xuống, mông lung nhân gian. Không có chu vấn đỉnh đi hiệp, ba người đương nhiên sẽ không tụ cùng một chỗ, dù sao thêm một khắc, trong lòng rung động liền nhiều một phần, nhẫn không được xuất thủ a. Huyết kỳ lân đạp khắp hư không, điện đá đen dung dung hành tại hắc bạch khâu vô tận mặt đất phía trên. Huyết tế thế giới nhỏ trong, chúng tu vừa được linh dự, tự nhiên là chăm chỉ tu luyện, dù sao nhiều một phần thực lực, lần sau đại chiến sống sót tỷ lệ liền lớn hơn. Một khi còn sống vượt qua trận đại chiến này, như vậy chính đối với tăng lên không thể nghi ngờ là to lớn, đây là một trận đánh bạc, lấy chính mình tính mệnh xem như thể đánh bạc đánh cược. Giờ phút này, Lý Thanh Liên lại một mặt hài lòng nhìn qua trước mắt sơn cốc. Sơn cốc không lớn, chỉ có vài dặm dọc lớn, xanh thẳm xanh biếc, giờ phút này lại vô số sát trận bao phủ, tiên quang lưu chuyển ở giữa ánh sáng lạnh tràn ngập, xông vào sẽ chỉ rơi vào một người thủ tách rời hạ chẳng. Trong gốc ánh vàng chói lọi, trong đó kim bùn khắp nơi trên đất, trong đó mấy trăm gốc linh bảo dược lóe ra mê người ánh sáng, nhân xâm trẻ con tư phục phục giản ra mình sợ dễ, trên mặt nhỏ nhắn đều là an nhàn sắc. Đợi ở nơi nào liền không muốn đi, thuốc này cốc chính là Lý Thanh Liên dự chữ. Mặc dù còn nhỏ, nhưng tiểu gì cũng sẽ phát triển. Hắn linh hư còn chưa thành thế giới, cần đạo tầng mới có thể, không phải liền đem dược cốc này chuyển nhập trong linh hư. Lý Thanh Liên sợ lên cằm, trong mắt đều là Tinh có nói, chưa đủ. Còn chưa đủ a? Cái gì không đủ? Tự nhiên là đánh chưa đủ, cấp chưa đủ. Mặc dù hắn cùng Bắc Minh Vu giáo không kiểu không đoán, có thể lập trận khác biệt, tất có một trận chiến, cho nên trong lòng cũng không hổ thẹn ý. Sống ở trên đời này, là ai tay không bẩn. Bay theo gió chiến hỏa bao phủ toàn bộ hắc bạch 12 châu không một may mắn thoát khỏi. Từ vô tận dưới bầu trời nhìn lại, vô luận trời tối đêm trắng, luôn có tiên quang ngút trời, đạo pháp vung bãi. Giang cô vô cùng, mặc dù huyết vân giáo ra hết toàn lực, trên đảo tinh la không có mưa hay, nhưng lại không ai dám đi làm cặn, chỉ vì huyết tổ tổ tại, chỉ cần hắn ở, cái này tinh la đảo liền không ai dám công. Đây cũng là huyết vân chúng buông tay buông chân đại sát bốn phương nguyên nhân. Chiến hỏa bay theo gió ở giữa, thời gian cực nhanh, ước chừng qua một năm lâu. Huyết vân giáo có thể nói liên tục đại thắng, đánh minh giáo quân lính tan rã, 12 phong chỉnh hợp mặc dù có thể sợ, nhưng phân tán ra liền không chịu nổi một kích. Huyết Vân giáo bảy đại huyết tử tựa như như là bảy trôi trường mâu đâm vào hắc bạch khâu tròng, chỗ đến, máu me đồng điệu, chiến hỏa bay theo gió. Thần Kim Linh thảo linh dịch hàng ngũ không biết đoạt bao nhiêu, đánh hạ từng cái trọng yếu cứ điểm, đem cấp bốc đốt giết huyết minh phát huy vô cùng tinh tế. Ở vô tận sát phạt bên trong, huyết vân chúng thực lực tu vi cũng như quả cầu tuyết điên cuồng luân mạnh, giết một đạo lợi hại liền lợi hại ở chỗ này. Lấy chiến dưỡng chiến, càng chiến càng dị chính là, Minh Vũ giáo lại mềm người, chọn vẹn nửa năm, nghịch sinh chưa từng xảy ra một lần đại quy mô chiến đấu. Thủ không được liền chạy, đối với mất đi từng cái trọng yếu tài nguyên tựa như làm như không thấy thân là chấn khâu đại giáo, chính là chia làm 12 phần, cũng tuyệt đối sẽ không yếu về phần này. Chính là ngay cả trước đó tập sát đều là không có lại phát sinh qua, cho dù ai bị đánh thành cái dạng này, còn có thể một điểm tính tình không có. Nhưng hết lần này tới lần khác Bắc Minh Vũ giáo dạng này, chính là bây giờ, đệ tử gần như sắp bị giết tuyệt hậu, vẫn như trước không có mấy may tổ chức phản kích tí tứ, 12 phòng cũng không có chút nào liên hợp dấu hiệu. Liên tự như đã nhận bại mặc ngươi nhóm cấp bốc đốt, giết, cái này liền có chút quỷ dị. Nhưng đã giết đỏ cả mắt, bị vô tận tại nguyên làm đầu óc choáng váng huyết chúng cái kia còn để ý cái này. Giết liền xong rồi, giết càng nhiều kiếm liền càng nhiều. Kim Châu khoáng thế dãy núi, vô tận dãy núi tựa như từng trôi cắm ở đại địa bên trên lợi kiếm, kéo dài trùng điệp. Dưới núi lại diễn ra một trường giết chóc, chính là huyết tế chúng. Vô tận màu máu hình dáng ghé qua ở giữa, từng khỏa đầu người bay lên, không ai kêu giết, chính là thụ thương, cũng không ai rối thảm. Từng cái trên thân khắc họa kim văn tu sĩ ngã vào trong vũ máu, chính là nhục tu một mạch vô nhân, tu kim vũ đạo. Giờ phút này theo mấy đạo trói mắt ánh máu, cuối cùng mấy người cũng là ngã vào trong vũng máu. Nhưng giữa sân lại không người dừng lại, thậm chí ngay cả vết thương đều chẳng muốn xử lý, nhà xác, lấy máu để thử máu, luyện hồn, cắt hai Từng bộ từng bộ động tác đều rất giống như nước chảy mây trôi thông thuận, đã qua một năm, huyết tế trải qua chiến đấu rất rất nhiều. Đã nhiều đến không hết, hết thảy hết thảy đều thành thói quen, muốn nói chiến đấu là đá mài đau không, giả, bây giờ huyết tế chúng so với một năm trước, lại kinh khủng hơn. Mỗi người tu vi đều là có tăng lên cực lớn, hung ác sát khí lượn lờ ở giữa, tạo thành kinh khủng xương đỏ, chính là nhìn lên một chút, liền có loại thở bất quá khí cảm giác. Giờ phút này, Liên Y lại đứng tại điện đá đen trước, mềm mại thân thể đứng thẳng tắp, mà không còn như vậy bại lộ, mà là đổi lại một thân màu màu trang phục, đem có lỗi có lom dáng người tôn lên phát huy vô cùng tinh tế. Môi son khẽ biết ở giữa, từng đạo từng đạo mệnh lệnh đều đâu vào đấy hạ đạt, huyết vân chúng dưới sự chỉ huy của nàng hiệu suất kinh người. Một năm xuống tới, Liên Y không biết tham dự bao nhiêu trận đại chiến, chiến tranh hết thể có thể nói đã sớm nhớ kỹ trong lòng, lại thêm lão quản chỉ đạo, đã có thể xuất sắc xuất linh huyết vân chúng công sát. Cái này tự nhiên là Lý Thanh Liên cố ý bồi dưỡng kết quả, dù sao muốn làm huyết chủ chính là nàng không phải hắn, mọi thứ tổng dựa vào Lý Thanh Liên, vậy hắn còn tu luyện không tu luyện. chết ta, cuối cùng kết thúc. Liên Y liếc lau lau trán bóng trên trán đổ mồ hôi nói, "Ha, còn không có kết thúc, chân an." Tổ tại lưu sĩ khí công phu ngươi còn chưa làm." Lão quản cười nói, một mặt vui mừng, một năm này, Liên Y quả thực trưởng thành không ít, đã có huyết tử dáng vẻ. Trong lòng đối với Lý Thanh Liên tự nhiên là vô cùng cảm kích, dù sao không có là ai yên tâm sẽ mạnh mẽ như vậy thế lực giao cho một cái người ngoài toàn quyền chỉ huy, mà Lý Thanh Liên lại làm như vậy. Hắn cũng không có gì lo lắng, huyết tế phản bội, không có khả năng. Cho nên mới yên tâm, từ đầu đến cuối, chủ nhân đều là hắn. Chỉ bất quá thối lui đến phía sau màn mà thôi. Vừa rảnh rỗi làm một lần chứng minh sự tình. Thế giới nhỏ trong đột nhiên chấn động, nương theo lấy một đầu trắng lệ tinh hà phóng lên tận trời, ánh sao tràn ngập ở giữa, vô tận sao lớn lưu chuyển, có thần dương hàng thế, cũng có trang sáng lên không, quả thực là dọa người vô cùng. Thư không đều là bị ép vỡ vụn, rung rẩy không ngớt, liền ngay cả toàn bộ điện đá đen đều là run rẩy, lúc nào cũng có thể bị áp sập, đây chính là cả một đầu tinh hà a. Chương 113 thân ở trong núi không biết núi, chương 113 thân ở trong núi không biết núi. Cả một đầu tinh hà trọng lượng ở đâu là huyết tế thế giới nhỏ có thể chịu nổi. Tương vi cái thứ nhất bay ra, nhìn qua che đậy toàn bộ thế giới nhỏ chói loại tinh hà. Giáp đen đều là ở nhận không ngừng run rẩy. Hai con người bên trong đều là chấn kinh sắc, thân thức quét về phía sụp đổ mất thất, trong lòng hiểu rõ, nhưng hôm nay nhưng là không kịp rồi, tinh hà vẫn tại cực tốc diễn sinh, trong khoảnh khắc liền tràn ngập toàn bộ thế giới nhỏ. Vô số núi xanh bị ép nổ tung, vòng trời chấn động không ngớt. Chỉ gặp tưởng vi một thân khí thế điên cuồng bộc phát, sau lưng kích rồng màu đen sáng lên, tựa như mực khí khói đen giống như núi lửa bộc phát mãnh liệt mà ra. Tựa như bao phủ mặt đất đêm tối, cũng giống như từng sợi tóc xanh hướng về vô tận tinh hà năm đi, một khi tinh hà hoàn toàn diễn sinh mà ra, thế giới nhỏ chắc chắn vỡ vụn. đá đen một khi vỡ vụn Huyết tế chúng tu mệnh hồn bên trên lấy mạng huyết chú liền sẽ vỡ nát, đây cũng là mang ý nghĩa mệnh hồn vỡ nát, không có mệnh hồn, ai còn có thể sống. Phốc. Một miệng lớn máu tươi bị tường vi phun ra, dưới chân trăm rạng mặt đất đều vỡ nát, giáp đen âm vang ở giữa, phát ra khó nghe đến cực điểm biến hình thanh âm. Thằng Tấp sống lưng cũng bị ép bố lượng, chỉ gặp tường vi bị giáp đen bao bọc trên hai tay nắm, từ nón trụ trong lộ ra tóc đen múa ở giữa, khí thế tựa như hồng hoang ma thần tung. Nguyên thần cảnh tu vi tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ, toàn bộ tinh hà đều là bị mực khí bao bọc, đột nhiên ngừng lại diễn biến hóa xu thế. Nhưng tưởng vi lại sắc mặt từ mắt Trần có thể thấy tốc độ tái nhật xuống tới, trong mắt tinh quang cấp tốc cảm động, hiển nhiên không chống được bao lâu. Phải biết, đây chính là cả một đầu tinh hạ a, cũng liền nguyên thần cảnh tuyệt thế đại năng có thể khiêng bên trên một hiên, không phải là ai đến là ai bị đè chết. Oen. Đại điện hậu phương vô tận đá vụ đột nhiên nổ tung, vô tận ánh xanh trùng thiên, một người máu vọt ra, chính là Lý Thanh Liên, chỉ gặp hắn giờ phút này áo bào vỡ vụt, trên thân thể trọn vẹn mấy chục chỗ to to nhỏ nhỏ lỗ máu. Trên đan điền cũng là có một cái lỗ rách, máu tươi tựa như không cần tiền chảy ra, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệch nhìn qua tràn ngập toàn bộ thế giới tinh hà. Thường Vi, ném ra. Nhanh. Lý Thanh Liên quát, lại không ném ra liền chậm, điện đá đen tất nhiên bị áp sập, chính là hỗn độn nguyên dịch, giờ phút này cũng phải bỏ. Huyết tế cùng hỗn độn nguyên dịch ở giữa, hắn không chút do dự tuyển huyết tế. Thường Vi mặt nạ sau sắc mặt đã tái nhợt đến tự hạ. lập tức đột nhiên đỏ lên, trong lòng khổ nói, ném ra. Đây chính là một đầu tinh hạ a, làm sao ném? Vẹn vẹn kháng chủ cũng đã đến tự hạ. Thật không biết Lý Thanh Liên đến cùng làm sao mân mê ra. Ném ra nhưng so sánh khiên sử dụng lực lượng không biết lớn bao nhiêu, nhưng Tưởng Vi trong mắt lại ngoan sắc lóe lên, đã chuẩn bị thiêu đốt mệnh hồn. Lúc này Quả đen lại từ trong núi chui ra, nhìn qua tràn ngập thế giới nhỏ tinh hà, mắt chim trong tinh quang sáng rõ, ngao ngao kêu lên, "Đừng ném à, đại ca ngươi bại ra à?" Lý Thanh Liên khỏe miệng co giận nói, nhanh ném. Hắn cũng không muốn bại ra, có thể thực không còn biện pháp nào, thứ này xa xa không phải hắn hôm nay có thể khống chế được vật. "Đừng a, tuyệt đối đừng a." "Đại ca ngươi không cần cho ta a, ném đi nhưng là không còn. Quả đen kêu ầm lên, một mặt khao khát sắc, hắn ngay từ đầu cũng là bởi vì cái đồ chơi này mới đi theo Lý Thanh Liên, bây giờ cuối cùng gặp lại. "Cho ngươi, cho ngươi, chỉ cần ngươi đem nó làm không có, chơi như thế nào mà đều được." Lý Thanh Liên khoát tay đào nói, quả đen trong mắt sáng rõ, hưng phấn nao nao chưa thiếu, lập tức miệng chim đại trường, đối với tinh hà hút mạnh. Thứ không đều là bị hút sâu đổ, chỉ gặp tinh hà bị cái này kinh khủng hấp lực hấp dẫn, hướng về quả đen trong miệng phóng đi, từng khoả chói lọi sao lớn, ở đến trước miệng hắn thời điểm, nhưng trong nháy mắt thu nhỏ, vẹn vẹn một cái hô hấp, toàn bộ tinh hà liền không thấy bóng dáng, độc còn lại dần dần lấp đầy hư không, cùng tàn tạ khắp nơi mặt đất, chỉ gặp đen hài lòng vô, vô bụng, một mặt lạnh hướng về Lý Thanh Liên bay đi. Giờ phút này Vi lại trợn tròn mắt, rủi, rủi con mắt một mặt không thể tin. Hoàn toàn không tin mình nhìn thấy một màn, một mực quạ đen vậy mà sinh sinh nuốt một đầu tinh hạ. Hơn nữa còn một bộ cơm nước non nê dáng vẻ. Nguyên bản hắn coi là quạ đen chỉ là một Lý Thanh Liên nuôi quạ đen yêu mà thôi, chính là lắm một một chút, nhưng ai biết chính là cái này quạ đen yêu cũng không đơn giản. Liên ngay cả nguyên thần cảnh đều không giải quyết được tinh hạ, lại bị nhất miệng nuốt. Chỗ nào bình thường? Nhà ai quả đen có thể nuốt mất cả một đầu tinh hạ? Lý Thanh Liên khỏe miệng co giật, sờ lên vùng đang điền huyết động, không nghĩ tới luyện công không thành, lại tiện nghi đen con thằng này. Đại ca, đại ca, về sau tu luyện mang ta một cái đi. Cái đồ chơi này về sau lại từ bỏ, đừng ném, trực tiếp ném miệng ta bên trong đi. Quả đen tiện hề hề đạo, đứng tại Lý Thanh Liên trên bờ bay, đầu thân mật cỏ lấy gương mặt của hắn. Lý Thanh Liên một trận ác hàn, một cái bạo lật đem hư không đều đạn vào vèo, đem quả đen không biết bắn ra bao xa, hận căm hận nói, nghĩ cũng thật hay. Như thế lãng phí một giọt hỗn độn nguyên dịch, Lý Thanh Liên trong lòng cũng là hơi đau, bất quá bị quả đen ăn, cũng không tính ăn thiệt tỏi. Nhìn qua trước mắt một mảnh hốn độn thế giới, Lý Thanh Liên một hơi, một năm xuống tới, hắn đã mình trong đan 3 giọt dịch. Tinh Vân đã lớn mạnh đến một cái trình độ khủng bố, tiên tiên khí tinh luyện tốc độ nhanh kinh người. Nhưng hắn vẫn như cũ ngại chậm, lại nhét thứ tư giọt lúc lại đem đan điền nứt vỡ. May mắn kịp thời đem tinh hà dẫn xuất, không phải giờ phút này đan điền sụp đổ, mạng nhỏ chỉ sợ là bảo đảm không được. Thân thể còn chưa đủ rắn chắc. Thứ tư dược muốn về sau kéo giải. Lý Thanh Liên lẩm bẩm nói, thi thể từ dược cốc trong chụp tới một cây bảo dược tựa như gặm củ cải gặm dưới. Dược lực hung mãnh, xung hắn sắc mặt đỏ lên, vừa vận bên trên thương thế lại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khôi phục lại, liền ngay cả đan điền cũng không ngoại lệ. Lần này cho ngươi thêm phiền toái. Lý Thanh Liên xin lỗi tiếng nói. Thường vi thân thể nói, tôn chủ không ngại thuận tiện. Đi lấy chút linh tinh trước đem thương thế khôi phục ta, tu vi phương diện, thiếu cái gì cùng ta nói, ngươi đột phá tới bước kế tiếp, đối với ngươi ta đều có chỗ tốt." Lý Thanh Liên cười gật đầu nói. Tường Vi gật đầu, trong lòng cảm kích, hắn tử khi huyết tế xuất thế về sau, bình cảnh liền có bước lòng dấu hiệu, nhưng trở ngại huyết tế mở rộng, một mực không dám quá mức tu luyện. Dù sao, nguyên thần cảnh tu luyện, tiêu hao tài nguyên có thể xương kinh khủng, bất quá có Lý Thanh Liên, câu nói này, ngược lại là có thể yên tâm tu luyện. Nuốt nguyên đen một mặt khí, lại phiền bế quan tu luyện tiểu có đi, Lý Thanh Liên cũng mặc kệ, dậm chân đi ra ngoài. Sau lưng Liên Y Lìa đứng vững. Liên Y quả thực bị máu me khắp người Lý Thanh Liên giật nảy mình, trên thân huyết động còn không có đều lấp đầy, vẫn như cũ chảy máu tươi, trong tay còn đang nắm một cây cánh tay độ dày sâm đen, cắn chính ngón miệng, tựa như gặm củ cải trắng, nhưng lại không nói gì, mềm mại thân thể đứng thẳng tắp, nhìn qua bị đánh quét sạch sẽ chiến trường, cùng ở trong hầm mộ bận rộn quên cả trời đất huyết tế chúng, hài lòng gật đầu nói, làm không tệ. Liên Y liền ngon ngọt, ngọt cười, nàng đợi lấy chính là câu nói này, đơn giản ngọt đến trong tấm tựa như Lý Thanh Liên khích lệ chính là ban huy chương của nàng. Lần này qua đi, một đoạn thời gian đi. Lý Thanh Liên trong mắt ánh máu lấp loé, chỗ sâu trong con người, một tiêu đốt lên hừng hực lửa máu sen đỏ xoay tròn, nhìn chằm chằm bận rộn đến bận rộn đi huyết tế chúng. Liên Y thì khó hiểu nói, vì sao? Một đường chỉ đến, liên chiến thắng liên tiếp. Chính là nhất cổ tác khí thời điểm, ngừng rơi nói chẳng phải là nỗi sĩ khí. Lý Thanh Liên lắc đầu, xuyên thấu qua nghiệp hỏa hồng liên quan sát quá khứ, giờ phút này huyết tế chúng tu trên thân đều bám vào nặng nghề nghiệp quả, nặng nghề đáng sợ, lại tích lũy xuống đi, liền sẽ đạt tới ảnh hưởng tâm trí trình độ. Nguyên bản tâm cảnh yếu, nghiệp ảnh hưởng dưới, điên ma là chuyện mà. Không mẹn mẹn huyết tế chúng Chính là mọi người tại đây chưa xuống trận giết địch, đồng dạng nghiệp quả nặng nề, vừa sang huyết tế chúng. Ra lệnh chính là bọn hắn, nhân quả dưới, tự nhiên trốn không đi qua, mặc dù hư vô mờ mịt, nhưng lại thật sự, Lý Thanh Liên trên người nghiệp quả dày nhất chúng. Chỉ sợ nhóm lượng nghiệp hòa, đốt trước 3 ngày 3 đêm đều là không đáng kể. Tuyết cầu lăn lớn, liền không bền chắc, lại lăn xuống đi, liền sẽ bể nát, đạo lý trong đó, chính ngươi muốn. Lý Thanh Liên thản nhiên nói. này chiến dịch, lại là vơ vét mấy trăm cân tinh kim, chính là chế tạo chiến giáp pháp bảo hàng ngũ cũng đủ khá lâu. Liên Nghi dù có chút không hiểu, bất quá lại tại suy nghĩ trong đó muốn đạo. Mà giờ khắc này, Lý Thanh Liên lại không biết, mình lại đã ở trong cục, ván này đã vì hắn bày ra rất rất lâu. Dừng hoang suối linh trỗ, chính là huyết tế chúng mới vừa vào Hắc Bạch Khâu chính phạt địa phương, giờ phút này vẫn như cũng là một mảnh hỗn độn, vẫn như cũ không có khôi phục lại, nhưng nứt gãy cổ mục dưới, lại rút ra mớ mầm non. Giờ phút này linh truyền trỗ, lại không có mưa ai, dưới mặt đất trong động đá vôi đều là rách nát xác, linh truyền trên không, một trung quanh ngàn trượng tụ linh tiên trận chiếu sáng rạng rỡ, nhiên là kiệt, tới, không đoạn gốc dễ ở ngoài ngàn dặm, lại có ba người, tận là đột hồn, một người trong đó chính là béo như núi thịt Chu Thông, chính là Mạc Liêu Sinh phải tới. Hắc hắc, Thiên Huyền đạo huynh, lần này toàn bộ nhỏ ngươi. Chu Thông một mặt ra râu đạo, trên mặt thịt mỡ đem trường hạt đậu hai mắt đều là chen nhìn không thấy. Chỉ gặp có một người, thân mang áo bào đen, mặt khói đen che phủ, nhìn không rõ khuôn mặt, nhưng trần chủi ra trên mu bàn tay lại mọc ra từng mảnh từng mảnh đen nhánh lên tiếng, từng tia từng tia chơn nhắn dịch bài tiết mà ra, buồn đến cực điểm. Lần này xuất thủ, là muốn gấp ta khí vận, đáp ứng ta ma huyết. đạo nhân bỗng nói. Chúng ta huyết tử cái gì nội tình người cũng không phải không biết. Cho, đây chỉ là phần thứ nhất, sự tình song xuôi, dư rơi một phần cho người thêm." Chu Thông cười nói, đem một thạch bình đưa cho Thiên Huyễn đạo nhân. Thiên Huyễn đạo nhân xem xét một phen, nhẹ gật đầu, lập tức nói, "Tỏa Long dây thử, Áp Long đao, Câu Linh bát." Chu Thông lại là đem một cái cái túi nhỏ đưa cho hắn, một mặt ý cười. Thiên Huyễn đạo nhân gật đầu, lập tức một thân dịch nhuyễn điên cuồng bài tiết, trong nháy mắt liền thâm xuất táo bảo đen, khói đen ở giữa, thân thể ken két đen tan đi, toàn thân Trần Chủi Lý Thanh Liên liền đứng ở giữa sân, đứng chắp tay, tóc trắng huyết lệ lập tức xương cốt kéo duôi ơi, cơ bắp biến hóa, lại sinh sinh hóa thành sở tình bộ dáng, không kém chút nào. Ánh xanh lưu chuyển ở giữa, một thân linh diễm cháy hùng hực, một thân áo bào trắng phủ thân, nhếch miệng lên một vòng mỉm cười thản nhiên, chính là thần thái, ánh mắt đều là cùng Lý Thanh Liên không khác nhau chút nào. Chứ 114 nước bùn vết bẩn khó rửa sạch, chương 114 nước bùn vết bẩn khó rửa sạch. Chu Thông trong mắt sáng rõ, trong đó đều là tinh quang, một mặt tán nói, không hổ là tiên đạo nhân, quả thật danh bất chuyển, hồn, khí giống nhau như lúc. Lý Thanh miệng lên vẻ đắc cười nói, đã tiếp việc này mà tính tự nhiên muốn dưới chút công phu. Chu Thông hài lòng nhẹ gật đầu, cũng không ngờ công mình thật xa chạy đến tham vệ khâu bỏ ra lớn đại giới đem Thiên Huyễn đạo nhân mời đến. Thiên Huyễn đạo nhân chiêu này thiên huyễn bí pháp thế nhưng là giữ nhà bản lĩnh, không mện mện mệnh hồn phi thức, liền ngay cả tu vi, đạo pháp đều có thể diễn sinh. Vì thế cũng là chuẩn bị hồi lâu, mấy lần chui vào huyết tế bên trong quan sát Lý Thanh Liên nhất cử nhất động, lấy bản lãnh của hắn, Lý Thanh Liên tự nhiên là không phát hiện được, chính là tường vi lại cũng không có phát giác mảy may gì dị Vậy liền giao cho Thiên Huyễn đạo Thông cười gật đầu nói. Thiên Huyễn đầu thân thể hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lung linh bay lượn mà đi, bước ra một bước, chính là trăm trượng xa. Đại địa bị bước ra cái này đến cái khác hô to. Nhìn bộ dáng, chính là hướng phía linh truyền chỗ phóng đi. Nhìn qua thiên Huyền đi xa bóng lưng, Chu Thông nếm miệng lên một tia cười lạnh nói, thiên huyễn. "A." "Lần này xem như cắm trong tay vết tử." Chỉ thấy Tiên Huyền nho nhỏ trong thân thể bộc phát ra cực kỳ khủng bố linh áp, nhắm mắt cảm thụ chính dưới thân thể, lẩm bẩm nói, "Tiểu tử này ngược lại là thật bản lãnh, bằng vào ta hồn thực lực hóa lại có chút phí sức." chỉ trước mắt, linh truyền gần ngay trước mắt, một đầu đâm xuống, nhìn qua bao phủ ngàn trượng địa phương tụ linh tiên trận, Thiên Huyễn miết miệng lên một tia cười lạnh. Khí thế bộc phát ở giữa, màu xanh điên cuồng lửa thiêu đốt, một đóa chín trượng thanh liên bao phủ thân, tản ra hàng cỗ bất động ý thức che đậy chư thiên. Lập tức ma hỏa cuồn đốt, lại hóa thành ba đầu sáu tay thân thể, từng cái từng cái ma long cuốn thân, bắp thịt cả người nổi lên, hướng phía tụ linh tiên trận chính là hùng hăng một quyền. Thứ không đều bị nện vặn vẹo không nổi, tựa bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụt, Lý Thanh Liên nhìn chung quanh một phen, liền hướng phía Linh truyền đảm bảo. Cái này Thiên Huyễn ngược lại là chuyên nghiệp, liền ngay cả Lý Thanh Liên ba đầu sáu tay cùng Ma Long cuốn thân đều là bắt chước sinh động như thật. Linh truyền trong vô cùng u ám, trong không khí còn tràn ngập lớp ác khí thức, chính là khô cạn, cũng tĩnh mịch vô cùng, đường hầm vốn lượn khúc chiết, có nhiều chỗ dứt khoát không qua được. Thiên Huyễn trực tiếp thẳng ra quyền đập ra, một đường nổ vàng, ước chừng qua gần nửa ngày, lại vẫn chưa đến cuối cùng. Cái này linh thế nhưng là liên tiếp toàn bộ đại địa lóng mạch, lại qua nửa canh giờ, Thiên Huyễn lúc này mới chậm rãi lại. Chính là kiến thức rộng rãi, cũng bị một màn trước mắt rung động đến. Chỉ thấy trước mắt, linh quang vô tận tràn ngập toàn bộ hư không. Tràn chế linh khí tản ra, giống như mưa rầm bông mềm, lại như như kinh lôi nổ tung, lay động hắn không mở ra được hai mắt. Thượng như một mảnh linh hải, vô tận rộng lớn. Cùng so sánh, Thiên Huyền giống như hạt bụi nhỏ bình thường nhỏ bé. Trong linh hải, linh mây phiêu đang ở giữa, thật giống như bị quái, gió nổi mây phun, trong đó như có một vật, hình nhìn đến không rõ, giải không thấu. Nhìn qua từ trong linh hải ghé qua cái bóng, Thiên Huyền trong mắt sáng lên nói, đại địa hồn. Hắn này đến chính là vì cái này, đem cái túi nhỏ mở ra, lấy ra ba vật, tọa long dây thừng, áp long đao. Câu Lâm Bắc, trong mắt dần dần hiện lên vẻ hứng phấn, trong tay sắc vàng tỏa long dây thường chỉ có ngón cái độ dày, hướng phía cái kia đạo tử trong linh hải xuyên thẳng qua hình dáng quân đi. Tỏa long dây thường bên trên đột nhiên hiện lên từng tia từng tia đỏ như máu ánh sáng, tựa như linh xà bình thường hướng phía trong linh hải hình dáng cuốn đi, cái kia đạo cái bóng lại không có chút nào phản kháng lực lượng bị cuốn lấy, bỗng nhiên ở linh hải bên trong không lúc nhích. Thiên Huyền đạo nhân rỗi ra đầu lưỡi đỏ thắm liếm liếm quẻ phát, phát tỏa vỡ thẳng tắp, nhưng lại không hề động một chút nào. Lông mày sâu nhăn, càng thêm nặng nề linh áp ép hắn có chút thở bất quả khí, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ lo lắng, lẩm bẩm nói, lần này đoạn mất rừng hoang lâm mạch, lại tới giạm vận giạn phò, cũng may có họa cỏ tiểu nhân ở, bất quá có ma huyết, đáng giá. Lập tức trong mắt hung ác, trong tay tựa như trăng khuyết bình thường áp long dao đỏ như máu vô cùng, đỏ như máu biến thành màu đen, trên đó linh tràn ra từng tia từng tia hắc khí. Trên lưới dao máu đen chưa khô, vô tận kêu lên thanh âm hóa thành một đạo đỏ như máu ánh sáng lung linh, hướng phía bị cuốn ở tòa long dây rừng bên trong hình dáng ầm vang tràn tới. Linh hải trực tiếp bị Áp Long Đao phát tán ra lệnh thấu xương ánh sáng lạnh mở ra, bay vụt ở giữa trở nên vô tận lớn, lập tức hóa thành một đạo màu đỏ thẫm ánh cao, trong ánh đao vô tận chú Vân giống như nòng nọc bình thường lít nhá lít nhít, hung hăng chém bên trong cái kia đạo hình dáng. "Giống." Một tiếng kinh thiên rồng ngầm sông lên trời không, trong đó xen lẫn vô tận bi ý cùng đau đớn, toàn bộ hắc mạch khâu đại địa đều là hơi rung, thân tại hắc bạch khâu phía trên toàn bộ sinh linh đều là cảm nhận được cô này vô tận bi ý. Lại trong lòng Simuẩn, có chút còn không tự chủ được chảy ra nước mắt. "Linh hải sâu, linh mãnh liệt vô tận." Hóa thành ngang trời cao biển lớn sóng lớn, cuốn mãnh tới. Tiên Huyễn tự hồ là đã nhận ra từng kia từng kia không đúng, còn chưa tới kịp nghĩ, thân thể lại tựa như như diều đất dây bình thường tung bay mà ra. Hắn là bị Vô tận Linh chiều xông bay, nhưng lại chưa quên cái tỏa long dây thường, trong tay phát lực hung hắc rồi, giờ phút này tỏa long dây thường lại động, hướng phía hắn cực tốc vào tới. Vô tận Linh quang lóe mắt, linh khí đã nồng đậm đến cực hạn, lại biến thành cuộn cuộn linh diễm, thiếu đốt thiên huyễn thân thể, không đến ba cái hô hấp, liền đem hắn thương tích mình. Trong lòng kinh hãi, vội vàng lấy ra Columbus, thân ôn nhuận như ngọc, trong đó tựa như ẩn tinh thần đại ở giữa, đem tỏa long dây vật cất vào trong đó. Còn chưa tới kịp xem xét, thân thể liền bị sông bay ra ngoài. Không biết đụng nát bao nhiêu đá lớn, sông thẳng tới chân trời, lại thuận linh chiều từ linh tuyển trong phun ra ngoài. Chỉ thấy từ khô cạn linh tuyển trong dâng trào ra trùng thiên linh quang, tựa như thông thiên trụ sông thẳng tới chân trời, hư không như là kính xe thành phiến liên miên vỡ vụn. Linh chiều đến nhanh, đi cũng nhanh, không đến ba cái hô hấp liền không có sinh tức, giờ phút này tiên huyền thân thể lại tựa như vải rách bình thường ngã xuống đất, ném ra một trăm to. Thân thể rớt dòng máu chảy dài, trong ngực câu lam chân liền hướng đến chỗ đến, thoảng qua trăm xa, lúc này mới có thời gian xem xét câu bác. Cái này xem xét không sao, lại bị hù hắn toàn thân khẽ run rẩy, trong lòng lạnh buốt, kém chút không có đem trong ngực bắt ném đi. Chỉ thấy trong bắt giờ phút này lại có một không biết vài trăm dặm lớn móng rồng, toàn thân như ngọc, tản ra cực kỳ khủng bố linh khí, mỗi một phiến lưng giáp đều rất giống một tòa tiên đạo lớn. Mặt cắt cực kỳ chỉnh tề, vô tận màu đen chú văn tựa như ngọc, dọc theo miệng vết thương điên cuồng lan tràn, không bao lâu liền tràn ngập toàn bộ móng rồng. Tản ra mãnh liệt bại, hạn, lạnh, mặt nói, ta chém không phải rừng hoang đại địa hồn, mà là toàn bộ bạch khâu đại địa long hồn. Đoạn móng rồng, bại huyết chú. Bị hố. Đây là trong lòng của hắn số một phản ứng, ai ngờ linh tuyển liên tiếp lại không phải dừng hoang đại địa làm mạch, mà là toàn bộ hắc bạch câu, mình lại một đao chém xuống nó móng rồng, đây không phải muốn chết ta. Thiên Huyễn trong mắt đều là tơ máu cùng vô tận tức giận, ánh mắt nhất chuyển, liền trông thấy Chu Thông một mặt cười lạnh nhìn lấy mình. Cầu thặc, Người lợi ta. Trong ta Thiên Huyễn nhất tộc, ngươi muốn chết à? Thiên Huyễn đạo nhân âm hung ác nói, trong tay ánh sáng lạnh chóng tự nhiên là muốn bặm Thông cười lạnh nói, a, Thiên nhất tộc, sống không được, ngươi cũng không sống nổi. Tiên nữ nghe vậy, lại cười như điên, trong mắt sát ý bạo dạn nói, "Thật cho là ta không chuẩn bị, có cản họa người rơm ở, ta sợ cái gì? Chết là ngươi." Chu Thông khẽ tuổi nói, "Cản họa người rơm, ngăn lại được a. Ngươi cho rằng đây chỉ là chém hắc bạch khâu lông mạch một trào đơn giản như vậy? Đây là gì thiên đại họa, cản không ngừng." Thiên Huyễn đạo nhân trong lòng giận mình, trong tay linh quang lóe lên, vừa kề sát lấy bửa vàng cỏ đen người hiện ở trong tay, chỉ thấy người rơm lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ khâu yếu, không đến 3 cái hô hấp liền hóa thành cho bụi, như có cố không tên tiên địa sức mạnh to lớn đem lập vụ. Tiên Huyền đạo nhân khuôn mặt đột nhiên trở nên trắng bệch như tờ giấy, nhìn qua Chu Thông trong hai con ngươi đều là hận ý, nhưng lại nói không ra lời, một cỗ không tên thiên địa sức mạnh to lớn ra thân, đó là nghiệp quả báo ứng lực lượng, rộng lớn đã đạt đến ngăn cản không ngừng trình độ. Thân thể trong một cái hít thở hư tối, tuổi thọ bị thiên địa thu hồi, trong nháy mắt trở nên tóc trắng xóa, thân thể khô bại, xương trắng hóa thành cho bụi, cứ như vậy biến mất ở giữa thiên địa. Giờ phút này, chàng ngập tại giữa thiên địa linh khí chen chúc hướng phía dưới mặt đất phóng đi, tạo thành lãnh thổ xương gió lớn, nồng độ linh khí chợt hạ xuống. Thiên địa đều rất giống đã mất đi sinh mệnh lực, cỏ cây từ mắt trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo, nguyên bản xanh biếc trong nháy mắt liền hóa thành một mảnh điều hư. Chu Thông nếm miệng lên một tia cười lạnh, nhìn qua trên đất một đám thôi, cũng không nhịn được dùng mình một cái, nhặt lên trên đất câu lang bác, thận trọng lau một phen, thân thể hóa thành một đạo như ẩn như hiện linh quang cực nhanh. Lý Thanh Liên, lần này chính là mệnh của người lại cứng rắn. Cũng đòn khiến bất quá toàn bộ Bắc Minh Vũ giáo kinh thiên động. Toàn bộ hắc bạch khâu tiên địa linh khí đều là chợt hạ xuống, không có linh bổ, vô số cỏ cây sinh linh khô thiên một mảnh điều hiệu. Trước tiên cảm ứng được không phải người khác, chính là hắc bạch câu 12 vu phong bên trong vu nhân nhóm, một thanh âm vang lên suốt chân trời rên rỉ đốt lên vô số sinh linh trong lòng bị thương. Chất hạ xuống thiên địa linh khí lại để Bắc Minh vu giáo bên trong cao tầng hoàng hồn, từng cái thân thể hóa thành ánh sáng lung linh hướng phía sâu trong lòng đất long mạch phóng đi. Chỉ thấy vô tận sâu trong lòng đất linh hải bên trong, có một ngọc long trong trời. Thân rộng lớn, không biết mấy vạn nhằm vậy. Vô biên linh khí từ thân rồng trong tản ra, cung cấp toàn bộ hắc bạch câu. Long hồn 12 trảo, chộp vào 12 châu trong. Thân rồng khiêng toàn bộ hắc bạch câu. Giờ phút này, chộp vào một châu móng rồng lại không cánh mà bay, đứt gãy chỉnh tề. Vô tận màu đen chú văn thuần thân rồng điên cuồng làm tràn, đã chiếm cứ gần phân nửa thân rồng, mà lại có càng lúc càng kịch liệt cảm giác giao ngửi vô cùng. Chương 115 trời nghiêng thị nội chỉ thanh liên, chương 115 trời nghiêng thị nội chỉ thanh liên. Cú Mang Vũ chủ thời khắc này sắc mặt nhăn nhó, hai con ngươi đỏ bừng nhìn qua một châu không cánh mà bay móng rồng ngựa mặt lên trời cuồng hung nói, Diêm xuyên hắn muốn chết, dám đụng đến ta Hắc Bạch Khâu đại địa làm mạch, nhìn ta đoạn hắn suối máu. Nói xong, Xé hư không liền sát ra ngoài, hắn huyết ra với là gì, đại giáo ở giữa tương phạt cái này rất bình thường. Khả năng khác đại địa lòng mạch xuất thủ, lại âm độc đến cực điểm, chính là đoạn tử tuyệt tôn thủ đoạn. Chớ có xúc động. Diêm xuyên rất tinh minh, còn không đến mức làm ra bực này trời oán sư tình. Cường lương một mạch vũ trụ cuốn lụ, kẻ rốt cuộc là ai? Ta Bác Minh vu giáo nhiều lần nhượng nhịn, còn được một tức lại muốn tiến một bước. Bạo huyết chủ, đây là muốn tuyệt hậu a. Nhục thu vũ trụ căm hờn nói. Trước tiên tìm trở lại móng rồng phá bại huyết chủ lại nói, long hồn không có móng rồng, đại đạo có thiếu, cản không được Bạo huyết chủ. ánh mắt lấp lóe có thể chiêu, tựa như âu dịch, đinh vào tức toàn thân khô bại. Chính là nguyên thần cảnh cũng không dám tùy tiện đột vào, càng không biện pháp phá. Đại địa long mạch nguyên bản liền yếu ớt đến cực điểm, nếu là thân rồng hoàn chỉnh, đại đạo không thiếu sót, chỉ là bại huyết chú tự nhiên làm sao không được. Nhưng hôm nay thân rồng thiếu thốn, tự nhiên khiêng không được bại huyết chú ăn mọn, lại tiến vào bản thân bảo hộ trạng thái. Bây giờ chính vào ta giáo vạn năm kế lớn mấu chốt vòng, 12 phong chiêu hồn hương đều nhóm lửa, vô số đoạt hồn chuẩn bị trận, chỉ đợi trận lên hồi bề. Vạn có lượng được ra cái gì sai lầm? Không có đại địa long mạch, trận liền dậy không nổi." Huyền Minh Vũ chủ lo lắng nói. Bác Minh Vũ giáo nhìn như 12 phong không phạm nước sông. Nhưng một màn này thì là cùng mọi người hiểu biết nhìn thấy hoàn toàn khác biệt, 12 phong vì sao bị động bị đánh, chính là các đệ tử cơ hồ bị giết tuyệt hậu vẫn như cũ không tổ chức phản kích, hết thệ chỉ vì chuẩn bị vạn năm lâu cái lớn. Trận lên hồn bề, giờ phút này, Bắc Minh Vu giáo 12 phong lại đều bắt đầu chuyển động, mục tiêu lạ thường nhất chí, chính là giết chém chảo người, tìm mong rồng. Đoạn đại địa long hồn, đây là tuyệt hậu tiến hành, từng cái vu nhân có thể nói đối với người kia hận tới cơ điểm, thiên địa bên trong linh khí vẫn tại lấy mắt chẩn có thể thấy tốc độ xuống rơi. Chỉ sợ không bao lâu, trong thiên địa liền sẽ không còn mấy may thiên địa linh khí. Đến lúc đó toàn bộ Hắc Bạch Khâu đều sẽ biến thành không có một ngọn cỏ địa phương. Liền ngay cả một chút trọng yếu chiến lược tài nguyên đều không tồn thủ, dù sao long mạch không có, toàn bộ Hắc Bạch Khâu đều muốn hóa thành đất chết, nhà cũng bị mất, còn thủ cái rắm. Bất quá chính là dạng này, vẫn như cũng rút không ra bao nhiêu người, Bác Minh vu giáo một mực không phản kích không phải không lý do, chỉ vì tiên trận kia, quả thực cần quá nhiều người. Về phần đến tọt cùng là cái gì trận, còn chưa biết được. Dương Hoang Linh đứng chỗ, giờ phút này lại đứng đấy 12 lớn và hồn, sau lưng thì là đi theo lít nha lít nhít nhân, không biết mấy phần, tạo một màn kinh khủng người đến, che đậy bầu trời. Khí thế nối thành một mảnh, bay thẳng thanh minh. Giờ phút này từng cái nhìn qua khô bại vô cùng đại địa đều là sắc mặt khó coi. Chúc Âm chúng vu nghe lệnh, xây trụ quang nghịch lưu tiên trận. Chúc Âm một mạch đoạn hồn trầm giọng nói, chính là truyền thừa từ đại vũ Chúc tiểu âm. Tu thời gian đại đạo, cực kỳ lợi hại. Chỉ thấy từng vị thân mang áo bào xám đệ tử từ từng cái lấy không tên vị trí chiến định, thời gian lực lượng mãnh liệt bộc phát, tựa như hồng thủy mãnh thú bình thường bộc phát ra, trận văn tràn không. Đại trận bao phủ chỗ, hư không mơ không rõ, thời gian lại bắt đầu đảo lưu, bất quá đảo lưu lại không phải chân chính thời gian, chỉ là hư không chiếu tượng mà thôi. Theo thời gian trôi qua, Trứng vô nhân trên trán đều là gặp mồ hôi, hư không chiếu tượng trong khoảnh khắc đảo lưu về thiên địa khô thất bại trước. Chỉ thấy một đạo nho nhỏ hình dáng hiện hóa ba đầu sáu tay, ma long cuốn thân, nhếch miệng lên một vòng tà mị mị cười, đưa tay vênh phá tụ linh tiên trận, không phải Lý Thanh Liên lại là người nào. Từng vị đạo hồn đều là ánh mắt đại tĩnh, đem chiếu vào hư không bên trong Lý Thanh Liên nhìn cái thông đấu. Đều là sắc mặt khó coi, Lý Thanh Liên vênh phá tiên trận về sau, thân nhập linh tuyển, cũng không lâu lắm liền lình thân thể cái ngọc ra. Huyết giáo tình, tạo hóa đạo giáo trích tiên Lý Thanh Liên. Hắn làm Xuyên thấu qua hư không chiếu tượng, tự nhiên nhận được là ai, mang tính tiêu chí ba đầu sáu tay cùng Ma Long quấn thân ở Sơn Hải thi đấu trong rực rỡ hào quang, ai không biết, ai không hiểu. Móng rồng trong tay hắn, vô nhân nhóm mỗi một cái đều là đỏ mắt, xuyên thấu qua hư không chiếu tượng sừng suốt không nhìn ra mảy may sơ hở đến, chính là thật gặp được Thiên Huyền đạo nhân Trô Huyên Hóa Lý Thanh Liên, cũng là nhận không ra. Đây cũng là Mạc Liễu sinh chỗ đáng sợ, tính không lộ chút sơ hở, phía lớn như vậy kình mời đến cũng không phải dư thừa hành, bây giờ thiên huyền đạo vừa chết, có thể nói không, có chứng cứ, liền xem như nhảy vào hoàng hà cũng dựa không sạch. Không phải Lý Thanh Liên làm thì là hắn làm, cái này bộ địa xem như chủ thực. Từng cái đỏ hừ mắt, trong mắt sát ý sớm đã thành thực chất, trong không khí nhiệt độ đều là giảm xuống không biết. Đại nạn lâm đầu. Hắc bạch khâu biển xét, một mảnh xanh thảm trong hồ lớn, nước hồ thanh tịnh, hướng xuống nhìn lại, ánh mắt có thể chạy suốt mấy chục trượng nước hồ phía dưới, đáy hồ ánh chấp lấp loé, đem trọn phiến lôi hồ chiếu tựa như xanh thảm bảo thạch. Giờ phút này điện đá đen lại trú ở lôi hồ phía trên, trên mặt hồ phiêu đã từng điểm tuyết trắng, tựa như bông tuyết mở rậu. Từng đạo từng đạo màu máu hình dáng giờ khắp này ở trên mặt hồ bận rộn quên cả trời đất, phiêu đăng ở lôi hồ bên trên không phải khác, chính là từng đầu cá lôi dương. Chỉ có cánh tay lớn nhỏ, toàn thân trắng như tuyết, thân giống như lưỡi dao, bằng phẳng mà dài nhỏ, ăn có củng cố tu vi, mở rộng linh khiếu tác dụng, vô cùng chân quý, cánh tay lớn nhỏ cá lôi dương, thậm chí có thể cùng đạo tàng tu sĩ một trận chiến. Giờ phút này lại không tên liên miên tử vong, ngược lại để huyết tế chúng mò cái đại tiền nghi. Lý Thanh Liên ngồi trong đại điện, lông mày sâu nhăn, tay nhỏ xoa tầm, một bộ mệt mỏi không chịu nổi bộ dáng, thần sâu hút một hơi, lông mi trong mang theo một vòng ưu sầu. Chẳng biết tại sao, hắn gần nhất luôn có loại tâm thần có chút không tập trung cảm giác, trái tim thỉnh thình nhẹ, mí mắt phải cũng là nhạy không ngừng, luôn cảm giác đè nén lên rất. Từ trước mấy ngày một thanh âm vang lên suốt thiên địa rên rỉ về sau, thiên địa linh khí chợt hạ xuống, hắn liền như thế, trong đầu thỉnh thoảng hiện lên mình máu me khắp người nằm ở quan tài bên trong chảng cảnh. Từ kiếp sắp tới. Không biết ta, ta bây giờ chỉ có 8 tuổi, làm sao có thể? Lý Thanh Liên thì thảo, trong lòng không hiểu, nhưng loại kia vẻ lo lắng cảm giác lại càng thêm nặng nề, đi không được. Thiên diễn của ảnh hưởng còn chưa quá khứ a. Đúng lúc này, Phía sau mực khí tràn ngập, một thân giáp đen bao phủ tường vi xuất hiện ở phía sau hắn trầm giọng nói, "Tôn chủ, có chút không thích hợp." Nữ khí nghiêm túc đến cực điểm, Lý Thanh Liên chân mày nịu sâu hơn, hỏi, "Thế nào?" "Đã tới." Tôn chủ ngươi xem xét liền biết. Thường vi nặng nề nói, "Giờ khác này." Lý Thanh Liên con ngươi đột nhiên ngưng tụ, trong đó đều là nặng nề sắc, bước nhanh đi ra. Chỉ nghe giờ phút này, bên ngoài tiếng la giết rung trời, đó là huyết tế tiếng ho hét, lôi hổ phía trên giờ phút này lại trình diễn trận này kinh thiên đại chiến. Ánh sáng đỏ ngọn ngút trời ở giữa, có cuồn phong gào khét, ánh chớp mưa bãi, giống đất bay cuộn, dây leo mùa không kim khế tung hành. Giờ phút này, đen nghịt bóng người lại đem toàn bộ điện đá đen vây chật như nêm tối, thần thức đã qua, lại đến không hết cụ thể nhân số đến, huyết tế chính là mạnh hơn, cũng khiêng không được người đến tấn kích. Từng đạo từng đạo màu máu hình dáng tan biến ở người đến bên trong, thư không bên trên, 12 lớn đoạn hồn ánh mắt như đao, không tận hướng phía Lý Thanh Liên phóng tới. Lý Thanh Liên hai con ngươi đỏ bừng, từng đạo từng đạo ngã xuống hình dáng đều là tâm huyết của hắn, liên y đã sớm động, lúc nào Bắc Minh 12 vu lại liên hợp cùng một chô đối địch rồi, mà lại mục tiêu trực chỉ Lý Thanh Liên. Sự tính hiển nhiên không đơn giản, mà Lý Thanh Liên cũng là bị che tại trung trong. trong. Mặc dù biết thiên địa linh khí chợt hạ xuống, định phát sinh kinh thiên đại sự, lại không nghĩ rằng tìm tới chính mình trên đầu. Thường Vi, xuất thủ. Lý Thanh Liên cắn răng nói. Giờ phút này lại không quản được nhiều như vậy, 12 vu phong đều tới, hiển nhiên là dự định giết mình, còn nhẫn cái gì? Chờ lấy bị chả sao? Thường Vi đã sớm nhận không được, huyết tế thế nhưng là hắn người, một thân khí thế cuồng mãnh bộc phát, như mực khí tức đang lúc vùng vẫy che đậy ngàn dặm hư không. Thiên địa một mảnh lờ mờ. Hư không trực tiếp bị ép vỡ vụ ở đây không có người nào, nhưng đợt áp tất cả đều là bị ép nằm rạp trên mặt đất, miệng lớn phun máu. Và anh, Một tầng mực khí lấy tưởng vi thân thể làm trung tâm ầm vang một phát, đem từng cái vu nhân sông phun máu bay ngược, nhập vào trong đám người, chính là khí thế uy lực, liền đem mấy ngàn tu sĩ sông phun máu bay ngược, đây cũng là nguyên thần uy lực. Đều có thể tránh. Chính là 12 đạo hồn, giờ phút này cũng là một mặt kiêng kỵ nhìn qua tường vi, có như thế một tôn tuyệt thế đại năng ở chỗ này, chính là bọn hắn cũng không dám tùy tiện động thủ giết người. Nhưng trong mắt lại không sợ hai chút nào sắc, vẫn như cũng một mặt hận sắc nhìn qua Lý Thanh Liên. Lý Thanh Liên trong lòng kinh ngạc, lại chẳng biết tại sao đều là một bộ không chết không thôi bộ dáng nhìn lấy mình, mặc dù nguyên bản chính là đối lập lập trường. Thế nhưng không tới loại trình độ này, cho tới nay đều là nhỏ đánh thằng nhỏ náo, bây giờ 12 phong liên hợp. Đây đã là muốn quyết chiến tư thế. 12 vu phong ra hết. Lý Thanh Liên cất cao giọng nói, "Ta Lý Thanh Liên cỡ nào chút tình mọn, lại không biết làm sai chỗ nào, gây các vị đại vu nổi giận mặt nhìn nhau. Chẳng lẽ muốn lấy đầu của ta hay sao? Ta mặc dù không có bản lĩnh gì, nhưng lại cũng không phải người đều có thể lấn hạng người. Các vị tốt nhất cho cái thuyết pháp, không phải nói khó lường được ta không tuân quy củ." Lý Thanh Liên một phen xuống tới, uy nghi hiển thị rõ, tuy là 8 tuổi thân thể, vừa vận hình trong mắt mọi người lại vô hạn cao lớn. Trường viên cũng là tức thời trước đạp một bước, ý tứ rất rõ ràng, các ngươi muốn diệt hết ta huyết tế, như vậy cũng đừng trách ta xuất thủ. Hừ, Lý Thanh Liên, ngươi còn có mặt mũi quản chúng ta muốn thuyết pháp? Chém ta Hắc Bạch Khâu đại địa long mạch, chính là đừng nghĩ còn sống ra Hắc Bạch Khâu, chính là nguyên thần xuất thủ lại như thế nào? Thật cho là ta Bắc Minh Vu giáo không người sao? Một câu ra, Lý Thanh Liên con ngươi bạo co lại, Hắc Bạch Khâu đại địa long mạch bị chém. Làm sao có thể? Chương 116 hãm sâu trùng vây cuối cùng có thoát, chương 116 hãm sâu trùng vây cuối cùng có thoát. Một fan nói ra, toàn trường yên tĩnh ý mắng. Không ai không biết đại địa long mạch tầm quan trọng, nguyên lai like mấy ngày nay thiên địa linh khí chợt hạ xuống lại bởi vì Hắc Bạch Khâu đại địa long mạch bị chém nguyên nhân. Lý Thanh Liên nghe nói, lại còn người bạo có lại, hắn rốt cuộc biết bây giờ vì sao Bắc Minh 12 Vu Phong vì sao liên hợp ở cùng một chỗ. Đại điệu long mạch bị chém, thế nhưng là quan hệ đến một khâu sinh linh mạch độ. Giờ phút này 12 núi ra hết, một bộ nhận định là mình làm bộ dáng, hiển nhiên ở trong đó có cái gì mình không biết sự tình, lại không dễ làm, ván này tựa như mê vụ, Lý Thanh Liên còn chưa thấy rõ, như thế lại khó phá chi. Long mạch bị chém, đây cũng không phải là răm ba câu liền có thể giải quyết. Nhưng hết thế người lại không làm. Ngầm máu phương người, chúng ta tôn chủ trong khoảng thời gian này một mực mang theo chúng ta trừng phạt các nơi, chỗ nào chém các ngươi đại địa long mạch. Hừ, cũng không nghĩ một chút, chém đại địa long mạch người còn có thể sống, chính là vô biên như quả, cũng là tiếp nhận không ngừng. Ai mà thèm các ngươi phá long mạch, muốn động thủ liền động thủ, đừng tìm những cái này đồ bỏ lấy cớ, có ý tứ a. Trong lúc nhất thời hô quát giận mắng thanh âm khắp nơi, chính là bị vô tận vô nhân vây quanh, chiến cuộc hấp hối, vẫn như trước không có một người e ngại. Trong khoảng thời gian này phạt các nơi, lý Thanh Liên hình tượng đã trong lòng mọi người triệt để cao lớn. Cho tốt gì đều cùng bọn hắn chia lãi, cứ được vật gì tốt cũng là không tàng tư, đều cùng mọi người chia sẻ, chính là minh chủ. Như thế tình huống giới tự nhiên là hết sức giữ gìn lý Thanh Liên. Một bên Tưởng Vi cũng là ánh mắt lạnh lẽo, hắn đối với Lý Thanh Liên hành tùng có thể nói như lòng bàn tay, trong khoảng thời gian này rứt khoát liền không có đi ra điện đá đen, làm sao có thể đi chém hắc bạch khâu đại điệu làm mạch? Lại nói Lý Thanh Liên điên rồi sao? Lấy hắn như yêu trí tuệ, sẽ không biết làm như vậy tính nghiêm trọng. Về tình về lý cũng không thể làm như thế. Lý Thanh Liên trong mắt trầm ngâm, đều là âm trầm sắc, nhìn qua khí thế hùng hang mười núi, trong lòng lại có đại khái suy đoán. Như thế nhận định là tự mình làm, tay kia trong nhất định có chứng cứ, mà chứng cứ này liền trực chỉ mình. Bằng không thì cũng sẽ không chạy tới ngăn cửa, nguyên bản liền tương hô đối lập, như thế bước lên quyết chiến cũng có nói. Lý Thanh Liên trong mắt trầm, lại ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc, trong lòng lạnh nhạt nói, bị gài bẫy a. Thủ bút lại đủ lớn. Chu vấn đỉnh. Ma Bỉo Sinh, mặc dù trong lòng nở vực vô căn cứ, lại không biết là ai làm, dù sao từ các nơi tin tức chuyển đến trong thế nhưng là không có một tơ một hào dấu vết để lại. Nhìn qua khí thế hung hăng 12 núi người, Lý Thanh Liên thật sâu hút một hơi thản nhiên nói, không phải ta làm. Thanh lọc lãng thanh nghiêm vang vọng toàn trường, giờ phút này Liên Yiya đã sớm ngộ, nàng trải qua một năm rèn luyện mặc dù trưởng thành không ít, nhưng hôm nay cục diện hiển nhiên không phải nàng có thể xử lý. Hừ, còn tại ngươi biện, không phải ngươi làm? Làm chúng ta mắt mù sao? Thật không biết ta chúc âm một mạch là làm cái gì. Mau mau đem móng rồng giao ra, còn có thể lưu các người một bộ toàn thời, không phải hôm nay chính là các ngươi huyết vân giáo huyết tổ tới đều là vô dụ. Là ai đụng đến ta Hắc Bạch Khâu long mạch đều chớ nghĩ sống. Hai đoàn hồn hắc tiếng nói, Lý Thanh chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lấp lóe thản nói, chẳng biết tại sao nhận định là ta làm? Trụ Bồ Điệp cũng phải có để ý có theo đi. Và tại sao lưng hai tay lại đánh một thủ thế, Liên ý đi trước tiên liền chú ý đến, trong lòng hung hang run lên, cắn chặt môi dưới, lại khẽ gật đầu một cái. Huyết tế người đều là bắt đầu có vào, hướng phía điện đá đen tới gần. Hôm nay liền bảo ngươi chết cái minh bạch. Chu Vân một mạch đoạt hồn cười gần nói. Trong tay linh quang lóe lên, ảnh lưu niệm Châu liền hiện ở trong tay, hư không dập dần ở giữa, một hình ảnh phơi bày ra. Chính là Lý Thanh Liên ba đầu tay thân thể xông phá tụ linh tiên trận một màn, lập thân thể vào linh tuyển, sau đó không lâu máu mẹ khắp người từ trong đó bay ra, trong còn ôm câu lam bạc chính là ta mị nụ cười, nhếch miệng lên độ cong, hai đầu lông mày ngạo khí, khí định thần nhàn đại thế, đều cùng chân nhân không khác nhau chút nào, chính là quen biết người gặp cái này ảnh lưu niệm châu bên trong hình tượng, cũng sẽ hoài nghi là Lý Thanh Liên làm. Lý Thanh Liên càng nhìn sắc mặt liền càng ậm chậm, mặt trầm như nước. Cái này có thể nói thiên y vô phùng, không có chút nào chỗ sơ xuất, chính là chính hắn gặp qua ảnh lưu niệm châu bên trong hình tượng, cũng đều cho rằng là tự mình làm. Thư ảnh bên trong chính là Lý Thanh Liên. Mặc dù là thiên huyễn hóa sinh mà thành, nhưng ai người biết? Cái này bộ diện xem như chụp định, hắn không tiếp cũng phải tiếp. Bất kỳ giải thích đều là mượn cớ mà thôi. Không phải hắn làm cũng là hắn làm. Một phen tính toán xuống tới, có thể nói thiên ý vô phùng, Lý Thanh Liên tìm không được mảy may phá cục biện pháp, tình thế chắc chắn phải chết. Người còn có lời nói a? Đây là ta trúc gầm một mạch vu người dùng trụ quang lịch lưu đại trận tính toán mà ra hình tượng, không phải ngươi là ai? Chúc âm một mạch đoạt hồn cười lạnh nói: "Hôm nay ngươi chính là chết cũng phải chết, không chết cũng phải chết cho ta, đừng nói là tử vi, liền xem như huyết tổ đều là cản không được." Huyết tế người đang nhìn qua ảnh lưu niệm châu sau cũng là không có sinh tức, từng cái ánh mắt hoài nghi hướng phía Lý Thanh Liên nhìn lại, dù sao ảnh lưu niệm làm chứng, làm không phải giả vở chính là ba đầu sáu tay cùng ma lòng quấn thân đều là giống nhau như lúc. Tương Vi sắc mặt cực kỳ khó coi, chính là hắn cũng không từ ảnh lưu niệm trông được ra mảy may sơ hở, nhưng hắn lại biết, tuyệt đối không phải Lý Thanh Liên làm, hắn chính là có đốc, cũng sẽ không ở bây giờ tình trạng dưới làm ra chuyện như vậy. Liên Y Liệp cũng là bị khí gương mặt xinh đẹp đỏ lên, chính là 12 đoạn hồn uy áp, cũng cản không được nàng nói chuyện, chớ có của người, hắn là ai ta so với các người rõ ràng, làm sao có thể là ta làm. Móng rồng giờ khắc này ở trong tay của ta, làm sao? Muốn. Còn chưa chờ Liên Y nói xong, Lý Thanh Liên lại đem xinh, xinh hận trở về. Tường Vi chấn váng, lão quản chấn váng, Liên Yiye chấn váng, thì càng đừng đề cập hết tới người. Sở Tình, ngươi điên rồi sao? Cái này rõ ràng chính là Vu Hoan háng hại, ngươi thừa nhận xuống tới, không phải liền là. Ta nói, là ta làm, ngươi nghe không hiểu sao? Lý Thanh Liên quay đầu, hai con ngươi hung bạo trợn lên, một câu nói kia cơ hồ là gào thét nói ra được, tựa như dòng điên rít gào chín tầng trời. Liên Yiye hiển nhiên bị giật nảy mình, mềm mại thân thể lão đảo lui lại, gương mặt xinh đẹp trắng bệch, trong mắt nhìn qua Lý Thanh Liên đều là không thể tin sắc, trong đó có ánh lập loé. chủ, ngươi điên rồi sao? Ngươi làm như vậy đem các huynh đệ đặt chỗ nào? Như thế tình trạng dưới, chém đại địa long hồn, tìm đường chết cũng không có làm như vậy a. Hừ, tất cả đều là giả nhân giả nghĩa, thật đúng là cho là hắn là cái minh chủ, nguyên lai chúng quy là vì mình. Người không vì mình trời chu đất diệt, lần này chung quy là đáp lên nơi này. Huyết tế nghị luận ầm ĩ, trong đó không thiếu chỉ trích Lý Thanh Liên tồn tại, dù sao Lý Thanh Liên một bộ bị vạch trần tức hồn hiện dáng vẻ quả thực quá thật. Tường Vi quay đầu, trong mắt đều là khí lạnh, cả giận nói, tất cả im miệng cho ta. Toàn Trương yên tĩnh ý mắng, lập tức hướng phía Lý Thanh Liên truyền âm nói, Tôn chủ, không cần như thế, chúng ta, chúng ta có thể giết ra ngoài. Nơi này cách Xích Vọng Khâu không tính xa, ta xuất thủ." Tường Vy tự nhiên biết không phải là Lý Thanh Liên làm, mà hắn như thế dứt khoát thừa nhận xuống tới, nó mục đích có thể nghĩ. Lý Thanh Liên nhẹ nhàng lắc đầu, chuyến ông nói, ngươi một khi xuất thủ phản kháng, đi không ra trong nhạm, liền sẽ chết hết ở chỗ này, cho ngươi ba ngày, dẫn bọn hắn trở lại Tinh La đảo, ta không quay về liền đường đi ra." Nhưng, Tường Vi không cam lòng. "Ngươi chỉ có 3 ba ngày? Đây là ta có thể làm được cực hạn." Lý Thanh Liên cũng không quay đầu lại thản nhiên nói, Tường Vy trong mắt đều là bờ sắc, cắn răng nhẹ gật đầu. "Móng rồng trong tay ta, muốn, lại đến theo ta điều kiện làm." Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng tà mị mỉ mỉm cười nói: "Hừ, lại còn coi ngươi là nhân vật? Điều kiện, ngươi không có tư cách cùng chúng ta nói điều kiện, hôm nay nơi này ai cũng đừng nghĩ sống." Chu Câm một mạch đoạt hồn rếo cợt nói. Lý Thanh Liên hử lạnh một tiếng nói: "Các ngươi không muốn móng rồng rồi? Giết ta móng rồng các ngươi coi như không lấy được." Chu Câm một mạch đoạt hồn cười nhạo nói: Cho cười, thật cho là chúng ta là cho không, siêu hồn không phải tốt, hôm nay nhất định phải dùng máu của ngươi tế long hồn." Lý Thanh Liên nghe vậy lại ha ha cười nói: "Ha ha, ha. hồn." Chờ cười. "Ta mệnh hồn chính là tiên hồn." Cái này đô quản giới không ai có thể lục soát ta hồn. Muốn móng rồng, liền ngoan ngoãn làm tốt ta nói. Không phải móng rồng các ngươi cũng đừng nghĩ muốn. Lý Thanh Liên ý tứ rất đơn giản, nếu không các ngươi liền nghe điều kiện của ta, cùng lắm thì liền cá chết lưới rách, lao tử trái phải đều là chết, chân trần không sợ măng, giày. 12 đoạt hồn nghe xong, lại một mặt sắc kiêng kỵ, lại quên Lý Thanh Liên trích tiên thân phận, mặc dù tu vi yếu có thể, nhưng mệnh hồn lại tiến hồn. Là ai lục soát đúng không? Móng rồng ở đâu? Chu một mạch hồn giọng nói. Lý Thanh Liên khẽ cười lớn như vậy sức lực chẳng tới, tự nhiên không trên người ta đáp ứng điều kiện của ta, mang các ngươi đi lấy." Chúc âm đột hồn ánh mắt bạo ngược, gân xanh trên trán nổi lên, nhìn qua Lý Thanh Liên cười khẽ bộ dáng, thật khó lường được một bàn tay đem đập thành thứ nát, bất quá coi là cắn răng căm hận nói, "Điều kiện gì? Thả bọn họ đi." Lý Thanh Liên đưa tay chỉ vào sau lưng điện đá đen, ý tứ rất rõ ràng. "Hừ, không thể nào, giết nhiều người của chúng ta như vậy, nói đi là đi." Chu Câm một thanh bác bỏ nói. Haha, ha. xem ra các ngươi thật sự là không muốn móng rộng." Lý Thanh Liên cười lạnh nói, lật tay ở giữa linh quang lóe lên, trong tay liền xuất hiện một Ngọc ra vẻ liền muốn bắt nạt. Chờ một chút, ta thả bọn họ đi. Ngươi dẫn chúng ta tìm tới mống rồng." Chu Câm Đoạt Hồn vội vàng nói, sợ lý thanh liên bó nát trong tay Ngọc Châu. "Hừ, lang tâm cẩu phế hàng người, tí nữ đều làm, còn muốn đứng trong trắng nhắn hàng. Như thế liền cảm giác chúng ta có thể thông cảm hắn." Cho cười. Trích tiên cả đám đều tâm cơ thâm trầm, các huynh đệ cũng là bị mê mận tâm trí. "Ai?" Huyết tế chúng nghị luận nhau nhau, đối với Lý Thanh Liên có không gì sánh nổi nặng nề quan niệm, dù sao việc này muốn thật sự là làm, bắt bọn hắn tính mệnh dứt khoát liền không để ý, nói thế nào đối với trung thành? Nói thế nào minh chủ? Từng cái trong lòng đều là tức giận không thôi, cũng không phải để ý tính mạng của mình. Đều là đau kiếm đổ máu tu sĩ, huyết tế không sợ, chết có thể, nhưng không thể chết bị khuất. Chứ 117 dụng tâm lương khổ độc vai khiêng, chương 117 dụng tâm lương khổ độc vai khiêng. Liên Ilya gương mặt xinh đẹp trắng bệnh, cũng là một mặt lành ý nhìn qua Lý Thanh Liên, chỉ có lao quản ánh mắt lấp loé, hai mi sâu nhăn, hiển nhiên đã nhận ra nhẹ nhẹ là lạ. Về phần Tường Vi, bị huyết tế người khí thân thể đều đang run rẩy, đó là bị tức, trong lòng giận mắng, các ngươi biết cái gì? Các ngươi biết Lý Thanh Liên giờ phút này đến cùng nâng lên cái gì sao? Hắn dùng bờ vai của mình chống được toàn bộ huyết tế tính mệnh. Lý Thanh Liên giờ phút này lại ngự kiếm chầm chậm bay khỏi điện đá đen, đen ngịt vô tận vô nhân vây quanh ở giữa, chính là một người một miếng nước bọt đều có thể đem người chết đối. Cái kia nho nhỏ bóng lưng, giờ phút này lại lộ ra như thế cô đơn chiếc bóng. Chính là ngàn vạn người vây, ta cũng hướng vậy, tâm không sợ, thân không sợ. Đen nhánh tựa như đầm âm u trong hai con người đều là sắc lạnh nhạt, đối mặt từng đạo từng đạo tựa như, như lưỡi dao phóng tới ánh mắt, như là gió mát quét vào mặt. Tường vi hoàn toàn nguội lạnh cả lòng rồi, như thế tình trạng dưới, chính là đi. Sống sót tỷ lệ cũng không đến một thành, càng đừng đề cập Lý Thanh Liên, hắn tuy là trúc tiên, thủ đoạn thông thiên, nhưng trúc tiên cũng là người, tu vi bày ở chỗ ấy, chính là có bản lĩnh thông tiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ngự kiếm mà bay Lý Thanh Liên rốt cục đứng ở trúc âm đoạn hồn đối diện, chỉ thấy trúc âm đoạn hồn nhìn qua Lý Thanh Liên, trong mắt hiện lên một tia giữ tợn. Đưa tay liền hướng phía Lý Thanh Liên đan điền vỗ tới, lòng bàn tay trận văn lấp lánh ở giữa, vô tận thời gian lực lượng bạo dạng. Lý Thanh Liên dứt khoát không có chút nào phản kháng ý tứ, bởi vì căn bản không có tất yếu. Ầm. theo lấy một tiếng trầm muộn chầm đủ, bàn tay hung hăng âm ở Lý Thanh Liên trên đan điền. Lực lượng kinh khủng đem hắn thân thể đập tựa như tôm to bình thường cong lên, lực lượng thấu thể mà ra. Cuộc sống ken két kêu vàng, trên đó đều là vết dạng, sau lưng áo bảo trắng sụp đổ ra một tay trường ấn lớn nhỏ lỗ rách, trong miệng máu tươi tựa như không cần tiến phun ra, nhuộm đỏ áo bảo. Chỉ thấy cả người khí thế tựa như khí cầu nhụt chí tiêu tán, cả người đều là không có tinh khí thần, thân thể bất lực dựng gộp lại ở giữa, dưới chân trường kiếm rơi xuống. Một trường xuống dưới, đem lý thanh liên đan điền đập đều là vết rạn, trận pháp bao phủ ở giữa đem đan điền đều phong cấm, khoát không vận dụng được may lực lượng, giống như một phàm nhân. Nhìn tường vi run lên trong lòng, liên y hề mặc dù trong lòng tức giận, mong muốn lấy miệng phun máu tươi Lý Thanh Liên, chẳng biết tại sao, trong lòng lại bị đẻ nén đến cực điểm, tựa như đẻ ép khối vạn cần đá lớn. Mà huyết tế người thì là cười lạnh không thôi. Tựa như lẽ ra như thế. Ngay tại Lý Thanh Liên thân thể dưới mắt rơi thời điểm, chúc âm đoạn hồn một phát bắt được bờ vai của hắn, một tay dùng sức, nơi bả vai liền phát ra làm người ta sợ hãi vỡ vụ thanh âm, lại sinh sinh đem hắn sương cốt bóp nát. Toàn bộ cánh tay đều là vô lực rủ xuống, lại đoạn không thể lại đoạn mất, vô biên kịch liệt đau nhức tựa như thủy triều bình thường đánh thẳng vào Lý Thanh Liên thần kinh, nhưng chính là dạng này, lông mày của hắn đều là không có năn bên trên nhíu một cái. Ngược lại khỏe miệng mang theo một vòng nhàn nhạt cười khẽ. Không hổ là trúc tiên, xương vỡ thống khổ lại thêm vẻ hồn nghiêm phong linh có mang đến đau đớn, cũng không phải ai cũng có thể chống đỡ được. Chu Âm đoạn hồn cười gần nói: "A, mong rằng chư vị hết lòng tuân thủ hứa hẹn, không phải mong rộng." Lý Thanh Liên khẽ nói: "Hử, thả bọn họ đi chính là." Đế hồn lạnh nói, nhìn qua Lý Thanh Liên Sắc bén tựa như lư dao tử trong mắt đều là sắc ý, khắc cốt lạnh tấu xương. Lý Thanh Liên ngẩng đầu nhìn về phía Tường Vi, khỏe miệng còn mang theo một vòng đỏ thắm, nặng người nói: "Tường Vi, dẫn bọn hắn đi." Tường Vi cắn răng, nhìn qua Lý Thanh Liên thân thể nhỏ nhỏ, trong mũi nổi lên từng tia từng tia chua sót. Lần từ lần này, không biết có thể hay không gặp lại, nguyện hải giáp thiên nay, cuối cùng cũng có kết cục, hận một thân băng thiên thực lực, lại không thể xuất thủ. Huyết tế người tận về điện đá đen, tiếng ầm không, chậm vỡ Vi cắn răng, thấy lại Liên một chút, nhìn theo trong mắt Quanh thân khí thế bộc phát, hóa thành quần quần la liên, bay thẳng trời cao, nổ tung hư không. Thân thể bay vụt ở giữa, một tay nắm lấy xích sắt đen, hai chân hướng phía hư không hung hăng đạp mạnh, trăm dặm hư không đều vỡ nát, toàn bộ điện đá đen đều là đi theo kịch liệt xoắn một cái. Bị tường vi lực lượng kinh khủng kia kéo động, tốc độ đạt đến trình độ kinh người, đánh vỡ không khí, tạo thành lu lu khí bạo, sóng khí tung bay ở giữa, tựa như quần quần thủy triều, nguyên thần ý lực thi triển hết không thể nghi ngờ. Từng cái huyết tế đều là bị đột nhiên xuất hiện ra tốc sắc mặt đỏ bừng, vướt vào trên vết đầu rơi máu chảy, lại không biết Tưởng Vi nổi điên làm gì. Người ta đều đáp ứng thả chúng ta đi, còn cái gì gấp, nhưng bọn hắn lại không biết, Lý Thanh Liên căn bản là không có cái gì mống rỗng, một khi bị lâm thủng, ai cũng đừng nghĩ đi. Nhìn qua hóa thành một cái chấm đen nhỏ điện đá đen, Lý Thanh Liên nhẹ nhàng tở ra, trong lòng lầm bấm nói, hy vọng tới kịp đi, còn đứng ngay đó làm gì? Chu Câm Long hồn hung hắc nói, một bàn tay hung hăng đập vào Lý Thanh Liên trên lưng. Một miệng lớn máu tươi liền bị đập ra, trong đó còn kèm theo nội tạng khối vụ, xương sống lưng bên trên đều là vết rạn, xương sườn bị đập nát hơn phân nữa, sắc mảnh xương cắm vào lá phổi bên trong, hô hấp khó khăn. Lý Thanh Liên trừng mắt hai mắt, hung hăng ho hai tiếng. Họ ra đều là đồ thám. Lại Khan khàn nói, các vị kiềm chế một chút, khù khụ khụ. Chớ có cho ta chủ chết, đến lúc đó nếu là tìm không thấy móng rồng nhưng chớ có trách ta. Trong ngôn ngữ hoàn toàn không đem tính mạng của mình coi là gì, coi là gì cũng vô dụng tôi, bây giờ loại này tình trạng, chính là đoạn hồn cũng phải chết. Trong tay nắm chặt Lý Thanh Liên, phía trên còn không biết có Bắc Minh Vũ giáo bao nhiêu đại nhân vật chú ý, sống thế nào mệt. Có thể nói tình thế chắc chắn phải chết, thập tử vô sinh. Đừng muốn nói nhảm, mang bọn ta đi tìm. Nếu không hy thế một cái cũng đừng nghĩ sống. Lý Thanh Liên cười khẽ, lại mang theo bọn hắn đi tìm móng rồng. Vô số vô nhân đem vây quanh, đan điện bị phòng, 12 đoạn hồn trùng coi, hắn đây coi như là rơi vào trong hồ sói. Xích vọng câu vô tận biển máu phía trên, u u khí bạo thanh âm truyền đến, thân chưa tới, sóng máu ngập trời, chỉ thấy tường vi lôi kéo điện đá đen rong rồi ở vô tận biển máu phía trên, đem trên mặt biển cày ra một đạo mấy ngàn trượng rãnh sâu. Roeng. Nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa tiếng vang, điện đá đen hung hăng rơi đập ở tinh la đạo phía trên, không biết đập vụn bao nhiêu sông núi. Tưởng vi thân thể bất lực rơi xuống, tựa ở điện đá đen phía trên, kịch liệt thở háo đến cực điểm, thân thể đều ở nhận không Giờ phút này chính vào ngày thứ tư sáng sớm, Tường Vi rốt cục mang theo huyết tế trở về Tinh La đảo, lôi kéo điện đá đen vượt qua một khâu địa phương, không biết bao nhiêu vạn dặm xa, toàn lực ứng phó, rốt cục đem mang về Tinh La đảo. Chính là Nguyên Thần cũng lên chịu không được cái này kinh khủng tiêu hao. Dấu tại điện đá đen bên trong đám người nhảy ra mà ra, nhìn qua Tinh La trong đảo quen thuộc từng màn, trong lòng tầng khái, tựa như hắc bạch khâu bên trong một năm trinh phạt như mộng một trận. Đều là một mặt không hiểu nhìn qua Tường Vi, không biết hắn vì sao liều mạng như vậy. Liên Yi thì khó hiểu nói, vì sao vội vã như thế, mau mau nghỉ ngơi một phen. Như thế pháp lực đã không phải là toàn lực ứng phó trình độ, mà là tại liều mạng. Không đợi, trầm uung dung chờ chết sao? Tương Vi lạnh nhạt nói, nhìn qua Liên Y cũng là một mặt bất tiện, sớm biết liền không nên đi tham gia cái gì chết vân thi đấu. Sợ tình hắn mang Bắc Minh vụ giáo đi tìm móng rồng, không phải đã đáp ứng thả chúng ta rời đi sao? Liên Y Y nhíu mày. Tưởng Vi cười lạnh nói, ngươi thật đúng là người tơ. Nói xong hít sâu một hơi nói, lão quản, huyết tế hết thể toàn quyền giao cho ngươi xử lý, ta chưa về đến, không ra tinh la đạo. Lão quản hít một hơi, trong mắt đều là khổ sở nói, yên tâm đi. Tôn thượng, người muốn đi đâu đây? Ngươi bản nguyên tiêu hao quá độ, tự nhiên hảo hảo tu dưỡng một phen. Chín đại đoạn hồn đều là khuyên nhủ, huyết tế người cũng là một mặt không hiểu. Đi chỗ nào? Đi tìm Tôn chủ." Thường Vi âm thanh lạnh lùng nói, quay người liền muốn rời đi. "Tôn thượng, ngươi còn đi tìm hắn làm gì? Hắn đối với ta huyết tế bất nhân, cũng chớ trách chúng ta bất nghĩa." "Đúng vậy a. Như thế tình trạng dưới, vì bản thân chi tư chém đại địa long mạch, đem các huynh đệ tính mệnh đặt ở nơi nào?" Hắn đang chết. "Chết ở Hắc cũng tốt, cũng coi là chính là chỗ phạm rơi sai chỗ tội." Huýt té người đều là giọng Câm hận nói, đối với Lý Thanh Liên chửi mắng không lứt tức giận đến tường vi sắc mặt đều là phát xanh. Cả giận nói: "Tất cả im miệng cho ta. Các người biết cái đấy gì?" Một câu tức giận trùng tiên, doa đến đám người một câu không dám nói, bọn hắn lại đã đã lâu không gặp qua tường vi nổi giận, lần trước coi là ở ngàn năm trước. Lão quản thì là cười khổ nói: "Tôn chủ hắn căn bản là không có chém long hồn a, trong tay cũng căn bản liền không có móng rồng." Lão quản một câu thì là để tất cả mọi người ngây mẩn cả người, có ý tứ gì? Có người khó hiểu nói: "Vậy hắn vì sao một thanh thừa nhận xuống tới?" Như thế tình trạng dưới một thanh thừa nhận xuống tới không phải muốn chết là cái gì? Đã không phải ngươi làm, vậy vì sao phải thừa nhận? Lại nói hình chiếu lại là chuyện gì xảy ra? Còn không phải là vì bảo trụ các ngươi bọn tâm sói phổi chó này đồ vật tính mệnh." Thường Vi căm hận nói, "Tôn chủ bất nhân, bất nhân hắn sẽ ở các ngươi trận chiến đầu tiên thời điểm tự mình xuống dưới chém giết, toàn thân đẫm máu, chỉ vì tăng lên tinh thần của các ngươi, giảm mất thương vong." Tôn chủ bất nghĩa. "Bất nghĩa hắn sẽ đem một năm này được cướp vật đều phân cho các ngươi, mình không lưu một phần." Tôn chủ vì sao thừa nhận xuống tới, còn không phải là vì các ngươi? Đây là độc kế. Nhận cũng phải nhận, không nhận cũng phải nhận, nếu là hắn không nhận, lấy cái gì cùng vu người cùng nhau, lấy cái gì cùng vu người bàn điều kiện, lấy cái gì đổi lấy các ngươi mạng chó? Hắn là vì các ngươi mới có nỗi oan nước này, chỉ vì các ngươi là tâm huyết của hắn, không phải lấy tôn chủ bạn sự ngươi cho rằng thật không trốn thoát được cái kia ván cờ. Vì sao ta vội vã như vậy? Bởi vì tôn chủ nói với ta, chỉ cấp ta ba ngày để cho ta đem các ngươi trả lại, hắn chỉ có thể kháng trụ ba ngày. Cũng chỉ có 3 ngày. Hắn đây là tại lấy chính mình tính mệnh đổi lấy các ngươi tính mệnh. Các ngươi còn như thế tổn thương hắn tâm? Là người sao? Còn là người sao? Tường Vi đỏ hừng mắt, cơ hội là hết ra, chính là nguyên thần tâm cảnh. Vẫn như cũng là bị tức toàn thân phát run. Tất cả mọi người chôn váng, Tường Vi một phen ngôn ngữ mọi người mới biết Lý Thanh Liên dụng tâm lương khổ, vang lên Lý Thanh Liên bay khỏi điện đá đen cô đơn trước bóng bóng lưng, bị oanh phun máu khỏe miệng vẫn như cũ mang theo một vòng cười khẽ, và vai bị bóp nát vẫn như cũ nói cho Tường Vi đi bình thẳng. Mỗi một cái đều là ế nay túi đầu, Liên ý gương mặt xinh đẹp bệnh, cắn môi dưới, đốt ngón tay đều là nắm phát xanh, trong đôi mắt đẹp cầm lấy nước mắt. Hắn sẽ như thế nào? Sẽ, sẽ chết à? Chương 118 một bước gang tức là thiên giai, chương 118 một bước gang tức là thiên giai. Độc thân bị đen ngịt vu nhân vây quanh, đang điền tu vi bị phòng, thân thể bị trọng thương, làm sao trốn? Sống thế nào? Trích tiên thế nào? Chính là tụ đoạn thông thiên, vẫn như trước là người. Ba ngày, nhìn như ngắn ngủi, nhưng lại lý thanh liên dùng mệnh kiếm được thời gian. Có thể nghĩ, ba ngày này hắn muốn làm sao vượt qua tới? Ta đi, ta không trở lại, ai cũng chia ra tinh la đảo. Thường vi trong mắt đều là vẻ lo lắng. Tôn thượng, mang bọn ta cùng đi chứ. Đúng vậy a, chúng ta thẹn với tôn chủ để chúng ta ra một phần lực đi, dù sao vẫn cần cái giúp đỡ, chúng ta khác không được, tìm người vẫn còn có chút bản lãnh. Huyết Tế người từng cái cắn răng nói, trong mắt đốt chiến ý hừng hực, bọn hắn khẹn với Lý Thanh Liên, mặc dù biết lần này đi ý vị như thế nào, vẫn như trước không có người nào lùi bước. Huyết Tế người liền không có tiếc mệnh, đều cho ta ở lại. Tôn chủ thật vất vả đem các người đưa ra đến, lại trở về chịu chết sao? Thường Vi giọng căm hận nói, một khi phát giác Lý Thanh Liên cũng không có dẫn bọn hắn tìm móng rồng ý tứ, tức giận như vậy hoại Bắc Minh 12 vu người chắc chắn lấy huyết tế làm hiếp. Đây cũng là Lý Thanh Liên vì sao muốn đem đưa Tiễn Nguyên Nhân Mình một người cô đơn làm sao đều dễ làm, nhưng huyết tế không thể ném đi. Cho nên để bọn hắn trở lại Tinh La đảo, có huyết tổ thủ hộ, Bắc Minh mặc dù khí, còn không, có công Tinh La đảo nhận tâm. Ngay tại Tường Vi muốn ly khai thời điểm, Quá Đen lại phảnh phạch cánh rơi vào trên bờ vai hắn nói, ngươi cũng cho ta trung thực ở lại, trở về chịu chết sao? Tường Vi thân thể dừng lại, trong mắt đăm chất, lại một câu cũng nói không ra. Hắn rất rõ ràng, bây giờ loại tình huống này, không ra kết quả là sẽ không kết thúc, hoặc là Lý Thanh liên chết, hoặc là tìm về móng rồng Lý Thanh liên chết, trái phải đều là chết. Hắn đi có làm được cái gì? vẫn như cũ sẽ đắp lên bên trong, Bắc Minh vu giáo rất thần bí, không đối phó được Nguyên Thần. Cho cười, chỉ là bây giờ còn chưa hiển lộ mà thôi. Quả đen toàn bộ hành trình đều là yên lặng nhìn một màn này, sở dĩ không nói chuyện, chỉ là bởi vì hắn biết mình không chen tay vào được. Đem hết toàn lực tìm hiểu Hắc Bạch Khâu bên trong Bắc Minh vu giáo động tĩnh, đại ca không biết cái gì đều không làm cứ như vậy nhận thua, đại hắn cần chúng ta thời điểm lại đi, thép tốt phải dùng ở trên lưới đao. Quả đen trầm giọng nói. Thời khắc này nó nơi nào còn có một tia không đáng tin cậy dáng vẻ. Tình thế nghiêm trọng. Lại thu hồi bất cần đời dáng vẻ. Tường Vi cắn răng, Phóng ra bước chân trung quy là bỗng nhiên ở không trung, trong mắt đều là đăm chất, liền ngay cả hắn một nguyên thần cảnh tuyệt thế đại năng, đều là cảm nhận được từng cơn cảm giác bất lực. Dỗng Câm hắn nói, muốn để ta biết là ai đã bẫy, nhất định phải đem rút xương luân hồn, chém thành muôn mảnh. Hắc bạch khâu biển sét, vô tận vô nhân tựa như đen ngịt mây đen, đem Lý Thanh Liên gắt gao quấn tại ở giữa, mười hai lón đoạt hồn trông coi. Chỉ thấy thời khắc này, Lý Thanh Liên máu me khắp người, bị chúc găm một mạch theo gáy cổ tử, thân thể nho nhỏ sợi bình thường dựng lại. Tứ chi đều là lấy quỷ dị góc độ và mẹo, chỗ ngực máu thịt bé bé, có xương sườn xuyên, xuyên phá huyết nhục mà ra, mảnh xương trắng bệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là vết máu, còn có chút tử thanh sắc. Kinh khủng nhất là hai trái lại không cánh mà bay, mặt cắt huyết nục bên ngoài lật, hiển nhiên là bị sinh sinh kéo xuống tới. Trong mắt không còn tinh sáng, mà tất cả đều là ám đạm sắc, khí tức yếu ớt, chính là như thế, vẫn như cũ có giọt máu thuận mũi chân nhỏ xuống, không ai biết, ba ngày này xuống tới, Lý Thanh Liên đến cùng gặp như thế nào không phải người trả thù. Móng đến cùng ở đâu? Ngươi hẳn là muốn chết phải không? Ba ngày, một mực mang theo chúng ta vòng quanh, bắt chúng ta làm đồ đần đùa nghịch sao. Chúc âm đoạt hồn rộng căm hờn nói, trên mặt đều là tàn khốc. Ba ngày xuống tới, Lý Thanh Liên mang theo bọn hắn xoay trái rẽ phải, niệm móng rồng rơi xuống, cũng liền cố nén, nhưng hôm nay càng lại lần về tới biển xét, một mực tại vòng quanh, chỉ có tính nhẫn mại cũng bị hao mong hết. Lý Thanh Liên một câu không nói, thân thể bởi vì mất máu quá nhiều mà truyền đến từng cơn lạnh bút để có chút phát run. Đúng. Thanh Thúy tiếng bạc thai lập tức có ấm áp chảy ra, đó là máu tươi, liếm liếm phần môi máu tươi, phun ra hai viên nước gây răng, lại chậm rãi ngẩng đầu, ảm đạm hai con người nhìn qua từ đất chân trời vọt lên phần dương, một sợi ánh nắng vậy xuống để hắn băng giá thân thể cũng có từng cơn ấm áp. Không sai biệt lắm a. Lý Thanh Liên thanh âm khàn khàn lẩm bẩm nói. Lý Thanh Liên toàn bộ hành trình không nhìn để chúc âm đoạt hồn thần sắc càng dữ tợn, lạnh giọng nói, cái gì không sai biệt lắm, cho ngươi thêm một canh giờ, nếu là ta nhìn không thấy móng rổng, ngươi cũng không cần sống, huyết tế cũng đừng nghĩ sống. Lý Thanh Liên thì là khẽ tùy nói, a. Cái gì không sai biệt lắm? Tư kỵ của các ngươi không sai biệt lắm. Một thanh mang máu răng hiển thị rõ dữ tợn. Lập tức ngưng trệ trong đan điền đột nhiên phát ra đinh thai nhức góc trầm đục thanh âm, vô tận tinh vân chuyển động ở giữa, từng quả sao lớn nghiền ép mà qua, mang theo vô biên sức mạnh to lớn, trực tiếp đem phệ hồn niệm phong linh cấm ép làm hư vô. Linh khí giống như vỡ đê đập bình thường rào rạt mà ra, sinh mệnh tinh khí cuồn cuộn mà phát, cả người hắn đều rất giống hóa thành một tôn tiên trong hồi, của hắn lại không người, hết đều ở một nháy mắt hoàn thành. Lý Thanh Liên một khắc trước còn giống như chó chết, hiện tại khí thế đột nhiên buộc phát lại làm cho tất cả mọi người trong lòng giật mình. Ngươi đây là tại muốn chết. Chu Câm Đoạt Hồn cười gần nói, tay to hướng phía Lý Thanh Liên tiên linh của xuống, thời gian lực lượng phun ra nuốt vào, tử vong đều ở trước mắt. Nhưng Lý Thanh Liên trong mắt lại hiện lên một vòng ánh sáng lạnh, linh diễm bừng bừng phấn chấn, bay thẳng chín tầng trời, trên thân trong nháy mắt dần hiện ra vô tận đạo văn không biết mấy phần, lít nhá lít nhít tựa như làn da hoa văn, một cố cổ bất động ý thức từ thân tạng ra. Đó là thời gian cũng không thể đem tiêu ma hằng cổ, lạnh nói, nhìn ngươi không nên hối hận cái này 3 ba ngày gây nên, ngày sau định gấp trăm lần Lập tức hai con người nhìn ra xa xa xôi vô tận vương, tựa như trông thấy thế giới cuối cùng, có vô tận ánh chấp lấp loé, chậm chậm nâng lên trên trời. Liên tựa như muốn cất bước mà ra, toàn thân không có chút nào một tia khí thế có thể nói, trong mắt đều là bình tĩnh, bắt hạ thủ đã đều ở trước mắt. Giờ khắc này, đế giang đoạn hồn lại đột nhiên giận mình, con người bạo co lại nói, "Không được, mau mau ngăn lại hắn." Hiển nhiên ý thức được Lý Thanh Liên muốn làm gì, tay to huy động ở giữa, hư không lực bạo dạ, trước người không gian giống như được xếp áp xúc, đưa tay liền hướng phía Lý Thanh Liên chụp tới, vừa đưa tay, đầu ngón tay cũng đã chạm đến cánh tay. Đệ rằng một mạch không hổ là chủ tu không gian tốc độ vũ pháp, chiêu này quả thực kinh diễm, nhưng lại đã chậm. Lý Thanh Liên chầm chậm nâng lên chân trái lại đã bước ra ngoài. Hai con tay to lại đột nhiên bắt hụt, tại chỗ nơi đó còn có Lý Thanh Liên hình dáng. Phanh, phanh, phanh. phanh. Liên tiếp dày đặc tiếng nổ vang vang vọng toàn trường. 12 đạo hồn phóng tầm mắt nhìn tới, hai con người đỏ bừng, chỉ thấy đen nghịt trong đám người giờ phút này lại xuất hiện một đầu huyết sắc thú đạo, từ huyết nục cấu trúc. Bước ra một bước Lý Thanh Liên lại nương tựa theo đại đạo thân sinh sinh xô ra một đầu đừng, ra, thịt nát bay loạn, mảnh xương vung ruột chảy đầy đất, một bộ địa ngục tràn cảnh. Lục tu đoạn hồn vung tay lên, giữa thiên địa vô tận sắc vàng ánh sáng lung linh tràn ngập, biến hóa là cực kỳ sắc bén canh kim khí tức chúng quanh mấy trăm rằm ở giữa tất cả đều kiếm quang bắn ra bốn phía. Thứ không đều là bị chém rách tung toé, sơn hà đại địa phá thành mảnh nhỏ, vẫn như trước không có lý thanh liên cái bóng. Từng đạo từng đạo tựa như hồng thủy mạnh thu thần thức vô thiên cái địa phủ tới, chọn vẹn kéo dài đến mấy xa, thiên địa vạn vật đều chiếu vào trong đầu, vẫn như trước là không tìm được lý thanh liên hình dáng. 12 luân hồn sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, giữa sân chọn vẹn mấy vài người, hóa khí vô số. Đạo tăng nhiều vô số kể, càng là có 12 đạo hồn, nhưng lại bị Lý Thanh Liên ở dưới mí mắt bọn hắn chạy trốn. Một đám phế vật, còn đứng ngay đó làm gì? Truy a. Đế Giang đạo hồn sắc mặt âm trầm cả giận nói. Chu Câm đạo hồn khỏe miệng co giật, mình thế nhưng là nắm lấy Lý Thanh Liên cổ áo, bây giờ cũng là bị hắn chạy trốn, phế vật. Đây không phải là ngay cả mình đều mắng. Bất quá giờ phút này cũng không quản được nhiều như vậy, bác Minh 12 núi trọn vẹn mấy vạn tu sĩ giờ phút này lại giống như mạn vũ rồi trùng bình thường hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo. 12 đạo hồn từng cái sớm đã hạ sát tâm, Lý Thanh Liên lại trốn có thể chạy trốn tới đến nơi đâu? vẹn vẹn một hóa khí mà thôi, chính là trích tiên cũng không thể nghịch tiên mà đi. 12 núi bản bộ càng có một số đông người hướng phía Xích Vọng Khâu đánh tới, Lý Thanh Liên đào tẩu, như vậy huyết tế cũng không có tồn tại cần thiết, một khi tìm không được Lý Thanh Liên, như vậy huyết tế cũng có thể làm ý hiệp pháp của hắn. Hắc Bạch Khâu thổ châu vô tận hoàng nguyên phía trên, Mạc Liêu Sinh lấy phiến che mặt, lại nhẹ nhàng hát xì hơi một cái, vướt vướt cái mũi, nhìn qua ngọc giản trong tay, trong mắt đều là tán thưởng sắc. Không hổ là trúc tiên, có đại khí phách, lại nhận xuống tới La tế sinh sinh tranh ra một kia sinh cơ. Trong ngôn ngữ đối với Lý Thanh Liên tán thưởng không thôi đặt ở trên người hắn, đều không nhất định hạ quyết tâm đi làm. Bất quá lại chết chắc, Lý Thanh Liên vừa chết, Chu vấn Đình bất quá người mà thôi, huyết chủ vị trí dễ như trở bàn tay. Mạc Liêu Sinh ánh mắt lấp loé nói, "Đúng lúc này, không trung xẹt qua một đạo ánh sáng lung linh, cực tốc rơi tại bong tàu phía trên, trong lúc lơ đãng càng đem bong tàu đạp nổ tung." "Chuyện gì? Nôn, nôn nóng nóng nóng, còn thể thống gì?" Mạc Liêu Sinh ánh mắt nhất chuyện khiển trách, đối mặt một đoàn hồn lại dùng như thế khẩu khí, cái này Mạc Liêu Sinh cũng là đủ "Đại đại nhân." Lý Thanh Liên chạy trốn. Đoạn hồn trên trán đều dịn ra một tia mồ hôi lạnh, cả lâm mà nói, Mạc Liêu Sinh nghe nói, hai con người hung bạo trợn lên, đột nhiên đứng dậy cả kinh nói, làm sao có thể? Tin tức mới vừa nhận được, Lý Thanh Liên chạy trốn. 12 Vô Phong đã thẳng hướng xích vọng khâu truy sát huyết tế người, càng là có vô số người truy sát Lý Thanh Liên. Đoạt Hồn cúi đầu nói, hắn làm sao trốn? Không có khả năng. 12 Vô Phong nhiều người như vậy. Mạc Liêu Sinh không tin nói, đây chính là Đoạt Hồn đi đều là tình huống tuyệt vọng, Lý Thanh Liên có thể chạy đi. Liền, cứ như vậy lao ra. Đoạt Hồn ca lâm mà nói. Chương 119 Ao tổ lôi sấm như mưa, chương 119 Ao tổ lôi sấm như mưa. Lời nói này ra ngoài chỉ sợ đồ đần đều là không tin, một cái hóa khí có thể ở mấy vạn người đang bao vây lao ra. Nói nhảm a không phải. Mạc Liêu Sinh ánh mắt lấp lóe, chuyện mở rộng đã có chút nằm ngoài dự đoán của hắn, long mạch bị chém 12 vu phong phản ứng xa so với hắn tưởng tượng phải lớn, bây giờ Lý Thanh Liên càng là chạy thoát. Phải biết, bây giờ móng rồng thế nhưng là trên tay hắn, đây chính là khoai lang bổng tay. Và anh. Lôi châu một ngàn trượng núi đá giữa đỉnh núi ầm vang sụp đổ, to bằng gian phòng đá vụn bay ra, một đạo màu máu ánh sáng lung linh hung hăng đập xuống đất, đại địa chấn động ở giữa sinh sinh bịn đện ra một trăm hố to tới. Nằm ở trong hầm không phải người khác, chính là Lý Thanh Liên, chỉ thấy hắn thân thể nho nhỏ áo bào rách nát, vết máu đầy người. Máu thịt be bét ở giữa, từng đạo từng đạo nhỏ bé khe hở phân bố toàn thân, liền tựa như sắp vỡ vụn đồ sứ, dòng máu giống như chảy nhỏ giọt dòng suối bình thường hội tụ thành một bãi nhỏ, trong miệng tuân ra bầm máu. Hắn một bước này, chọn vẹn bước ra một vạn dặm, xa xa không phải hắn bây giờ thân thể có thể chịu đổi, chính là đại đạo văn gia thân, vẫn như cũng là đều vỡ nát. Nằm trên mặt đất rã rụa nửa ngày, sừng không có đứng lên, lập tức trong miệng gầm nhẹ, lúc này mới bò lên, đến cùng là suy yếu đến loại trình độ nào mới khiến cho Lý Thanh Liên liền ngay cả đứng thẳng thân thể cũng muốn dùng hết toàn lực. Hô, nên đi đi nơi đâu? Lý Thanh Liên phun ra trong lồng ngực một thanh chọc khí, trong mắt không khỏi có từng tia từng tia mê man, trời cao đất lớn, lại không, có hắn dung thân địa phương, ở cái này câu, hắn là bị Têu đánh, kêu giết tồn tại. Đúng lúc này, ở xa ngàn dặm chỗ, hư không đột nhiên xé rách, chính là cú mang vật hồn, thần thức bảy vây ở giữa, bao trùm ngàn dặm đất, trước tiên liền chú ý đến Lý Thanh Liên tồn tại. Trên mặt nổi lên từng tia từng tia cười gần nói, quả nhiên, chính là hắn Lý thanh Liên lại yêu nghiệt cũng không có khả năng hư không tiêu thất. Xuất địa thành thốn một bước ngàn dặm đã là cực hạn, hắn lại không nghĩ tới ở ngoài vạn dặm phát hiện Lý Thanh Liên tung tích. Không có thời gian nghĩ Lý Thanh Liên vì sao có thể lấy hóa khí tù vi một bước vạn dặm, đưa tay ở giữa hư không trong liền xuất hiện một trăm dặm cây lớn, che khuất bầu trời ở giữa cảnh cây hướng phía Lý Thanh Liên ầm vang bảy tối, tốc độ kinh người. Lý Thanh Liên tự nhiên là chú ý tới, ưu ám trong mắt đều là vẻ lo lắng, quần quật lửa sinh mệnh tựa như thần dương bình thường tiêu đốt, sắp chết thân thể lại mấy hơi thở đều khôi phục. Mặt tái bên trên phơi bày ra một loại bệnh trạng ửng hồng, hắn đã tiêu hao sinh mệnh tinh khí, không phải trọng thương như thế chỗ nào có thể khôi phục nhanh như vậy. Cũng không dạng này nhất định phải chết. Đây là hắn duy nhất có thể nghĩ tới biện pháp. Quanh thân đại đạo văn lấp lué, một bước phóng ra, chính là vạn giảm xa. Vâng Cây lớn cảnh cây hung hăng quất vào trên mặt đất, trung quanh nàn trượng đại địa sụp đổ, lửa đất bay vút lên, doa người vô cùng, nhưng lại không có lý thanh liên hình dáng. Ách. lão cá tiểu tử, hạ lệnh phong cấm toàn bộ biển xét. Ta cũng không tin ngươi còn đã mặc cánh, có thể bay ra ngoài. Cú mang đoạt hồn rộng tâm hận nói, tiện tay sẽ rách hư không liền hướng phía lý thanh liên đuổi theo. Cái này xúc điệu thành tổn thần thông quả thực để cho người ta đau đầu vô cùng, bất quá cái này nhưng cũng không làm khó được Bắc Minh Vũ giáo, 12 vu phong tất cả đều rút ra nhân thủ, toàn bộ đâm vào trong biển lôi. Giờ khác này ở trên lôi hải vây bắt Lý Thanh Liên trọn vẹn mấy vạn người nhiều, dọc theo biển sét biên giới tạo thành một vòng vây, chính lấy tốc độ khủng khiếp thu nhỏ lại. 9 huyết tử tần minh trùng hợp ở trong biển lôi, một thân kế hoạch lớn còn chưa hiển thị rõ, lại sinh sinh bị vô tận vô nhân vây công đến chết, xác chết khắp nơi, không một người còn sống. Đỏ mắt chúng vu bất chấp tất cả, đến cùng phải hay không lý Thanh Liên, bị vây quanh còn có thể thả người đi. Cho cười, tự nhiên là giết. Thà đi, vạn nhất Lý Thanh Liên xen lẫn trong trong đó làm sao bây giờ? Thà giết lầm làn người, không đông tham một người. Tin tức này vừa ra, huyết tử người tự nhiên không dám đụng Bắc Minh Vu giáo lông mày, bây giờ biện xét chính là cấm kỵ địa phương, là ai đụng là ai chết, chỉ vì Lý Thanh Liên ở trong đó. Mỗi một cái đều là rời xa Lôi Châu, tiến đến quan sát, mặc dù giờ phút này Bắc Minh Vu giáo nhân thủ đại lượng đầu nhập biện xét, các nơi phòng thủ trông giống, nhưng lại không có một huyết tử động thủ lung tung, một khi chúng vu đầu mâu chuyển hướng mình, chết liền chính là Thời khắc này Bắc Minh Vu giáo chân chân chính chính hướng thế nhân hiện ra, hắn làm chấn khu giáo cường đại nội tình cùng lực lượng, trong biển lôi, độc lưu Lý Thanh Liên một người đối mặt toàn bộ Bắc Minh Vu giáo mấy vạn người truy sát, sinh tử cũng chưa biết. Vô tận đại địa phía trên, từng tòa tựa như mũi kiếm ngọn núi chống trời khổng lồ đột một từ mặt đất mọc lên, mỗi một tòa đều có ngàn trượng lớn, nặng nghề vô biên. Lý Thanh Liên trong miệng cắn bảo dược, kinh khủng dược tính xông hắn sắc mặt đỏ lên, nhưng như thanh thanh chính là ra một bước, một bước dặm, chỉ xích qua Lý Thanh Liên chạy đi phương hướng, Hồ thủ đoàn hồn trong mắt lóe lên một vòng nồng đậm sắc kiên kỵ, "Máng, đáng chết." Thân thể lóe lên liền đột theo. Giờ phút này, hư không run run, Lý Thanh Liên thân thể chậm chậm hiện hiện mà ra, nhìn qua trước người một mảnh lam quang lấp lánh, trong mắt có một tia do dự. Chỉ thấy trước người chính là một mảnh biển xét, vô tận lôi đỉnh giống như nối tiếp nhau ở hư không bên trong dãy cây, lóe lên liền biến mất, nhưng lại giống như dòng nước bình thường trút xuống. Đem trọn phiến thiên địa đều là chiếu dọi xanh thẳm, có thùng nước độ dày, cũng có ngàn trượng lớn, ánh chấp lấp lánh ở giữa ấm ấm thanh âm như thiên băng địa liệt đinh thai Đại địa cũng là một mảnh xanh thảm sắc, vài vạn năm tinh luyện đã đem đất đá tinh luyện phát sinh biến hóa về chất, phóng tầm mắt nhìn tới, lôi đình giống như nước mưa rơi xuống lan tràn vô tận. Mỗi một đạo lôi đình rơi xuống, hư không đều là vạn bèo sổ đổ, đây là chân chính đạo xâm xét. Uy lực xa xa không phải sức người biến hóa mà ra lôi đình có thể so sánh, đoạn Tuyệt Sinh Cơ. Ao a. A. Không tiến cũng phải tiến, không còn chỗ đi. Lý Thanh Liên lắc đầu bật nói. Thân thể hóa thành một đạo ánh sáng lung linh, một đầu liền vào trong lôi chỉ, hắn đã không có lựa chọn nào khác, trong thân thể sinh mệnh tinh khí sớm đã khô cạn, đã chống đỡ không được hắn lần nữa sụp địa thành thốn chỉ dựa vào bảo dược bổ sung cũng là hạt cắt trong sa mạc, sau lưng 12 vu cấp cấp, hắn đã không có lựa chọn nào khác. Thân thể vừa mới bước vào ao xâm xét, tựa như cục đá rơi xuống, phá vỡ mặt hồ bình tĩnh, một đạo thùng nước độ dày lôi đình liền hướng phía hắn chém bổ xuống đầu. Lý Thanh Liên tim đập loạn, tựa như muốn nhảy ra cổ họng mà, một cỗ tử vong ý thức bao phủ trong lòng. Đặt ở bình thường, một đạo thô to như thùng nước lôi đình mà tôi, phất tay phá đi, chính là bị đánh ở trên người lại như thế nào? Không ảnh hưởng toàn cục. Nhưng hôm nay khác biệt, ao tổ lôi trong chỗ đánh rất đều là đại đạo xâm xét. Trong đó bao hàm đoạn tuyệt sinh cơ đạo ý, có thể nói là ai đụng là ai cắm. Trong mắt, Lý Thanh Liên trên thân liền lóe ra xanh thảm ánh chớp, ba phủ quân thân chính là từ sở hạ học được hộ thể ánh chớp, mặc dù không rõ trong đó chân ý, khó lường được tinh túy trong đó, nhưng lại có thể sinh khiêng hư không lực xung kích. Bất quá lại không biết có thể hay không gánh vác đạo này sấm sét. Whoeng! Chù to như thùng nước đạo xét đánh rơi vào Lý Thanh Liên trên thần, một cỗ kinh khủng tuyệt sinh ý thức tràn ngập trong lòng, hộ thân ánh chớp vặn vẹo chấn động, nhưng lại cũng không phá diệt. Bổ vào trên người Lôi đỉnh đều bị hộ thể ánh chớp vần lưu. Tấn ở bên trong lòng đất, Lý Thanh Liên chỉ là bị rung động xương cốt mềm nhũn mà thôi, cũng không lo ngại. Hung hăng vài mái một hơi, nhìn qua sau lưng xé rách hư không mà ra cú mang đoạt hồn, nếp miệng lên một vòng cười lạnh, thân thể không nhanh không chậm hướng phía giao sấm xét chỗ sâu cất bước mà đi, hộ thể ánh chớp càng thêm nặng nghề. Nhìn qua xâm nhập ao tổ lôi Lý Thanh Liên, hậu thổ đoạn hồn con ngươi bạo co lại, một bộ không thể tin bộ dáng nói, làm sao có thể? Ngoại trừ cường lương Trúng U, cái này ao tổ không dung vật sống, hắn làm sao? Lập tức răng, cũng mặc kệ nhiều như vậy, Lý Thanh Liên là tuyệt đối không thể thả rời đi, thân thể vững mạnh, nhưng cũng đi theo tiến vào ao tổ lôi. Trong lúc đó ánh chấp đại thịnh, vô tận ánh chớp mỗi một đạo đều rất giống núi nhỏ bình thường độ dày, tựa như thác nước bình thường từ trên bầu trời trút xuống, đều hướng phía hậu thổ đoạt hồn bộ tới. Giờ phút này chính là đoạt hồn, cũng có cố lớn tử vong vị ba phủ, trong mắt đều là sợ hãi, phất tay vô tận thổ khí mạnh mẽ, từ bên trong lòng đất sông ra từng đầu ngản trượng rồng đất. Vây quanh thân thể của hắn điên cuồng xoay tròn ở giữa, thành thế rồng cuộn, lập tức hóa thành thực chất, đem thân thể không lộ ra chút nào bảo hộ ở trong đó. Oen. Ánh đập ở ầm thanh nén liệt, núi rồng đất trong mắt liền hóa thành tro bụi tiêu tán, vô tận lôi đỉnh hung hăng bổ vào trên người hắn. Hậu thổ đoạn hồn bị đánh ngao. Một tiếng, toàn thân cháy đen, huyết nhục khét lẹt, như một làn khói chạy ra ao tổ lôi. Chỉ thấy thân giờ phút này máu thịt bé bẹp, tóc loạn như ổ gà, còn phả ra khói xanh, khuôn mặt cháy đen vô cùng, chính là quần quần sinh mệnh tinh, khí tựa như thủy triều bình thường mãnh liệt, huyết nhục vẫn như cũng là không có khôi phục như cũ xu thế. Máu thịt bên trong sinh cơ đã bị đạo sấm xét đều chẳng diện, chỉ có thể cắt mất một lần nữa mọc lại. Lý Thanh Liên nhìn qua hậu thổ trạng, cũng là trong lòng bước, nhìn qua thỉnh đánh rất trên người mình đạo sấm không khỏi run run một cái. Hộ thể ánh chấp càng thêm nặng nghề, bất quá khỏe miệng lại khơi gợi lên một tia mỉm cười giễu cận Bộ dáng kia liền tựa như đang nói, thế nào? Ta liền hiện tại cái này, không phải muốn bắt ta sao? Tiến đến làm lão tự a. Hừ, chớ nên đắc ý quá sớm, cái này nào tổ lôi ta vào không được, nhưng càng không được cường lương chúng ngu, đợi ta gọi tới, chính là tử kỳ của ngươi." Hậu thổ đoạn hồn âm trầm nói. Lý Thanh Liên lại không đội, khan khan cuốn giọng cười lạnh nói, ngươi cứ việc gọi tới, cái này trong lôi chỉ chỉ có chính ta lại nhảm chán gấp đâu." Hậu thổ đoạn hồn bị tức toàn thân đều là phát run nói, khẩu khí ngược lại là lớn. Đợi lát nữa chớ có cầu chúng ta thả ngươi một con đường sống." Lý Thanh Liên hừ lạnh một tiếng, trong mắt đều là ánh sáng lạnh, nhưng cũng không nói lời nào, quay người liền hướng phía Rao Sấm xét chỗ sâu thẳng tiến, mấy hơi thở liền biến mất ở trong ánh mắt. Hậu Tổ đoạn hồn lại lẩm bẩm nói, nói khó lường được thật đúng là muốn mời Bắc Cực Tiên quy đến. "Ao tổ lôi, lại không tốt sống a." Hiển nhiên cái này Rao tổ lôi cũng không phải là đơn giản như vậy. Chứ 120 bắt rùa trong hũ đường gian an, chứ 120 bắt rùa trong hũ đường dân an. Cái này tổ lôi nơi phát ra vô cùng lâu đời. Nghe đồn Hồng hoang vỡ vụn trước cũng đã tồn tại, Hồng Hoàng sau khi vỡ vụn trong đó ánh chấp dậy sóng như biển lớn, cái này đô quảng giới trong số một đạo lôi đỉnh dễ dàng cho trong cái này sinh ra, cho nên mới được xưng vì Ao Tổ Lôi. Hậu thổ đoạn hồn đã ở Ao Tổ Lôi trông được không đến lý Thanh Liên hình dáng, trong mắt hiện lên từng tia từng tia lo lắng, bờ môi khẽ động ở giữa đã bắt đầu chuyển âm thông cáo chúng vu. Không bao lâu, hư không xé rách, từng đạo từng đạo hình dáng từ hư không trong cái khe đất ra, đều là một mặt kiên kỵ nhìn qua Ao Tổ lôi. Bất quá lại có vô tận vô người vọt tới, hiện lên một chữ hình tảng ra, lấy đạo tảng cảnh cầm đầu, đem toàn bộ tổ lôi đất vây chặt như nêm tối. Thanh Ngục, Lý Thanh Liên thật nhập ao tổ lôi rồi. Cường Lương đoạt hồn trong mắt tinh quang lấp lóe đạo, tên là Lôi Cương. Một thân bắp thịt rắn chắc tựa như đá xanh bình thường góc cạnh rõ ràng, màu đồng cổ da thịt ở ánh chớp chiếu rọi chiếu sáng rạng rỡ, lại một dáng hán bộ dáng. Ta còn có thể gạt ngươi sao? Thanh Ngục liếc một cái Lôi Cương nói, mình một thân huyết nhục còn chưa mọc ra, xem xét liền hiểu rõ. Ha ha, tiểu tử thối này là tự tìm đường chết, Cường Lương vu người, lên cho ta. Lôi Cương ha ha cười nói, Vung tay lên, Cường Lương chúng vu tròn vẹn 23000 vu người đều là vọt vào ao lôi, Cường Lương chúng vu thừa từ Cường Lương tổ vu một thân lôi pháp cường hành, tự nhiên có đối phó đạo sấm sét biện pháp. Theo cường lương chúng Vu độ nhập, toàn bộ giao tổ lôi trong ánh chớp bạc phát, sấm sét như mưa xuống, thư không rung động không ngớt, chỉ thấy đạo sét đánh trên người Trúng Vu, thân hiện lên từng đạo từng đạo tựa như rễ cây bình thường lôi văn, đem ánh chớp đều đạo nhập bên trong lòng đất, mà kỳ dị là, dẫn xuất lôi đình trong, lại cũng không loại kia tuyệt sinh tuyệt mệnh ý thức, đều bị Vu người hấp thu. Chúng Vu và giao lôi, liền như là về nhà bình thường thoải mái, từng đạo từng đạo hình dáng hóa thành lôi đình lấp loé, hướng phía chỗ sâu cực tốc phóng đi. Lôi cương thể càng thêm ánh, tựa như một thanh nhọn cắm vào trong đó. Quáy dao sấm sét phun trào không ngớt, Lý Thanh Liên lại nguy hiểm. Mặc dù thân nhập ao tổ lôi, trấn đông đảo đoạn hồn truy sát, thế nhưng để cho mình hãm sâu trùng đây, có thể chạy nhanh địa vực từ một châu địa phương nhỏ yếu là một tao địa phương. Nhưng cái này cũng trong lúc vô hình cản trở rất nhiều người bộ pháp, đây là hành động bất đắc dĩ. Oèn! Tiếng sấm to lớn, đem Lý Thanh Liên hai lỗ thai đều là rung ra từng tia từng tia máu tươi, hắn hôm nay đã vô cùng xâm nhập ao sấm xét dưới chân mặt đất trông suốt tựa như lam bạc thạch. Mỗi một đạo từ vòm trời rơi ánh chớp đều có dày núi độ dày. Ánh chớp lấp loé, chiếu chói lọi ở giữa. Ánh chớp hung hăng rơi đập ở Lý Thanh Liên trên thân, tuy sinh ý thức nặng nề vô biên, đem hộ thể ánh chớp đập biến hình, rung động tích liệt, tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thân thể chấn động không ngớt, xương cốt đều là bị ép biến hình, phát ra không chịu nổi gánh nặng thanh âm, Lý Thanh Liên sắc mặt trắng bệch, trùng điệp hô một hơi. Ánh mắt lấp loé, nơi đây đã là cực hạn của hắn, lại hướng phía trước đoán trường hộ thể ánh chớp liền sẽ bị đánh nát, đến lúc đó chính là hắn có bản lĩnh thông thiên, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này, Lý thanh Liên lại bỗng nhiên quay đầu, chỉ thấy một đạo hình dáng tựa như đánh tới như ngọn núi hướng phía mình mà tới, sắc mặt dữ tợn, trong mắt đều là thấu xương sát ý. Không phải Lôi Cương lại là người nào? Chợt vẹn dây núi độ dày đạo sét đánh rơi vào trên người hắn, rung động cũng là khí huyết của quận, nhưng một thân tựa như dễ cây bình thường lôi văn lại sằng rõ, sinh xinh đem tiếp nhận xuống tới. Cường Lương một mạch, quả thật có chút bản sự. Lý Thanh Liên răng thép cắn chặt đạo, lập tức thân thể nho nhỏ chật vật đi vào phía trong. Nơi đây đã là cực hạn của hắn, cũng không đi đến nhất định phải chết. Nhìn qua vẫn như cũ gian nan tiến lên Lý Thanh Liên, Lôi Cương trong lòng đừng đề cập nhiều chấn kinh, hắn nhưng là biết Tuyệt Sinh Đạo xét kinh khủng, chính là Cường Lương hậu duệ, thân có cường lương văn, mới có thể bằng vào đoạn hồn tu vi ngăn cản đạo kích. Nhưng Lý Thanh Liên chỉ có hóa khí, đến cùng là thế nào kháng trụ đạo sấm xét xung kích. Hộ thể ánh chấp đến cùng là lai lợi gì? Lại muốn thắng qua cường lương lôi văn. Chính là như thế, khoảng cách giữa hai người cũng ở cực tốc rút ngắn, bây giờ vị trí này, ngoại trừ Lôi Cương bằng vào đoàn hồn cảnh tu vi vượt tới, lại đem cường lương chúng vu đều ngăn trở. Dù sao tuyệt sinh đạo lôi có không phải làm cho đùa, một khi vượt qua cường lương lôi văn phạm vi chịu đựng, vẫn như cùng muốn chết. Đây là cùng đồ mặt lộ, ao xâm bên ngoài vô tận vô người vây quanh, ao xâm bên trong cường lương chúng vu vàng đây, ngươi còn muốn chạy trốn tới khi nào? Chết sớm chết muộn đều là chết, còn không bằng đến tông khoái. Lôi Cương sắc mặt đỏ lên nói, chính là hắn bây giờ vị trí này, dãy núi độ dày tuyệt sinh đạo sấm sét cũng là sông hắn xương cốt tê dại, khí huyết cuồn cuộn, lấy tu vi, cho ăn bể bụng lại thẳng tiến ngàn trượng liền muốn lửng, không phải hắn cũng phải chết. Lý Thanh Liên cũng không nói chuyện, chỉ là quay đầu nhìn một cái, trong hai con người đều là tơ máu, ánh chấp đã bị đánh đè để ép biến hình, tựa như lúc nào cũng có thể sẽ vỡ vụt, vẫn như cũ cắn răng thẳng tiến. Đáng chết. Lôi Cương cắn răng mắng, không có cách nào chỉ được đuổi theo. Lý Thanh Liên có thể nói đi lại truy gian, túi đầu tiến lên, mỗi một bước đều là bước cực nặng. Tựa như lội hành tại vô tận vũng bùn bên trong, sắc mặt đã như giấy vàng tái nhật. Trọn vẹn 9 ngày thời gian, chỉ tiến lên trăm trượng mà thôi, trong mắt đã bị ánh chấp sáng không thể thấy vật, về phần Lôi Cương vẫn tại truy, chính là đoạn hồn kiên trì đến bây giờ cũng là sắc mặt trắng bệnh, thân thể run dậy. Chính là bây giờ, khoảng cách giữa hai người đã không đến 10 trượng, nhưng Lôi Cương lại không có bất kỳ biện pháp nào có thể bắt được, đừng nói là đạo pháp, chính là thần thức ở cái này vô tận đạo sớm xét rơi đập dưới đều là một chút không còn. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên phóng ra bước chân lại đột nhiên ngừng lại, một cỗ thời khắc sinh tử đại khủng bố bao phủ thân, ngẩng đầu nhìn lại Phía trước sớm đã không có vô tận lôi đỉnh, mà là phiêu đã từng đạo từng đạo bảy màu ánh sáng lung linh, tràn ngập cả phiến thiên địa, đem thiên địa đều chiếu rọi tỏa ra ánh sáng lung linh. Ha ha, ngươi ngực lại là đi a. Đây là tuyệt phách đạo lôi, đạo lôi lập xuống, chém chém bảy phách, ta nhìn ngươi làm sao kiêng. Ngoan ngoãn trở chết đi. Lôi Cương cười gần nói. Lý Thanh Liên ánh mắt lấp loé, nhìn qua sau lưng Lôi Cương cùng chiếc người bảy màu ánh sáng lung linh, trong mắt nháy mắt có đột tuyệt. lên, một rách nát giáp liền xuất hiện trong tay, là hắn ở tà gia tàng trong đãi tới, đã từng trợ hắn qua một lần trời giật kia. Bây giờ thân ở ao sẫm xét, lại nhớ tới hắn. Trong tay thiết hoàn giáp vẫn như cũng là một bộ rách nướp, đều là lỗ thủng ráng vẻ, tay run một cái, chính là một chỗ dị sát, nhanh chóng đeo lên thiết hoàn giáp, cất bước liền muốn nhập Tuyệt Phách đao. Lôi cương lại trợn tròn mắt, tình huống như thế nào? Xuất ra một rách nát thiết giáp mặc trên người liền muốn gánh vác Tuyệt Phách đạo lôi, tìm chết không thành. Đáng kinh ngạc người một màn phát sinh, theo Lý Thanh Liên bước vào, phiêu đang ở hư không bên trong bảy màu ánh sáng lung linh liền tựa như bị quấy bảy ăn thịt người, hướng Lý Thanh Liên thân thể chen vào tới. Tàn phá không chịu nổi hộ thể ánh khoảnh khắc vỡ nát, lướt bước Đập nện thanh âm nghe trong lòng rung lên, Tuyệt Phách đạo lôi đập nện ở Thiết Hoàn giáp trụ phía trên, tia lửa tung tóe, nhưng lại không được chút nào hiệu quả, ngược lại là đánh rơi từng tia từng tia dị sắt, để càng thêm trắng bạc. Lý Thanh Liên hung hăng phải mái một hơi, nâng lên cổ họng tâm cuối cùng là thả lại trong bụng, Tuyệt Phách đạo lôi uy lực không phải Tuyển Sinh đạo lôi có so, khiến bảy phách rung động khí tức không dữ nhưng lại bị Thiết Hoàn giáp đều ngăn lại. Cái này Thiết Hoàn giáp cũng không biết lai like lịch gì, chọn vẹn cứu được Lý Liên hai lần. Xem ra ta mệnh số chưa hết đâu. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng cười lạnh nói, lập tức quay người liền hướng phía chỗ sâu đi đến, tuyệt Phách đạo lôi càng mãnh liệt hơn, lại không làm gì được Lý Thanh Liên. Lôi Cương trong mắt đều là chấn kinh sắc, ánh mắt sáng rực nhìn qua vết dị loang lộ thiết hoàn giáp nói, có thể ngăn cản tuyệt Phách đạo lôi xung kích, chẳng lẽ lại là một kiện pháp bảo? Pháp bảo trong bao hàm đại chu thiên linh cấm, đây chính là tiên nhân mới có thể sử dụng đến tiên gia bảo bối. Nhưng thiết hoàn giáp rách dưới bộ dáng lại thấy thế nào đều không giống. Trong mắt hiện lên một tia tản nhẫn, Lôi Cương không lại trì quay người liền đi, Tuyết đạo lôi không phải hắn hôm nay có thể ngăn cản. Lập tức truyền lệnh cường lương chú Hội biến xét Cường Lương Phong, mời Bắc Cực Tiên Quý, đuổi bắt Lý Thanh Liên. Chúng Vu nghe xong, trong lòng tất cả giận mình, cái này Lý Thanh Liên đến cùng xâm nhập đến một cái gì tình trạng, lại muốn đi mời Bắc Cực Tiên Quý đến. Canh giữ ở bên ngoài 11 đoàn hồn mỗi một cái đều là nóng lòng chờ đợi, còn chưa chờ bọn hắn kịp phản ứng, ánh chấp lấp lánh ở giữa, lôi cương liền dẫn Trúng Vu vọt ra, không nói câu nào hướng phía Cường Lương Phong bay đi. Trọn vẹn qua gần nửa ngày, 11 đoàn hồn lúc này mới chờ được Cường Lương vu, không thấy người, liền nghe được củ khí bạo thanh âm, mặt đất đều là chấn động không đớt. Một vạn trượng lôi sơn chậm rãi hành tại mặt đất phía trên. Lôi Sơn hiện lên lôi đỉnh hình dạng, tựa như ngã chém rơi lôi đỉnh, giống như rễ cây, chi nhánh thô to, như là vĩnh viễn dừng lại lôi đỉnh. Chính là Bắc Cực tiên quý, nghe đồn là cường lương tổ vụ ở lại địa phương. Vô Tận nổ tung ý thức từ Lôi Sơn trong tản ra, tiến lên ở giữa, ánh chớp cảnh cây cắt đứt hư không, chấn động không gì sánh nổi. Bác Cực Thiên Quỷ dưới, Vô Tận vu người lấy vai sinh kiêng, đều là mệt bắp chân chuẩn rút, thân thể phát run, chính là Lôi Cường, cũng là mệt đầu mồ hôi. Có thể nghĩ cái này Bắc Cực Thiên Quỷ đến cùng bao nhiêu. Chúng tranh thủ thời gian vì đó nhưu đường, cường lương chúng vu khiên Bắc Cực Thiên quý liền vào giao tổ lôi. Tiên sinh đạo sấm sét chuốt xuống ở giữa, đánh rất ở Bắc Cực Thiên Quỷ bên trên, lại đều bị hấp thu. Không loạt một tia, Lôi Sơn bên trên ánh chấp càng thêm lấp lánh, quả thực là thần dị vô cùng, có Bắc Cực Thiên quý che chở, ao sấm xét bên trong đạo sấm xét liền không còn là uy hiếp. Bất quá cái này Bắc Cực Thiên quý quả thực quá nặng, làm được cũng là vô cùng chậm chạm, vẫn như trước hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo. Thời khắc này Lý Thanh Liên lại bộ pháp nhẹ nhàng hành tại Tuyệt Phách Đạo Lôi trong biển, bảy màu ánh sáng lung linh bốn phía ở giữa đem thiên địa đều là chiếu rọi kỳ quái. Tạm thời tuyệt chúng vũ truy sát, mà lại thiết hoàn giáp ở, đạo sấm sét bất thành ý hiệp, hắn ngược lại là đối với cái này dao tổ lôi lên hứng thú. Dù sao cũng là đô quảng giới đạo thứ nhất lôi đỉnh sinh ra địa phương, trong đó không biết ẩn giấu đi cái gì đại bí mật, tuyệt sinh tuyệt phách đạo lôi uy lực cũng là mạnh mẽ, hắn không có hứng thú mới là lạ. Dậm chân ở giữa thân thể hướng phía chỗ sâu và tới, ánh chớp tất cả đều không thể vào thân, thoải mái cực kỳ. Chương 121 nguyên thủy tổ lôi cường lương thần, chương 121 nguyên thủy cường lưng thần. Theo thời gian trôi qua, Lý Thanh Liên đã không biết xâm nhập bao xa, bên người tựa như ánh sáng lung linh bình thường tuyệt phách đạo lôi đã nồng đậm đến trình độ khủng bố, ép hắn thở bất quá khí. Nương theo lấy keng, một tiếng, Lý Thanh Liên nhíu mày, mùi chân chuyển đến tựa như kim đâm bình thường đau đớn. Tối đầu nhìn lại, dưới chân lại nằm sấp một bộ xương trắng, sớm đã không có huyết nhục, lại không biết chết bao lâu. Nhìn bộ dáng, lại không giống nhân tộc, xương sọ trước hàm bên ngoài đột, răng nanh lộ ra ngoài, nhưng thân thể lại xương người. Nhưng bàn tay lại không phải người trưởng, mà là tựa như hổ trảo, sắc bén thường, liếc nhìn lại, tựa như có thể đem hư không như liệt. Một thân xương trắng giống như ngọc thạch tung đấu, tản ra ôn nhuận như ngọc sàn bóng, trên đó có từng điểm vỡ vụn đạo văn lấp lóe, chính là vô tận tuyệt phách đạo lôi, vẫn như cũ không hủy kỵ cốt. Lý Thanh Liên trong mắt hiện lên trầm tư sắc lầm bẩm nói, xây một nửa cường lương đạo thân, lại chưa hóa tiên thiên, thiên bộ mình tiêu đạo. Cuộc đời trước đây tu vi không thấp, nhìn bộ dáng đã nhanh đột phá tới nguyên thần cảnh, hẳn là cường lương vô người tiền bối, chính là bộ mình, vẫn như cũ bày ra một bộ rẽ bộ dáng, bàn tay hướng phía trước, tựa như phải bắt được cái gì. Cái này giao lôi trông đến cùng có cái gì hấp dẫn hắn tồn tại, không tiếc liệu mình cũng muốn đạt được. Nhìn thấy cảnh này, Lý Thanh Liên trong lòng càng hiếu kỳ hơn, đưa tay thu hồi thi cốt, không cần trắng không cần, cái này thi cốt thế nhưng là bà bối, đặt ở chỗ này rơi bởi sao? Bước nhanh hướng phía trước đi đến, Tuyệt Phách Đạo lôi càng mãnh liệt hơn, chính là có thiết hoàn giáp tương hộ cũng là bước đi liên tục khó khăn, rung động Lý Thanh Liên thân thể phát run, hắn một thân sinh mệnh tinh khí mặc dù trải qua bảo dược bổ sung, vẫn như trước chưa triệt để khôi phục lại, lưu lại vô cùng nghiêm trọng ám thương. Nhưng bây giờ cũng không phải an dưỡng thời điểm, bước ra một bước, trước mắt ánh sáng lung linh đều tiêu tán, tràn ngập hư không Tuyệt Phách Đạo lôi cũng là đều biến mất. Nhưng Lý Thanh Liên lại không muốn lại bước ra một bước, toàn thân nổi ra gà thật lên, lông tơ dựng thẳng, đó là bản năng kháng cự, như có gai ở sau lưng cảm giác không khỏi để hắn đánh một cái thật dài lệnh, run, thiết hoàn giặc vang lên kèn kẹt, kẹt. Chỉ thấy trước người phiêu đã màu đen sương mù, từng đạo từng đạo đen nhánh lôi đình y mắng đánh rớt, không khí trầm tĩnh rõ người, không, có một tia thanh âm, đây chính là lôi đỉnh, như thế nào không có âm thanh. Nhưng nơi này chính là như thế, màu đen lôi đỉnh đen nhánh như đêm tối, vô vô tức đánh rất trên mặt đất, chính là nhịp tim thanh âm cũng là rõ ràng có thể nghe. Từ màu đen lôi đỉnh trong truyền ra khí tức để lý Thanh Liên mệnh hồn run rẩy không ngớt, đó là nguyên thủy nhất áp chế. Lý Thanh Liên cười khổ lẩm bẩm nói, truyền sinh truyền phách về sau, chính là tuyệt mệnh a. Thật đúng là không lưu sinh cơ. Nhìn qua mặt trên người thiết hoàn giáp, Lý Thanh Liên cắn răng một bước liền bước vào trong đó, không hiểu không đọ sức nơi nào có tương lai. Màu đen ánh chấp tựa như múa ở hư không bên trong thiếu nữ tóc xanh bình thường vô thanh vô thức, rơi lập ở Lý Thanh Liên thân, trong mắt, thân thể của hắn lạnh bướt, mệnh giáp khắc này dị nhau nhau rơi xuống, tản mát ra mắt ra loá sáng tỏ như là trong đêm tối sáng run dậy không nghỉ mệnh hồn ở ngân quang thủ hộ dưới, rốt cục vững chắc xuống. Hung hăng vài mái một hơi, nhẹ nhàng luốt ve mặc trên người thiết hoàn giáp, Lý Thanh Liên lại là đối lai lịch sinh ra đồng đậm thú, cái này thiết hoàn giáp đợi trước chủ nhân đến cùng là ai? Nếu là không có cái này thiết hoàn giáp, giờ phút này hắn sớm đã hóa thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhấc chân tiếp tục hướng phía chỗ sâu rất gần, về phần cường lương chúng vu cũng là khiên bắc cực tiên quý vẫn như cũ trật vật hành tại Tuyệt phủ phía dưới, người. Lý Thanh Liên đi lại ở vô tận tuyệt mệnh trong, người đen không thấy ngón tay, thậm chí không nhìn thấy đánh rất lôi đình chỉ có thể thông qua mệnh hồn từng cơn run rẩy đến kết luận. Quá yên lặng, tính đáng sợ, liền ngay cả thời gian đều là không có khái niệm, không biết qua bao lâu, tựa như ngàn vạn năm dài dằng dặc, lại như cùng một trong nháy mắt ngắn ngủi, đi lý thanh liên mắt cá chân mọi nhừ. Đúng lúc này, hắn lại vô tận hắc ám trông được đến một vòng sáng trắng, Là như thế dễ thấy, lúc này liền hướng phía sáng trắng đi đến. Người luôn luôn hướng về quang minh tiến lên, chính là xa không thể chạm, nhưng luôn luôn hy vọng. Cũng không biết đi được bao lâu. Liền ngay cả hắn tiên tiên thần ma tâm cảnh đều đã bị làm hao mòn hầu như không còn, sáng trắng chỉ là biến nhất to tia mà thôi có thể thấy được giữa hai bên khoảng cách đến cùng xa bao nhiêu. Lý Thanh Liên trong lòng kinh ngạc, cái này Hào Tổ Lôi Nguyên bản liền không nhiều lắm, hắn bây giờ đi ra khoảng cách đã sớm đủ đi ngang qua mấy chục hồi, vì sao coi là không đến được sáng trắng chỗ nào? Mà hắn lại không biết, hắn bây giờ chỗ nơi này, vạn vật không còn, chỉ có lôi đỉnh, chính là không gian, thời gian đều là không còn, chính là hư vô địa phương. Vừa xài bước ra, không có không gian tồn tại, cũng chỉ là dầm chân tại chỗ thôi. Hào Tổ Lôi kỳ dị tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Nhưng lại tại hắn bước kế tiếp phóng ra thời điểm, trước mắt sáng trắng lại vô hạn phong đại, trong nháy mắt liền tràn ngập toàn bộ ánh mắt, một nháy mắt đi tới phụ cận. Mệnh hồn tại thời khắc này run rẩy không ngớt, trên người thiết hoàn giáp tản mát ra vô cùng lóa mắt ánh sáng, trên đó dị sắc tận gợi, liền ngay cả tầm 10 trô cỡ ngón tay lô jack cũng có lớp đầy tư thế, quả thực là thần kỳ. Mà Lý Thanh Liên thì là hoàn toàn không để ý, mà là hoàn toàn bị một màn trước mắt hấp dẫn, chỉ thấy trước người, trong mắt thuần trắng sắc lôi đình tản ra mông lung sáng trắng, chiếu rọi toàn bộ tối tăm. Lôi đỉnh thuần trắng, to lớn vô biên, không biết kỳ mấy ngàn nhằm vậy. Hoành xuyên hư không, cứ như vậy hằng cổ sừng ở nơi nào? Một cỗ sấm sét ý từ trong đó tản ra, tựa như có thể diễn biến tận thế gian lôi đỉnh. Hàng cổ bất động, cổ xưa lại thần bí, Lý Thanh Liên chính là đứng ở chỗ này, lại có vẻ nhỏ bé như vậy. Nguyên Thủy Tổ Lôi, hết thảy bắt đầu. Lý Thanh Liên con ngươi bạo quò lại nói: Trước người đạo này chính là Nguyên Thủy Tổ Lôi, đại đạo phía dưới sinh ra đạo lôi đỉnh đầu tiên, trong thiên hạ phía dưới, vạn thế bên trong, hết thảy lôi đỉnh, tất cả đều bởi vậy diễn biến hóa mà ra. Chắc hẳn cái này hao tổ lôi chính là bởi vậy diễn biến hóa mà ra." Bất quá Lý Thanh Liên lại nhíu mày, rất là không hiểu. Nguyên Thủy Tổ Lôi hắn đã qua, hỗn độn thanh liên sinh ra cực sớm. Muốn ở nguyên thủy tổ lôi trước, nguyên thủy tổ lôi vô cùng lớn vô biên, toàn thân thuần trắng, ánh chấp lấp loé, chính là tùy tiện một đầu lôi đỉnh cảnh cây cũng có thể lấp đẩy một phương tinh vực. Mà trước mắt đạo này mặc dù vô cùng lớn vô biên, không biết mấy ngàn giảm vậy, nhưng so sánh nguyên thủy tổ lôi mà nói lại nhỏ rất rất nhiều, không bằng nói là biển lớn cùng tích thủy có khác. Hắc hắc, ta còn hắn, nhỏ liên nhỏ, dùng tốt là được. Lý Thanh Liên liếm môi một cái cười nói, cái này nguyên thủy tổ lôi thế nhưng là đồ tốt, không thua hỗn độn nguyên dịch đồ tốt, tiên tiên thần vật, chốc lát đem luyện hóa, chỉ cần tu vi theo kịp, liền có thể diễn biến hóa thế gian hết thảy lôi đỉnh. Dùng để đối địch, chẳng phải là thoải mái không biên giới đây. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên càng thêm hương phấn lên, mong muốn nhìn tu vi của mình cùng thân thể, lại giống như bị dội cho một đầu nước lạnh, mặt cười khổ. Hắn bây giờ chỉ có hóa khí cảnh, chính là nhìn xem bánh trái thơm ngon giữ lại chảy nước miếng cũng là gặm bất động, cắn không đến à, chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là vô cùng tằn nhẫn. Nhưng coi là nhẫn không được muốn nếm thử một phen, lấy tay liền hướng phía thuần trắng sắc lôi đỉnh sờ soạn, vừa mới thăm dò vào ánh chớp phạm vi ba phủ, ngón tay liền có loại cắm vào trong nước gấm bình thường sảng khoái cảm giác. Ngay trong nháy mắt này, vết dị lộ thiết hoàn giáp lại thả ra chói mắt ánh bạc. Song hư không đều là vật bèo không chịu nổi, chỉ thấy Lý Thanh Liên thăm dò vào ngón tay tại thời khắc này lại bị Nguyên Thủy Tổ lôi đồng hóa là không, có chút nào thực chất lôi đỉnh. Bị Hồ Lý Thanh Liên vội vàng rút về ngón tay, lôi đỉnh tiêu tán, nhưng cây kia ngón tay lại không cánh mà bay. Nhìn qua thiếu một cái đầu ngón tay trưởng, Lý Thanh Liên mặt mũi tràn đầy cười khổ, vừa mới nếu không phải thiết hoàn giáp tương hộ, đoán chừng cả người hắn đều muốn bị đồng hóa là lôi đỉnh đi. Sinh mệnh tinh khí thúc dục, huyết giữa, ngón đã bắt đầu sinh mọc lại, đầu, có thể bóc, bắt đầu Nguyên Thủy xoay quanh chỉ có thể nhìn không thể ăn quả thực nháo tâm đến cực điểm. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên con người ngưng tụ, trong đó hiện lên lạnh leo ánh sáng lạnh. Ai? Thân thể khế động, liền đổ tới, đi tới nguyên thủy tổ lôi về sau, lại trông thấy khiến cho kinh ngạc một màn. Chỉ thấy một đạo hình dáng khí tức hoàn toàn không có ngồi ngay ngắn ở nguyên thủy tổ lôi dưới, ngước đầu nhìn lên, trợn mắt tròn xoe, nhưng hai con ngươi bên trong lại hoàn toàn không có khí khí. Đầu hổ thân người, hai vó hai chảo, từ khuỷu tay sau dọc theo hai cây tựa như, như lôi đỉnh gai giường, đuôi hổ, mắt nhìn đi, quả thực dung động làm người. Cường lương đạo thân. Lý Thanh Liên trong mắt đều là ngưng trọng sắc trước mắt xếp bằng ngồi dưới đất hình dáng, thân như cường lương tổ vu, chính là đại thành về sau cường lương đạo thân, còn kém chưa tu ra ngự đạo thanh xa. Nhưng chính là như thế, cũng là thực sự nguyên thần cảnh, một thân khí tức ngưng mà không phát, tựa như thiên băng địa liệt bình thường bạo ngược. Chính là nhìn lên một chút hai con người liền có loại nhói nhói cảm giác. Nhưng hôm nay người này, một thân áo bào mục nát không chịu nổi, đã nát thành một đống vải rách, mặc dù trong cơ thể ngầm vô tận pháp lực, bảy phách hoàn chỉnh, nhưng lại không có chút nào sinh cơ. của hắn tuyệt mệnh đạo thân tiêu đạo vẫn, quả thực đáng tiếc đến cực điểm chắc hẳn cũng là vì cái này Nguyên Thủy Tổ Lôi muốn mượn lực đột phá bước kế tiếp, lúc này mới nhập ao Tổ Lôi, không nghĩ tới lại bởi vậy thân tiêu đã vẫn. Nguyên Thần cảnh cùng chia 3 ba tầng, một tầng là Hỗn hồn, tầng hai là Giống ngút, ba tầng là Dương thần. Người này đoán chừng chỉ có hợp hồn cảnh tu vi, đoạt tới Thiên hồn địa hồn, còn chưa cùng mệnh hồn bảy phách tương hợp, đến mức bị diệt mệnh hồn. Chung Điệp hít một hơi, Lý Thanh Liên quay người liền muốn rời đi, có thể trong nháy mắt loại kia bị thăm dò cảm giác lại lần nữa ra thân, nổi da gà lên một thân, đột nhiên quay đầu. Chỉ thấy sếp bằng ngồi dưới đất hình dáng, một trước còn ngẩng đầu nhìn Nguyên Thủy Tổ Lôi hai con ngươi. Giờ phút này lại quay lại, thằng Tấp nhìn chằm chằm hắn, theo Lý Thanh Liên quay đầu, lại trong nháy mắt trở lại vị. Nhìn qua một màn này, Lý Thanh Liên hai đầu lông mày đều là vẻ lo lắng sắc, trong lòng lẩm bẩm nói, mệnh hồn đã mất, làm sao có thể sống? Còn có thể động? Không phải tất cả mọi người giống Trích Tiên như vậy người tiên, chính là mệnh hồn nát, dựa vào lưu lại tới khí tức cũng có thể sống trên mấy năm, người này rõ ràng đã chết không biết bao lâu, làm sao còn có thể động? Sau một khắc, Lý Thanh Liên tựa như đột nhiên nghĩ tới điều gì, trong mắt lóe lên không sai thần sắc, nhếch miệng lên một vòng, cười lạnh nói, Thi Linh. Vậy thì có ý tứ. Chương 122 Hồn Khống Nguyên Thần Cái Thế Uy, chương 122 Hồn Khống Nguyên Thần Cái Thế Uy. Duy nhất cũng chỉ có cái này một lời giải thích, trong thi thể cũng vô mệnh hồn tồn tại, bảy phách hoàn chỉnh, thiên hồn địa hồn hoàn chỉnh, lại lấy thi thành đạo, hàm dưỡng ra mới linh, đó chính là thi linh. Bất quá Lý Thanh Liên từ lấy trên thi thể có thể nói không cảm ứng được một tia hồn hơi thở, nói cách khác cái này thi linh còn nhỏ yếu vô cùng, thậm chí ngay cả khống chế thi thể di động đều là làm không được. Nhìn qua cường lương đạo thần, Lý Thanh Liên lại lầm vào tư, lại hơi nhìn ngang qua thiên địa nguyên thủy tổ đôi, trong mắt không khỏi một cái, nhếch miệng lên một vòng hiểu ý nụ cười. Hiển nhiên là muốn đến cái gì. Cái này nguyên thủy tổ lôi hắn không tu được, nhưng cái này cường lương đạo thân lại có thể thu a. Phải biết, cường lương vu tổ có thể nói lôi đại vụ, cái này cường lương đạo thân dù chưa chân chính tu thành, có thể đối sức xét sức chống cự cũng không phải người bình thường có thể so sánh, mà lại nguyên thần cảnh tu vi quả thực hung mãnh. Có thể hay không có thể thực hiện, còn muốn nếm thử một phen mới có thể, cái này tuyệt mệnh đạo lôi lại không dễ làm. Lý Thanh Liên cao mày nói, nói làm liền làm, đây chính là nguyên thủy tổ lôi, làm sao có thể nói buông tha liền bỏ qua. Không cố gắng một quả thực không lòng. Một tia thần thức tựa như lợi kiếm bình thường thẳng tắp đâm vào cường lương đạo thân thức trong biển, cũng không cảm nhận được một tia trở ngại, thức hải một mảnh hỗn độn vẩn vẻ. Lập tức ngồi xếp bằng trên đất, chậm rãi nhắm lại hai con người, sâu lòng yên tinh khí, tinh tế cảm chính được mệnh hồn. Hắn muốn đem mệnh hồn của mình vào ở cường lương đạo thân, dùng cái này không chế thi thể đoạt nguyên thủy tổ lôi. Nguyên bản không vào được hồn, rốt cuộc không cảm ứng được mệnh hồn tồn tại, nhưng biệt, mệnh của hắn là hậu thiên tái tạo, đối với khí tức quen đi nữa tất bất quá, tự nhiên nhưng cảm ứng được. Chỉ thấy một mảnh đột, màu trắng xương trong thức hải đột nhiên sáng lên một ánh xanh cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ lớn mạnh, cuối cùng càng dường như hơn hừng hực liệt hỏa của đốt. Đó là một tôn trượng ba đài sen, đài sen 24 lá, mỗi một cái lá cây đều rất giống ngọc thạch đóng ánh sáng long lanh, chậm chậm xoay tròn ở giữa vô tận hốn độn khí diễn sinh, vô tận sao lớn, có sinh có diện. Chính giữa đài sen, chín quả hạt sen tản ra mông lung ánh sáng nhạt, trên đó ngồi xếp bằng một người, hư ảo thân thể, tóc trắng huyết lệ, chính là Lý Thanh Liên mệnh hồn thân thể. Mệnh hồn tay nhỏ bạn ở đan trừng hai tròng mắt, ngồi xuống đại sen hỗn độn khí vô tận, mạnh mẽ phát, vô cùng người, hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lung linh, trực tiếp xông ra Lý Thanh Liên hải chỉ thấy xếp bằng ngồi dưới đất lý thanh liên một thân khí tức hoàn toàn không có, tựa như người chết, liền liền tâm trạng cũng ngừng đập, oanh kích không nghĩ tuyệt mệnh đạo lôi tựa như đã mất đi mục tiêu, không còn oanh kích lý thanh liên thân xác, nhưng cũng là bị từ trong thức hại xông ra một đạo ánh xanh hấp dẫn, tựa như bảy cá ăn thịt người bình thường chen chúc mà tới, hung hăng đánh rớt. Lý thanh liên có thể nói tim nhảy tới cổ rồi, thoát ly thiết hoàn giáp thủ hộ, đem mệnh hồn của mình trực tiếp bại lộ ở giới, chết, là trận xuống, mắt, bừng bừng chấn, ngăn, bị đánh Vẫn như trước là gắng vượt qua, trực tiếp bắn vào cường lương đạo thân trong thứ hải. Thứ hải rộng lớn vô biên, tựa như tinh hạ như vũ trụ vô biên vô hạ quả thực là Lý Thanh Liên thấy qua về đời, vẫn như cũng là bị thức hải lớn nhỏ rung động đến. Cùng so sánh mình chính là một bọn nước nhỏ, mà cái này lại vô biên biển lớn a. Trong thứ hải, một vòng điếu đất xanh biết chỉ lớn chừng quả đấm, cảm nhận được Lý Thanh Liên đột nhập vội vàng né tránh, run lên bảy, chính là Ti Linh. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một vòng ý nói, dễ, liền không giờ mượn đạo phủ dùng một lát, ban thưởng ngươi trận cơ duyên." Lập tức mệnh hồn trầm trầm khép kín hai mắt, hình dáng phai mờ, dần dần biến mất ở trong tứ hải. Sau một khắc, Cường Lương đạo thân đột nhiên mở hai mắt ra, trong đó hiện lên kinh người lạnh thấu xương ý thức, chính là Lý Thanh Liên. Ngồi xếp bằng không biết bao lâu thân thể chậm rãi đứng lên, phát ra giống như bạo đậu bình thường tiếng vang, vô tận tuyệt mệnh đạo lôi lần nữa cảm nhận được mệnh hồn khí tức, tự nhiên hướng phía Cường Lương đạo thân cuồn nhanh đánh rớt. Nhưng thân lại sáng lên vô cùng chói mắt văn, đem đạo sấm đều cách tại bên ngoài cơ thể. Bẻ bẻ cổ, siết chặt hai móng, Cường Lương đạo thân miệng lên một vòng tà mị cười. Hắn cảm nhận được một cỗ tuyệt cường lượng Đó là một loại nhấc chân vỡ vụn sân hả, đưa tay xé rách hư không lực lượng cường đại, tựa như biển lớn bình thường rộng lớn, sâu không thấy đáy. Oen, khí bạo thanh âm đinh thái nhấc gốc, vô tận màu xanh thảm ánh chớp dâng lên, lượn lờ quanh thân, hô hấp ở giữa đều là mang theo một tia ánh chớp, phóng lên tận trời khí thế giống như biển lớn sóng lớn bình thường cuồn mạnh không ngớt. Sau lưng đuôi hổ lay động, hư không đều là bị đập vặn vẹo không thôi, cái này cường lương đạo thân tiếp trước thực lực chí ở vi trên. Cái này cường lương đạo thân dùng thật đúng là không quen. Liên lẩm tự cường lương đạo trong người truyền ra thấp, như trời gióng lên. Túi đầu nhìn lấy mình thân thể nho nhỏ ngồi xếp bằng ở bên, khi tức hoàn toàn không có, Lý Thanh Liên luôn có loại cảm giác không thoải mái. Đưa tay ở giữa, một đạo hừng hực ánh chớp vùng, hóa thành một đạo dây đặc vô cùng ánh chấp che đậy đem Lý Thanh Liên thân xác bao phủ. Cái này dù sao cũng là mình thân xác, cùng mệnh hồn tương hố dựa vào, vạn và nhất nếu là làm hư còn trời quọng lông a. Ngẩng đầu nhìn ngang qua thiên địa nguyên thủy tổ lôi, một đôi mắt hổ chính giữa lộ ra thật sâu tham lam, tràn đầy móc câu đầu liếm liếm nanh, thân khí thế một mạnh mạnh hơn, càng đem vô tận tuyệt mệnh đạo lôi lui, người hóa thành vô tận biển sét, người vô cùng. Thân hóa ánh chớp Xuyên qua liền xông vào Nguyên Thủy Tổ Lôi Phạm Vi ba phủ. Một cỗ tuyệt cường lực lượng bao phủ cường lương đạo thân, muốn đem đồng hóa là lôi đỉnh, nhưng từ làn da mặt ngoài lại sáng lên vô tận lôi văn, giống như rễ cây bình thường đối tiếp nhau vô tận, sinh sinh kháng trụ đồng hóa lực lượng. Đưa tay vô tận ánh chớp mạnh mẽ bộc phát, lại hiện lên màu tím, một thanh dài đến ngàn dặm lớn ánh chớp cự nhận đặt trong tay, trên thân dao tản ra ánh sáng lạnh cắt đứt hư không, bất lực giò người. Nguyên Thủy chính là hung xuống, toàn hắn thu không đi, chém xuống một tia mang đi cũng có thể đi. Đáng kinh ngạc người một màn phát sinh ánh chớp cự nhận chém xuống ở giữa còn chưa kịp, liền hóa thành màu trắng tơ sét nổ tan, một chút không còn. Trong mắt hiện lên một tia vẻ lo lắng, đưa tay một chào, chính là một đầu lôi đỉnh trường hạ, hóa thành roi sét hung hang bay tới, vẫn như trước trốn bất quá hóa thành tơ sét tiêu tán kết cục. Nguyên thủy tổ lôi có thể hóa thiên địa vạn sét, nhưng đồng dạng cũng có thể đem thiên địa vạn vật hóa thành ánh chớp, chính là nguyên thần cảnh tu vi, đều là cầm không có một tơ một hào biện pháp. Lý Thanh Liên không cam lòng, không chế cường lương đạo thân xông vào ánh chớp bên trong, ánh chớp hung mãnh, chính là lôi cũng là ngăn cản không được, máu thịt me đường vãng thể vụ lại có loại đồng hóa là ánh chớp xu thế khu trảo sắc bén, cầm ra tự mang một cú không tên đạn luận, hung hăng chụp tại ánh chấp phía trên, cơ bắp căng cứng, sắc mặt đỏ lên, từng cơn gầm nhẹ thanh âm từ huyết hầu chỗ sâu truyền ra. Hiển nhiên đã toàn lực xuất thủ. Nguyên thủy tổ lôi chấn động, lại bị giơ lên một tia, nhưng Lý Thanh Liên nhưng cũng một trận nội bại, mệnh hồn của hắn quá yếu, liền như là đứa bé vòng đại truy, dứt khoát ngay cả nó 3 phần 1 trong uy năng đều là không phát huy ra được. Chớp lát thúc dục quá mạnh, bị đại truy đập chết cũng không phải không có khả năng, hai hồn bội phách, lại thêm phong phú lực lượng đối với Lý Thanh Liên mệnh hồn đều là một loại cực lớn phụ tải. Cường Lương đạo thân một thân huyết nhục cơ hồ biến mất nó nữa, chằng ngoắt không xương lộ ra ngoài, đều bị đồng hóa là ánh chớp, Nguyên Thủy Tổ lôi lại làm sao cũng không động lại nữa. Tựa như mặt đất dưới có cái gì lôi kéo hắn, không cam lòng đem bua ra, trùng điệp thở hồn hển một hơi. Đem nâng lên chỉ sợ là không thể thực hiện được, cỗ này cường lương đạo thân lại hành hạ như thế xuống dưới đoán chừng là phế đi, mà lại mệnh hồn của hắn cũng không chịu nổi gánh nặng. Nhìn qua Nguyên Thủy Tổ lôi, ánh mắt thời gian lập nói, "Liều mạng." Lập tức một thân khí thế điên cuồng bộc phát, tựa như phá biển mà ra rồng nổi giận, ánh chớp dậy sóng ở giữa, thân thể ngựa ra sau, hai tay hư nắm trong mắt phản chiếu không còn là nguyên thủy tổ lôi, mà là một mảnh hỗn độn. Ánh chớp ngưng kết ở giữa, lại biến hóa ra một thanh búa lớn, một chút nhìn không thấy bờ, lưng búa như đất dày, lưỡi búa dài như trời, nương tụ không tan. Chính là chỉ có hình khai thiên một búa. Giờ khác này thiên địa đều ở hơi run rẩy, đó là bản năng e ngại, toàn bộ giao tổ lôi bên trong đạo sấm xét như là dừng lại bình thường đứng im bất động. Cường lương đạo thân sống lưng đều là bị ép ken két kêu vàng, thân thể run dày, tựa như muốn bị ép eo, cái này một búa xa xa không phải hắn có thể bộ ra tới. Lý Thanh Liên trong lòng thầm mắng là xong đời hàng, đây là cái gì đồ cường lương thân Cái này một đũa đều chém không ra, luận như thế nào? Phải biết Cường Lương Đại Vũ vi tiên thiên thần ma, là có tư cách bổ ra cái này một đũa. Từng cơn tiếng gầm chuyển ra, bị ép công sống lưng chậm rãi thẳng tắp, Lý Thanh Liên trong mắt đều là ám đạm sắc, tự Cường Lương đạo trong người chuyển đến phụ tại đã ép hắn thở bất quá tức giận. Oanh! Một đũa bổ ra, thiên điệu trắng loá như tuyết, không thể thấy vật, ánh chớp cự phủ hùng hăng chém xuống trên Nguyên Thủy Tổ Lôi. Nguyên Thủy Tổ Lôi chấn động không ngớt, đạo tựa như dãy núi bị cái này một sinh sinh nạo xuống tới. Mà Cường Lương đạo thân thì là không chịu nổi cái nặng, xương cốt sụp đổ, từng cơn xương máu tràn ngập, cố nén hôn mê dục vọng, nhìn qua bị chém rơi Nguyên Thủy Tổ Lôi, trong mắt hiện lên nồng đậm mừng rỡ sắc. Một phen cố gắng trung quy là không có uổng phí, đến cùng là chém xuống một kia. Ánh mắt sáng rực nhìn lấy mình khí tức kia hoàn toàn không có thân xác, hổ trảo một trảo, dãy núi lớn nhỏ Nguyên Thủy Tổ Lôi liền bị bắt tại trong tay. Lấy tinh hà sức mạnh to lớn nghiền ép Nguyên Thủy Tổ lôi, hóa hòa khí, đợi cho phá thời điểm, diễn sinh mà ra không phải liền là Nguyên Thủy Tổ Lôi khí dũng. Lý Thanh Liên một mặt hưng phấn, một thân ánh chớp rực rỡ, đem nguyên thủy tổ lôi ba bọc, ngăn cách tổ lôi khí. Đưa tay liền hướng phía mình thân sắc trong đan điền đánh tới. Oeng, khoảng chừng một đầu dây núi lớn nhỏ ánh chấp đều chui vào trong đan điền, nhưng Lý Thanh Liên thân thể cũng không biết bị tạc bay bao xa, một mảnh cháy đen, máu thịt bé bè. Bị hù Lý Thanh Liên không chế cường lương đạo thân vội vàng ôm trở về đến, một mặt cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn qua máu thịt bé bè, đen một mảnh thân xác, Lý Thanh Liên cả lăm mà nói, cái này, cái này sẽ không cho đánh chết đi. Chương 123 chén nạp tiên quỷ lung linh màu, 123 chén nạp tiên quỷ lung linh màu cảm độ được còn chưa tan đi bại phách, Lý Thanh Liên cũng là nuối lòng một hơi, ngồi xếp bằng trên đất, một đạo ánh xanh từ máu thịt bé bét cường lương đạo trong người xung ra, thoáng qua bắn vào lông mày trong nội tâm. Thứ hải hỗn loạn tương bừng, lại có tản ra xu thế, vội vàng biến mất mệnh hồn, tiếp quản thân xác. Mở hai mắt ra, trước tiên cảm giác được chính là giống như thủy triều một loại đau đớn, huyết nục khét lẹt, xương cốt vỡ vụn, hỗn loạn nhất chính là đan điền. Trong đan điền, vô tận sao lớn vận chuyển ở giữa nát tiên khí, Ngày đêm không ngừng luyện, nguyên thủy đột nhập liền tựa như ở dầu nóng trong cho một đầu nước lạnh. Ánh chớp lấp lánh ở giữa Hóa thành vô tận biển sét, chiếu rọi toàn bộ tinh không. Từng quả sao lớn bị trực tiếp đánh nát, tựa như một đầu quái không ngừng rổng sét một loại nổ tung, sông đang điền chấn động không ngớt. Một ngụm lục huyết chính là bị phun ra, trong mắt ác, khống chế vô tận tinh vân cực nhanh xoay tròn, từng quả sao lớn bên trên bởi vì cực tốc xoay tròn, thậm chí mang tới nóng bỏng ngọn lửa. Đem tựa như rổng sét một loại nguyên thủy tổ lôi sinh sinh xoắn nát, nghiền ép, đồng thời, từng quả sao lớn cũng là bị đánh nổ tung. Trong vô tận tinh liền đạm đi khá nhiều. Nhưng loại loại này tinh không sức mạnh to lớn nghiền ép phía dưới, nguyên thủy tổ lôi lại cùng tiên tiên lực chậm rãi kết hợp, bất quá xu thế vô cùng chậm chạp, muốn triệt để tương hợp lại không biết cần bao lâu. Tinh vân cực nhanh xoay tròn, nương theo lấy từng quả sao lớn nổ tung, lại cũng không có chậm lại xu thế. Lý Thanh Liên cười khổ nói, ba giọt hỗn độn nguyên dịch có chút không đủ dùng a. Tiếp tục như vậy cho ăn bể bụng 1 2 năm thời gian, liền sẽ đem vô tận tinh vân đều ma diệt, chỉ có thể đến lúc đó bổ sung lại, có thể luyện hóa nguyên thủy tổ lôi, đây chính là cơ duyên to lớn, một chút hỗn độn nguyên dịch hắn còn không để trong lòng, thạch bên trong thế nhưng là còn có nửa ấm đâu. Ầm ầm. Trong thân thể truyền ra từng cơn trầm muộn tiếng sấm, màu lam nhạt ánh chớp bao phủ thân, đó là Sấm Xuân, trong đó mang theo vô tận sinh cơ. Một thân thương thế không đến thời gian một nén nhang liền khôi phục như lúc ban đầu, một mặt hài lòng sắc, nhìn một cái máu thịt bè bè cường lương đạo thân, Lý Thanh Liên lại không có đem lấy đi dự định. Huyết nục cũng là ở dần dần lớp đầy, dù sao chính là nguyên thần cảnh thân thể, tự lành năng lực mạnh rất. Vừa mới một bữa, nhưng nhớ kỹ, Lý Thanh Liên túi đầu hỏi. Cường Lương Thân há to miệng, lại không nói chuyện, hắn còn sẽ không, bất quá lại mắt nhìn, trong đó đều là cảm kích sắc. Ngoại giới hiểm ác, đợi ngươi tu ra thông minh trí tuệ lại đi ra đi. Nếu bị người chộp tới làm phân thân, cũng là mệnh số của ngươi." Lý Thanh Liên tựa như nói một mình, lại nhắc nhở nói, "Một đứa, không cần luận dùng. Nói xong, khoát tay áo liền hướng phía Ao Tổ lôi đi ra ngoài, Vô Tận Tuyệt Mệnh Đạo lôi tất cả đều không thể cận kề thân, hắn đã bắt đầu luyện hóa nguyên thủy tổ lôi, đây chính là đại đạo phía dưới đạo thứ nhất ánh chớp, Tuyệt Mệnh Đạo lôi cũng là diễn biến hóa mà ra, tự nhiên tổn thương không được Lý Thanh Liên. Mấy bước phía dưới, liên ra Tuyệt Mệnh Đạo lôi phạm vi bao phủ, lại cảm nhận được khắp mặt đất truyền đến động, phóng tầm mắt nhìn tới, lại một tòa lôi đỉnh núi lớn chậm di động tới. Chính là Lôi Cương trở cường lương chúng Vu mang Bắc Cực Thiên Quỷ đột nhập Tuyệt Phách Địa Phương. Niết miệng lên một tiêu cười lạnh nói, sợ là bọn hắn cũng không biết Ao Tổ Lôi trong có Nguyên Thủy Tổ Lôi tin tức, dù sao Tuyệt Mệnh Địa Phương không phải ai đều có thể tiến. Ngược lại là tiện nghi ta, bất quá giờ phút này thiếu tan nên trả hết một trả Không tên bị oan uổng chém đại điệu long mạch, còn bị cực hình ba ngày, Lý Thanh Liên không giận là không thể nào. Có Nguyên Thủy Tổ Lôi, tuy nói vẫn như cũ không thể thay đổi lại cục, nhưng chí ít ở cái này Ao Tổ Lôi trong hắn có thể chiếm cứ chủ động. Nhìn qua Bắc Cực Thiên Quỷ, Lý Thanh Liên trong mắt lại hiện lên một tia sắc kiếm khí, có cái đồ chơi này Hắn thật đúng là không thể xuất thủ. Nó uy lực, đem đánh rất mà rơi xuống Tuyệt Phách đạo lôi đều hấp thu, che lại lôi cương bọn người, lại càng thêm nặng nghề, lôi cương bắt chân đều là run rẩy không ngớt. Chỉ thấy Lý Thanh Liên sắc mặt đột nhiên đỏ lên, sinh sinh bị bức ra một miệng lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệnh không còn nét người, trong mắt đều là đau nhức ý, bảy phách tán loạn, đi lại duy gian hướng phía bên ngoài chạy tới, một mặt sắc kiên kỵ. Đầu đầy mồ hôi lôi cương vừa thấy được Lý Thanh Liên cuống chạy trốn hình dáng, hai con ngươi một cái, khóe miệng lộ ra một vòng giữ tận nụ cười nói: "Ha tiểu tử không biết trời cao đất rộng, thật cho là đạo Sấm sét là làm trò đùa à. Đám nhỏ con, các ngươi trước khiêng, đợi ta bắt lấy hắn." Nói xong thân thể hóa thành một đạo ánh chấp hướng phía Lý Thanh Liên đuổi theo, chính là Tuyệt Phách đạo lôi đem đánh cho quỵ kêu không ngớt, cũng là không dừng lại tới. Lý Thanh Liên đột nhiên quay đầu, con ngươi bạo có lại, trong mắt mang theo một tia sợ hãi, sắc mặt đỏ lên, tốc độ tăng mạnh, thoáng qua liền mất tung ảnh. Hắc hắc. Giảo Hoạt tiểu tử." Lôi Cương cười gần nói, hình dáng dần dần bao phủ ở vô tận ánh chớp bên trong. Bắc Cực Thiên Quỷ phía dưới, không có Lôi Cương chao cường lương chúng đều là sắc mặt trắng bệch, trên trán to như hạt đậu mồ hôi lạnh không ngừng rơi xuống, bắp chân thẳng run lên. Có thậm chí đã quỷ một chân trên đất, tiếng hổ trố sâu phát ra từng cơn gầm nhẹ thanh âm, hiển nhiên đã đến cực hạn. Bắc Cực Thiên Quý bị Vô Tận Tuyệt Phách đạo lôi nhăm đánh, lại càng thêm nặng nề. Giờ phút này, Tiền Sinh Địa Phương, Lôi Cương tại Vô Tận ánh chấp bên trong, hai con ngươi ánh chớp bốn phía, sừng suốt không tìm được Lý Thanh Liên hình dáng. "Đáng chết tiểu tử, chạy đi đâu?" Lôi Cương cao mày nói. Lập tức đột nhiên quay đầu, tâm lệnh một nửa, cắn răng nói, "Điệu Hổ Lý Sơn." Một đạo bảy màu sắc ánh tốc đi xuyên qua Tuyệt Địa Phương trong, chính là Lý Thanh Liên, va chạm Cực Quý ở trong mắt nhiên phóng đại cơ ngươi nhìn, cái tiêu đạo ánh chớp làm sao đi ngang? Còn có thời gian nhìn ánh chớp, chuyên tâm cho ta khiêng, ai cũng đừng sợ, chờ Lôi trưởng lão trở về. Hô, quá nặng đi a. Ta khiêng không được. Giờ phút này chúng vu lại có vẻ hơi ổn nào. Bảy màu ánh chớp cực tốc tiếp cận, giờ khác này tới gần Bắc cực tiên quỹ, Lý Thanh Liên lại có loại muốn bị hút đi cảm giác, vội vàng tán đi một thân ánh chớp, nhưng thân thể lại thời khắc chưa ngừng, trong mắt đều là ánh sáng lạnh, trong lòng giận dữ mối hận, chỉ có máu tươi mới có thể lễ. Không có ánh chớp điểm hộ, Lý Thanh Liên hình dáng tự nhiên bại lộ ở trong mắt chúng vu. Trong lúc nhất thời từng cái thần sắc kinh ngạc, Lôi cương trưởng lão không đội theo sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nhưng Lý Thanh Liên sẽ cho bọn hắn cơ hội sao? Sẽ không. Trong nháy mắt ba đầu sáu tay, ma lòng cuốn thân. Sáu cánh tay trong ánh sáng lạnh lập loè, trong nháy mắt liền sông vào Bắc Cực Tiên Quỷ phía dưới. Mời anh. U u khí bạo thanh âm xen lẫn thê lương bi thảm, ánh đao gào thét, hóa thành đao khí dày núi, đổ ngang mà đi, trường tiên dậy sóng, ánh chấp hung mãnh, một cái mà qua. Chính là mấy người hóa thành Long thương ba mấy liệt, hóa thành trăm trượng đuôi rồng hành không mà ra, vô cùng người. Giờ phút này Lý Thanh Liên tỉ là một mặt hung ý, muốn đem mình trong khoảng thời gian này chịu khổ đều trả lại, ra tay cực nặng. Toàn lực hiên núi chúng vu cái kia còn có sức lực đối phó Lý Thanh Liên, lập tức liền bị giết hơn 10 người. Lý Thanh Liên sắc phạt, đồng dạng cơ dậy chúng vu hung ác, trong lúc nhất thời liền có hơn 100 người tụ tay. Một đạo tàng manh hãn, chọn vẹn đặt đến xương như ngọc cảnh giới, đưa tay liền ngưng tụ ra 100 trượng truy sét, ánh chớp lấp lánh ở giữa, hư không vặn vẹo không chịu nổi, trực tiếp hướng tới. Quân đạo Pháp tựa như dòng lũ thép, đem Lý phun máu bay, khí tức vô cùng tàn loạn. Dù sao cái này dưới núi thế, nhưng là khoảng chừng 2, 3 ngàn người nhiều, hóa khí thì cũng thôi đi, đạo tàng cảnh cũng không phải số ít. Tùy tiện vừa ra tay, liền cùng một chỗ, liền có thể đem Lý Thanh Liên nện làm thịt nháo. Nhưng theo chúng Vu tụ tay, bác Cực Thiên Quý lại có khuynh đạo thế, rú thảm thanh âm vang lên, chọn vẹn hơn 10 người hai chân bị ép vỡ vụn, hai tay sổ đổ. Bị hù chúng Vu vội vàng năm núi mà lên, sắc mặt đỏ lên ở giữa mới ngưng được Bắc Cực Thiên Quý khuynh đạo thế, bây giờ bảo vệ bọn họ tính mệnh Bắc nhưng cũng thành hắn đánh Lý cả Lý Thanh Liên, Lý thanh Liên miệng lên một tia lạnh, lên khóe miệng máu ầm ầm thanh âm mấy liệt. Sấm xuân bộ phát ở giữa, đổ sụp ngực lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ khôi phục. Thân thể lại bắn, hướng phía điểm yếu lại sông, đột nhập đám người Lý Thanh Liên, liền như là một đạo lấp lóe ánh chớp, chợt lóe lên ở giữa chân cột tay đứt bay loạn. Liên La bình thường đạo pháp đập nện ở trên người hắn, cũng là vang lên âm vang thanh âm, chỉ để lại từng đạo từng đạo bạch vân thôi, về phần lôi pháp, kia liền càng là đơn giản, nguyên thủy tổ lôi nhưng cùng hóa hết thảy lôi đỉnh. Oeng, một tiếng, Lý Thanh Liên thân thể lần nữa bị xông bay, lên khóe miệng máu tươi, trong mắt sát ý càng sâu, rút ra cắm ở hõm vai chỗ ba cây lôi đỉnh mâu, thông thấu lô máu dần dần lấp đầy. Này vừa đi trọn vẹn rất gần trăm mười người, bác Cực Thiên Quý lại nghiêng, khí bạo thanh âm vang lên, vẫn như trước rừng không được khuynh đảo thế, mỗi một cái đều là sắc mặt đỏ lên, hai mắt hung bạo trận lên cuồng hống. Chống đỡ không được, chết quá nhiều người. Rút khỏi đi, nếu không phải bị đè chết một nữa. Ta đến 123. Rút lui. Ầm ẩm. Nặng như một giới Bắc Cực Thiên Quý hung hăng đập xuống đất, đại địa chấn động, đem Lý Thanh Liên đều là rung động nhảy lên, đại địa xuất hiện một vạn trượng hố to, bóng ánh sáng long lanh đá sét nổ tung bay vụt. Từng đạo từng đạo ánh chớp tử dưới núi bắn ra, đều là ánh mắt nghiêm nghị nhìn qua Lý Thanh Liên. Trong mắt đều là khắc cốt sắt ý, chính là rút lui tự thời, vừa mới cũng là bị đè chết gần trăm mười người. Mạ người chính là yếu ớt như vậy không chịu nổi, giờ phút này trọn vẹn hơn 2000 cường lương vu người đều là chống đi tay đến, chính là Lý Thanh Liên là đoạt hồn, giờ phút này đoán chừng cũng là sát tướng bất quá. Nhưng trong mắt lại không một tia vẻ sợ hãi, ngược lại cười nói, đã các ngươi muốn chết thì nên trách không được ta. Giống, chết đi cho ta. Đạo pháp như biển, giống như dòng lũ sắt thép, cũng giống như biển lớn cuồn máy sóng, nối thành một mảnh hướng ầm vang tới, hư không vẹo vỡ vụt, chọn vẹn hơn 2000 vu người đồng thời công kích. Đừng nói khiêng Vẹn vẹn dư ba đều có thể đem veinh Latin ác, nhưng Lý Thanh Liên lại không phải ngồi chờ chết hả người, vừa xài bước ra, xúc địa thành thốn, thân thể đã đến Bắc Cực Tiên Quỷ đỉnh núi phía trên. Trong tay linh quang lóe lên, liền xuất hiện một màu xám trắng trên đá, hướng phía dưới chân Bắc Cực Tiên Quỷ chúc tới. Trọn vẹn vạn trượng lớn Bắc Cực Tiên Quỷ cứ như vậy sinh sinh biến mất tại mọi người mắt bên trong, chén đá trang tiếp theo đầu tinh hạ, sao liền chưa không nổi một đoàn núi lớn. Cường Lương chúng Vu chấn váng, không có Bắc Tiên Quỷ phủ, bảy màu lôi đình bãi, bầu trời một mảnh tỏa ra ánh sáng lung linh. Chương 124 Mạnh sông vũ trận gió gào thét, chương 124 Mạnh rồng vũ trận gió gào thét. Không có Bắc Cực Tiên Quỷ che lấp, Cường Lương chúng Vũ không còn có ngăn cản tuyệt phách đạo lôi thủ đoạn, nhìn qua biến mất Bắc Cực Tiên quý, mỗi một cái đều là mắt lộ ra chân kinh. Làm sao có thể? Bắc Cực Tiên quý chính là cường lương đại vũ tổ địa, không nạp hư không. Làm sao có thể bị thu hồi đến? Xong. Chúng ta xong. Còn đứng ngay đó làm gì? Trốn a. Giữa sân, Cường Lương chúng Vũ trong lúc nhất thời đều là hoảng hồn, ồn ào thanh âm nổi lên, nơi nào còn có vừa mới hung thần khí thế. Bắc Cực Tiên Quỷ không nạp không tự nhiên thu không nổi đến, không phải chúng vu cũng không hội phí lớn như thế kỉnh một đường vượt qua đến, lại làm sao cũng không nghĩ tới bị Lý Thanh Liên thu vào. Chén đá trong nhưng chống đỡ chứa hỗn độn nguyên dịch, trong đó tự thành một phương thiên địa, lại không nghĩ tới liền ngay cả Bắc Cực Thiên Quý cũng chàng, Lý Thanh Liên đồng dạng ôm thái độ muốn thử một chút, không nghĩ tới lại xong rồi. Oeng, tiếng sấm kéo dài vô tận, che đậy thiên địa, chúng vũ vũu thảm lấy chạy trốn từ phía, hoàn toàn đem Lý Thanh Liên bước sang một bên, không có cái gì cái mạng nhỏ của mình trong yếu, lấy tu vi của bọn hắn, ngăn cản Tuyệt Sinh đạo lôi đã cực hạn, Tuyệt Mệnh đạo lôi ở đâu là bọn hắn có khả năng ngăn cản. Bảy màu ánh chớp tựa như dòng nước trút xuống, tuyệt bại phách, chúng vô thật giống như bị cắt lũ mạch, liên miên liên miên nga xuống, hai mắt trợn trừng, một mặt hoảng sợ, lại không có sinh tức. Nhìn qua trong tay trấn đá, trong chén một đạo lóe ra vô tận ánh chớp lôi đỉnh nhân tính nằm ở đáy chén, lật tay liền không thấy bóng dáng. Ngược lại là được cái thứ tốt. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, đến trong tay hắn, tự nhiên là hắn, trả lại. Gọi Cường Lương thân tự đến muốn đi. Tuyệt phách đạo lôi chính là lôi cương ngăn cản đều cần dùng hết toàn lực, chớ nói chi là hồn xuống, mấy ngàn tu sĩ si tất cả đều vẫn mệnh, chết tuyệt phách đạo lôi bên dưới. Sợ là chết đều không muốn minh bạch lý thanh liên đến cùng là thế nào đem Bắc Cực Thiên Quý thu lại. Vẫn chưa tới thời gian một nén nhang, giữa sân liền không có sinh tức, trên mặt đất ngã liên miên liên miên vô người, đều là trợn mắt tròn xoe, hai mắt vô thần, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Ngược lại là không nghe nói là ai không có bại phách còn có thể sống hào hạo. Lập tức thân thể hóa thành một đạo màu xanh ánh sáng lung linh ghé qua tại giữa sân, chúng vô thai trái đều biến mất, bổ sung còn có một số pháp khí, linh khí hàng ngũ, không cần chẳng không cần, đã tới giết ta, tự nhiên phải có xuất huyết nhiều nhất ngộ. Đúng lúc này, lôi cương lại xông trở lại, lại cũng không nhìn thấy Bắc Cực Thiên Quý trong lòng chợt lạnh, thấy lại gặp nằm trên mặt đất không có chút nào sinh tức mấy ngàn thế hệ sau, có thể nói muốn rách cả mí mắt. Điên cuồng hét lên, ngươi muốn chết, ta muốn đem ngươi lột ra luyện hồn, chết không táng thân địa phương. Hai con ngươi một mảnh máu máu, núi cường lương lần này thương Vong Kem chút để tuyệt hậu. Dù sao đệ tử mới là nền tảng. Lý Thanh Liên quay đầu, đem cuối cùng một lỗ thai kéo, lạnh giọng nói, vậy cũng phải có bản sự này mới được, ba ngày các ngươi thiếu ta, đều muốn trả lại, rửa sạch sẽ lỗ thai trở lấy ta đến tất đi. Trong ba ngày, Lý Thanh Liên có thể nói nhận hết trả tấn, hai trái đều là bị kéo, lại đến Tử Vu người trả thù. Cả người huyết vân giáo chiến hai trái tính chiến công, vậy ta liền giáp ngươi hai trái. Cái này so phiến hắn bàn tay còn khó chịu hơn, trong lòng giận dữ mặc dù không hiển mặt, nhưng lại cần vô tận máu tươi mới có thể lắng lại, chết đến ít như vậy người chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. "Giống?" Lôi Cương nổi giận, hai mắt hung bạo trợn lên, tựa như muốn đem khỏe mắt chừng nức, đưa tay hóa sinh lôi thần vuốt lớn, chợt vẹn ngàn trượng lớn, hướng về Lý Thanh Liên hung hăng vồ tới. "Oeng!" Mặt đất sụp đổ, giữa sân mấy ngàn vu người thi thể đều sụp đổ là thịt nát, liền ngay cả một toàn thây đều là không có lưu lại, mà Lý Thanh Liên thân thể lại nổ tan là bảy màu ánh chớp vào thiên địa. Có nguyên thủy tổ sắm xét ra thân lý Thanh Liên ở cái này tổ lôi địa phương trong có thể nói như cá gặp nước, mặc dù đối với Lôi Cương không tạo thành nguy hiếp, nhưng Lôi Cương cũng không làm gì được hắn. Lôi Cương đã điên dại, ánh chớp chút xuống ở giữa tựa như sông lớn biển hồ, doa người vô cùng, đoạt hồn tam trọng tiên đoạt thiên địa tu vi tại thời khắc này hiển thị rõ không thể nghi ngờ. Núi cường Lương lần này có thể nói mất cả trị lẫn trải, không có bất cực thiên quỷ, đây không thể nghi ngờ là một sự đả kích nặng nghề, không thua long mạch bị trạm kích. Lý Thanh Liên lại mặc kệ cái khác, thân thể cực nhanh ở giữa, đã đến ao tổ lôi bên dưới, lại đột nhiên bước, sắc mặt tâm trầm trọc, ánh mắt lấp lóe chỉ gặp vô tận vu người trận liệt ư không, từng đạo trận văn tràn ngập ở giữa tràn ngập hư không, 12 sắc thiên địa khí trùng kích che đậy thiên địa, trực tiếp đem ao tổ lôi bao bọc, con muôi không tiến, chim bay khó lọt. Chính là tuyệt thiên tuyệt địa thiên vu lại trận, danh xương tiên thần khó phá. Lý Thanh Liên mặt lộ vẻ khó xử, không khỏi hơi nhớ Nhung Thiên Lang, có năng ở, cái này phá trận pháp nói trắng ra liền mạnh, nhưng hôm nay lại mạnh hơn sông mới có thể. Mặc dù hắn ở cái này vào ao tổ lôi như cá gặp nước, nhưng lại không thể ở lâu, móng rồng chưa ra, sự tình không chiếm được giải quyết, chúng vu sẽ không tối lui, coi như Lý Thanh Liên ở vào tổ lôi lốc cả một đời. Như vậy những này vu người liền sẽ tại bên ngoài phòng thủ tới cả một đời. Đóng cửa không ra sẽ chỉ làm tình huống càng diễn càng hỏng bét, còn không bằng thừa dịp cơ hội này liệu một phen. Ánh mắt thời gian lập lòe, lại để mắt tới ánh chấp lấp lóe mắt trợn, nơi đó chính là cường lương một mạch trấn thủ, tương đối yếu kém một chút, dù sao cường lương chúng vu đại bộ phận đã nhập vào hào tổ lôi truy tìm hắn đi, lại chết oan chết uổng. A. Vừa cướp đến tay, cái này có đất dụng võ. Lý Thanh Liên nhếch miệng lên một tia mị nói, trong mắt đều là xương. Quanh thân ánh máu, thiên, máu ra thân, trên đó ra xanh thảm lôi hồ. Dậm chân ở giữa hóa thành màu máu ánh sáng lung linh liền hướng về Thiên Vũ đại trận phóng đi. Bởi vì mạnh mẽ tốc độ nhấc lên sóng khí thậm chí tách ra ánh chớp. Như thế dễ thấy hành tung chúng vu nếu là còn chú ý không đến đó chính là mù, nhìn qua cùng sông mà đến lý thanh liên, mỗi một cái đều là mặt lộ vẻ cháo phúng sắc. Lôi cương tiểu tử này thiết lập sự tình đến ngược lại là nhanh nhẹn, nhanh như vậy liền đem bước đi ra. Nhìn bộ dáng là mạnh hơn trùng thiên vu lại trận. A, Mạnh Như Nguyên thần chưa được mấy canh giờ cũng là sông không ra, thật đúng là hoàng hốt chạy bữa. Trời bắt lấy hắn, lại muốn để kiến thức một chút ta đồ cổ. Nhất định phải để dục tiên dục tử. Hắc Mấy đại đạo hồn có thể nói chuyện trò vui vẻ, hoàn toàn không có để ý, dù sao như thế chiến trận còn cản không được một cái hóa khí cảnh tiểu tử. Chính là trích tiên lại như thế nào? Nhưng bọn hắn lại quên, Lý Thanh Liên đã trong tay bọn hắn chạy thoát một lần. anh. Hai chân hướng về mặt đất hung hăng đạp mạnh, trung quanh trăm trượng đều sụp đổ, hóa thành cuồng bão vô biên lực lượng ra chỉ thân, Lý Thanh Liên thân thể tựa như mũi tên bắn ra, hư không vặn vèo không ngớt. Độc thân mạnh mẽ sống tới tiên vu đại trận, đây là cỡ nào bá khí? Chúng vu đều là tựa như nhìn qua người chết nhìn qua Lý Thanh Liên, vách trận 12 sắc quang mang lưu chuyển. Tối tâm đại đạo trong có không tên lực lượng ra chỉ mà lên, đó là Hồng Hoang đại vu lực lượng. Ngay tại Lý Thanh Liên sẽ phải đụng vào vách trận thời điểm, chúng vu trong hai mắt lại không Lý Thanh Liên hình dáng, mà là bị vô tận xanh thẳm sắc tràn ngập tầm mắt. Một đạo vạn trượng lớn lôi đình che đậy thiên địa, lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp, trong nháy mắt đụng phải thiên vu đại trận vách trận phía trên, chính là Bắc Cực Thiên Quỷ. Mấy trăm tu sĩ bị sông thân thể rung động, thất khiếu chảy máu, chỉ gặp dày đặc vách trận nghiêm trọng biến hình, đã thật sâu méo đi vào. Bắc cực Thiên Quỷ tựa như cây lôi cây khắc này tựa như sắc bén trường mâu trận bên trong, đem vô số tu sĩ đụng náo loạn nó lần này hấp thu vô tận lôi đỉnh, đã trùng đến khó có thể tưởng tượng trình độ. Bất quá nặng hơn nữa, cũng không có một giọt hỗn độn nguyên dịch trùng, một giọt hỗn độn nguyên dịch chứa ở trong chén lý thanh liên đều là có thể nhấc lên, càng đừng đề cập bác cực thiên quỷ. Nếu là bình thường, nắm lên một đầu tinh hà, lấy lý thanh liên điểm ấy bé nhỏ lực lượng là không thể nào, nhưng đặt ở chén đá trong lại khác biệt, bác cực thiên quỷ cũng là đồng dạng đạo lý. Bác cực thiên quỷ lôi đỉnh cảnh cây bên trên ánh chớp lưu chuyển, thiên đại trận bên trong ánh chớp không đến 3 cái hô hấp ở giữa liền bị hấp thu hầu như không còn, mắt trận vang vỡ Lý Thanh Liên thân thể cũng là đi theo ầm vang xô ra Bắc Cực Thiên Quý liền sông ra ngoài. Chúng vu mắt trợn tròn, 11 đạo hồn nhìn qua cắm ngược ở trên mặt đất, trên đó nhiễm lấy vô tận tàn thi thịt nát Bắc Cực Thiên Quý, mỗi một cái đều là mặt trầm như nước. Lôi Cương đến tụt cùng đang làm gì? Bác Cực Thiên Quý vì sao trên tay hắn? Bác Cực Thiên Minh không phải không nạp hư không sao? Hắn là thế nào thu lại? Dù sao một màn này tới quả thực quá mức đột nhiên, một người đơn thương độc mã trùng tiên vu đại trận, đi lên liền lấy Bắc Cực Thiên Quý sinh lệnh, sừng sốt bị phá vỡ, cái này, cái này ai có thể nghĩ tới? Lý Thanh Liên thân thể hung hăng nện ở Bắc Cực Tiên Quỷ phía trên, lật tay một cái, vạn trượng lớn Bắc Cực Tiên Quỷ liền mất tung ảnh. Giờ phút này, chúng vô lại phản ứng lại, vô tận vu pháp tạo thành che đậy thiên địa dòng lũ sắt thép, tựa như hồng thủy manh thu hướng về Lý Thanh Liên chút xuống mà đến. Có đám mây độc cái thế, cây lớn ngang trời, kiếm quang gào thét, biển lớn phong ba, quả thực là dọa người vô cùng, hư không tại thời khắc này đều sụp đổ, khủng bố như thế thanh thế, đã là thế lực ở giữa quyết đấu đại chiến bên trong mới có thể nhìn thấy. Bây giờ lại chỉ vì một người mà ra, đó chính là Lý Thanh Liên. Đã không có thời gian cho Lý Thanh Liên quay đầu nhìn nhau, nhấc chân liền vừa xải bước ra. Nhưng một bước này, Lý Thanh Liên cũng chỉ bước ra một bước mà thôi, giờ khác này hắn lại không phá được hư không. Bây giờ không gian tựa như sắt đá vững chắc, xúc địa thành thốn hoàn toàn mất đi tác dụng. Lý Thanh Liên phía sau lưng trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt, đột nhiên nhìn lại, chỉ gặp Đế Giang một mạch đoạt hồn giờ phút này lại một mặt cười lạnh nhìn qua hắn. Tên kia hai tay giơ cao, trên đó kéo lấy một trượng chín đại đỉnh, thân đỉnh sắc đồng xanh, ba chân hai thai, trên đó có khắp sông núi mặt đất, trùng cá chim thú, một cỗ vô biên nặng nề cảm giác từ thân đỉnh ra, trấn áp hư không, đây cũng là Lý Thanh Liên đe dọa người không dùng đến xúc địa nguyên nhân. Cả kinh nói, cần tu đỉnh Lập tức trong nháy mắt bắt bỏ, đỉnh kia hiển nhiên không phải cản cố định, làm Hồng Hoang Linh Bảo, vì thế che đậy 3000 lần dưới, hạ lại đỉnh kia bằng được. Gọi là sơn hà đỉnh còn tạm được, hẳn là phòng theo cản khôn đỉnh luyện chế đồ nhai, bất quá chính là đồ nhai, vẫn như cũ có thể trấn áp hư không. Đoạn Tuyệt Lý Thanh Liên xúc địa thành thốn. Kình Phong gào thét, đánh thẳng tới Vu Pháp núi thành một mảnh, che lấp bầu trời, chính là Kình Phong cũng đã đem gương mặt của hắn tắt đứa, đỏ thắm nhỏ xuống. Lý cười khổ nói, chết chắc. Chương 125 đàn sói săn bắt nhập thiên chương 125 đàn sói săn bắt nhập thiên hồ công bố như thế vô pháp thủy triều, chính là một tòa cái thế tiên thành cũng đem ven thành phê tích, càng đừng để cập lý thanh liên. Răng thép cắn chặt, nhìn qua trên thân ngân quang lóng lánh thiết hoàng giáp, vội vàng hướng trong miệng lấp vài quặng bảo dược, còn chưa tới kịp ngay, dòng lũ sắt thép liền trong khoảnh khắc đè ép xuống. Oen, mặt đất điên cùng rung động, như có mấy chục con nước đất châu thần ở xoay người, từng đạo từng đạo giống như dòng đen nối tiếp nhau khe hở tràn ngập, bụi mù nổi lên bốn phía. Quét lên sóng khí đem san sát núi xanh thổi sụp đổ, lập tức mà đến chính là một đợt mấy trăm cao sóng đất, sinh sinh nô lên từng tòa núi nhỏ, tấn mãnh mà đi. Chúng vô bị Lý Thanh Liên mài đến cũng sớm đã không có tính nhận lại, một lòng chỉ muốn lộng chết hắn, móng rồng không có, dùng Lý Thanh Liên mệnh hồn làm dẫn rồng quyết kiếp nổ, chỉ cần tiếp xúc qua móng rồng, nhất định có thể tìm rơi xuống. Chỉ bất quá phải hao phí thời gian dài mà thôi, nhìn ra Lý Thanh Liên dứt khoát liền không có đem móng rồng rơi xuống nói với mình ý tứ, đã sớm lên sát tâm. Gió lớn đột nhiên nổi lên, bụi mù bay ra, tại chỗ xuất hiện một cái đủ ngàn rậm lớn hô to, lửa đất bốc hơi, dung nham bay tu vô cùng giàn người. Chỉ gặp Lý Thanh Liên thân thể rách dưới phiêu đãng ở dung nham phía trên. Chân trụi mà ra làn ra máu thịt be bé bét, da mặt đều là mất tứ hình. Hạ thân càng là thê thảm, đã biến thành mì sợi đồng dạng thì nát, xương cốt đều vỡ vụn, có thể nói hơi thở mong manh, độc còn lại thiết hoàn giáp ở đặt vào mông lung ánh bạc, nếu là không có thiết hoàn giáp, đoán chừng giờ phút này ngay cả vụn thịt đều là nhìn không thấy, còn chưa có chết. Ngược lại là bất việc mà. Đế Giang đoạn hồn âm hung hăng nói, thỉnh hắn thu thập tiêu tán mệnh hồn lực lượng. Bàn tay lớn vụ một cái, liền muốn muốn đem Lý Thanh Liên thân thể tàn phế nắm lên. Nhưng vào lúc này, Lý Thanh Liên rách dưới trên thân thể lại trong lúc đó sáng lên chói mắt chớp, trong nháy mắt phá không mà đi, đã đạt đến mắt thường khó đạt đến trình độ. Cứ đạo ánh chớp, đuổi theo cho ta. Đệ rằng sắc mặt âm trầm nói, hắn không nghĩ tới là, chính là bị thương thành bộ dáng như thế, vẫn như cũng bảo lưu lấy lực lượng, cực đạo ánh chớp chính là thiên địa trong nhanh nhất ánh chớp, mặc dù không đổi kịp xúc địa thành thốn, thế nhưng không chậm. Trong khoảng thời gian này đến nay, bọn hắn tựa như đã đối với Lý Thanh Liên nhiều lần sáng tạo kỳ tích không cảm thấy kinh ngạc, chính là sống lâu như thế, hắn liền chưa thấy qua khó chơi như vậy hóa khí cảnh. Toàn bộ Bắc Minh Vu giáo chọn vẹn rút ra một nửa nhân thủ theo đội bắt hắn. Đầu tiên là bị chạy trốn không nói, còn không tiên đem Bắc Cực Thiên Quý cho Hồ Đi, mấy vạn tu sĩ hoành kích vẹn có thể đem một thịnh thế tiên thành bánh nát, hắn còn không chết. Giờ phút này, Bác Minh Vu giáo rốt cục nhận thức được trích tiên khó chơi, hai chữ kia không vẹn vẹn nói một chút mà thôi, vô luận là thực lực, thủ đoạn, trí tuệ đều là người thường không cách nào so sánh. Đây cũng là vì sao đại giáo đều không muốn đắc tội trích tiên mà tận lực lôi kéo Nguyên Nhân. "Trần Phong, ngươi bên kia chuẩn bị thế nào?" Đế Giang trầm giọng nói. Chỉ gặp một sau lưng mọc lên hai cánh, một thân thanh bảo tu sĩ sừng sững hư không, chính là thiên Ngô loạn hồn Trần Phong, có từng sợi phong bao phủ quanh người, nương tụ không tan, thanh phong theo nhẹ, nhưng lại khắc cốt. "Bắt đầu đi, vào mắt gió, hắn cũng đừng nghĩ trở ra." Trần phong cười lạnh nói. "Ha ha tốt." đem đẩy vào phong châu và mắt gió, chính là nguyên thần cũng phải gấp ở bên trong. Đế gian đoạn hồn cười lạnh nói, "Chúng vu gầm vang xác nhận, hiển nhiên bọn hắn không chỉ chỉ có một cái kế hoạch, móng rồng can hệ trọng đại, tuyệt đối không thể thả chạy Lý Thanh Liên, cái này Hắc Bạch Khâu thật đúng là không phải hắn nói đến là đến, nói đi là đi." Bác Minh 12 vu phong tại thời khắc này có thể nói triệt để bắt đầu chuyển động, nhân thủ co lại lại rút, từ mấy vị đạo tàng mang theo một số hóa khí, hình thành từng cái đội ngũ, liền ngay cả các đại thành trì bên trong tu sĩ cũng là bắt đầu chuyển động, tham dự trong đó. Bất kỳ bên nào đội ngũ ngăn lại Lý Thanh Liên Hai bên đội ngũ ba khắp đồng hồ bên trong liền có thể chạy đến, đây cũng là đàn sói săn bắt thuật, tựa như vô hình người lớn, phân bố toàn bộ biển xét. Chính là dính vào một kia, càng dãy rủa, liền càng thoát thân không ra. Đối Phó Lý Thanh Liên lại phù hợp bất quá, tuy chỉ có hóa khí tu vi, nhưng một thân thực lực không thua đạo tạng, tự nhiên không thể coi thường. Vô tận trên tầng mây, hóa thành cực đạo ánh chớp lý thanh liên rốt cục kiên trì không được, ầm vang rơi đập, nằm ở trong hầm thật lâu chưa lên, có tiến khí, không, có xuất khí, lại không biết trốn ra bao xa. Nằm trên mặt đất, nhìn qua trên trời cao phun trào mây trôi, Lý Thanh Liên lại cảm thấy không tên cô độc, trong thân thể chuyển đến tựa như giống như thủy triều kịch liệt đau nhức cũng che giấu không được, trời đất bao la cũng không có hắn dung thân chỗ. Độc lưu nhất người ra sức dãy rủa, một mình sinh khiêng một giáo tu sĩ truy sát, chỉ vì mạng sống, không tên bi thương. Trong miệng bảo dược ngai nát, nhàn nhạt đắng chát ở trên đầu lưỡi lan tràn, thân thể ở dần dần khôi phục, nhưng hình thức nhưng không để lạc quan. Con đường phía trước gian nan, lại không biết là ai đưa cho ta dạng này một món lễ lớn, thật đúng là phải hảo hảo tạ ơn đâu. Lý Thanh Liên khàn thần đạo, chậm nhắm lại hai con ngươi. Cứ như vậy nằm ở trong hầm không nhúc nhích, chậm đợi thân thể khôi phục. Không phải hắn không muốn động, mà là không động được, tổn thương nặng như vậy thật đúng là lần thứ nhất, xương cốt vỡ vụn, lực lượng tán loạn, đang điển tình trạng cũng là đáng lo. Bảo dược mặc dù dược lực mạnh mẽ, khả năng chuyển hóa ra sinh mệnh tinh khí cực kỳ bé nhỏ, chỉ được chọn trọng yếu tới chữa trị, ít nhất phải khôi phục năng lực hành động. Lúc chạm vào tối, bên trên bầu trời hiện lên từng đạo ánh sáng lung linh, lại gặp được nằm ở trong hầm không nhúc nhích Lý Thanh Liên. Lập tức liền một mặt giữ tợn đánh tới, ba vị đạo tàng, mấy trăm hoa khí, phục sức hắn nhau, trong đó còn có các đại vu trong thành tu sĩ. Liền ngay cả Bắc Minh Vu giáo kỳ hạ thế lực cũng là tham dự tiến đến. Một khắc trước còn nằm ở trong hầm Lý Thanh Liên sau một khắc liền mở hai mắt ra, sắc ý tựa như như thủy chiều mãnh liệt mà ra, xung quanh không khí lạnh thấu xương như trời đông giá rét, dãy rủa lấy bò người lên, vết thương trên người xé rách, từng hạt máu tươi chảy ra. Hai phe gặp mặt lại không có gì đáng nói, đoạn hắc bạch khâu mặt đất long mạch, chính là mảnh này đại địa bên trên tất cả tu sĩ gom địch. Ba vị đạo đưa tay, liền có một mảnh mây độc bao phủ, tròn vẹn trăm trượng lớn, che khuất bầu trời, hôi vô cùng. Lý Thanh Liên chính là nghe bên trên một thanh, lại có loại ngất đi cảm giác. Một người khác hai tay kéo động ở giữa, hình thành một đầu ngân nước, cực tốc lưu động phát ra o o thanh âm, hình thành đao nước hướng về Lý Thanh Liên vọt tới, vậy mà đem hư không cắt đứt ra từng đạo khe hở. Vị cuối cùng đạo tàng càng là trực tiếp, đưa tay ở giữa lại Lý Thanh Liên bên cạnh thân tạo thành hai con trăm trượng đại trảo, từ khắp mặt đất kéo dài mà ra, hung hăng chụp tới, cái này nếu là chụp mũ giam chắc, tinh kim đều muốn bị chụp mũ náo loạn. Lý Thanh Liên động, giáp ngó quất thân, một tay lưu nắm, liền tạo thành một thanh như thực chất linh đao, ánh sáng lạnh lập lòe, đưa tay rơi, sắc bén vô biên, giống như trăng bạc ánh tựa như ánh trăng lạnh lẽo vậy xuống. Đem mây độc bổ làm hai Nhấc lên kính phong lại đem thổi hoa là hư ảo, lúc này, dao nước lại đã cập thân, huynh đao chưa cản, thân thể cư chiến, linh dao vỡ nát, dao nước trong lẫn chứa cực kỳ cường mạnh nhưng lại xen lẫn từng tia từng tia mềm mại lực lượng. Hung hăng chém tại trên lồng ngực của hắn, trong lúc nhất thời giáp ngõ vỡ nát, huyết nhục bên ngoài lật, Lý Thanh Liên sắc mặt không khỏi tái đi, thân thể lão đảo lui lại. Oeng, hai con hợp chụp mà lên tay lớn hung hăng đem Lý Thanh Liên đập vào ở giữa, rung động hắn hai lỗ thai vù vù, từ trăm tay lớn trong truyền đến lượng kinh khủng ép hắn thở khí, vết thương đều xé rách, dòng máu chảy dài. Đắc ở bình thường Hắn một tay liền có thể nhấc lên trăm trượng núi xanh, cái này tay to tự nhiên là tiện tay phá đi, chính là dầu gì, gặp gỡ cái này ba vị đạo tằng, tuy nói rất khó khăn, nhưng có thể ngăn cản một hai. Bây giờ thân thể bị trọng thương, lại thêm đoạn thời gian trước cuồng thúc dục cực đạo ánh chớp, sớm đã mỏi mệt không chịu nổi, lại thêm thượng đan điền bên trong hỗn loạn, đã chiến bất động, một phen đuổi trốn xuống tới, hao hết hắn tinh khí thần. Gặp Lý Thanh Liên bị áp chế thở bất quá khí, ba vị đạo tằng có thể nói trong mắt sáng rỡ, hắn giờ phút này lại không có chọi cứng phong, liền như là một thụ thương manh thú, lạc đồng bằng. Chúng hóa khí lại mượn cơ hội này, một thân đạo pháp cuồng thúc dục Trần vị Lý Thanh Liên hung mãnh bắt tới, hoàn toàn không cho lưu một tia chỗ trống. Nhưng bọn hắn lại quên, Lý Thanh Liên cũng vẹn vẹn chỉ có hóa khí tầng thứ hai Dương Vân mà thôi. Ầm. Thân thể hóa thành đóa đóa thanh liên sổ độ, trung quân là trốn ra tay đá chói buộc, ba đại đạo tàng tự nhiên không cam tâm, Lý Thanh Liên đưa tay tương vọng, trong mắt đều là âm trầm sát. Từ chân trời lại chuyển tới mấy đạo ánh sáng lung linh, lại nghe hỏi trợ giúp tới đội ngũ, mỗi một cái đều là giống như hồ lang nhìn qua Lý Thanh Liên. Thật sâu hít một hơi, rơi vào đường cùng chỉ được quay người một bước phóng ra, sau một khắc thân thể đã xuất hiện ở ngoài trong Trải qua tìm nửa ngày mới khôi phục không sai biệt lắm vết thương lần nữa sẽ rách, dán lại xương cốt bởi vì vừa mới một bước này cũng là phân bố vết dạng, yếu ớt tựa như như đồ sứ. Bây giờ Lý Thanh Liên có thể nói mặt không còn chút máu, một mặt vẻ vải suy sụp. Lại là đàn sói săn bắt, thật đúng là nhìn mãi quen mắt Lý Thanh Liên giọng khàn khàn nói. Miệng ngay bảo dược, tay bắt linh tinh, có thể nói không buông tha một tơ một hào thời gian đến khôi phục, thân hòa ánh sáng lung linh, lại hướng về một cái phương hướng đi. Nửa tháng sau, tại biển sét rừng đá trong, Lý Thanh Liên máu me khắp người tựa ở cột đá phía trên, chậm rãi xuống, lưng tựa cột đá bị cọ ra một đạo đỏ vết tích. Trên mặt đất nằm trọn vẹn trăm người, đều là tàn phá thân thể, đứt tay đứt chân, đều là không có khí tức, trong đó còn có hai vị đạo tạng. Chỉ gặp bây giờ Lý Thanh Liên ánh mắt vô cùng ảm đạm, trên thân lại huyết nục bên ngoài quấn, vết thương sâu tới xương. Chân đầy vết máu tay nhỏ run rẩy sợ chính bên trên xương sườn, mặt không biểu tình, lập tức hung hăng một cách ra, đem cắm vào lá phổi xương sườn rút ra bảy ngay ngắn. Thân thức bao phủ ở giữa, lại có ánh sáng lung linh bay vụt mà đến, Lý Thanh Liên dãy rủa hướng về ngoài bãi đá đi đến. Vòng tròn càng ngày càng nhỏ, bằng vào ta thực lực bây giờ, lại không phản hồi, vây mà không giết lại đem ta hướng phong châu bước, là sợ ta trước khi chết phản công à? Lý Thanh Liên ánh mắt lấp loé, cái này nửa thằng đến, hắn nhiều lần nếm thử xung kích vòng dây, sừng suốt không có sum mỡ, từ giao tổ lôi bên ngoài bị thương quá nặng, một mực buồn ba chạy trối chết hắn dứt khoát không có thời gian đến khôi phục, cho nên dẫn đến càng lúc càng kịch liệt, đã tạo thành cực kỳ nghiêm trọng ám thương. Liên tận gốc cơ đều là có chút bất ổn chỉ được nhập phong châu, ai? Loại này bị người nắm mũi dẫn đi cảm giác Lý Thanh Liên cực kỳ không thích, nhưng cũng không có cách nào. Chương 126 gió lớn gào thét khó cất bước, chương 126 gió lớn gào thét khó cất bước Đàn sói săn bắt thế chính là từng chút từng chút từng bước xâm chiếm con người, ma diệt thể lực, ý chí tàn nhẫn thủ đoạn, cuối cùng nhất cử đánh giết căn xé. Phong châu, gió lớn gào thét, lạnh thấu xương gió lớn cuốn lên khắp thiên phong các, tựa như lạnh tấu xương ánh đao, đem từng toàn núi đá mài rữa thiên kỳ quỷ quái. Đó là thấu xương gió lớn, tựa như cạo xương cương đao, tiếng thét giống như lệ quỷ tê minh, vô cùng tê lương. Lý Thanh Liên lấy tay háo che mặt, bàn tay che lấy dưới xương sườn, chợt vút đi, gió lớn đem hắn mái tóc màu đen quét đến sau đầu, đối diện đánh tới cát bụi giống như châm, thổi làn da nhoi nhoi. Chỉ có lấy tay áo che mặt mới có thể hô hấp, không phải tại bực này gió luân dưới, hô hấp đều là vô cùng khó khăn, và mũi đều là mùi màu tươi. Có ánh đỏ thám giật máu đón gió cực nhanh, từng đạo từng đạo sau lưng mọc lên hai cánh hình dáng cực tốc bay tới, hai cánh pha không, đem lạnh thấu xương gió lớn xé rách, tốc độ kinh người. Lý Thanh Liên quay đầu nhìn lại, trong mắt đều là âm hàn sắc, thân hóa cực đạo ánh chớp, vụ sáng chợt diệt, lấy cực kỳ tốc độ kinh người chớp mắt thì. Giờ phút này, 12 vu phong đám người lại xa xa dán tại đằng sau, lấy thiên ngô chúng vu nhập vòng tốc dục đuổi, hiệu quả tự nhiên kinh người chỉ gặp lạnh thấu xương gió lớn nào ạt đến chúng vu trước người, lại không tên tiêu tán. 12 đạo hồn trước người đều là có một trứng bổ câu lớn nhỏ viên châu, tản ra mông lung linh quang, chính là định phong châu. Hắc hắc, quả nhân vào bẫy chúc âm đoạt hồn âm hiểm cười nói, hắn không vào không được, bây giờ vây quanh, hắn không xông ra được. Trích tiên không hổ là trích tiên, thủ đoạn thông thiên, như thế xuống tới lại còn có dư lực chạy trốn. Trích tiên lại như thế nào? Vào mắt gió đồng dạng phải chết, chúng ta chỉ cần tại ngoại giới thu thập hắn tiêu tán mệnh hồn lực lượng là được. Trần Phong cười lạnh nói, xem ra đối với mắt gió cực kỳ có lòng tin. Trớ có tái xuất ao tổ lôi chết người, lôi cương có thể nói toàn quân bị diệt, còn ném đi Bắc Cực Thiên Quỷ, cái này đem Lý Thanh Liên đẩy vào mắt gió kế hoạch hắn nguyên bản là không đồng ý. Hừ, hắn tự nhiên không đồng ý, Lý Thanh Liên chết trong mắt gió, bác Cực Thiên Quỷ liền muốn không trở lại trận phong lạnh nhạt nói. Nhưng bọn hắn lại đợi không được, lại như thế dung giải, không chừng Lý Thanh Liên vẫn như cũ sẽ như kỳ tích đào thoát, bây giờ vụ trận khởi động sắp đến, tiêu hồn hương tận đốt, không có mặt đất long mạch, hết thảy liền thất bại trong gang tấc. Chỉ có đem đẩy vào mắt gió mới là ồn thỏa nhất tồn tại. Mắt gió huyền bí Toàn bộ Phong Châu thậm chí giới này gió đều là từ mắt gió trong thổi ra, mắt gió chỉ có thể vào, không thể ra. Thiên Ngô một mạch đã từng có đạt đến Nguyên Thần Tam trọng thiên Dương Thần Tuyệt Thế đại năng nhập mắt gió tìm đòi, 7 ngày chưa về, cuối cùng mắt gió chỉ thổi ra rách dưới một bộ xương trắng, chính là Nguyên Thần đại năng. Trăm ngàn năm qua, không ai tiến vào mắt gió còn có thể sống được ra, thổi ra chỉ có từng cốt xương trắng thôi, cho nên trận phong mới như thế tự tin. Một núi đá về sau, Lý Thanh Liên vô lực dựa vào ở nơi đó, theo thật sâu nhập Phong Châu, gió lớn càng thêm mấy liệt, đem núi đá đều là thổi chấn động, không có cách nào chỉ được trốn ở phía sau nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Thiên hô chúng vu theo sát ở phía sau cái mông, làm sao vung đều là không vung được, tựa như thuốc cao ra chó khó chơi. Cái này cái gì phá gió? Vì sao gió một đạo ở chỗ này không phát huy được chút nào tác dụng? Lý Thanh Liên chửi bới nói, lông mày sâu nhăn. Hắn xúc địa thành tổn chỉ xích tiên nhai trong đều ẩn chứa gió một đạo, tuy nói cũng không hoàn chỉnh, có thể hắn càng nộ, ứng phó một chút gió lớn coi là không thành vấn đề. Nhưng Phong Châu khác biệt, thổi phồng lên gió lớn vô cùng hỗn độn, không xúc tích mày may, gió một đạo hoàn toàn không phát huy được tác dụng, đem hắn một hồn bảy đều là thổi run dậy. Lại như thế hướng về phía trước đi, gió lớn càng mãnh hơn. Sợ làm muốn bị tội chết, Lý Thanh Liên trong mắt hung ác, quay đầu nhìn qua theo sau đôi vô số thiên ngô chúng ù, giọng căm hận nói, nói khó lường được muốn liều mạng, ta cũng không tin giết không đi ra. Nói xong một thân xác máu ra thần, trong tay một trảo, liền có một long thương tại tay, hướng về sau lưng núi đá cuồn mánh đập mạnh, trong trượng lớn cứng rắn núi đá vỡ nát là vô tận đá vụn, theo gió bay nện. Lý Thanh Liên muốn liều mạng, càng đi về phía trước liền là chết, lấy hắn bây giờ trạng thái thể rứt liền khiên không được, chớ nói chi là khởi tự hồi sinh, còn không bằng trở về chém giết một phen. Cùng lắm thì ác chủi bài ra hết, nghiệp hỏa quần quần quần của tới chết cũng muốn lôi kéo chúng vô cùng một chỗ chung cùng. Thuận gió mà đi, thân thể của hắn đã nhanh đến cực hạ, ẩn ẩn có loại đột phá hư không cảm giác, mà đối với vọt tới Lý Thanh Liên, Thiên Ngô chúng vô lại không có phản ứng chút nào, đều là giống như nhìn người chết nhìn qua Lý Thanh Liên. Hắn trong lòng không khỏi giật mình, đã nhận ra từng tia từng tia không thích hợp. Đúng lúc này, hắn cảm giác quanh người đâu đâu cũng có gió lớn tựa như không giờ khắc nào không tại đè ép thân thể của hắn. Tựa như thanh thép, cũng giống như cầu lòng. Ngạnh sinh sinh cải biến hắn xung kích phương hướng, lại lượn một vòng lớn, sinh sinh đem mang theo trở về. Lý Thanh Liên trong mắt kinh ngạc sắc lóe lên liền biến mất, chuyện gì xảy ra? Mình rõ ràng là xông về phía trước, vì sao về tới tại chỗ? Không tin tạ lần nữa vọt tới trước, gió lớn để ép ra chỉ lượn vòng, như có một cố lực lượng vô danh không chế thân thể của hắn, chính là không xông ra được, lại bị mang theo trở về. Hắc hắc. Và mắt gió còn muốn ra ngoài. Si tâm vọng tưởng, ngoan ngoãn trở chết đi, ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút Trích Tiên Mệnh hồn đến tuột cùng là cái dạng gì. Ha ha đợi lát nữa đem thổi ra chẳng phải nhìn thấy. Thiên Ngô Chúng Vu một mặt trào phúng nhìn qua xung kích không nghĩ Lý Thanh Liên nói. Mà Lý Thanh Liên thì là ngừng lại, hô hô thở hổn sắc mặt cực kỳ khó coi, không nghĩ tới cẩn thận như vậy vẫn như cũng là mắt lửa, xem ra chúng vu đem mình hướng phong châu bước, chính là muốn đem mình đẩy vào mắt gió rồi. Bất chi bất giác ở giữa, Lý Thanh Liên đã hãm sâu trong đó. Trong mắt hiện lên từng đạo ánh sáng lạnh, hắn lại không tin cái này tà, vừa xải bức ra, hư không lực bạo dạng, lại xúc địa thành tổn thần thông. Nhưng vào lúc này, một sợi gió lớn lại thổi vào, trong lòng của hắn không khỏi mắt lạnh. Vâng anh, chạm mặt tới chính là lạnh thấu xương gió lớn, đem hắn thân thể đều là thổi lên, hung hăng nện ở núi đá phía trên, sau lưng từng đạo khe hở làm chắn. Đem ra mặt thổi đều là biến hình, đều là xẹp xuống. Sức gió quá mạnh, mạnh hắn động động thân thể đều làm miễn cưỡng, gắt gao dán tại núi đá phía trên. Chuyện gì xảy ra? Lý Thanh Liên trong lòng điên cuồng hét lên. Hắn một bước này không có bước ra không nói, ngược lại là càng thêm thẳng tiến rồi. Cái này lấy rõ, nhưng so sánh vừa mới mãnh liệt nhiều lắm. Vừa mới hắn một bước phóng ra, lại đi theo cuốn vào một cô gió lớn, lại sinh sinh cải biến phương hướng của hắn, không có bước ra không nói, ngược lại đi đến tới. anh? Phía sau tựa như tinh kim cứng rắn núi đá rốt cục không chịu nổi gió lớn nào ạ, ầm vang vỡ nát, gió lớn hướng ra ngoài mạnh lại vòng quanh thân thể của hắn trong chiều vừa đi. Lý Thanh Liên mặt lộ vẻ dữ tợn, quanh thân linh khí tuôn trào ra, cũng là bị gió lớn trong nháy mắt xé rách, một chút không còn. Hắn áo bào sớm đã vỡ vụn, trần truồng, gió lớn càng thêm mấy liệt, cuốn lên phong đao hung hăng đánh vào trên người hắn, phát ra phanh phanh nổn nạt tiếng vang, mà lại không vẹn vẹn bên trên tàn phá, trực tiếp xâm nhập thân trong cơ thể bộ, đem hắn bại phách một hồn thổi lắc lư không ngớt, tùy thời có khả năng bị thổi ra thân thể. Một khi bị thổi ra thân thể, Lý Thanh Liên biến trốn không thoát chết, chỉ tới nguyên thứ 3 ba xung kích, không sợ, đừng dương thần, hắn ngay cả hồn đều không có. Huyết nục bay cuộn, sen lẫn từng hạt giọt máu thuận gió lớn cực nhanh, trong nháy mắt hắn liền bị thổi thương tích đầy mình, tựa như bộ xương bên trên treo một đống đống thịt nạo, chính là thiết hoàn giáp đối mặt cái này vô tận gió lớn, cũng là không được bất kỳ tác dụng gì. Lý Thanh Liên cắn răng, hắn biết tiếp tục như vậy không được, quanh thân ánh xanh sáng gió, một trượng 3 ba thanh liên ra thân, tâm sen một cây lóng lánh huyết mang hạ sen quang mang sáng rõ. Cả đóa thanh liên đều là hóa thành đỏ như máu sắc, quần cuộn lửa máu thiêu đốt, nhưng chính là như thế, vẫn như cũ không có thể chịu ở gió lớn sưu kích, chính là hừng hực cũng là bị gió lớn thổi Lý Thanh Liên trong lòng đừng đề cập nhiều kinh ngạc. Luôn luôn mọi việc đều thuận lợi nghiệp hỏa hồng liên giờ phút này, mặt đối với gió lớn cũng là không có tác dụng lớn. Gió lớn thấu xương, một mảnh bầu trời xoáy đất chuyển ở giữa, thân thể của hắn từ cực kỳ khủng bố tốc độ hướng về mắt gió chỗ sâu bay tới, trước mắt tức thì, thân thể sớm đã rách tung toé, thịt nát bay loạn, có nhiều chỗ đã lộ ra trắng bệnh xương cốt, liền ngay cả xương cốt đều là bị thổi thành một xương, gió người vô cùng. Lửa sinh mệnh đang bay nhanh suy yếu, sợ là không dùng được một khắc đồng hồ liền sẽ xuống. Lý Thanh Liên trong mắt hung ác. Bao phủ quanh thân Thanh Liên tâm sen một cây sắc vàng hạ sen lại sáng, ánh vàng kia chói lọi, bay thẳng trời cao. Tựa như từ từ bay lên một cây sắc vàng thần dương. Ánh vàng kia trong nháy mắt đem trọn đóa thanh liên hóa thành sắc vàng, Lý Thanh Liên thân thể rơi tại giữa tâm sen, mông lung ánh vàng kia từ sen vàng trong tản ra, ngăn cách gió lớn xung kích. Lại thành hắn giờ phút này duy nhất tỉnh độ, thân thể rách dưới Lý Thanh Liên nằm ở giữa tâm sen, lại một chút cũng không vui, gió lớn mặc dù bị chặn lại, nhưng đại giới cũng là lớn đến đáng sợ. Cái này sắc vàng hoa sen còn có một cái khác danh xưng, chính là sen vàng công đức, mặc dù chỉ là hư ảnh, nhưng lại xúc tích trong đó chấn ý. Tảng ra ánh vàng kia chính là ánh vàng cung đức, ngăn cách vạn vật, vạn vật không thể vào, không thể xâm. Nhưng đại giới chính là hắn một thân công đức điên cuồng tiêu đốt, tựa như tuổi khô gặp liên hỏa, hiển nhiên chèo chống không được bao lâu. Công đức hư vô mà mịt, đại đạo có đức hiếu sinh, cái gọi là cứu một mạng người hơn xây tháp bảy tầng tháp, cứu người liền sẽ có công đức ra thân, giết người liền sẽ có nghiệp quả ra thân. Thị phi trắng đen, tự có đại đạo đoạn tuyệt. Mặc dù hư vô mà mịt, nhưng lại chân thực tồn tại. Công đức vô lượng, khí vận liền vĩnh viễn hưng thịnh, nhưng nghiệp quả nghề, liền vận rủi gia thân. Bây giờ Lý Thanh Liên nơi nào có cái gì công đức? Như vậy đều không đủ bây giờ nhét cái răng, nghiệp quả ngược lại là nặng nề gấp. Muốn nói Thanh Liên mệnh hồn vẫn còn Hắn công đức vô lượng, cái này sen vàng công đức một mực điểm đều được, nhưng hôm nay tái tạo mệnh hồn, hết thể bắt đầu lại từ đầu, từ đâu tới công đức, hắn cũng không có cái kia nhàn tâm đi làm chuyện tốt. Nằm ở sen vàng công đức phía trên, Lý Thanh Liên đầy mặt vẻ u sầu, tự thân công đức càng thêm giảm bớt, mà nghiệp quả lại nặng nghề vô biên, đã đạt đến lệ quỷ khổ gạo, hoan hồn quân thân tình trạng. Chương 127 Tiên thần khó ra mạng khó giữ, chương 127 Tiên thần khó ra mạng khó giữ. Lần này ham Sâu cũng bước đi liên tục khó khăn nói khó lường được cũng là nghiệp quả nặng nề kết quả, đại đạo tối tăm, ai có thể nói rõ được đạo lý trong đó đâu? Nằm ở sen vàng công đức phía trên Lý thanh Liên ánh mắt lấp lấplói không đất lại đang suy tư như thế nào phá v cờ mắt gió quỷ dị hắn không hiểu nhiều lắm bất quá từ khả năng dập tắt lửa nghiệp điểm ấy đến xem trong đó bao hàm vật Tất nhiên kinh thế lượng nghiệp là tùy tiện có thể dập tắt sao chỉ có móc ra bản lĩnh cuối cùng mới có thể ngăn cản mà lại coi là tạm thời không có sen vàng công đức Lý Thanh Liên tất nhiên sẽ bị thổi thành hư vô hắn hôm nay trọng thương hấp hối tính mạng đang như ngàn cân treo sợi tóc chính là bảo dược cũng không dám tùy ý ăn sơ ý một chút của mãnh dược lực liền sẽ đem hắnông chết không có chút nào chiến lực có thể nói lại đã bị buộc đến về cảnh Theo Lý Thanh Liên càng thêm xâm nhập mắt gió, giữa thiên địa không còn có bất kỳ cái gì sự vật tồn tại, độc lưu vô tận gió lớn nào hẳn. Thứ không đều là bị xé nứt rách tung toé, từng đạo từng đạo dao gió tựa như thế gian sắc bén nhất kiếm khí, không chỗ không cắt. Thiên địa một mảnh lờ mờ, liền ngay cả ánh sáng mang đều bị thổi vần mèo, hắn còn chưa hề biết lấy gió có thể mãnh liệt đến loại trình độ này, sen vàng công đức trong tạn mắt ra ánh sáng càng thêm ảm đạm, hắn đã không kiên trì được bao lâu. Mắt gió bên ngoài, 12 phong chúng vu có thể nói mong ngợi cùng trông mong, liền đến Lý Thanh Liên tiên hồn bị thổi ra, phải biết tuy nói mắt gió đạo, nhưng lại cũng không làm gì được tiên hồn, mặc dù thân sắc vẫn diệt, nhưng tiên hồn lại có thể bảo lưu lại tới. Lưới câu hồn bọn hắn đều là chuẩn bị tốt, nhưng lại không biết, Lý Thanh Liên dứt khoát liền không có cái gì tiên hồn, liền ngay cả trích tiên đều là không tính là. Từng kia từng tia trắng bệnh huyết nục bị thổi ra, chúng vụ đều là một mặt hưng phấn ý thức, bọn hắn biết, Lý Thanh Liên không kiên trì được bao lâu. Xích vọng khâu biển máu đảo tinh la chỗ sâu, có một ao máu, huyết dịch sền sệt giống như bùn nhão, giẫm xuyên toàn thân chìm ở bên trong chầm, chầm nhắm hai mắt lại. Giờ phút này H7 khâu mấy đại vết tử rối cỡ, lại có vài chục người Chỗ sâu trong con ngươi hiện lên một tia quỷ dị hờ mang, khóe miệng đều là cong lên một tia quỷ dị mỉm cười. Hơn 10 người trong tu vi cao thấp không đều, từ đoạn hồn đến Mở Linh, có thể nói nhiều vô số kể. Theo trong mắt hồng mang lấp lóe, mỗi một trên thân thể người đều là để lộ ra một cố quỷ dị tà mị khí tức, cố hế không chịu nổi, nếu là đặt ở bình thường, một chút liền có thể biết được, nhưng hôm nay huyết vân giáo đệ tử đông đảo, nhân khí hô tạp, lại đem khí tức quỷ dị đều che lấp, không hiện dị thường. Hừ. Sáu huyết tử ngược lại là mở ra trò đùa. Bất quá lại cơ hội trời cho, các đại vu phong nhân thủ chính chúng giống, chính là gióp vào thời cơ tốt. Hơn 10 người mượn hồn tạm nhật khí, tất cả đều biến mất không thấy gì nữa, không có gây nên bất luận người nào chú ý. Hiển nhiên, Diêm Xuyên ở kế hoạch thứ gì, cái này đại chiến bắt đầu quá mức đột nhiên, phía sau nhất định có nguyên nhân, về phần Diêm Xuyên mượn lần này đại chiến, đến tụt cùng muốn đạt tới cái mục đích gì, Đoàn Trường Chỉ có chính hắn biết được. Mà Lý Thanh Liên, Diêm Xuyên mong khó lường được hắn chết ở Hackbackhou, chỉ cần đừng chết trên đạo tinh la là được, dạng này liền thiếu một khối tâm bệnh. Konohou núi thần tú núi, nghe suối trong động, Lang một mặt nặng nề hỏi, "Cha, ngươi nói là sự thật?" Huyết Vân giáo huyết tế chủ nhân sợ tình thật sự là Thanh Liên biến thành 4. 5 năm trôi qua, Thiên Lang bộ dáng không có biến hóa chút nào, chỉ là gương mặt xinh đẹp càng thêm tuy trắng, ôn nhu khí chất lại so sánh mấy năm trước càng thêm vắng lặng rất nhiều, tóc xanh bên trên vẫn như cũ cải lấy Lý Thanh Liên đưa cho nàng Hoa Lang trầm. Ừm, là thật, đây cũng không phải là bí mật gì, dù sao lần này náo động quá lớn. Tốc Mai Điểm Bạc Thiên Sơn mộ cười khổ nói. Huyết Vân giáo cùng Bắc Minh Vu giáo ở giữa đại chiến tự nhiên dẫn tới chín khâu tất cả thế lực chú ý, liền ngay cả côn Ngô khâu bên trong thế lực cũng không ít tham dự trong đó. Tạo hóa đạo giáo tự nhiên chú ý, chín đại huyết tử tư liệu cùng thế lực đều là đều ở trong tay. Đối với đột nhiên xuất hiện sở tình, Tạo hóa đạo giáo mặc dù hoài nghi, nhưng cũng không dám khẳng định, dù sao đây chính là huyết tế chủ nhân. Lần này xảy ra chuyện, Lý Thanh Liên dứt khoát liền không có dấu giếm ý tứ, ba đầu sáu tay, ma long quấn thân như thế dễ thấy, chỉ cần gặp qua Lý Thanh Liên xuất thủ, tự nhiên sẽ một chút nhận ra, Tạo hóa đạo giáo nằm vùng cái đích nhận được tin tức trước tiên bẩm cáo qua tới. Tạo hóa đạo giáo lúc này mới hiểu rõ, nguyên lai đau khổ tìm lâu như thế Lý Thanh Liên, liền lại bọn hắn dưới mí mắt, mà lại quang minh chính đại ở thế lực đối địch trong lẫn vào phong sinh thủy hội. Vậy hắn vì sao không cho chúng ta biết một tiếng? Chúng ta tốt đón hắn trở về. Thiên Lang lại mới phản ứng được, gương mặt xinh đẹp bên trên đều là nghi hoặc. Thiên Sơn Mộ cười khổ nói, hắn cũng là thân bất do kỳ a. Bất quá nghe nói Lý Thanh Liên mấy năm này làm ra hành động, lại vì đó bốc một cái mồ hôi lạnh. Không biết chạy thế nào đến Huệ Vân giáo trong, còn bị huyết mộ xem như là con trai, cái này thì cũng thôi đi, huyết tế cũng là bị nắm trong tay, thân phận bại lộ sừng sút không ít một quọng tóc gái, diêm xuyên tính cách thế nhưng là nổi danh bạo. Vẫn như cũng là cầm Lý Thanh Liên không có biện pháp nào, bây giờ càng là tham dự vào chuyến thi đấu bên trong quấy gió mây. Lý Thanh Liên mấy năm này trải qua lại đủ viết một quyển sách. Vì sao Thiên Lang khó hiểu nói, nàng không biết Lý Thanh Liên vì sao chẳng hiểu ra sao thành Sở Tình, lại biết mình nghĩ hắn nghĩ gấp. Thân phận của hắn bây giờ chính là huyết tế chủ nhân, huyết mộ con trai, huyết mộ là ai, người hẳn phải biết." Thiên Sơn Mộ lắc đầu nói. Thiên Lang lúc này mới kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, "Là năm đó huyết đồ đảo tinh là cái kia huyết mộ sao?" Thiên Sơn Mộ gật đầu nói, "Huyết mộ điên gần năm, bây giờ nhận Thanh Liên trích tiên là thử, định sẽ không để rời đi. Về phần vì sao chậm chạp không về tạo hóa đạo giáo, Thiên Sơn Mộ cũng không nắm chắc được Lý Thanh Liên ý nghĩ, hắn đều cũng có là cơ hội trở về, coi như tựa như ỷ lại chỗ nào không đi giống như." Dù sao, chiến vân thi đấu đều tham gia, có cái gì về không được. Về phân xấu nhất ý nghĩ, Thiên Sơn Mộ lại không có cùng Thiên Lang nói. Đó chính là Lý Thanh Liên thoát ly Tạo Hóa Đạo giáo, gia nhập Huyết Vân giáo, cũng trách khó lường được Thiên Sơn Mộ nghĩ như vậy, dù sao Tạo Hóa Đạo giáo một điểm tính thực chất chỗ tốt đều không cho Lý Thanh Liên, mà Huyết Vân giáo thì lại khác a. Thanh Liên chẳng phải là tại giúp cái kia thần tức Khâu Ma nữ liên ý diệt đoạt huyết chủ vị trí. Thiên Lang Chu mở nói, trong lòng có chút mở cái đầu nhỏ bên trong không biết lóe lên bao nhiêu thứ. Thầm nghĩ trong lòng, nói xong bảo chúng ta ngươi trở về, nhưng ngươi lại chậm chạp cư về, cũng không cho tin ta. Bây giờ còn giúp ma nữ, có phải hay không đem ta quên." Tiên Lang trong lòng hoảng hốt, trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia nồng đẫm bất an, hư không lực bạo dạng, liền muốn rời đi. Thiên Sơn mộ hai con ngươi trừng một cái, thân là người cha uy nghiêm hiển thị do nói, người đi đâu vậy?" Tiên Lang gương mặt xinh đẹp càng thêm tái nhợt, cắn răng nói, "Ta đi tìm hắn." "Hồ đồ, người đi tìm hắn thì có ích lợi gì?" Thanh Liên Trích Tiên lưu tại chỗ nào chậm chạp chưa về, nhất định có toán tính. Thiên Sơn mộ cả giận nói, vội vàng kéo lại Tiên Lang, hắn nhờ có không có Lý Thanh Liên trạm hắc mạch, bây giờ bị ở mắt gió thân hám tuyệt cảnh tin tức nói cho Lang. Không phải cái này con gái hôm nay xem như càng không được, chắc chắn đi tìm Lý Thanh Liên. Cha, người nói là. Thiên lang đôi mắt đẹp sáng lên nói. Trích tiên ý nghĩ không phải chúng ta có thể đoán, bất quá cũng 89 phần 10 người chỉ cần yên tĩnh chờ đợi liền có thể, chớ có luôn cuống tâm thần. Thiên sơn mộ khuyên nụ. Thiên lang cắn chặt môi dưới, loại kia chỉ có thể chờ đợi không chút nào không làm được gì cảm giác để trong nội tâm nàng rất là không thoải mái. Sáng sớm liền phiền lòng đến cực điểm, luôn cảm giác tựa như muốn mất đi cái gì. Giờ phút này Bộ Vân Cùng lại nhìn chằm trọc vào trong tay đưa tin ngọc, nắm đấm nắm chặt, ngọc trong lóe lên từng đầu tin tức, tất cả đều là liên quan tới huyết tế chủ nhân Sở tình. Mắt gió, tình thế chắc chắn phải chết a, rốt cuộc muốn đường xuất thủ tương trợ, muốn không cần. Bộ Vân Cùng thì thảo, trong mắt đều là xoán suất. Một khi xuất thủ tương trợ, nhất định phải chống đỡ toàn bộ Bắc Minh phu giáo lựa giận, lấy bây giờ tạo hóa đạo giáo tới nói, đúng là miễn cưỡng, mà lại Lý Thanh Liên bố cùng huyết Vân giáo, nhất định có toán tính, Bộ vân Cùng nhìn ra được, xuất thủ rất có thể phá hủy hắn tân tân khổ, khổ tạo nên cục diện. Cho nên Bộ Vân Cùng do dự, hắn hành động lại lôi kéo toàn bộ tạo hóa đạo giáo nguyên một dãy người tính mệnh, không thể không thận trọng cân nhắc. Một bên khác, đạo tinh la điện đá đen trông, Liên Ý Ilya lo lắng cất bước, trong đại sảnh đi qua đi lại, tiểu cốt ngơ ngác ngồi ở một bên, cũng là bị Liên Ý Ilya lay động đầu góc cho vắng. Mà Tường Vi cũng là một thân giáp đen ngồi ở chỗ đó, không lúc đích, quanh người bao phủ một cô u ám cảm giác. Trở lại đảo tinh la chỉ có nửa tháng dài, nhưng Liên Ý Ilya lại cảm giác hơn một năm. Nửa tháng trước Lý Thanh Liên thuận lợi chạy ra tin tức tự nhiên dẫn tới đám người họ, dù sao huyết thế nhưng là một quan sát đến Bắc Minh Vũ giáo động tinh đâu. Lớn như thế quy mô đổi bắt dứt khoát không cách nào đạo thoát huyết tệ nhàn tuyến. Nhập ao tổ lôi, đem cường lương một mạch chúng vu cơ hồ giết tuyệt hậu, đoạt Bắc cực thiên quỷ, lấy Bắc cực thiên quỷ sinh sông 12 ngày vu lại trợn, càng la trọi cứng mấy vạn vu người liên thủ công kích. Trọng thương thân thể may mắn chạy ra cũng là bị một đường truy sát, một kiện lại một sự kiện, để lòng của mọi người đều là nâng lên cổ họng, lấy hóa khí chi tu vi, một mình chống đỡ toàn bộ Bắc Minh vu giáo toàn lực truy sát, cỡ nào thảm liệt. Thân thể nho nhỏ bên trên sáng tạo ra rất rất nhiều kỳ tích, nhưng hôm nay lại tin tức hoàn toàn không có, có thể nào không gọi người lo lắng? Giờ phút này, chống chúc trưởng lão quản lại run run rẩy rẩy đi đến, một mặt lo lắng sắc, còn chưa chờ nói chuyện, Liên Y liền, liền không kịp chờ lại hỏi, "Lão quản, tình huống như thế nào?" Bác Minh chúng vu đàn sói sắn bắt, đem thân thể bị trọng thương Tôn chủ từ biển xét đẩy vào phong châu mắt gió, lấy lưới câu hồn chờ, muốn bắt tiến hồn. Lão quản lo lắng nói, "Thường Vi nghe nói con ngươi bạo qua lại, đồng nhiên đứng lên nói, "Cái gì?" Tôn chủ tiến vào mắt gió. Lão quản khổ nói, "Tôn chủ mấy lần nếm thử đột phá vây quanh, làm sao thương thế quá nặng, chiến lực không kịp, bị ép vào mắt gió." Hắn lại tin tức mới vừa nhận được. Thường Vi căm nói, "Xong" Vừa vào mắt gió, tiên thần có ra, chính là ta đi, cũng phải gấp ở bên trong, nếu là ta sớm qua đi một chút. Quả đen giờ phút này lại buông xuống trong miệng linh quả, trong mắt hiện lên một tia tinh quẩn nói, Hắc Bạch Khâu cái kia mắt gió sao? Chương 128 côn bằng dương cánh thủy thiên chí, chương 128 côn bằng dương cánh thủy thiên chí. Quả đen giờ phút này lại có vẻ hơi đồn nột, mấy ngày nay, mặc dù Lý Thanh Liên bị nốt, đối mặt toàn bộ Bắc Minh vũ giáo người bao vây chặn đánh, nó vẫn luôn là một bộ không nóng nảy bộ dáng. Hoàn toàn không lo lắng Lý Thanh Liên nguy, trở về đạo tinh la thời gian quá ư thư thả đến cực điểm, bây giờ lại hỏi nói tới. Ừm. Toàn bộ đâu quảng giới gió đều là từ chỗ ấy thổi phùng lên, mắt gió trong đại đạo không còn. Tôn chủ hắn, Thường Vi cắn răng nói, Quả đen hít một hơi nói, "Ta đón hắn trở về đi." Đám người lại ngây ngẩn cả người, "Đón hắn trở về? Có ý tứ gì? Quả đen muốn nhập mắt gió?" Mỗi một cái đều là một mặt không tin, về phần Thường Vi, đối với Quả đen coi là có hiểu biết, dù sao hắn nhưng là từng thấy tận mắt con hàng này miệng nuốt tinh hà chẳng diện. Lý Thanh Liên mới vừa vào huyết vân giáo lúc liền dẫn cái này Quả đen, lai lịch của nó không ai biết, thần bí gấp, liền ngay cả Lý Thanh Liên đều là không rõ ràng lắm. Ngô Yên ở một bên sương lại tinh thần tỉnh táo, Sắc vàng hồn hỏa lắc lư ở giữa, đứng, dậy, xem bộ dáng là muốn cùng quạ đen cùng đi. "Sương, ngươi liền trung thực ở chỗ này đi, ngươi cái này một thân bộ sương, đi đừng bị thổi tìm không ra đi." Quả đen lắc đầu nói. Nói xong liền rời cánh, một bộ hưu khí vô lực bộ dáng bay ra ngoài. Tất cả mọi người là một bộ lo lắng đến cực điểm bộ dáng, liên y y chẳng những không có yên tâm, ngược lại càng thêm lo lắng, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi lạnh, chỉ có Tưởng Vi trong lòng hơi định. Bọn hắn đối với mắt gió cũng là không có biện pháp, bên ngoài còn có chúng mạnh vầng đây. Huyết tế mạnh mẽ xông tới sẽ chỉ rơi vào một người tất cả đều vong hạ trạng. Ngoài giới qua đen ánh mắt lóe lên nói, cần mau mau, không phải đại ca sợ là muốn bị tụi chết, thật vất vả tìm tới cái bản đường, cũng đừng lại không có đi. Phá cá, chết cũng không gọi người sống yên ổn. Nói xong, cánh đập động ở giữa, toàn bộ hư không đều là run rẩy không ngớt, quanh thân sáng lên cực kỳ chói mắt ô quang, từng cây lông đen càng đen hư không cắt đứt ra mạnh mẽ hở. Hóa thành một đạo màu đen mũi tên, bắn ra như điện mà đi, đã xa siêu việt hơn xa mắt thường cực hạ, trong chốc mắt liền đột phá biến máu, xuyên thấu hư không. Một bên khác, hắc mắt gió, vô tận gió lớn tựa như kiếm, đất vạn vật không còn, một mảnh hư vô. Trong đó có một đạo yêu ớt ánh vàng kia, cả tản ra mông lung ý thức, chính là sen vàng công đức, thời khắc này sen vàng công đức phát tán ra ánh vàng công đức đa yêu ớt đến cực hạn, như là trong gió lạnh ánh đến, vì thời đều có bị dập tắt khả năng. Lý Thanh Liên ngồi ngay ngắn trên đó, quanh thân lượn lờ lấy màu đỏ thẫm xương ngủ, thế lương oan hồn quỷ gạo không ngừng bên hai, nghiệp quả vô cùng nặng nề, ép hắn thở bất qua khí. Thân thể bắt đầu hư thối, khí huyết khô bại vô cùng, không có công đức khí vận, hắn đã chịu không được như thế nặng nề quả, trong thân thể hết thảy đều ở hướng về phương hướng xấu mở rộng. Lý Thanh Liên đạm trong mắt không khỏi hiện lên một tia vị đắng, xem ra lần này nếu là sống sót chắc đúng là muốn đi làm tốt hơn chuyện. Sen vàng bị gió lớn vòng quanh, lấy tốc độ khủng khiếp hướng về mắt gió chỗ sâu bay tới. Đúng lúc này, Lý Thanh Liên hai con người đột nhiên dừng lớn, trong đó đều là kinh ngạc. Chỉ gặp cách mình xa xôi vô tận chỗ, có một hư không lô rách, vô biên vô hạ, lạnh thấu xương gió lớn từ trong đó thổi ra, lấy gió đã thành linh, lẫn nhau dây dưa ở giữa hiển thị rõ hung thần. Chính là mắt gió hình dáng, toàn bộ đâu khoảng giới gió đều là từ trong đó thổi ra, địa âm tối tăm vô cùng, nhìn đến không rõ, Lý Thanh Liên so sánh cùng nhau, tựa như cùng một chiếc thuyền con giữa biển cả mênh mông. Giờ phút này thân thể của hắn lại cực tốc hướng về mắt gió vọt tới, ở vô tận gió lớn bao phủ xuống bất kỳ cái gì dãy rùa đều là phi công. Ngay tại hắn sông vào mắt gió một khắc này, sen vàng công đức phát tán ra yếu ớt ánh vàng kia lại chiếu sáng mắt gió bên trong đồ vật, thật sâu phản chiếu ở Lý Thanh Liên trong con mắt. Đó là một đầu côn bằng, rộng lớn, không biết mấy ngàn nhằm vậy. Cánh giống như rủ xuống mây. Giờ phút này đầu côn bằng nửa người dưới còn vì đôi côn, mà lên nửa người cũng đã hóa thành thân bằng, hai cánh thẳng dương, tựa như sau một khắc liền muốn phá biển mà ra, như gặp gió Bằng mắt nhìn, trong đó chính là vô tận chiến ý. Tựa như muốn đem bầu trời xé rách bá đạo, giống như liệt hỏa liệu nguyên cháy hừng hực, ép Lý Thanh Liên thở bất quả khí. Nhưng một màn này, nhưng thủy trung vĩnh viễn dừng lại ở chỗ này, đầu này côn bằng đã chết, chết không thể chết lại, cũng là bị định ở trong hư không. Tràng ngập toàn bộ đô quảng giới gió lớn chính là từ thẳng phát triển hai cánh phía dưới diễn sinh mà ra. Nó chính là mắt gió chân thân, cũng là gió lớn đầu ngườ, ai cũng không nghi tới, mắt gió trong xẻ cất giấu một đầu sắc côn bằng. Lý Thanh Liên ánh mắt lấp loé, người trì nghi lưu truyện. Trong lòng lẩm nói, biện sét có ao tổ lôi, trong đó bao hàng nguyên thủy tổ lôi, gấp dễ liên kết mặt đất. Toàn bộ biển xét ánh chớp lấp lánh. Phong Châu có mắt gió, trong mắt bao hàm sắc cô bằng, gió lớn quét, gió lớn tràn ngập Phong Châu. Mưa đố, Dương Hoang, Kim Châu, thổ Châu, Độc Hồ. Chẳng phải là. Nghĩ được như vậy, Lý Thanh Liên đừng đề cập nhiều trấn kinh, như thế phòng đoán, lại quá mức trùng hợp, thế gian tất cả trùng hợp cũng là tất nhiên. Ha ha. Bắc Minh 12 châu hoàn cảnh, đúng là người vì tạo nên, lấy 12 thần vật chấn áp Hắc Bạch Khâu mặt đất, cùng 12 đại vu thuộc tính tương hợp, Bắc Minh Vu giáo cốt muốn làm gì? Lý Thanh Liên ánh mắt lấp lóe nói: Thần bí mà nguy hiểm hắc bạch khâu trong ẩn dấu đi kinh thế bí mật lớn bất kỳ cái gì một cái thần vật xuất ra đi đều là kinh thế tồn tại, phóng tới toàn bộ 3000 đạo giới trong, gây nên mấy mảnh đạo giới lẫn nhau chiến tranh đoạt cũng không phải là không có khả năng. Đâu quảng khâu tuy làm yếu, nhưng lại đủ sâu a. Lý Thanh Liên cười lạnh nói, "Một giới, có thể có như thế nhiều thần vật." Kiến mục chống đỡ. Hết thể hết thảy đều quá mức thần bí. Bất quá giờ phút này, Lý Thanh Liên lại không còn kịp suy tư nữa nhiều như vậy, bởi vì trong thân thể công đức đã tiêu hao hầu như không còn, nghiệp quả nặng nề đã bắt đầu ăn mòn hắn tồn tại. Cũng chính là, lại không khai thác biện pháp Hắn liền sẽ cùng Tiên Huyễn đạo nhân một cái kiểu chết. Bất quá cái này lại không ở Lý Thanh Liên lo lắng phạm vi bên trong, hắn muốn lo lắng chính là lệnh thấu xương gió lớn. Ngoan, sen vàng công đức cầm vàng vỡ vụn, dưới chân sen vàng rút đi, hoa sen một lần nữa hóa thành màu xanh, lại không ngăn cản được gió lớn bên kích, Lý Thanh Liên thân thể tựa như vải rách bị thổi thịt nát bay tư tung. Thương tích đời mình, liền ngay cả mỹ mắt đều là bị thổi không có, hai mắt mù mất, thế giới một mảnh tối tăm, xoáy đất chuyển ở giữa, từng đạo từng đạo gió cắt chém ở xương cốt của hắn bên trên, tôn da chói mắt đốt lửa. Gió lớn liền giống như từng cái ma trảo xé rách thân thể của hắn, ở trên thân vụ xuống một khối lại một khối huyết dục, huyết dịch xen lẫn thịt nát một đi không trở lại, Lý Thanh Liên phát ra từng cơn cơn nhẹ, trên thân sáng lên lít nhã lít nhít đại đạo văn, một cỗ hằng cổ vượng chắc ý thức tảng ra. Đạo văn liên miên liên miên vỡ nát, mặc dù giảm bớt không ít gió lớn uy lực, vẫn như trước không làm nên chuyện gì. Thân thể càng thêm tiếp cận sắc côn bằng, che đậy chư uy áp ép Lý Thanh Liên thở bất quá khí, cái này côn bằng khi còn sống cũng không biết đạt đến cảnh giới gì, chính là chết rồi, cũng có như thế duy nghiệm, Lý Thanh Liên khiến không được. Ngay tại thân thể của hắn sắp đụng trên sát côn bằng thời điểm, lại đột nhiên bị vô tận khí thế xông bay, thân thể tựa như vải rách bay ngược mà ra, xương cốt vỡ vụn, năm tạng vỡ vụn, một thân máu tươi cơ hồ lưu làm. Lý Thanh Liên sông, huynh, khí, chú cột, lực, tinh, anh bảy phách thậm chí đều là bị thổi ra vết rách, liền ngay cả mệnh hồn cũng là có chấn động không ngớt. Cũng không có chờ hắn thân thể bị sông ra bao xa, lại trong nháy mắt bị gió lớn cuốn về. Lại là bị côn bằng uy áp xông bay, một lần lại một lần. Lý Thanh Liên đã hoàn toàn không thể suy tư, thân thể đã quá khoảng, lửa sinh mệnh lại dập tắt. Hắn vẫn không có từ bỏ Chính là thân thể đã như thế, nhưng lại vẫn như cũ tồn tại cái này một cố cầu sinh ý thức. Cũng chính là cái này một cố cầu sinh ý thức, kéo mạnh lấy hắn bảy phách chưa tán, mệnh hồn không tắt, không phải đã sớm hồn quy địa phủ. Hắn không thể chết, chí ít không thể chết ở cái này mắt gió trong. Mắt gió bên ngoài, 12 đoạt hồn, mấy vạn vu người trông mong mà đối đãi, thành 12 vu đại trận, phong tuyệt địa, câu linh khóa phách, yên lặng trở lý thanh liên tiên hồn bị thổi ra. Đúng lúc này, từ bên cạnh phóng tới một đạo màu đen ánh sáng lung linh, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đạo màu đen mũi tên, chính là đoạt hồn mắt thưởng cũng cũng truy không lên. Đế gian đoạt hồn hai con ngưng ngưng tụ quay đầu hét lớn, "Người nào?" Còn không chờ làm ra động tác, cái kêu màu đen ánh sáng lung linh cũng đã xuyên thấu 12 vụ đại trận, trong nháy mắt xông vào mắt gió bên trong, tốc độ không có một tơ một hào chậm lại. Mắt gió trước, nhìn thấy Lý Thanh Liên bây giờ bộ dáng, chính là quạ đen trong mắt cũng tận là ngưng trọng, hai mắt trầm ngưng ở giữa, bắn ra như điện ra một đạo ánh sáng đen, bắn ra như điện nhập trong thân thể của hắn. Nó cần hiểu rõ Lý Thanh Liên bây giờ tình huống, mới tốt làm ra bước kế tiếp phán đoán, như thế xem xét không sao, cũng là bị giật nảy mình, kinh nói, "Tiên hồn đâu?" Tại sao không có? Giọt sét ở giữa chỗ nào phát hiện tiên hồn hình dáng, bảy phách vỡ vụn, mệnh hồn yên lặng, giờ phút này, Quả đen lại nhìn qua mệnh hồn ngồi xuống một đóa trầm trầm xoay tròn thanh liên, trên đệ ngây dại. Chuyện luôn là thật. Hỗn độn thanh liên quả nhiên tại thế, không vào luân hồi. Hy vọng, đỏ sức hy vọng. Quả đen toàn thân lông Vũ chợt đứng, đó là hưng phấn. Nhưng lý thanh liên bây giờ tình trạng lại để hắn không hương phấn nổi. Bể nát hỗn độn thanh liên tiên hồn, chúng ngưng mệnh hồn, đại ca đầu bị sét đánh choáng sao? Tiên hồn không còn. Làm sao không còn sớm? Quả đen tức giận nói, thân thể đều là không khỏi run rẩy, tiên hồn không còn, ở mắt gió bên trong bị thổi lâu như vậy Có thể nói chết chắc a. Lập tức hai móng bắt lấy Lý Thanh Liên hai vai, huých cánh liền muốn bay đi, mà lúc này, Quả Đen lại cảm nhận được một đạo lạnh thấu xương ánh mắt rơi chính ở trên thân. Mà giờ khắc này sát côn bằng mặc dù vẫn như cũ ngẩn đầu nhìn, nhưng một thân khí tức lại phát sinh biến hóa vi diệu. "Lão bằng hữu, hôm nay cũng đừng lưu ta, ngày khác trở lại cùng người ôn chuyện." Quả Đen thở dài, cũng không quay đầu lại nắm lấy Lý Thanh Liên cực tốc mà đi. Cuốn trở về gió lớn càng thêm mãnh liệt, đem đất hết thảy phá hủy, Quả Đen từ mắng, cánh đập động ở giữa, ánh sáng đen lưu chuyển, khuếch tán đến toàn thân, chính là Lý Thanh Liên rách dưới thân thể cũng là bị bao bọc, nhanh chóng đi. Chư 129 quả đen ngang trời 10 vành rậm, chư 129 quả đen ngang trời 10 vành rậm. Chính là cái kia có thể đem hư không cắt đứt gió lớn, vẫn như cũ không làm gì được ánh sáng đen, giống như một đạo thiên kiếm, chém rách vô tận gió lớn, nhanh chóng đi. Quả đen trong hai con ngươi bao hàm từng điểm lo lắng, tiếp xúc gần vui dưới, càng có thể cảm giác được Lý Thanh Liên thân thể học bết, bây giờ trạng huống của hắn đã cùng chết không có gì khác biệt, toàn bộ nhờ một cô cầu sinh ý niệm dắt một hồn bẩy phách. Bất quá không có thân thể dựa vào, cố niệm lại có thể kiên trì bao lâu đâu? Cuối cùng vẫn là phải hồn tán nhân vong. Khi đó chính là tiên nhân cũng không cứu lại được tới suối sinh mệnh, chỉ cần có suối sinh mệnh." Quả đen cắn răng nói, tốc độ càng thêm kinh người, ngàn dặm xa, chớp mắt tức thì, hắn chẳng thể nghĩ tới, Lý Thanh Liên đúng là hỗn độn thanh liên chuyển thế, càng không có nghĩ tới hắn sẽ nát thanh liên tiên hồn. Lý Thanh Liên không thể chết. Hắn chết, nặng nghề che trời đại mạc phía dưới, liền không nhìn thấy một tia hy vọng ánh dạng đông. Quả đen cực nhanh, nhưng tràn ngập hư không gió lớn thì là càng thêm cùng nổi lên đến, đó là có thể đem tiên địa vạn vật nát lực lượng, sau lưng khổng lồ côn bằng thi giờ phút này từng chốc lông vũ tựa như lợi kiếm một loại thẳng lên. Trống vô thần Tựa như chăng sáng lớn trong hai con ngươi lại hiện lên từng điểm đỏ tươi ánh sáng. Ngoại giới, bác Minh 12 Vô Phong chúng vu giờ phút này lại một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch dáng vẻ, 12 Thiên Vu đại trận càng thêm dày đặc. Vừa mới tuyệt đối có độ vật gì tiến bảo, tốc độ nhanh đến liền ngay cả đế giang đoạn hồn đều là không thấy rõ trình độ, hắn thực lực có thể nghĩ, Lý Thanh Liên coi là Trích Tiên thân phận, theo cùng vững chắc vô cùng, cho nên không thể không phòng. Quả đen cùng sông ở giữa, nhìn qua trước người tiên quang ngút trời 12 Thiên đại trận, trong mắt vẻ lo lắng sắc lên liền biến mất, trận này tuyệt địa, nhập tốt nhập, cái này ra lại không tốt ra. Cảm độ đờ sau lưng càng thêm khí tức kinh khủng, quả đen trong mắt cũng không nhịn được hiện lên một tia sắc kiếm kỵ. Đây là bức lao tựa a, chết thì chết, sợ cọm lông. Dù sao cái mạng này cũng là nhặt được. Quả đen âm hung hắc nói: "Roeng." Một cỗ vô biên lửa đen từ quả đen quanh người bộc phát, đem lạnh thấu xương gió lớn đều là nhóm lửa, tạo thành vô cùng dọa người lửa đen vòi rồng, hư không bị đốt đều là lỗ thủng. Này hư vô lửa đen cũng không một tia nhiệt độ, nhưng lại bá mạnh liệt đến có thể đem thiên địa vạn vật đều nhóm lửa trình độ. Lửa đen uy lực cái thế, giờ phút này, quả đen thân thể cũng phát sinh biến hóa long trời lở đất. Hắn nguyên bản chỉ có bổ câu kích cỡ tương đương thân chim điên cuồng lớn mạnh, trong nháy mắt đã hóa thành ngàn trượng lớn, vẫn như trước không có chút nào ý dừng lại, lửa đen cũng là càng thêm hung mãnh. Có ý tứ chính là, theo quả đen thân hình tăng mạnh, cây kia cắm ở trên đầu của hắn phá gậy gỗ lại cũng tùy theo biến lớn dài ra. Trên đó sáng lên từng đạo tiên văn, một cỗ phá diệt hết thể ý thức tử gậy gỗ trong tản ra, điên cuồng hướng phía quả đen đầu lâu trong chui vào, sắc vàng thân huyết tự như thác nước một loại chảy ra, đem đen nhánh lông vũ nhuộm vàng. Quả đen trong mắt đều là đau nhức ý, còn sen lẫn vô tận điên cuồng, quắc, giết chết ta ạ. Có gan ngươi mẹ nó liền giết chết ta. Hình dáng điên cuồng tăng lớn ở giữa, đã đạt đến che lấp võng trời trình độ, tròn vẹn 10 vạn giảm lớn, nối tiếp nhau thiên địa, chính là thân bản tồn tại, cũng đã dẫn tới hư không bặm mèo, tựa như tiếp nhận không được. Quả đen rốt cục khó khăn lắm dừng lại, giờ phút này dùng quả đen đã không là đủ hình dung thời khắc này nó, thân đạt 10 vạn dặm, lông đen như là từng cây màu đen thiên kiếm lượm lẫy, lông đuôi hẹp dài, lan tràn không biết dài đến đâu, hình dáng thon dài vô cùng, uy che đại đương thời. Lửa đen quần quần tiêu đốt ở giữa, quét sạch thiên địa, tựa như một cây rơi tại đại địa hát sắc ma dương một loại lóa mắt. Nó hai con ngươi đỏ tươi, một vòng sắc vàng thần huyết tử sợ náo chó lưu lại, càng vì đó hơn thêm vào một sợi ma tính, hung thần quá mức. Sọ náo chó gậy gỗ giờ phút này cũng là ngàn dặm dài, thần sâu cắm ở trong đó, trọn vẹn đem so với trước rút ngắn 1 phần 3, ba, đều cắm vào quạ đen trong đầu. Nhưng quả đen lại một bộ không quan tâm bộ dáng, vướt lớn khẽ vụ ở giữa, đem lý thanh liên thân thể hộ trong đó, không nhiễm phong trận, không dính trận thế. Che trời hai cánh vụ ở giữa, vô tận lửa đen quyết tán, che đậy chư thiên, lên vô tận lửa đen ma gió, đem bộ mắt gió bên trong gió lớn đều là xé rách làm vô. Giờ phút này, từng cái vũ người trong lòng đừng đề cập nhiều trận kinh, vẹn vẹn từ 12 thiên vũ đại trận trong chuyển gia khí tức, liền đem lại trận sông run run không ngớt, sắc mặt đều là đỏ lên không thôi. Một vệt bóng đen từ chúng vu trong hai con người cực tốc phóng đại, trong nháy mắt cũng đã đạt đến che lậy bầu trời trình độ. Nó đến tổ cùng là cái gì? Vẹn vẹn uy áp cũng đã để 12 thiên vũ đại trận run run không ngớt. Làm sao có thể? Trừ phi là. Nghe tổ tông nói, mắt gió trong bảy nang một thú. Hẳn là. Vâng. Đúng lúc này, nương theo lấy một tiếng kinh thiên động địa bạo âm, Vô biên lửa đen lấy không thể ngăn cản tư thái hung hăng xung kích ở vách trận phía trên. Tựa như vô biên đại mạc vách trận đều là bị nhẽ lửa, tựa như lớp kiến cháy hùng hực màu đen từ lửa, xông vô số vu người miệng phun máu tươi, chính là 12 đạo hồn giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệ. Haha, đều mẹ nó cho tiểu ra ta chết ra, không vào ta nghiệp quả luân hồi. Can rỡ tiếng cười to vang vọng toàn bộ phong châu, chỉ thấy một bóng đen tấn manh vào tới, trong chớp mắt liền đạt đến che lấp thiên địa tình trạng. Cái này, đây là cái gì? Chim? Không lô như thế. Quân bằng sao? Lửa đen. Cổ Hắc kinh ngạc không ngừng bên hai. Từng cái vu người đã sớm bị một màn trước mắt rung động sắp đem tròng mắt trận lồi ra. Chỉ thấy 100.000 dặm ngang trời chim đen, lấy bất khả kháng hoành tư thái bay thẳng mà đến, lửa đen bộc phát ở giữa, 12 thiên vu đại trận giống như giấy một loại vỡ vụn, mấy ngàn người thân hình triệt để bại lộ ở vô biên lửa đen bao phủ phía dưới, đảo mắt hóa làm hư vô. Gió lớn đột nhiên nổi lên ở giữa, 100.000 dặm chim đen đẳng không mà lên, một tiếng huýt dài ngang qua hắc bạch câu, lửa đen tràn ngập ở giữa, vô tận núi đá hóa làm vô, một mảnh đất đung. Đang kia tuyệt trời tuyết đất. Danh xưng nhưng khốn nguyên thần 12 thiên vu đại trận cứ như vậy bị xé nứt, mấy ngàn vu người bị lửa đen hư hóa, oan hồn tê minh. Nhưng vào lúc này, một đôi cá lại từ mắt gió đánh ra, cùng là 10 vạn giảm lớn, vậy màu xám chiếu sáng rặng rỡ, thư không liên miên liên miên vỡ nát, trong thiên địa một ngày nhót đôi cá. Một màn này, sinh tại hắc bạch khâu cùng cái một cái sinh linh, đều là có thể rõ ràng nhìn thấy, dù sao quá lớn, lớn vô biên vô hạn, lớn che lấp bầu trời. Chính là phát ra uy thế, liền đem một khâu người đều ép thở bất quá khí, sinh lòng kính sợ. Đây cuộc là trình độ gì chiến đấu? Ngu xuân Mặc còn muốn lưu ta Quạ đen cả giận nói, lập tức đầu chim chìm xuống, không biết kéo dài bao nhiêu dặm màu đen lông đuôi cuốn trở về, rủ xuống lông chim tại thân, tạo thành một hình hỗn viên. Một cố viên mãn ý từ quạ đen khổng lồ thân hình trong tản ra, chỉ trong nháy mắt, vô biên lửa đen liền giống như mở đập hồng thủy một loại đổ xuống mà ra, nhóm lửa hư không, giống như một cây từ từ bay lên hắc sắc ma dương. Ánh sáng đen chiếu rọi toàn bộ hắc bạch khâu, nhưng lại không một tia nhiệt độ cùng sáng tỏ, đem thiên địa chiếu rọi một mảnh lờ mờ. đuôi cá hung hăng đánh vào ma dương phía trên, vô tận lửa đen giống như vảy ra bọt nước một loại bắn ra bốn phía, không nổ đùng. Chuyển ra chấn động tựa như làm cho cả phong châu đều là đi theo run dậy một cái. Kinh phong quét sạch ở giữa, đem vô số vu người hóa thành tro nát, mạng người tại thời khắc này còn không bằng một phương linh dịch đáng tiền. Giờ phút này đuôi cá bên trên lại cũng bốc cháy lên màu đen ma viêm, cháy hùng hực, đem từng đạo thần vậy đều là đốt nứt ra, roa người vô cùng, đuôi cá tự biết ăn thiệt rồi, trong nháy mắt thu hồi mắt gió bên trong, vừa mới ngang trời 10 vạn rặm đôi cá như là huyết tượng. A, hóa thành bằng thân cũng tạm được, côn thân còn dám cùng lão tử phân cao thấp. Ngươi côn đuôi là thiếu chặt đi." Quả đen cười lạnh nói, nhưng cũng không có ham chiến ý tứ. Cảm thụ được từng đạo từng đạo từ xa xôi vô tận trôn em trên người mình thân niệm, lửa đen trước mắt ở giữa, đem đều hóa làm hư vô. Thanh thế lớn như vậy, tự nhiên đưa tới Đâu Quảng giới trong lão bất tử chú ý, thân niệm. Đây chính là ý nghĩ Dương Thần, nguyên thần cảnh tầng thứ ba Dương Thần mới có đồ vật. Đâu Quảng giới nước không là bình thường sâu. Quả đen cũng mặc kệ cái khác, cảm thụ giới trào trong lý thanh liên trạng thái, tựa như trang sáng đỏ tươi trong hai con người đều là lo lắng sắc, hắn đã đợi không được quá lâu. Không ra một nén nhang, một hồn bảy phách tứ tán, hắn đã không có thời gian. Oen, cánh vũ ở giữa, lửa đen bộc phát, nhấc lên vô tận viêm lấy gió. Đem phong châu thổi dối tinh rối mù, có thể nói thất linh bắt loái, 10 vạn dặm thân thể trong chớp mắt liền hóa thành một đạo điểm đen biến mất không thấy gì nữa. Có thể thấy được tốc độ của hắn đến cùng nhanh đến trình độ gì. Giờ phút này, Hắc Bạch Khâu phong châu kinh hiện 10 vạn dặm chim lớn, hư hư thực thực cổ Hắc Hoàng tin tức tựa như gió lốc một loại phá khắp cả toàn bộ đô quận dưới, vô số thế lực lớn vì đó dựng dậy. Cổ Hắc Hoàng, hồng hoang lại đến rồi sao? Trong lúc nhất thời gió nổi mây phun, vô số thế lực lớn bởi vậy bắt đầu chuyển động. Mà xem như khổ chủ Bắc Minh Vu giáo thì là hoàn toàn không tín, thậm chí ngay cả 12 vu phong ngự chủ sự đều là không có ra nói lên một câu giống như một đầm nước động, chính là để vào một đầu thương long, cũng là quái chi bất động. Theo lý thuyết lý thanh liên chính là quan trọng nhất, trong tay nắm giữ long mạch mộng ước, chính là tất chân vật, nhưng hôm nay bị quạ đen tú đi, lại hoàn toàn không tín. Chính là quạ đen bay lên không mời vận dặm, vì che đợi đương thời, Bác Minh Vu giáo cũng không phải không nắm chắc xúc tích chống lại, có thể ra kỳ chính là lại chưa xuất thủ, mà là bỏ mặc vì đó. Bầu không khí âm trầm quỷ dị, chính là một mảnh hỗn độn phong châu, vô số vô người chết oan chết uổng, lại không thời gian đau bận. 12 đoạn hồn giờ phút này từng cái sắc mặt nghiêm trọng, mang theo còn sót lại xuống tới chúng mu người, toàn lực hướng phía riêng phần mình Vu Phong tiến đến, chính là từ mắt gió bên trong kéo dài mà ra côn bằng đồi cũng là không ai phản ứng. Nay một khắc, có thể nói mưa gió nổi lên, kiềm chế tới cực điểm, nên đón chính là giống như bất ngờ sóng thần một loại bộ phát. Quả đen lại không quản được nhiều như vậy, lần này nếu là cứu không được Lý Thanh Liên, hết thể cố gắng liền đều là vô phí. Hai cánh vô vụ ở giữa, liền tới đến Hắc Bạch Khâu bên dưới, hai cánh lại tiến, vọng Khâu vô biên biển máu liền gần ngay trước mắt. Hai cánh vô vụ, vượt ngang trăm phần trăm, núi sông cháng lệ đều ở sau lưng. Chương 130 huyết mộ hộ con giết muôn điên, chứ 130 huyết mộ hộ con rết muôn điên. Chỉ là vỗ hai lần cánh, cũng đã từ hắc bạch khâu đi tới xích vào câu, có thể thấy được thực lực kinh người. Trăm vạn dặm xa bất quá một cái búng tay thôi. Mười vạn dặm thân thể xông vào huyết vân bên trong, hai cánh vỗ ở giữa, vô tận huyết vân hóa làm hư vô, quấy phun trào không ngớt, rách tung toé. Tinh la điện, vô tận ao máu bên trong, trần chừ thân thể diêm xuyên trong lúc đó mở ra hai con người, trong đó hiện lên lồng đậm huyết mang, nhìn qua ngang trời mười vạn dặm đen, trong đó đều là kinh ngạc sắc. Lập tức liền nghiêm nghị xác ý Hãn đảo Tinh La cũng không phải cái gì tiêu tiểu bối đều có thể xông địa phương, chính là thực lực ngươi ngang trời lại như thế nào. Nhập ta biển máu, đồng dạng phải chết. Lúc này, ở vào Tinh La đảo trung tâm câu linh đạo hồ, ngoại giới 36 tiểu chu thiên tinh thần sát trận cũng là sáng lên chói mắt tiên quang, cũng không biết làm sao lại đột nhiên yên tĩnh lại. Ngay tại Diêm Xuyên đầy mặt hung thần, vừa mới muốn bước ra ao máu thời điểm, một cỗ thâm trầm ý niệm xuyên thấu qua hư không, thẳng tới hắn trong đầu. Diêm Xuyên mắt lộ ra giấy rua, lập tức trong mắt cơ dần dần lại, răng ngồi xếp bằng máu bên trong, nhưng sắc mặt vẫn như cũng là khí nộ không thôi. Huyết tổ a huyết tổ Lần này không thành thì nên trách không được ta." Diêm Xuyên âm hung ác nói. Một bên khác huyết tế điện đá đen, huyết tế người tự nhiên là cảm ứng được đến từ biển máu vô biên chấn động, trong lòng sớm đã lo lắng không thôi, giờ phút này lại chen chúc mà ra. Lọt vào trong tầm mắt chính là quần quần hắc viêm che đại hư không, quả đen thân thể ngang trời mười vạn dặm, che khuất bầu trời, đập vào mặt gió lớn thổi đám người ngã trái ngã phải. Mỗi một cái đều là hít vào một thanh hơi lạnh, cái này, cái này coi là cái kia bình thường cả lơ phất phơ, nói năng bậy bạ quả đen sao? Về phần tu vi thì càng là chấn kinh, tu vi càng cao, thực lực càng mạnh. Liên Cẳng có thể cảm nhận được quạ đen trong thân thể ẩn chứa diệt thế lực lượng, đó là khiến Chư Thiên run dậy mê mông. Giờ phút này, ánh mắt của mọi người đều là bị trảo rơi hình dáng hấp dẫn, chính là Lý Thanh Liên. Quạ đen hình dáng cấp tốc thu nhỏ, trong chớp mắt liền do 10 vạn trượng thu nhỏ là bồ câu lớn nhỏ, dưới vớt vẫn như cũ nắm lấy Lý Thanh Liên, gậy gỗ thật sâu cắm vào đầu lâu bên trong, thậm chí muốn so trước đó sâu 1 phần 3. Ba. Phanh! Cả hai hung hăng ném xuống đất, chỉ thấy quạ đen cuộn thành một đoàn, sắc vàng thân thuận đầu lâu càng không ngừng lưu lại, thân thể, lại hóa thành thanh hôi máu đen. Trong hai con người đều là tơ máu, còn kèm theo vô tận đau nhức ý Quả thực kinh hỏng đám người. Mà giờ khắc này Lý Thanh Liên thì là càng thê thảm hơn, toàn thân trên dưới cũng sớm đã không có một khối hoàn chỉnh làn ra, máu thịt be bét ở giữa, trắng bệnh gây xương lộ ra ngoài, chém là một đoạn một đoạn. Toàn bộ bả vai đều là biến mất không thấy gì nữa, xuyên thấu qua thân thể, thậm chí có thể thấy rõ ràng vỡ vụ năm tạng, trái tim sớm đã ngừng đập, trên khuôn mặt hai mắt trống giống, con mắt đã sớm bị thối nát. Trên đó một mảnh máu thịt be bét, nói thành là vừa bị kẻn đã lâu tử thi đều là không đủ. Huyết tế hy vọng chung Lý Thanh Liên rách dưới thân thể, mỗi một cái đều là hai con ngươi đỏ bừng, nhưng không được ngửa mặt lên trời gào to. Sát ý ngút trời, đó là khắc cốt minh tâm hận, hận không được đem Bắc Minh Vũ giáo toàn bộ chặt thành tảng vãi. Lý Thanh Liên là vì bọn hắn mới biến thành bây giờ bộ dáng, vì bảo vệ hắn nhóm tính mệnh, một thân một mình ham sâu trùng dày, cô đơn chiếc bóng ở giữa, bảy địch vây quanh. Không phải đường đường chí tiên, thủ đoạn thông tiên, tại sao phải khổ như vậy? Trong lòng hận ý sớm đã tràn đầy, chỉ có sát mới có thể giải hận. Liên Yy che lấy miệng nhỏ, ngồi xổm dưới đất, nhìn qua không nhúc nhích khí hoàn toàn không có Lý Thanh liên, to như hạt đậu nước mắt không ngừng rơi đập trên mặt đất. Lại một câu cũng nói không nên lời, tiết hầu chỗ sâu chỉ có nghẹn nào. Nàng đã hoàn toàn không nhận ra Lý Thanh Liên bộ dáng, một tháng trước, hắn còn chỉ điểm giang sơn, hăng hái, nhưng hôm nay lại khí tức hoàn toàn không có. Thường Vi, sinh mệnh suối, nước suối có thể cứu hắn. Khu khụ. Quả đen có cắp tại trên mặt đất run dày đạo, từ đầu lâu trong chuyển đến kịch liệt đau nhức để nó thân thể run giống như run rẩy, khí tức yếu ớt vô cùng. Thường Vi ngồi xổm người xuống, muốn đi đụng vào Lý Thanh Liên, nhưng giáp đen bao bọc tay lại bỗng nhiên ở không trung, hắn không dám đụng vào, hắn sợ đụng một cái, liền nát. Mắt đen trong hiện lên một vòng ngầm đạm, Tường Vi khổ nói, sinh mệnh suối, sợ là tìm khắp toàn bộ 3000 đạo giới cũng tìm không được. Đó là siêu thoát luân hồi vận, chỉ sợ sớm đã theo hồng hoang vỡ vụn mà tuyệt tích. Lý Thanh Liên mặc dù còn chưa chết, nhưng lại không có cách nào cứu hắn. Quạ đen trong mắt hiện lên một tia đảo não, lập tức quát, "Bảo nhi tỷ, cứu mạng a, hai chúng ta sắp chết đá." Tất cả mọi người là một mặt kinh ngạc, đến lúc nào rồi, quạ đen đang kêu cái gì đâu? Cái gì bảo nhi tỷ? Chỉ có Tưởng Vi rõ ràng quạ đen đến cùng đang gọi là ai, trong lòng lại không khỏi dâng lên một vòng hy vọng tới. "Bảo nhi tỷ, mau tới hoa, thật nhanh chết rồi, không có lửa ngươi hoa." Quạ đen vẻ mặt cầu xin kêu lên, tựa như khóc tang, âm thanh nước mắt sở dưới. Miệng chim trong thỉnh thoảng ho ra một tiêu máu tươi. Hắn cũng không phải gà người, mà là thật nhanh chết rồi, không vẹn vẹn Lý Thanh Liên, còn có hắn, gậy gỗ cắm vào chiều sâu đã xa vượt xa ra dự liệu của hắn. Hưu. Từ thiên cung bên trong đột nhiên bắn xuống một đầu mệ mại đến cực điểm, tươi non vô cùng nhém đảo, còn lấy máu thịt bé bé Lý Thanh Liên cùng qua đen, trong nháy mắt liền mất tung ảnh, cũng mặc kệ ở một bên lo lắng không chịu nổi, khoa tay múa chân tiểu cốt. Đám người thậm chí còn chưa nhìn rõ ràng gỗ nhánh, một người một chim liền biến mất vô tung vô ảnh. Đào hoa đảo bên bờ, vô tận gỗ đảo tại thời khắc này điên cuồng xích trưởng. Cơ hồ trong nháy mắt liền tạo thành một cái biệt kín gỗ đào phòng, trên đó đóa đóa màu hồng hoa đào tranh nhau nở rộ, từng điểm phấn nộn xương ngủ tràn ngập, đem lấy gỗ đào phòng đều trở lốc. Từ ngoại giới nhìn lại, trước mắt không phát hiện được gỗ đào phòng tung tích, hoa này phấn nộn lại có ngăn cách thần thức công hiệu. Hoa đào nhánh bay cuộn ở giữa, Lý Thanh Liên cùng quạ đen thân thể liền xuất hiện ở hoa đào trong phòng, từng đạo phấn quang cực nhanh nhảy giáo, đào bảo thân thể liền xuất hiện ở hoa đào trong phòng. Một năm chưa ở giữa, đạo bảo vẫn y bộ dạ cũ, một thân phấn trắng ngắn, đùi ngọc trắng tròn trìa, màu hồng sóng vai tóc ngắn mềm nhắn đến điểm, lộ ra phấn nộn lố thay nhỏ tới. Quả đen nhìn thấy Đào Bảo lại trong mắt sáng rõ, vừa định muốn nói cái gì, lại bị Đào Bảo một thanh năng cổ, tựa như mảnh khảnh một loại phấn nộn ngón tay đặt ở môi son phía trên. Xuyệt, "Ngươi muốn chết ta, hô lớn tiếng như vậy, Yến Nương nếu là biết, vậy liền nguy rồi. Đào Bảo nhỏ giọng nói. Quả đen tựa như biết sự tình tính nghiêm trọng, lại đem mình lớn giọng thả nhỏ, dãy rùa ở giữa trong mắt đều là lo lắng, nhỏ giọng nói, "Đừng quản cái khác, tranh thủ thời gian cứu hắn, chậm thêm hắn bảy phách liền tản." Đào Bảo nhíu mày, đôi mắt đẹp lại hướng phía trên đất lý thanh liên nhìn lại, xương trắng lâm ly, máu thịt be bét dáng vẻ quả thực dọa nàng nhảy một cái. Nổi ra gà không khỏi từ đầu đưa đến môi. Đáng đợi. Ai bảo hắn không có bạn sự còn ra đi sóng. Lúc này tốt, khó giữ được cái mạng nhỏ này đi, hiện tại biết vang lên ta, sớm đi làm cái gì. Đao Bảo miệng nhỏ hớn lếu nói, mong muốn lấy nằm trên mặt đất, máu thịt bé bét, tựa như một bộ thây khô một loại lý thanh liên, trong đôi mắt đẹp không khỏi hiện lên một tia đau lòng, trong lòng ngực cũng là có chút bị đè nén. Một năm trước, môi hồng răng trắng, Lưu luyến đi xa bóng lưng thật sâu khắc vào đạo bảo trong đầu. Ai u, ta cô bà nội u. Ngươi cũng đừng cùng ta giả đại ca cũng không thể chết ta, hắn vừa chết, vậy liền xong nhiều năm như vậy đều chơi miễn phí, Sarpan ngươi biết không? Sarpana. Qua đen nắm lấy Đào Bảo chân ngọ nói, miệng chim trong còn thỉnh thoảng chạy ra sắc vàng tân huyết, hiện nhiên cũng không kiên trì được bao lâu. Không nghĩ tới Lý Thanh Liên bình thường đối với người như vậy hùng, thời khắc mấu chốt ngươi vẫn rất che chở hắn nhà, ngươi thường nhưng so sánh hắn trùng. Đào Bảo cao mày nói, "Ai u, ngươi cũng đừng quản ta rồi, ta ra dạy thật béo, không chết được làm sao dạy vỏ đều được, đại ca hắn không giống a, hắn tìm đường chết làm sao ta hung a, mình đem mình tiên hồn ác. Ngươi nói một chút cái này. Đầy con mẹ nó." Quả đen sừng suốt không tìm được một cái hình dung từ để hình dung Lý Thanh Liên. Nhưng lúc này Đào Bảo lại không nói, yên lặng túi đầu xuống, quả đen tựa hồ là ý thức được chuyện không đúng, đột nhiên quay đầu, lại lồng vũ hung hăng chật đứng. Chỉ thấy một bộ cung trang huyết mô giờ phút này lại đứng tại Lý Thanh Liên trước người, thân thể run run dậy, đục ngầu trong mắt đều là nước mắt, không tự chủ được nhỏ xuống mà ra. Ngồi quỳ chân trên mặt đất, nhìn qua Lý Thanh Liên máu thịt bè bẹp khuôn mặt, rồi ra tay trắng run rẩy muốn vuốt gương mặt của hắn, nhưng lại sinh sinh bỗng nhiên dựa không chung. Trong mắt bi ý càng sâu, chậm rãi ôm lấy Lý Thanh Liên đầu, kéo vào trong ngực của mình, ôm thật chặt, tựa như vừa bốc lòng. Lý Thanh Liên liền sẽ biến mất không thấy. To như hạt đậu trong mắt rơi ở Lý Thanh Liên trên đầu, đem trán của mình dán tại Lý Thanh Liên trên gương mặt, tựa như muốn cảm giác nhiệt độ của người hắn. Trong không khí yên tĩnh y mắng, chỉ có nước mắt rơi xuống thanh âm, huyết Mộ bả vai không ngất run rẩy. Nàng đang khóc. Một cố đại bi ý thức lấy huyết Mộ làm trung tâm tản ra, lây nhiễm hư không, đạo bảo trong lòng càng là đau bờn, mà quạ đen lại chẳng biết lúc nào lại chảy ra nước mắt, liền ngay cả chính nó đều không rõ ràng lắm. Tự thân cảm xúc lại lây nhiễm thiên địa, Huệ Mộ đến tột cùng đặt đến cảnh giới gì? Không ai biết. Gỗ đạo phòng trầm chậm tan đi. Giờ phút này lại che lấp cũng đã không có tác dụng, từ Lý Thanh Liên trở lại đạo tinh la một khắc này, huyết mộ liền đã biết. Bên trên bầu trời, lại chẳng biết lúc nào, bay xuống lên từng kia từng kia bông tuyết, một cỗ đại bi hàn ý tràn ngập thiên địa, chính là giữa hè thời tiết, chính là hoa đạo đầy đảo, tuyết lông lóng rơi xuống ở giữa, cũng không có chút nào hòa tan xu thế. Tuyết càng thêm lớn, đào bảo sắc mặt rất là không nhìn tốt, nàng tựa hồ đã ý thức được cái gì, quả đen cũng là bị gió lạnh thổi run rẩy một chút. Huyết mộ thân thể không còn run rẩy, nhẹ xuống Lý Thanh Liên, trên còn dính một tia đỏ thẫm vết máu, tăng thêm lương. Trong hai con người đều là bình tĩnh. Nhưng bình tĩnh phía dưới lại ẩn dấu đi sát cơ ngập trời, có thể đem chư thiên vạn giới đều nổ tung sát ý. Bảo Nhi, cứu Tình Nhi, ta muốn hắn sống." Huyết Mỗ thản nhiên nói. Đào Bảo trong lòng căng thẳng, ngàn năm qua, cái này coi là Huệ Mỗ lần thứ nhất kêu tên của mình, đôi mắt đẹp nhìn thẳng huyết mũ hai mắt, mặc dù đều là bình tĩnh, nhưng nàng ở trong đó lại không nhìn thấy một tia tình cảm. Đao Bảo biết, cái kia huyết đồ đảo Tinh là, giết hết chín câu huyết vân kiếm, trở về. Chương 131 huyết vân kiếm tên Mặc 131 huyết kiếm tên Mặc Nghiên. Nhìn qua bây giờ Huệ Mỗ, quả đen không khỏi run rẩy một chút, Long Vũ chợt đứng. Huyết Mộ một mực đem Lý Thanh Liên xem như chính là con. Bây giờ gặp Lý Thanh Liên bị đánh thành cái dạng này, như thế nào từ bỏ ý đồ? Bình thường chính là hắn nhíu mày, Huyết Mộ đều là một bộ hỏi han ân cần dáng vẻ, có thể nói đặt ở trong tay sợ nát, ngậm vào trong miệng sợ hóa. Nhưng bây giờ, Lý Thanh Liên thân sát sinh cơ đã diệt, bảy phách vỡ vụn, mệnh hồn yên lặng, Huyết Mộ có thể nào không giận, có thể nào không cùng. Đao bảo còn muốn nói cái gì, nhưng trước mắt nơi nào còn có Huyết Mộ hình dáng. Nhìn qua nằm dưới đất Lý Thanh Liên, không khỏi cắn chặt môi dưới, đào nhánh nhẹ quấn, đem đưa vào trời cây đào phía dưới, thân cây nhúc nhích ở giữa đem hắn rách dưới thân thể bao bọc đi vào. Còn đứng ngay đó làm gì? Ngăn lại nàng à, liền lấy nàng bây giờ trạng thái, này vừa đi sợ là không về được, đại ca nếu là tỉnh lại biết." Quả đen lo lắng nói. Đao Bảo không nói câu nào, trong đôi mắt đẹp cầm lấy hoảnh, ôn nhu môi dưới đều là bị căng phát xanh, mang theo một tia nước lửa nói, "Làm sao cản? Cái này xích vọng khâu trong không ai có thể ngăn cản điên lương." Trong đôi mắt đẹp đều là đắng chát, này vừa đi, khả năng chính là vĩnh biệt, mềm mại thân thể không khỏi tránh trên mặt đất, vai mềm co rúm, hiển nhiên là ở anh anh mà khóc. "Nhanh đừng khóc, không ai có thể ngăn cản đại ca có thể a, nhanh cứu tình hắn." Quả đen lo lắng nói, Đào Bảo ngây mẩn cả người, đỏ bừng đôi mắt đẹp không khỏi một cái, đúng vậy à, đã huyết mộ như thế để ý lý thanh liên, như vậy bây giờ ta chỉ có hắn mới có thể ngăn cản." Cũng mặc kệ ở một bên ho ra máu quả đen, cả người hóa thành màu hồng ánh sáng lung linh tản ra, lại trở về chủ thể, trong nháy mắt từ toàn bộ đào hoa đảo phía dưới mặt đất bốc hơi mà lên vô tận màu hồng sương ngủ, giống như thực chất, đem thiên địa nhuộm phấn nộn ý giản rạo, ẩn chứa trong đó kinh người sinh mệnh khí tức, đều hướng phía trời cây đào hội tụ mà đi, ở toàn bộ trên đào hoa đảo đều là thổi lên lạnh tấu sương gió lớn. Giản cả đảo cây hoa đảo lấy mắt Trần có thể thấy tốc độ trở nên khô héo. Trên đảo tinh la huyết tế điện đá đen, nguyên bản giữa hè thời khắc, mặt trời nóng giữa trời, nhưng lúc này lại trống rỗng nổi lên thấu xương gió lạnh, tuyết lông nóng tựa như run rẩy một loại rủ xuống. Đem ngoài điện lo lắng chờ đợi huyết tế người đều là đông run rẩy không thôi, một cố đại bi lạnh cảm giác bao phủ trong lòng, hai mắt lại không tự chủ được chạy xuống hai hàng nước mắt. Trong mắt mọi người không khỏi một hoa, một thân lấy màu trắng cung trang mỹ phụ đột nhiên xuất hiện, dáng người khuynh thế, tiểu mặt như vẽ, đẹp không gì sánh được, bất quá giờ phút này mỹ phụ lại mặt không biểu tình, hai con ngươi mang theo lạnh, chính là huyết mô. Từ thân tản ra khí thế ép tại thân ba tấ xung quanh hư không đều sụp đổ vào mèo do người vô cùng đắm người còn chưa không có vang lên người này đến cùng là ai thường vi giáp đen lạo đảo ở giữa lại lui lại một bước tiên gì thường vi hộ chủ bất lợi mong rằng tương vi nhấn mạnh mà nói còn không chờ nói xong một trắng bệnh tay trắng liền trong nháy mắt chụp vào trên cổ của hắn gắt gao chế trụ tương vi một thân nguyên thần cảnh giới tu vi tại thời khắc này tựa như hoàn toàn không có tác dụng cứ như vậy bị huyết mô kẹp lại cổ xinh sinhh sẽ lên Phía sau huyết tế người mỗi một cái đều là trợn mắt nhìn, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời ở giữa liền muốn sông đi lên, bị kẹt lại cổ thế nhưng là bọn hắn tổn thượng. Nhưng chính đại đạo hồn giờ phút này lại cưỡng chế đám người, từng cái ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm màu trắng cung trang hình dáng, sắc mặt trắng bệnh, trên trán đều là mồ hôi lạnh. Đó là đẳng cấp bên trên áp chế, đồng dạng cũng là tâm hồn áp chế. Thần nhi bị thương thành bộ dáng như thế, cần ngươi làm gì? Huyết Mô híp mắt lạnh giọng nói, "Kít Đó là vi trú cổ giáp đen bị ép biến hình âm. Chỉ nghe ầm, một tiếng, ba phủ vi bộ mặt giáp đen bị huyết một cái tay bó tầm vàng sụp đổ. Bó buộc tại sau đầu tóc xanh tung bay, lá liễu lông mi cong, trang sáng đôi mắt sáng, trên trán mang theo nhàn nhạt lăng lệ, phấn nộn bờ môi cực mỏng, dưới môi có một hạt vừng lớn nhỏ nốt rồi son, rất là mê người. Huyết tế người đều trận tròn mắt, chính là Liên Y Y lão quản cũng chơn váng, cái này tồn vi, huyết tế tôn thượng, có được nguyên thần cảnh tuyệt cường thực lực đại năng, đúng là một cô gái. Giờ phút này tường vi gương mặt xinh đẹp bên trên đều là thống khổ sắc, tuyết trắng cái cổ bị huyết mỗ tay trắng gắt gao chế trụ, vóc phát tím, gương mặt xinh đẹp bởi vì thở bất quá khí mà trở nên đỏ vô cùng. Hai tay không tự chủ được nắm ruốt huyết mộ cánh tay, khói đen mạnh mẽ nhưng chính là cầm huyết mộ một tia biện pháp cũng không có. Giống như trang sáng một loại mắt đen nhìn qua huyết mộ, trong đó đều là đau khổ sắc, còn kèm theo thật sâu phức tạp tình cảm. Hai con người bên trong phản chiếu lấy Tưởng Vi thống khổ sắc, huyết mộ cái tiếc như cũng dùng sức siết chặt tay lại đột nhiên dừng lại, lập tức hung hăng đem vứt trên mặt đất. Khục. Khục. Tưởng Vi tê liệt trên mặt đất, máy lực ho khan, trong mắt nổi lên từng điểm nước mắt, tuyết trắng trên cổ có một đạo đỏ thắm huyết ấn. Gió tuyết lớn hơn, giờ phút này huyết tế cục nhớ tới người trước mắt đến cùng là ai, có thể bị Tưởng Vi gọi là yên di còn có ai. Năm đó vân kiếm mặc yên, huyết pháp thế Cầm kiếm thiên hạ Mạc Yên, chính là ngàn năm trôi qua, vạn năm trôi qua, uy danh của nàng còn tại. "Thần nhi, là ai tổn thương hắn?" Huyết tế bà ngoại thản nhiên nói hai con người băng lạnh, tựa như vạn năm không thay đổi núi cao cánh đồng tuyết. "Tiên nhi, ngài tuyệt đối đừng đi." Tường Vi nghe nói, trong lòng căng thẳng, gấp vội vàng quy nhũ, mềm mại thân thể mặc dù tê liệt trên mặt đất, nhưng lại gắt gao ôm lấy hết mỗi đùi. Ngài nguyên bản liền đại nạn sắp tới, dáng vẻ dàn lại đi không được a, "Thần nhi thủ ta đi báo." Vi đau khổ đủ, trong mắt rưng rưng, nàng không nỡ được hết mỗi, không nỡ được đến gì. Mà giờ khắc này, Huyết muội trong mắt thì là vô cùng băng giá, trong đó chính là sát ý thấu xương, lẩm bẩm nói, ta chỉ như vậy một cái con trai, là ai tổn thương hắn, ta liền để hồn quy địa phủ, vinh thế không được siêu sinh. Lập tức với tay, che lấp võng trời huyết vân quần quần không nớt, như có rồng nổi giận quấy, trong đó hiện lên từng đạo màu máu lôi đỉnh. Ken. Một tiếng to rõ kiếm rẽ thanh âm vang vọng toàn bộ đảo Tinh La, Đạo Tinh La một chỗ hoang sơn dã linh địa phương, trong đó một chàn đầy bùi cỏ đống đất ẩm vang sụ Lộ ra trong đó một cỗ thi thể, thi thể sớm đã hóa thành từng đống xương trắng, lực nắm một thanh trường kiếm màu đỏ ngòm. Kiếm giao chính là huyết kiếm tàng ẩn ra, cái này thi cốt chủ nhân lại thuộc về chồng huyết mộ. Huyết kiếm bát ba thước, toàn thân đỏ thắm, tựa như hồng ngọc đúc thành một loại trên thân kiếm, vô tận linh quang lưu chuyển, nồng đậm hung ác sát khí xông lên trời không, tràn ngập chân trời, có lệ quỷ khổ gào, thân kiếm vụ vụ ở giữa, hóa thành một đạo màu máu ánh sáng lung linh, hướng phía huyết mô ẩm vàng phóng tới. Nơi đó phóng tới tựa như không phải cái gì trường kiếm, mà là một mảnh tu la địa ngục, vô tận quanh, không biết máu, máu tươi, có khủng bố như thế Huyết kiếm đặt trong tay, vừa mới hung thần khắp thiên cảnh cũng là bị đều áp chế. Anh, huyết mộ bạo phát, vô tận màu đỏ sẫm xương máu sen lẫn nặng nề dáng vẻ dàn đua lấy làm trung tâm ầm vang quy tán, hư không sụp đổ, mưa máu trên trời rơi xuống, tạo thành lạnh tấu xương gió lớn, đem huyết tế người ầm vang thổi bay, trong lúc nhất thời bóng người lẩy trời. Vô tận trong huyết vụ, một màn màu trắng hình dáng là như thế dễ thấy, trong hai con ngươi sáng lên đỏ tươi ánh sáng, hung nói, "Đã ngươi không nói cho ta, vậy ta liền câu, tổn thương tình nhi người đều ở bên trong." Huyết mộ dậm chân ở giữa, hóa thành một kiếm màu đỏ ngòm, mang theo nặng nề xương máu. Cát Đức hư không, chớp mắt tức thì. Tưởng Vi sắc mặt vô cùng khó coi, huyết mộ một người muốn đi sinh đồ hắc bạch khâu, chính là thông thiên tu vi này vừa đi cũng là không phải được. Huyết vân kiếm đã xuất, huyết tế phải hộ, đuổi theo cho ta. Tưởng Vi đưa tay rút ra kích rồng, tóc xanh bay múa ở giữa một tiếng mãnh liệt rồng gầm vang vọng đất trời, ngay khi đó liền hướng phía huyết mộ đuổi tới, nàng không có khả năng trơ mắt nhìn huyết mộ đi chịu chết. Giờ phút này huyết tế người sớm đã hai con người đỏ bừng, cũng mặc kệ mới bị phun máu không thôi thế, huyết kỳ động tác ở giữa, điện đá đen đằng không mà lên, sóng khí tung bay ở giữa, hướng phía hắc bạch khâu phóng đi. Mà đạo tinh lao ngọ bên trong, kịch liệt như thế động tính tự nhiên là đánh thức Diêm Xuyên, ánh mắt thời gian lập lòe, lại nhìn qua đi xa huyết mộ, trên mặt lộ ra một tia cảm khái biểu lộ nói: "Tiên gì a yên gì, ngươi chung quy là rút kiếm, lần trước là vì Cố Trường Sinh, lần này lại là vì một cái người ngoài." Lúc này, Câu Linh đạo trong hồ tiên quang cuộn cuộn, một cú kịch liệt thần niệm lực lượng chuyển đến, trong đó xen lẫn từng tia từng tia tức giận. "Ngươi vì sao không ngăn cản nàng?" Lần này đi hắc bạch câu, định máu chảy thành sông, hiện tại xa xa chưa tới quyết chiến thời điểm. xa xăm, lại lẫn khí. Diêm Xuyên cười lạnh nói: Đây chẳng phải là ngươi mơ sao? Ngươi huyết ảnh phân thân mới trôi qua bao lâu? Huyết pháp chưa thành, sao có thể mở chiến? Huyết tổ cả giận nói. Đã thành công 9 cái, làm sao? Ngươi cũng để muốn. 9 cái không đủ ngươi ăn. Diêm Xuyên lạnh nhạt nói. 9 cái tuy nhiều, nhưng lại không có niềm tin tuyệt đối. Huyết tổ cắn răng nói. Cứ như vậy nhiều, bác Minh vu giáo vạn năm chuẩn bị, ngươi còn muốn như thế nào? Toàn diện. Bác Minh lao quái ngươi tới chặn. Diêm Xuyên cười nhạo nói, đối với huyết tổ nơi nào có một điểm kính sợ tình cảm. Huyết tổ trầm mặc không nói, lại không nói thêm nữa. Diêm Xuyên mặc dù đứng ở đảo tinh la, Nhưng liền như thế, lại đối với cục diện chiến đấu đem không đến cực hạn trình độ, tâm kế quả thực kinh người. Hắc Bạch Câu, giờ phút này lại lờ mờ sắc, vô tận xương máu che lấp thần dương, kéo dài vạn dặm xa, nặng nề mùi tanh tràn ngập cả phiến chiến địa, là mảnh này linh khí hoàn toàn không, có đại địa lại thêm một vòng tê lương. Một Châu vòng trời phía trên, huyết mô cầm kiếm mà đứng, huyết vân che mặt trời, vô số phạm nhân tu sĩ đi ra phồn ấp, ngẩng đầu nhìn trời, huyết vân ép người thở bất quá khí, một bộ màu trắng hình dáng lại lạt như thế dễ thấy. Huyết mô đầu nhìn xuống Mục Châu vô tận sinh linh, từng cơn gió nhẹ qua, vật động nàng sợi tóc, tái nhợt không chút sinh khí trên dung nhan hiện lên một vòng vô biên dữ tợn, đều đáng chết. Trong tay huyết kiếm vạch một cái, vô tận ánh máu lan tràn mà ra, tạo thành một đạo vô biên màn máu, chợt vẹn vạn dặm xa, che đậy thiên địa, hư không sụp đổ ở giữa, hướng phía đại địa đột nhiên chém xuống. Thiên địa tại thời khắc này, tại nguyên thần uy lực dữ rung dậy. Chương 132 rút kiếm cuồng đồ trăm vạn dặm, chương 132 rút kiếm cuồng đồ trăm xuống, không nổ tung, đại dỉ, vô tận non sông thành tro Tại chỗ xuất hiện một vạn dặm kiếm. Tựa như ở đại địa bên trên vỡ ra một dữ tận miệng lớn, đen nhánh sâu trong đó lửa đất bốc lên, dung nham cuốn phun, một bộ tận thế cảnh tượng. Từ kiếm ngấn hai bên, vô biên xương máu tựa như ôn dịch một loại điên cuồng quyết tán, cỏ cây đều khô héo. Một kiếm xuống dưới, chợt vẹn ba tòa thịnh thế tiên thành hóa thành hư không, vô số tu sĩ còn chưa kịp phản ứng chính là chết thảm tại chỗ, hóa làm hư vô. Từng đầu hoạt bắt mạng người tan biến, vô tận oán niệm cuốn liền cùng một chỗ, tạo thành kinh khủng oan hồn nghiệm, tất cả đều tại huyết mộ thân thể. Oán niệm quá khổng lồ, đến mức ở trên thân thể bốc cháy lên lửa máu, bay thẳng chín tầng trời mây trôi. Nhưng huyết mô tựa như không có phát ra được, tắm rửa ở màu máu trong ngọn lửa, tuyệt mỹ trên dung nhan càng thêm dữ tợn, hung ác tiếng nói, không đủ, còn thiếu rất nhiều, không đủ thường ta Tinh Nghi. Nói xong, lại là chém xuống một kiếm, vạn dặm màu máu kiếm quang tựa như ánh trăng lạnh lẽo một loại chút xuống, sông núi vỡ nát, dòng sông hóa làm hư vô, hết thảy hết thảy đều là hóa thành hư không, vô số sinh linh vẫn bị. Một kiếm lại một kiếm, huyết mô giờ phút này tựa như lâm vào cuồng nhiệt, tựa như vĩnh không biết mỏi trong mắt ý đã trùng thiên, chết càng nhiều, trong nội tâm nàng hận liền nặng. Như thế động tĩnh, tự nhiên là đưa tới cú mang vũ trụ thành mục chú ý. Cú mang nói là sân phong, nhưng lại một gốc cây che trời, tán cây cắm thẳng vào mây, trên đó tiên cắt san sát, thanh mục đại vu giờ phút này ngắm nhìn, trong lòng sớm đã lựa giận mút trời. Mấy vạn dặm huyết vân che lấp bầu trời, một bộ màu trắng hình dáng uy kiếm liền chém, mỗi một kiếm chém đúng ra, chính là vạn dặm xa, vẻn vẹn nhìn qua kiếm khí kia, chính là thấu thể lên cao lạnh. Trong khoảng thời gian ngắn, gần phân nửa một châu đều là bị chém náo loạn, vô số sinh linh vẫn bệnh, cuốn quanh trên người như núi xanh. Trong khi nhìn rõ ràng bộ dáng thời điểm, trong mắt đều là sợ hãi sắc, vội vàng nói, "Huyết kiếm mặc giân, mau, mau thông tri đại tôn." Đại trận sắp nổi, không được sai sót. Lập tức có người cực nhanh mà đi, hiển nhiên là đi báo tin, giờ phút này thành mộc lại hai con người đỏ bừng, trong khoảng thời gian ngắn, đã không biết chết bao nhiêu người, nhìn tư thế, không đem hắn một khâu đồ không còn một mảnh là sẽ không từ bỏ ý đồ. Dám đổ ta một Châu, chính là huyết vân kiếm lại như thế nào? Lên cho ta Tây Phương như một tiên trận ngân địch." Thanh 목 giọng căm hận nói. Nói xong một thân khí thế ầm vang bộc phát, vô tận một khí giống như sông dài cuồn cuộn mãnh liệt mà lên, từng đạo tiên quang cực nhanh ở giữa, toàn bộ núi cú mang đều là phát sáng lên, che trời cây lớn thả ra chói mắt quang. Vô tận linh khí huyền hóa ở giữa, Hư không trong lại biến hóa ra một như một đến, đây là thiên địa thần mục, có nhánh, lá như châm, thân cây to dài, có lựa thân lựa lở, tinh hà lưu chuyển, mặt trời từ từ uy trấn thế. Ngay tại huyết mộ một kiếm vừa muốn chém ra thời điểm, vô biên như một đột nhiên bộc phát ra trói lọi ánh sáng, vô tận thần hoa phóng lên tận trời, từng đạo cảnh cây múa ở giữa, tựa như cương châm một loại lá cây đâm thủng hư không, thần diễm lở lở, hướng phía huyết mộ hung hăng đâm vào, liền như là một đầu tung bay ác quỷ. Chỉ là cây giống, cũng dám sương thần mục, cười. Chớ có cản ta giết người." Huyết mộ hung nói. Trợ tay một kiếm chính là hướng phía vạn giảm lớn như một hư ảnh chậm tới, trong thiên địa hiện lên một tia tơ máu, thế giới đột nhiên dịch ra, thật giống như bị chia làm hai nửa. Vô số như một cành cây trong khoảnh khắc đứt thành hai đoạn, nát chi mà đứt còn có tráng kiện như một thân cây. Oeng, hư không sụp đổ, vô tận tiên quang sụp đổ ở giữa, chống trời như một khinh đảo mà xuống, nhắc lên tầng tầng sóng khí, thiên địa đều là bị nhuộm thành màu máu, một kiếm uy, ánh sáng lạnh chói lỏi, kinh khủng như vậy. Vô số cú mang người miệng phun máu tươi, có chút trên cổ máu thịt bé bé, không tốt người càng là đầu lâu bay tứ tung, chính là thanh mục Giờ phút này đạo thân cũng là rung động không ngớt, trên cổ có một đạo đỏ thắm vết máu. Trong mắt đều là sợ hãi sắc, lẩm bầm nói, không phải nguyên thần. Ba tầng dương thần bên trên, nửa bước bất diệt. Bất diệt? Đây là khái niệm gì? Tiên phía dưới cảnh giới cuối cùng, cũng là tiên phía dưới mạnh nhất cảnh giới. Ngoại trừ tiên nhân, có thể xưng nhân giới vô địch cảnh giới. Mà huyết mối lại đã vượt ra nguyên thần tầng thứ ba dương thần, đạt đến nửa bước bất diệt cảnh giới. Cái này một Châu ai có thể cản? Cản không được, cản không được. Thanh mục hai con người bên trong đều là tơ máu, lý Thanh Liên tràn đầy máu tươi thân thể rõ muộn một trước mắt, hiển nhiên Hắn biết huyết mộ tại sao tới đây, mục đích rất đơn giản, là lý Thanh Liên báo thủ. Bọn hắn biết Lý Thanh Liên trích tiền thân phận, nhưng lại không để ý đến một cái khác, huyết mộ con trai. Như một hư ảnh hóa thành vô tận linh quang biểu hiện ở giữa thiên địa, cái thế tiên trận, một kiếm phá trì, dù chưa cùng bất diệt, nhưng lại đã có từng kia từng kia bất diệt uy nghiêm. Huyết mộ nhìn qua đại địa phía trên kêu rên vô tận sinh linh, trắng bạch trên dung nhan đều là điên cuồng, nhắm mắt chính là Lý Thanh Liên máu thịt bé bét, sinh tức không còn nằm dưới đất một màn, lại mở mắt, sát ý càng đậm. Tình nếu là có cái vật nhất, đồ 10 cái hắc bạch khâu cũng là buổi không lên. Trong tay huyết kiếm giơ cao hướng lên trời, lạnh lùng nói, "Thần hung, kiếm rơi thành mưa." Lời này vừa nói ra, một trâu trong thiên địa đột nhiên xẹt qua một vòng thô to màu máu lo đỉnh, lập tức trong tay huyết kiếm hung hăng vung xuống, vung vô cùng chậm chạm, tựa như kéo lấy nguyên một phiến thế giới một loại nặng nề. Theo cái này vung lên, tại vòng trời phía trên vô tận huyết vân bên trong, đột nhiên bắn ra từng đạo từng đạo ngàn giảm lớn kiếm khí, màu máu tràn ngập ở giữa, giống như mưa to như chút nước một loại rơi xuống, roa người vô cùng. Vàng, vàng, vàng. Đại điệu tiếng oanh minh không ngừng, đó là kiếm khí rơi đập tại đại địa phía trên thanh âm. Từng đạo từng đạo mâu mao kiếm khí giống như trường mâu một loại thật sâu cắm vào đại địa, lít nha lít nhít. Từ cắm vào chỗ, vô tận ngọn lửa màu máu quần đốt, sông núi đại địa đều hóa làm hư vô, vô số sinh linh thậm chí không kịp phát ra kêu rên thanh âm, chính là mệnh vẫn tại chỗ. Vô luận đại nhân trẻ con, người già trẻ em, xúc vật hoang thú, trong thiên địa và linh, ở cái này tựa như mưa to như chút nước một loại ngàn dặm kiếm khí phía dưới tất cả đều vẫn mệnh. Trong lúc nhất thời kêu rên nơi, dòng máu tung bay, thần thông lực, ở huyết mộ trong tay triệt để nọ rộ, cái này hoàn toàn khác với đã pháp, uy quá mức, khả năng trời. Kiếm khí mưa to tràn ngập toàn bộ một châu. Đại địa một mảnh hỗn độn, tất cả đều sụp đổ, từng đạo từng đạo ngàn dặm lớn màu máu kiếm khi cắm ở đại địa bên trên, không trung nhìn xuống xuống dưới, liền giống như từng cây màu máu cương châm cắm ở da thịt phía trên, máu và lửa ở lan tràn. Huyết mô một chiêu này tạo thành sắc nhiệt, liền đủ nàng vĩnh viễn đọa lạc vào địa ngục, được vạn thế cư hình, không vào luân hồi, nhưng nàng không quan tâm, nàng quan tâm chỉ có Lý Thanh Liên, chỉ có mình con trai. Mưa như chút nước mưa kiếm đủ dưới chân một cánh rở, mục sinh cơ không còn, đại địa dòng máu chảy dài, ngoại trừ có trận bao phủ lũi mang, lại không một người sống. Huyết vạn dặm sân hạ, chỉ vì báo tổn thương tử mối thù Có nào ma ý nghiêm nghị, cái gì gọi là ma, cái gì gọi là ác? Tại chết đi vô số sinh linh tới nói, huyết mộ ác, ác vô biên, chính là đem thiên đạo vạn quả cũng không đủ vậy bình tâm trong mối hận. Tại Lý Thanh Liên tới nói, huyết mộ cử động lần này lại chính là trả thù, đây là bảo vệ con tình cảm, không phải ác. Thiện ác khó chọn vẹn, sinh tử trong một ý niệm, người sống một đời, sống được thống khoái thuận tiện, sau so đo không được nhiều như vậy, huyết mộ muốn giết, nàng liền muốn giết cái đủ. Giết hắn cái thây đồng, oan hồn đầy trời. Vô tận oan hồn một mặt dữ tợn, điên cuồng thân hồn, một thân nghiệp hỏa đã nặng nề vô biên. Huyết mộ giật mình chưa tỉnh, đỏ tươi ánh mắt lưu chuyển ở giữa, nhìn chòng trọc vào phát ra vô tận tiên quang núi cú mang, rút kiếm liền sát tướng mà đi. Hôm nay muốn đem thiên địa này hóa thành màu máu, hôm nay muốn đem sơn hà này nhuộm hết máu tươi. Giờ phút này trốn chết đi, còn có trọn vẹn 5 vị huyết tử ở Hắc Bạch Câu trông, mục châu như thế dọa người động tĩnh, oan hồn kêu lên thanh âm, cơ hồ vang vọng toàn bộ Hắc Bạch Câu, đại địa chấn động chính là cách mấy châu đều là chuyển tới. Trong lúc nhất thời lòng người bàng hoàng, đại huyết tử tự nhiên liều mạng tìm hiểu tin tức, khi biết được Lý Thanh Liên trọng thương trở về đạo tinh la, huyết vào Hắc Bạch Khâu, rút kiếm huyết độ Trong vạn dặm không một người sống, thấy nàng khắp đồng tin tức về sau, cả đám đều không khỏi nuốt một miếng nước bọn. Chính là luôn luôn chấn định vô cùng Chu Vân Định, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng bệnh, huyết mẫu là ai không ai so với hắn rõ ràng hơn, nàng như thế với độ, sự tình liền lớn hơn rồi. Không nói hai lời, quay đầu liền rút lui, bây giờ Hắc Bạch Khâu đã không phải là hắn có thể nhúng tay, chính là có bản lãnh thông thiên chốc lát đánh nhau, cũng phải chết ở chỗ này. Về phần thường quỷ, chạy càng nhanh, liền ngay cả xích Vọng Khâu đều không có trở lại, trực tiếp chạy về đạo đường Khâu. Trung Thịnh, cô hồng đồng Dạng rút lui ra ngoài. Sợ chầm một bước liền chết ở chỗ này, bây giờ đã không phải là tiểu tốt chiến trường, bọn hắn đem vị trí của mình bày rất rõ ràng. Trận đại chiến này, nguyên bản là thuộc về Diêm xuyên một người đỏ xuất dịch, bọn hắn chỉ là quân cờ thôi. Giờ phút này, Mạc Liêu sinh sắc mặt lại vô cùng khó coi, linh hư bên trong nắm rồng tựa như một cái khoai lang bằng tay, ép hắn thở bất quá khí, vốn chỉ là muốn hô chết Lý Thanh Liên mà thôi. Nhưng hôm nay, sự tình đã xa xa vượt qua hắn không chế, vô luận là ngang trời 10 vạn dặm chín đen, coi là lóe lên liền biến mất đuôi bằng, hoặc là, là Lý Thanh Liên xuất khí, cầm kiếm hết độ trăm vạn Một cọc lại một cọc, từ Lý Thanh Liên một người đã dẫn ra đến rất rất nhiều, nếu là huyết mộ biết, đây hết thể kẻ đầu tiêu đều chính là, như vậy hạ chàng không cần phải nói. Ánh mắt lập loè ở giữa âm tàn nói, diệt trừ tất cả biết chuyện người, đem chuyện này triệt để mục nát. Bọn hắn bất tử, ta liền không sống được. Nguyên bản liền quỷ dị vô cùng chết văn thi đấu bởi vì huyết mộ huyết đồ hắc bạch khâu trăm vạn rằm mà triệt để sở bàn. Bất quá, huyết mộ thì là hoàn toàn không có ý dừng lại, trước người chính là núi cú mang, trong đó bóng người đông đảo. Nhìn qua cầm kiếm mà đứng, oan hồn quân thân màu trắng hình dáng, từng cái bắp chân đều là đá quanh. Chỉ một người, liên ép toàn bộ núi Cú Mang Vu người không dám phóng ra một bước, uy che đại trừ thiên. Trong mắt sát ý càng đậm, chính là giống như bất chu sơn nặng nề như vậy dáng vẻ dàn mua, như cũng ngăn không được như thủy triều thổi quét mà đến sát ý. Tung kiếm mạnh mẽ chém, dục vọng chém giết thành cuồng. Bùi ta tỉnh nhi mạnh đến. Chương 133 núi thây biển máu oan hồn gào, chương 133 núi thây biển máu oan hồn gào. Trước người cây cao trọc trời giờ phút này lại thanh huyết mỗi mục tiêu, huyết kiếm xuống, vô biên màn máu dài mấy vạn dặm, thẳng mà đi. Trong đáy mắt, cây thần cú mang phía trên phát ra chói lọi thần quang. Sang đối chập chẩn liệu mạng ngăn cản kiếm quang xung kích. Cú mang chúng vu mỗi một cái đều là sắc mặt khó coi, thân thể định trên đất không lúc nhích, không phải bọn hắn bất động, mà là không động được, huyết mộ vô biên sắt cơ khóa chặt phía dưới, mỗi người đều lạnh như rớt vào hầm băng. Vô tận trong hư không chứa được linh dịch cơ hồ ở trong chớp mắt liền bị cú mang thần mục rút khô dùng để ngăn cản xung thiên kiếm mang, thành trăm vạn phương biến mất, dọa người vô cùng. Tây thần rung động ở giữa, rốt cục đem kiếm làm hao hầu như không còn, nhưng lại có khô héo lá dụng bay xuống, ngăn cản kia cơ hồ hao không còn núi cú mang tất cả linh dịch dự trữ. Huyết mối trong mắt hiện lên một tia tức giận, trong tay huyết kiếm vang lên một tiếng to rõ kiếm reo, đánh rách tả tươi hư không, rút kiếm lại chém. Thanh mục vũ trụ có thể nói hai con người đỏ bừng, một cố vô biên tử vọng vị bao phủ trong lòng, một kiếm này, chính là hắn có bản lãnh thông thiên cũng là tránh không đi qua. Hắn chết có thể, cái này cây thần cú mang không thể đổ. Cú mang chúng vu không thể vong, cắn răng căm hận nói, thúc dục tượng thần, mượn tổ vu lực lượng ngăn trở cái này bà điên. Chấn lên sắp đến, cú mang thần mộ không thể đổ. Anh, một câu nói ra, mang thần mộ trô to cảnh cây ở giữa có một tổ tứ, ầm tung. Một cỗ chô to khí từ trong đó xung ra, thẳng tới chân trời. Rách giới tổ tứ bên trong, có một tự thần, thân chim mà người, sau lưng hai tấm cánh bay dương, xanh biết vô biên, giống như mầm xuân, vuốt chim giới đạp trên chín trảo thanh long, giữ tận đến đột điểm. Mặt nó mơ hồ, nhìn đến không rõ, ký ức không dại đổi, chính là tiên tiên đạp mặt. Nay tự thần, liền vị cú mang đại vụ, lại tên một thần, Xuân thần, truyền thuyết trưởng quản như mục, vũ pháp thừa thiên, vô biên một khí chính là từ trong đó xung ra, mơ hồ không rõ khuôn mặt bên trên, sáng lên hai điểm giòn mang, càng thêm mỹ liệt. Một khí bay lên hùng, thẳng tới trời cao, kéo dài vạn dặm dậu. Phun trào ở giữa hóa sinh một câu mang tổ vu hư ảnh, thân chim bay lên không, dưới vút thanh long bay vút lên, roà người vô cùng. Hai cánh cái, vô biên từng chùm tia sáng màu xanh biếc giống như tân xuân mầm non thức tỉnh, phô thiên cái địa bay tới, tản ra năng đậm đến cực điểm sinh mệnh lực, đem vạn giặm kiếm khí kích thủ trăm ngàn lỗ, một chút không còn. Ở vào cây thần phía trên ngựa đầu nhìn trời cú mang chúng tổ, mỗi một cái đều là đỏ cả vài mắt, đứng ở vòng trời phía trên, thủ hộ lấy bọn hắn, cú mang tổ vu, đó là bọn họ tín ngưỡng. Phải cái này hình dáng đứng ở mặt đất thời điểm, chính là xuân khôi phục thời điểm. Đã bao nhiêu năm Cái này thân ảnh biến mất tại mặt đất phía trên, mất diệt tại vô tận hư không. Vô tận từng chùm kia sáng màu xanh biết lại cũng không hiển nhiên, mà là lượn lờ toàn bộ Cú Mang thần mục, càng thêm lớn mạnh. Huyết mối trong mắt hiện lên một vòng vẻ lo lắng, lại cũng không lại chạm, thân thể hóa thành một đạo ánh máu, rút kiếm đi xa, sắc ý càng động. Cú Mang chúng vô cuối cùng là nuối lòng một hơi, nhưng lại cao hứng không nổi. Toàn bộ Mộc Châu một mảnh hỗn độn, lửa đất bốc hơi, dung nham cuồn cuộn, vô tận tản thi đắng, minh, bọn hắn chưa chết, nhưng toàn bộ Mộc lại chết không còn. Ròng một châu sinh linh, vậy sẽ có bao nhiêu? Không có cách nào tính toán. Giờ phút này đều vẫn tại huyết mô giới kiếm. Oen, sóng khí tung bay ở giữa, điện đá đen cuối cùng là đi tới Hắc Bạch Khâu, lại đến một châu, nơi nào còn có lần trước lúc đến non xanh nước biếc, tàn thi phiêu dãng, lửa đất bay vút lên, sơn hà vỡ vụn lấy gió bụi tung bay. Liền như là bị thiên thạch nện qua thế thảm, tất cả mọi người không khỏi run rẩy một chút, huyết mộ câu kêu huyết đồ Hắc Bạch Khâu. Hiển nhiên cũng không phải là ở làm cho đùa. Giờ phút này Tường Vi sớm đã mất tung ảnh, lại truy huyết mộ mà đi, nàng không yên lòng. Hắc Bạch Khâu hồ, nơi này truyền thừa tại sao bị thi, tự xa bị vu người, biết độc vũ đạo, chiến lại khó giải quyết đến cực điểm không có là ai muốn cùng một thân thi độc người chiến đấu, nói không chừng lúc nào thế thì độc bỏ mình. Toàn bộ độc hồ lại trận địa sẵn sàng đón quân địch, từng cây ngàn trượng lớn hương thi ma dụ tại độc hồ bên trong sinh trưởng mà ra, tất cả đều lở rộ. Từ đen ngòm trong nhụy hoa thả ra vô tận mây độc màu tím, hư không đều là bị độc hòa tan, có thể thấy được độc tính mãnh liệt. Nhưng huyết mô tựa như hoàn toàn không thấy được, huyết kiếm trở lại đâm, thật sâu cắm vào mình trong trái tim, rút ra ở giữa huyết kiếm thân càng thêm đỏ thắm. Giọt giọt trong lòng máu từ kiếm nhọn buông xuống, điên cuồng diễn sinh, mỗi một giọt đều là hóa thành một tòa vô biên biển máu, hung hăng ép xuống tại độc hồ vô biên mặt đất phía trên. Thần thông, ma hình thiên hạ. Huyết mô cắn răng quát, sắc mặt càng thêm tái nhợt, đó là chỉ thuộc về người chết nhan sắc. Âm ấm ở giữa, biển máu rơi đập mặt đất, vô số sinh linh cải thành tới kịp tiêu thảm liền bị biển máu hòa tan làm một bộ xương trắng. Từ trong biển máu leo ra từng cỗ huyết ma, mỗi một vị đều có 3 trượng cao, ma văn cuốn thân, móng vuốt dữ tợn. Hóa thành từng đạo từng đạo màu máu mũi tên, tự tốc ghé qua tại mặt đất phía trên, một ngày này chính là vô số độc hồ sinh linh Mỗi một vị huyết ma tu vi cũng không cao, mới đầu chỉ có hóa khí cảnh, thực lực manh liền có thể tiện tay giết chết, đáng kinh ngạc người chính là Huyết ma chính là bị đánh chia 5 xẻ bảy, vẫn như cũng là có thể hóa thành dòng máu trong nháy mắt tụ hợp. Chém giết ở giữa dòng máu bao bọc thân hắn thể, đạo mắt liền hóa thành một bộ thây khôa xuống, tinh khí thần khô cạn, vô tung vô ảnh, chính là bị huyết ma hấp thu, một thân thực lực càng hung. Từng đạo từng đạo màu máu ánh sáng lung linh liền như là một trận ngăn cản không được như bệnh dịch, chỗ đến đều là tử vong, vẹn vẹn lưu lại một bộ khô thây khô, nhưng huyết ma nhóm thì là càng thêm mạnh lên. Túc chủ bất diệt, huyết ma không thôi, cái này thần thông ma hành thiên hạ quả thực người gấp. Người chết đã đến không hết, huyết mộ thêm dữ tợn. Nhìn chằm chằm đồng hồ trung tâm, đó là một chỗ giống như đá quý màu tím hồ lớn, mặt hồ khí độc bức hơi. Trong đó lại có vô tận đình đài lâu các, liền như thế tọa lạc ở trong hồ lớn, giờ phút này độc hồ cũng khó thoát bị huyết đồ hạ tràng. Sa bị vũ trụ, mắt tím đều là hận ý, chỉ được gọi ra tổ vu thần tự tới. Vô tận mây độc trong, có như tia chớp tiếng sấm, cuồng phong gào thét, mưa to như chút nước, vòi rồng bờ bãi, một đạo tham gia thiên ảnh càng thêm rõ ràng, chính là đại vu Sa bị thi. Thân nó như kỳ lân, mặt người, hai lô thai treo hai đầu rắn xanh, lưỡi rắn phun ra nuốt vào ở giữa, hư không độ tùng, trên đầu có sừng hiện lên bảy màu sắc, phóng lên tận trời, tản ra mông lung ánh sáng nhạt. Sa bị thi hư ảnh cứ như vậy bày ngang hư không, không núp ních, hai con người sáng lên từng hạt ánh tím, như là chăm chú nhìn huyết mỗ, nhưng lại không có chút nào động tác. Phía sau, có vô tận hư ảnh, hành thi ngàn vạn, phần mộ thành đàn, một mảnh đèn kịp, chính là nhìn lên một chút, liền có loại thi khí nhào tới trước mặt. Chính là chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết sa bị thi nước, đó là sen vào thời khắc sinh tử quốc gia, người sống lại chết, người chết phục sinh Huyễn Mộ trong mắt vẻ lo lắng sắc càng sâu, lại không có muốn đi ý tứ, đứng ở trong hư không, áo bào trắng mở rộng, túi đầu nhìn qua mặt đất phía trên, tiêu gen sinh linh, những chặt lông mày lại có một tia thư giãn. Tựa như chỉ có dạng này mới có thể tiết ra trong lòng khí tức, nhưng như thế vẫn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, ở trong mắt Huyễn Mộ, Lý Thanh Liên chịu tổn thương, chính là dựng vào toàn bộ Hắc Bạch Khâu cũng là không đủ trả, đó là nàng hết thảy. Giờ phút này, ở vào Hắc Bạch Khâu trung tâm, có một tế thần đại, chính là Hồng Hoang thời điểm, tế tự 12 tổ vu tạm thành. Cao đạt vào trượng, cầu thang tầng tầng lớp, lớp hiện lên đen sắc, trên đó đều là gian nan vất vả viết ý. Đó là khí tức của thời gian, có vô tận thần huyết từ trên đó chạy xuống, không biết bao nhiêu năm qua đi, vẫn không có mấy may khô cạn dấu hiệu, tản mát ra quần quần thần uy. Dùng để tế tự 12 tổ vô tế phẩm sẽ kém. Cái này tế trên bệ thần chém qua tiên cũng có nói. Giờ phút này, tế thần đại đỉnh, có một người ngồi một mình trên đó, ngồi ở chỗ đó, khí thế không hiện, nhưng lại toàn bộ thế giới chú tâm, cái này Hắc Bạch Khâu chủ nhân. Tinh tế nhìn lại, người này hình tượng lại vô cùng kinh hãi. Khứa cạnh nhìn lại, khuôn mặt dàn mùa, nét vốn vô cùng, làn da không có chút nào co giãn dựng ngược lại, từng khối lao nhân ban giải quẻ mắt, chóng mắt hỗn Trên hắn càng là dò người, lại tản mát ra nồng đầm thi sú khí tức, huyết nhục hư thối, như là không biết chết bao nhiêu năm hành thì, có ròi bỏ nhúc nhích, sắc nước chảy dài, dáng vẻ dàn mua nặng nghề như núi. Ma đối thành một bên, thì là tinh thần phấn chấn, màu đồng cổ trên da lóe dạng rỡ sáng lạ, khuôn mặt kỳ rõ ràng, chỉ có 20 một chút, chính vào tuổi trẻ phong hoa thời khác, khí huyết tựa như quần quần lang yên sông thẳng tới chân trời, trong mắt thỉnh thoảng hiện lên từng đạo tinh mang. Hai loại tình huống nếu là xuất hiện ở hai người trên thân còn nói quá khứ, nhưng lại xuất hiện ở cùng một người trên thân, liền có chút dọa người rồi. Nhất sinh nhất tử, một khô một vinh, tuần hoàn qua lại, sinh sôi không ngừng. Hai tay hắn bấm niệm pháp quyết, từng đạo từng đạo màu máu ánh sáng lung linh từ lòng đất dâng lên, xông vào tế thần đài bên trong, tế trên bảy thần khắc họa vô số cổ xưa tiên văn lại bỗng nhiên sáng lên từng hạt ánh sáng nhạt. Nhanh, nhanh. Chết còn chưa đủ, còn chưa đủ. Người kia lẩm bẩm nói, chính là Bắc Minh Vũ giáo chủ nhân chân chính, Bắc Minh Thiên Vũ. Chính là truyền ra thanh âm đàm thoại, cũng là hai cái chồng vào nhau thanh âm, một cái tinh thần phân chấn, một cái chậm chạm xế chiều. Đúng lúc này, hai con người hung bạo chợt lên, một mặt hoảng sợ nhìn qua thân rơi tế thần đài, chỉ gặp vô tận màu, màu ánh sáng lung linh từ bên trong lòng đất ra. Điên cuồng rót vào trong tế thần đài bên trong, toàn bộ tế trên bệ thần đạo văn cơ hồ bị sông sáng lên rất rất nhiều. Một cú vô biên khí tức kinh khủng từ tế thần đài trong bộ phát ra, hư không vỡ nát, mặt đất liên miên liên miên co lên, trong cõi u minh có đại đạo vũ vũ, có tiên âm hàng thế, thẳng tới lòng người. Chuyện gì xảy ra, chết nhiều như vậy người? Bác Minh Thiên Vũ cau mày nói. Đúng lúc này, trong hư không hiện lên một đạo hình chiếu, chính là cú mang vũ trụ thanh mục, giờ phút này lại hai con ngươi đỏ nói, Thiên Vũ đại nhân, mau mau ra tay đi, người kia đã đem toàn bộ mục châu đồ sắt không còn, máu chảy trăm vạn giằm a. Bát Minh Thiên Vũ nghe nói, Một nửa mặt mũi ra mua không khỏi nhíu một cái nói, chuyện gì xảy ra? Hắn tỏa chấn tế thần đài quá lâu quá lâu, đã không biết bao nhiêu năm không có bước ra một bước. Đúng lúc này, hư không lại lóe lên, chính là xa bị vũ chủ âm hư độ, lại sắc mặt trầm trọng, không nói câu nào. anh. Bên trong lòng đất lần nữa xông ra một đạo màu máu độ lòng, điên cuồng rót vào trong tế trên bệ thần, đạo văn tái khởi, trên đó thân huyết nức nức, thậm chí có muốn bốc cháy lên xu thế. Bác Minh Thiên Vu rốt cục ngồi không được, vang đứng dậy, khí thế cuồng đốt ở giữa, phạm vi ngàn dặm, không tất cả đều vỡ nát. Huy che đậy thế,